chứ ba trăm bốn mươi bảy ta trung cực mộng tưởng ăn bám chứ ba trăm bốn mươi bảy ta trung cực mộng tưởng ăn bám chớ nhìn hắn cha là bạch đạo l ã o đại nhưng nhạc phong cũng là thật đại ca xã hội đen giang hồ chuyên môn thành giới đất loạn hay không nhạc phong nói tính cha hắn cùng nhạc phong hai người trước mắt đều là lẫn nhau nể tình giai đoạn ai cũng không đi chủ động t r e o chọc đối phương cho nên tiểu tử này đến nơi đây chơi vẫn là rất thủ quy củ liệu d u n g không hài lòng nói dựa vào ngươi cũng quá xem thường ta đi vì sao kêu ta cũng không cần sợ hắn liền loại kia thằng nhóc con ta một ánh mắt liền có thể chừng hắn cái t é ngã ngươi liền cầu nguyện hắn tốt nhất đừng đến cho ta nếu không ta một cái miệng rộng hút chết hắn nha ngươi không sai biệt lắm là ga lang tiên h nguyệt t r ậ n nhìn lưu dũng n h ấ p mắt ý tứ không cần nói cũng biết ngươi mẹ nói nhanh đ ừ n g t h ổ i dũng ca lại thế nào ngươi không phải nói các ngươi trên mặt đất thời gian qua đặc biệt khổ đều nhanh về đốt dây g e o hạt thời đại sao đúng vậy a sao vậy ngươi những n à y mỹ thực rượu ngon lấy ở đâu ta cảm thấy liền xem như lý thị trường hiện tại cũng không kịp ăn như thế tinh mỹ đồ ăn đi một hạt củ lạc xứng một ngụng b a sau lưu dũng nói láo há m liền đến không biết ngươi có biết hay không lúc trước chính phủ rút lui đến dưới đất trước đó cũng chính là tận thế trước đó tại không muốn người biết địa phương tu kiến vô số cái chiến lược dự trữ nhà kho nàng mục đích đúng là vì phòng ngừa tương lai có một ngày đột nhiên bộc phát chiến tranh kết quả chiến tranh không đợi đến tận thế đến bởi vì quan phương đi vội vàng căn bản không kịp khởi động dự trữ vật tư lần trì hoãn này chính là qua mấy thập niên ta đoán chừng thành dưới đất chính phủ hiện tại cũng không có năng lực đi thu hoạch những cái kia dự trữ vật tư cái này không thuận tiện nghi chúng ta đám này người nghèo sao lăng thiên nguyệt nghi hoặc thường thức rượu trong chén lâm vào thật sâu trong hoài nghi cái đồ chơi này quá thời hạn còn như thế dễ uống sao theo thời gian trôi qua trong hộp đêm người càng ngày càng nhiều nhiều đến đại s ả n h bên trong t á n chỗ ngồi đưa đều đã bán sạch cũng không biết cái kia đến như vậy nhiều người rảnh rỗi hiện tại toàn bộ trong vũ trường tình huống chính là trừ lưu dũng hai người bọn họ cái này cạn ngồi không không đung đưa bên ngoài nàng chỗ ngồi của hắn thậm chí đều đã xuất hiện liệu bản tình huống liền ngay cả nghiêng đúng cái đại công tử cái kia ghế dài bên trong lại lục tục no a nghe đến mấy người đem một cái vip ế ghế dài chen lấn c ù n g cá mọi đồ hộp giống như mắt nhìn thấy một lớn cốc bia thầy đ ấ y lang thiên nguyệt lại một lần nữa hỏi lưu dũng cương mới trước khi vào cửa muốn nói cái gì sự tỉnh lưu dũng nhất nghe mới nhớ tới mình còn có sự tình không nói đâu nếu không phải lăng tiên h n g u y ệ t nhắc nhở mình chuyện này đã sớm quên cái r á m là như thế này lưu dung khó được nghiêm túc một chút lăng tiên h n g u y ệ t cũng v ỡ n thẳng sống lưng nghiêm túc lưu dung nói ta trước đó đã nghe ngươi nói ngoại giới tất cả mọi người cảm thấy ngươi mới là câu lạc bộ bên ngoài người nói chuyện nhạc qua tử lui khỏi vị trí phía sau màn đúng hay không lăng tiên h n g u y ệ t ân trên cơ bản là như thế này đi gần nhất hai năm này trong câu lạc bộ tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ đều là ta đang xử lý nhạc phong hắn đã rất ít đi đến tiếp tân bất quá hắn thủ hạ có bốn đại kim cương chỉ nhận hắn mệnh lệnh của một người cho dù là ta trực tiếp chuyện phân phó bọn hắn cũng sẽ hướng nhạc phong xác minh xác nhận một chút mới có thể đi chấp hành nói t r ắ n g ra ta vẫn như cũng là cái khôi lỗi liệu dũng khẽ mỉm cười nói khôi lỗi không con dối không trọng yếu chỉ cần ngoại giới tán thành ngươi là được ngươi nói nếu nhạc phong nếu là đột nhiên mất tích câu lạc bộ cái này một sạp hàng ngươi có thể bước lên đến không lăng thiên nguyệt đầu tiên là lấy làm kinh hãi sau đó lập tức tỉnh táo lại nàng sau khi suy nghĩ một chút nói khó khăn khẳng định là có nhưng chỉ cần bốn đại kim cương cũng ủng hộ ta như vậy tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng dũng ca ngươi ý gì ngươi muốn cho ta làm chút nhạc phong mình khi lão đại không nói gặp ngươi ta trước đây thật lâu liền cân nhắc qua chuyện này càng nghĩ độ khó quá lớn cơ hội chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành không nói trước xử lý nhạc phong có bao nhiêu khó coi như may mắn thành công nhưng là lập tức liền sẽ gặp phải hắn thủ hạ kia bốn đại kim cương liên thủ g i o sát một khi đến trình độ này cơ bản cũng là thập tử vô sinh cục diện liệu dũng đưa tay ngắt lời hắn nói nếu như ta đồng thời giúp ngươi giải quyết hết nhạc qua tử cùng hắn thủ hạ kia bốn đại kim cương đâu lăng thiên nguyện hít sâu một hơi nói sắt xuất thành công năm mươi phần trăm đi a l i u dũng có chút ngoài ý mới hắn không hiểu hỏi làm sao mới năm thành năm chắc vấn đề còn kém ở đâu lăng tiên nguyệt cười khổ nói ca ngươi thật sự cho rằng thành dưới đất câu lạc bộ là bền chắc như thép à, trong này phe phái nhiều nữa đâu ban đầu là nhạc phong các loại làm cục dùng hết hãm hại l ừ a gạt thủ đoạn đem trong thành thị dưới mặt đất cái này mấy chục nhà câu lạc bộ sắp nhập đến cùng một chỗ hắn mới có hôm nay huy hoàng nhưng nhạc phong nếu là nếu mất tích hoặc là qua đời trong câu lạc bộ nhất định có sẽ có người thừa cơ thoát ly tổ chức tự lập môn hộ cho nên khó khăn rất nhiều mà lại cả kiện sự tình ở trong lớn nhất khó khăn chính là ta không có mình dòng chính bộ đội ta nếu là một mực lấy được ưu thế còn dễ nói những cái kia câu lạc bộ lão nhân còn có thể cho ta mặt mũi ngay ta nhưng chỉ cần ta nếu ở thế yếu đám này c ó đầu tường lập tức liền sẽ đảo hướng người khác mượn gió bẻ mang chiêu này bọn hắn chơi mới hiểu được đâu lưu dũng lắc đầu thở dài trong lòng ấ n thầm ai vì sao ta thích độc lai độc vãng truy cứu nguyên nhân ngay tại cái này bởi vì người nếu tiến tổ chức có ước thúc về sau vô luận ngươi là hắc đạo vẫn là bệnh đạo ngay lập tức sẽ cuốn vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ phe phái đấu tranh bên trong thậm chí dùng ở trên đây tinh lực muốn so ngươi làm chính sự tinh lực còn nhiều hơn tại tư lịch trước mặt là lòng nhị đến cổ lại là hậu ngươi đến nằm lấy bao nhiêu có t r í thanh niên vì thế phí thời gian cả đời kết quả là sầu nào h ấ t tức hướng sinh hoạt khuất phục dũng ca dũng ca ân muốn cái gì đâu thế nào còn x ứ n g sở thần nhi đâu ha ha không có chuyện ta muốn thực tế không được liền đem không nghe lời toàn chơi chết được bất kể là ai sáng cái cổ ngoi đầu lên liền xử lý đến lúc đó ngươi hạ thủ hung đ c điểm không cần khách khí với bọn họ cũng cơ mượn này hội lữ ô i kéo một, một, một c dũng những loại t ngày n ngươi toàn đều không cần quản ngươi liền nói nếu như điều kiện cho phép ngươi có thể hay không quản lý tốt cái này câu lạc bộ tổ chức liền xong việc lăng thiên nguyện có thể chỉ cần bài trừ không xác định nhân tố là được bất quá có lời cứ nói bất quá ta không nghĩ đang phụ trách câu lạc bộ làm việc cả ngày chém chém giết giết quá không có ý nghĩa nếu như có thể mà nói ta muốn một mực lưu tại dũng ca bên cạnh ngươi lưu dũng nhìn một chút lăng thiên nguyệt nói rất chân thành nữ nhân của ta không có một cái ăn không ngồi rồi các nàng mỗi người đều có chính mình sự tình l à m cũng xưa nay không đem tình cảm tất cả đều ký thác vào trên người ta ta nói lời này ngươi minh bạch lý gì không ca ta bây giờ tại đầu góc có chút loạn ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ được không nguyện nhi ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi ta không nghĩ để ngươi trở thành bình hoa trở thành ta phụ thuộc phẩm ta nghĩ là như thế nào có thể để ngươi sau này nhân sinh càng thêm đặc sắc làm sao có thể để ngươi sống càng bản thân dũng ca cảm ơn ngươi này ngươi liền khỏi phải khách khí với ta kỳ thật ngươi không hiểu rõ ta ta làm như vậy cũng là có tư tâm ta liền nghĩ đem các ngươi đều bồi dưỡng được đến nỗ lực làm việc kiếm tiền ta tốt yên tâm thoải mái ăn bám đây mới là ta trùng cực mộng tưởng các ngươi đều quá non không có chút nào hiểu ta ha ha ha ngươi nghĩ quá đẹp đi ngươi một đại nam nhân để nữ nhân chúng ta nuôi sống mất mặt hay không a ngươi này nhỏ nguyệt n g u y ệ học được bản sự cũng dám cùng dũng ca nói như vậy đến phạt ngươi uống chén l í n rượu ngay tại hai người vui cười giận mắng thời điểm một thanh âm đánh gãy hai người bọn họ nói chuyện không có ý tứ có thể hay không q u ấ y dày một chút hai vị lưu dũng n g ầ n g đầu liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện sau đó hắn quay đầu nhìn về phía lăng tiên h n g u y ệ t phát hiện nàng cũng tại mặt lệnh lấy nhìn về phía đối phương thế là hắn hỏi ngươi biết hắn là nam thiên vương sư gia lưu dũng nam thiên vương là ai lăng tiên h n g u y ệ t tứ đại tiên h vương một chồng nam thiên vương đỗ thụy lưu dũng thao chỉnh cùng chuyện thật giống như lúc này người sư gia kia nói chuyện đại tổ tốt vị tiên sinh này tốt nhà ta lớn lan hắn nói còn chưa dứt lời liền bị lưu dũng nhấc câu lăn cho biển thủ điện một cái hơn bốn mươi tuổi đàn ông lúc này là đi cũng không được ở lại cũng không xong một gương mặt mo trợn đỏ bừng lưu dũng mang xong hắn về sau ngay cả nhìn đều không tại nhìn hắn một chút cầm lấy trên bàn nhỏ thùng bia bắt đầu hướng lăng thiên n g u y ệ t trong chén rót rượu thiên về một bên một bên nói n g u y ệ t nhi à về sau như loại này hai bức ngươi không dùng phản ứng hắn không dùng cho hắn cơ hội nói chuyện trực tiếp để hắn lăn lại không nghe liền nổ súng nổ hắn ngươi ghi nhớ ngươi là người có thân phận không phải cái gì a m i u a cậu đều có thể tới nói chuyện với ngươi hắn chủ từ không phải kia cái gì nam thiên vương sao? có chuyện gì liền để chính hắn quay lại đây nói tại d á m phái người tới la lối om sòm n g ư ơ i ngay cả hắn cùng một chỗ sập q u ả n hắn là ai đâu lưu dũng lời nói này âm thanh rất lớn đó là cái gì sư gia nghe nhất thanh nhị sở giờ phút này hắn kia nhận hết khuất n ụ c trên mặt tràn ngập không c a m l ò n g ngay tại hắn đang còn muốn nói hai câu bù một chút mặt mũi của mình lúc phát hiện ngồi tại ghế dài bên trên nam nhân kia bắt đầu l ậ t bao trong lòng của hắn đột n h i ê n dâng lên một cố dự cảm bất tưởng để hắn không chút nào làm do dự lưu câu tiếp theo các ngươi tự giải quyết cho tốt sau vậy mà chạy lưu dũng giật mình nhìn cái kia đi xa bóng lưng, không khỏi tán thưởng một câu nhân tại một mực chờ thật lâu lưu dung rốt cục nghe tới trong hộp đêm vang lên du nhạc khúc diễn xuất bắt đầu nương theo lấy vui sướng làn điệu một đám quần áo bại lộ lớn mị n ữ chân dài leo lên sân khấu theo âm nhạc nhẹ nhàng mẹ múa động tác đều nhịp các mị n ữ từng cái trên mặt tiểu dung cực lực khoe khoang lấy phong tao cái này mở màn múa lập tức liền đem chẳng từ nổ nóng lúc đầu hôm nay người tới liền nhiều thoáng một cái toàn bộ trong hộp đêm tựa như mở nồi nháy mắt sôi trào lên tiếng hoan hô tiếng h u t sáo không dứt bên t a i tốt một bộ xa hoa trụy lạc ngợp trong vàng son cảnh tượng màu trắng nơi nào còn có một ch lưu dũng trong đầu lập tức liền nhớ lại một câu cửa son rượu thì t ố i đường có xương chết cóng chương ba trăm bốn mươi tám ca là lao trung y ỉa t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi tám ca là lao trung y ỉa dũng ca ngươi có phải hay không đặc biệt thích đại bạch chân không phải a ngươi vì sao hỏi như vậy không vì cái gì chính là nhìn ngươi hơn nửa ngày không có c h ư ớ c mắt sợ ngươi t r ò n g mắt mệt mỏi dựa vào dũng ca lại làm gì nhắc phong đến tại ngồi bên kia đâu nhìn chằm chằm ngươi nhìn nửa ngày thao tới thì tới thôi này người ta mình mua bán ta còn có thể ngăn đón không để hắn tiến làm sao tích ca ta là thật có chút nhìn không thấu được n g ư ơ i không biết ngươi có phải hay không đối bọn hắn thật không sợ hãi vẫn là gầy con lửa kéo cứng rắn phân một mực tại gượng trồng lấy vì sao chỗ có chuyện gì ngươi đều không để vào mắt đâu từ ngày n g cãi lại không lăn chít bảy cái không phục tám cái không phẫn ai cũng muốn dệt đi thật không biết ngươi có cái gì ì b ả o ngươi muốn nói ngươi cũng giống bọn hắn như cả ngày mang một bang tiểu đệ vũ vũ huyền huyền cũng được nhưng ngươi liền lao bánh xe bổng tử một cái coi như ngươi lại có thể đánh còn có thể đánh thắng mấy trăm cây sao thật sự là không hiểu rõ ngươi ta cũng là chúng ta thế nào liền tin tưởng ngươi cái này hổ bức đồ chơi nữa nhà chẳng những đem mệnh g làm không cẩn thận thanh danh còn phải thối đường cái ngươi nói ta đổ cái gì đi ai không có rượu lại đến một thùng ta nói trong bọc không có ngươi t i n không đừng mẹ nó giày vò k h ố n khổ lão nương hiện ở trong lòng phiên đây lưu dũng lại từ trong bọc móc ra hai thùng nước địa đưa cho lăng thiên nguyệt một cái nói ngươi kiềm chế một chút n h i uống đừng nhìn mọi không tư nhi số độ cao đâu không phải mười một độ chính là mười một năm độ ta nhưng nói cho ngươi liền ngươi kia một thân sẹo uống nhiều nhưng ngứa ngay à. ai cần ngươi lo lại không dùng ngươi cào được, được được miệng ta tiện đến đại tẩu mời trầm dù ta có đôi khi thật muốn xé n g ư ơ i t r ư ơ n g này phá miệng quá ghét về sau ngươi nếu là lại gọi ta đại tẩu cẩn thận ta trở mặt với ngươi uống nhanh đi chỗ nào đến nhiều như vậy bức sự tình uống chút rượu cũng ngăn không nổi miệng của ngươi bức sự tình vậy ngươi liền yên tâm một trăm hai mươi phần trăm đi ta một chút cũng không có từ mười lăm tuổi năm đó bị dọa sau này trở về liền rốt cuộc chưa từng tới bất việc như đây ngoa t à o ngươi một cái âm dương như thế không cân đối nữ nhân lại còn có thể trở lên như thế sinh động thật sự là không dễ dàng à. muốn không liền nói lao thiên là công bằng nó cho ngươi đóng lại một cánh cửa đồng thời cũng đều vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ ta nhớ được ngươi hẳn là ba mươi năm đi ngươi ngó ngó gương mặt này rằng rớp nào giống một cái thời mãn kinh phụ nữ dạng dũng c a ngươi biết ta hiện tại muốn làm nhất cái gì sao làm gì không phải là muốn cùng ta sinh tiểu hài đi nếu là chuyện này ngươi liền đừng nghĩ trước xéo đi trong miệng chó nhà không ra ngà voi ta hiện tại muốn nhất chính là muốn nhận thức một chút nhà ngươi lão đại và lão nhị có thể đồng thời thích ngươi cái ngốc bức này đồ chơi cũng là thật không dễ dàng nguyện nhi a ta nhưng nói cho ngươi lời này cũng không hưng khi hai nàng mặt nói à dễ dàng lên xung đột liền nhà ta luyện luyện kia nhỏ bạo tính tình làm không cẩn thận đến cầm súng thình tình ngươi dũng ca nói thật liền ngươi cái này mê chi tự tin k ì n h xác thực cũng rất nhận người hiếm có ngươi có phải hay không có đôi khi thổi qua châu ép mình đều tin trả lại ngươi nhà luyện luyện luyện hồng trần kia là nhân vật gì quân đội chính phủ muốn động nàng đều phải suy nghĩ một chút nàng có thể coi trọng ngươi cái gì ngươi nói ngươi c h ừ dáng người khôi nô cao lớn vạm vỡ bên ngoài còn có cái gì ưu điểm tướng mạo bình thường thân cao đồng dạng duy nhất ưu điểm khả năng chính là có hai tiền nhì thôi、Hứ. ta còn một thân lông nhỉ đủ đư hãn rất đàn ông n h ư không đây có tính hay không ưu điểm ngươi nhanh đ ừ n g buồn nô ta ngươi một cái không có tiến hóa xong hầu tử lấy ở đâu tự tin làm nhảm cái này gặm ngươi không điên c u n g h ơ n mê lưới ta ca chính là một cái truyền thuyết đi ngươi liền đ ừ n g xuống mỹ còn xứng lên hai ta nắm chặt thời gian uống một cái đi lại không uống về sau chỉ sợ không có cơ hội lưu dung kinh ngạc mà hỏi thế nào m u ộ i muốn kiên rượu a ai lang t i ê n nguyệt thở dài một hơi rồi nói ra ngươi không nhìn thấy bên kia tiến đến nhiều như vậy quân đội chính phủ sao hai ta đã bị bao vây cái này nhạc phong là thật mẹ nó hung hạc ca hắn một cái xã hội đen gặp chuyện như vậy mà lựa chọn báo cảnh hắn đây là thà rằng bị người cười n ạ o cũng tuyệt đối không b ư ớ c lên một điểm phong hiểm lưu dũng có chút nộng không hiểu hỏi hắn báo cảnh cái gì lý do báo cảnh a nói hai ta làm phá hải chuyện này cảnh sát còn sao gần th ờ a con b ai cùng ngươi làm phá hải ngươi nói chuyện thế nào khó nghe như vậy chứ lăng tiên h nguyệt triệt để bị lưu dũng vô lại kình cho đánh bại một bộ sinh không thể luyến biểu lộ nói ngươi nhìn nhạc phong bên người vừa tiến đến mấy người kia hẳn là cha xếp c ụ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nhạc phong đem bọn hắn kêu đến kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của ngươi thân phận của ngươi nếu bại lộ nhưng cái kiêu tra xét cục người là có quyền lợi đưa ngươi tại chỗ đánh chết lưu d u n g nhất nghe là chuyện này lập tức liền không hưng lắm hắn tùy ý khoát tay một cái nói kia cũng là chuyện nhỏ đưa tay liền đuổi ta hỏi ngươi cái kiêu ca sĩ nhã mạn tiểu thư lúc nào lên đài hiến nghệ à? ta cái này đều ngồi nửa ngày đây mới là mắt ba trước đại sự biết hay không ta đi không phải đâu dũng ca cái này đều lúc nào ngươi còn nghĩ nhã mạn đâu ngươi tâm thật to lớn nàng là áp trục diễn xuất ra còn phải một hồi、đâu. ngươi nếu là thật muốn gặp nàng ta có thể đem nàng t e o đi ra để nàng tới cùng ngươi ngồi một chút bất quá ngươi đến nghĩ kỹ bên kia còn có một cái đại công t ử đâu nếu là hắn nhìn thấy ngươi cùng nhã mạn hai người anh anh em em nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi lưu dũng nghe tới lăng thiên nguyệt có thể đem nhã mạn t e o đi ra lập tức liền đến hào hứng không quan trọng nói con giận nhiều không cắn nợ quá nhiều không lo ta quản hắn ai ai ngươi trước tiên đem nhã mạn t e o đi ra lại nói bất quá ta trước đó nói rõ ta chính là đơn thuần hiếu kỳ mới muốn gặp một lần nàng cũng không có ý tứ gì khác ngươi không thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng q u tử lấy ta làm lao sắc bức đối lãi hiểu không lăng thiên nguyệt trực câu câu nhìn chằm chằm lưu dũng trọn vẹn nhìn mười mấy giây sau đó mới mở miệng y ế u ớt nói nếu không phải là bởi vì ta thân thể của mình có m a bệnh ngươi cho rằng ta có thể nung ô chiều ngươi làm sàng làm bệnh ai nói xong câu này lăng thiên nguyệt đột nhiên tựa như một cái quả cầu r a xì hơi ngồi ở kia không nói một lời có một loại sinh không thể luyến cảm giác lưu dũng gặp nàng trọng phá ạ bệnh vội vàng hướng bên người nàng nhích lại gần đưa tay ôm đầu vai của nàng túi đầu đưa lô thai nhỏ giọn nói ta biết trong lòng ngươi nghĩ là cái gì cảm thấy cho dù là về sau đi cùng với ta cũng làm không được một nữ nhân ứng tận nghĩa vụ đúng hay không ngươi đừng sợ ca là lao trung ý ỉ chuyên trị thổi n g ư ỡ bức cùng các loại không mang thai không d ù ta ở đây cho ngươi giao cái n g ọ n ngườn chờ chuyện bên này giải quyết xong sau khi trở về ta đảm bảo một bộ thuốc liền cho ngươi làm thông suốt đi tuyệt đối để ngươi số lượng nhiều bao no nhi phiền phức vô cùng lăng tiên nguyệt rút vào lưu dũng trong ngực ủy khuất ba ba nhìn thấy hắn nói nói thật ta không tin ngươi ngươi cả ngày bịa chuyện tám liệt không có một câu lời nói thật lưu dũng ta nếu dối gạt ngươi liền đem ta biến thành chó nhã mạn trong ngực con chó kia như vậy được chưa phốc phốc một tiếng lăng tiên nguyệt nín khóc mỉm、cười. Huy quyền đánh lưu dũng ự cùng một dám dám mạn thành ta chết bên biến đánh vừa nói, đẹp cho ngươi, ngươi nếu dám biến thành chó, ta liền nhã ngươi. Dũng đẹp để cho chó, cho vừa che chết ngươi. Lưu dũng cùng lăng thiên n g u y ệ t hai người bọn họ ở chỗ này liếc mắt đưa tỉnh liên tục nói mang cười nhưng là một bên khác nhạc phong khí xấu hôm qua hắn bị lưu dũng nhất bàn tay quất bay sau liền cái gì cũng không biết chờ hắn thanh lúc tỉnh lại người ta mang theo nữ nhân của mình đã sớm đi tại hắn g i ậ n tím mặt phái người bốn phía đi thăm dò tìm thời điểm cũng vụ trộm lưu lại một cái tâm nhãn để tâm phúc thủ hạ đi bí mật điều tra người này là ai đến cùng là lai lịch gì vì sao hắn điện tử hồ sơ lại đột nhiên phát sinh biến hóa trước đó nhìn xem rõ ràng chính là liễu diệu huy a i biết chỉ chớp mắt liền biến thành liễu dũng mà lại tài liệu cá nhân còn tất cả đều là t u y ệ t mật trải qua một ngày tìm hiểu hắn đã biết người này khẳng định không phải cái kia nát t ử liễu diệu huy hai người tất cả đặc thù đều không khớp nhưng là cái này liễu dũng lại là thần thánh phương nào căn bản cũng không có người gặp qua hắn tựa như là t r ố n g r i n g xuất hiện một dạng càng như vậy nhạc phong lại càng thấy đến lưu dũng người này thần bí càng thần bí hắn liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ cứ như vậy một ngày thời gian trôi qua mặc dù thủ hạ rất có phê bình kín áo cho là mình làm việc quá không quả quyết nhưng nhạc phong biết hắn sở di có thể tại cái này rắc rối phức tạp thế giới ngầm trở thành một thanh đại ca cùng mình cái này cẩn thận tính tình cẩn thận có tuyệt đối quan hệ tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó hắn là ta tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ khi hắn nghe nói cái này hai không biết xấu hổ hôm nay vậy mà lại tới hôm đêm liền nghĩ ra như thế một cái để tất cả lưu manh nhóm đều mở rộng tầm mắt c h ú ý báo cảnh hắn chủ động liên hệ sảng khoái cục cha xét đội người lão xưng nơi này có trên mặt đất tới lén qua phạm nhưng nhạc phong ngàn đoán vạn đoán chính là không có đoán được lưu dũng chân là từ dưới đất qua người tới hắn đem cha xét đội tìm đến mục đích thuần túy chính là muốn bu vừa vặn cũng mượn quan phương tây thử một chút lưu dũng năng lực lớn bao nhiêu hắn tốt xem tình huống chế định mình báo t h ủ kế hoạch nhạc lão đại chúng ta bên này ngược lại là có thể đúng người kia đi thông lệ kiểm tra nhưng là đại tàu nơi đó nếu như không phối hợp làm sao một cái t r a xét đội công vụ nhân viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi nhạc phong nhạc phong xưng nửa gương mặt sắc mặt tâm tàn nói các ngươi không cần phải để ý đến nàng nếu như nàng dám công n h i ê n k h á n g pháp các ngươi theo luật làm việc là được không dùng bận tâm mặt mũi của ta bốn bên này lăng thiên nguyệt vung tay lên một cái nhân viên phục vụ cấp tốc chạy tới đại tàu đem nhã mạng kêu đến l i ề n n ó g thiên nguyệt ư hư lạnh nói đây chính là nhạc phong dối trá chỗ hắn đây là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết là ta trước có lỗi với hắn ngươi cũng nhìn thấy cho dù ta đều đã như thế trắng trận đi cùng với ngươi hắn đều có thể nhẫn không có gì bất ngờ xảy ra qua đêm nay toàn thành người đều sẽ biết ta là một cái bội bạc không dạng liêm sỉ đã phụ vậy ngươi quan tâm mấy lời đồn đại nhảm nhí này sao nếu là sống không quá đêm nay ta có quan tâm hay không có cái gì ý nghĩa nếu có thể sống qua đêm nay vậy ta ngay cả chết đều không để ý qua ta còn tại hồ một cái lưu nôn phị ngữ lưu dũng ta cảm giác bệnh của ngươi có chút chuyển biến tốt đẹp lăng thiên nguyệt ta có cái gì bệnh lưu dũng bị ép hại chứng vọng tưởng lăng thiên nguyệt tỏ chương ba trăm bốn mươi chín có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi sự tình chương ba trăm bốn mươi chín có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi sự tình lăng tỷ n g ư ơ i t ì m ta lúc này một cái ôn nhu thanh âm ngọt ngào đột nhiên chuyển tới lưu dũng nầm đầu nhìn lên ghế dài tiền chạm lấy một cái tướng mạo tú mỹ làn da trắng nõn rắn người nở nàng nữ nhân liếc mắt một cái nàng có thể có hai năm hai sáu tuổi như thế một thân vải linh vải linh n g n g gối lễ phục dạ hội chăm chú bao vây lấy nàng kia hơi có vẻ mập mạ p thân thể trong ngực ôm một cái màu trắng thú đ ô n g chó xào rượu che kín nàng đột xuất bộ vị bất quá lưu dũng y nguyên hữu có thể nhìn ra nàng quy mô đúng là rất lớn chỉ bất quá nàng cái này lớn là tương đối tận thế bên trong những nữ nhân này để nói nếu như muốn cùng mình kia s o n g bảo thai hoa tỉ m ộ i có cho lê tư tư cùng hiên nhiên lê miệm miệm đem so sánh vẫn là có nhất định trích l ệ bất quá nên thế nào nói thế nào nói có cho cùng hiên nhiên hai nàng dáng dấp có chút không khoa học người bình thường thật đúng là s o không được nhã mạn tới ngồi lăng thiên nguyệt đem nhã mạn gọi đi qua để nàng ngồi tại mình cùng lưu dũng ở giữa nhã mạn có chút khẩn trương buổi tối hôm qua phát sinh những chuyện kia nàng là biết nàng là thật không nghĩ ở thời điểm này cuốn tới chuyện này ở trong nhưng nàng chỉ là một cái tại buổi chiếu phim tối hơi có chút danh khí nhỏ ca sĩ đối với mấy cái này các đại lão căn bản cũng không có nói không thể quyền lợi nàng ngơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng ngồi xuống trên mặt lộ ra một tia bất an cùng kinh hoàng nhã mạn tiểu thư ngươi tốt ta gọi lưu dũng rất hân hạnh được b i ế ngươi lưu dũng chủ động vươn tay cùng nhã mạn nắm chặt lại một mặt như một xuân phong mỉm cười để ở một bên nhìn hắn c h ầ m c h ầ m l a n g thiên nguyệt mắt trở trắng nhã mạn sau khi ngồi xuống lưu dũng khoảng cách gần đánh giá cẩn thận qua đi mới lý giải vì sao cô nương này tại ba lê môn bên trong sẽ như thế được hoan n g h ê n nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vật hiếm thị quý cô nương này hình thể tại cái m ặ thế t này tuyệt đối là phượng bao lân r ắ c đồng dạng tồn tại nàng một m hơn sáu mươi thân cao thể t r ọ n g đoán chừng phải có một trăm ba mươi một trăm bốn mươi cân như thế trắng trắng mập mập đặc biệt đáng yêu tại cái này toàn dân ăn không đủ no thời đại thình xuất hiện như thế một vị hơi mập nữ thần ngươi không nói những cái khác liền chỉ nói cái này một thân căng thẳng lễ phục dạ hội từ trên xuống dưới xiết ra mấy vòng thịt thịt cái này vài vòng thịt là đủ m i ệ u sắt toàn trường chớ nói chi là nàng lộ ở bên ngoài kia tuyết trắng như ngó sen cánh tay những này chưa ăn qua thịt mỡ đàn ông làm sao có thể nhận được cái này cho nên nhã mạn không lựa thiên lý nan dùng a nhã mạn tiểu thư uống chút gì không không nơi này có kia ngươi cũng tới một chén nếm thử hương vị ngươi lăng tỷ uống tốt cái đồ chơi này cho ngươi cũng tới một điểm không không dùng tạ ơn ta không biết uống rượu nhã mạn mười phần bối rối cự tuyệt lúc này bên cạnh lăng thiên nguyệt mở miệm nói ra nhã mạn ngươi chớ khẩn trương đem ngươi kêu đến không có ý tứ gì khác vị này lưu dũng đại ca trước kia nghe nói qua tên của ngươi hắn hôm nay tới đây chính là muốn quen biết một chút ngươi ngươi không cần sợ đến ngươi ca kh hát không phải còn phải một hồi đó sao ngươi c h ư a hết ở chỗ này ngồi sẽ đi bồi dũng ca trò chuyện lăng thiên nguyệt thời gian nói chuyện lưu dũng lại là bao lần này lấy ra chính là một hộp nước trái cây hắn cắm tốt ống hút trực tiếp đưa cho nhã mạn nhã mạn còn muốn từ chối kết quả bị lăng thiên nguyệt một thanh tiếp nhận nhét vào trong tay của nàng nói ngươi không cần khách khí với hắn nếm thử hương vị phải rất khá hồi hộp nhã mạn cũng không biết hai người này rốt cuộc muốn làm gì bất quá nàng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí cầm đồ uống hít một hơi nước trái cây cửa vào sau con mắt của nàng lập tức liền trận lao đại không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút trong tay nước trái cây đồ uống lại nhìn một chút lang tiên h nguyệt sau đó nhỏ giọng l ầ m b ầ m một câu uống n g o n t h ậ t lưu dũng đốn lúc liền vui vẻ ra mặt xem ra chính mình còn đúng không có một cái béo nha đầu không thích ă n đồ ngọn nếu có đó chính là nàng ăn án có tốt như vậy uống sao dũng ca cho ta tới một cái nếm thử đ ư ờ n g lang tiên h nguyệt kia thanh âm lạnh như băng truyền đến về sau lưu dũng liếc nàng một cái nội tâm lời ngẩm chính là ngươi thế nào cứ như vậy tốt tin đâu bất quá lại tại trong bọc lật ra một cái đồ uống đưa cho nàng lăng thiên nguyệt hiện tại cùng lưu dũng là không có chút nào k h á c h ký nhìn thấy hắn đưa qua đồ uống trực tiếp liền nói một câu vì sao không cho ta đem ống hút che vào ngồi tại giữa hai người bọn họ nhã m ạ n tựa như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi vội vàng bông xuống trong tay mình đồ uống lại tiếp nhận lưu dũng trong tay cái k i a n ó i lăng tỉ ta đến ta giúp ngươi không dùng liền để hắn đến lúc này lăng thiên nguyệt bá khí mười phần khí t r à n g toàn bộ triển khai ngồi tại bên người nàng nhã m ạ n dọa đến run lẩy bẩy một cử động nhỏ cũng không dám kéo hạ đính vào bên ngoài hộp bên trên ống hút tắm vào đưa cho lăng thiên nguyệt thuận mồm nói một câu có dùng hay không ta cho ngươi ăn uống được a không cho ngươi ăn là chó bất quá lăng thiên nguyệt sau khi nói xong nhìn một chút nhã mạn trong ngực cái kia lông nung đồ chơi sau lại đổi giọng nói không cho ngươi ăn là vương bắt đ ộ c tử thao uy liền uy có thể mấy cái sao thế đến béo n h a ngươi bên trên ca bên này ngồi ta uy uy ngươi lam tỉ tiếp xuống chính là một cái để ở đây vô số nam người tan nát c õ i lỏng cảnh k i n h điện xuất hiện ghế dài bên trên người thần bí ở giữa m ạ ngồi bên tay trái của hắn là ba lê môn nổi tiếng nhất nóng nhất cái kia đạn thịt nhi nữ thần nhã mạn tiểu thư bên tay phải của hắn là thành giới đất hắc đạo thượng để người nghe tin đã sợ mất mật đại tàu lang tiên h nguyệt mà hắn thì hóa thân liếm cầu ôm đại tàu đang đút nàng uống đồ uống lang tiên h nguyệt giờ phút này vểnh lên nhị lan chân hai tay khoanh ôm ở trước ngực hai con mắt h i ế p lại tựa ở lưu dũng trong ngực đầy đủ hưởng thụ lấy bị cưng chiều cái này trong khoảnh khắc ngồi tại lưu dũng bên tay trái nhã mạn sắc khóc ngươi cái này ngu xuẩn trước mặt m ọ i người câu dẫn đại tàu gọi ta qua tới làm gì à chẳng lẽ nhạc phong thấy cảnh này trong mắt bên trong đều nhanh thử chảy máu ta mẹ nó cái này bước quá ớ c hiếp người các ngươi còn không mau đi qua cha h ắ n g ầ m nhẹ vậy mà gây nên người trùng quanh phạm vi nhỏ bạo động mấy cái cha xét đội viên xem xét thực tế là thỏa không đi qua đành phải kiên trì đi tới vị tiên sinh này chúng ta là cục thành phố cha xét đội chúng ta bên này tiếp vào quần chúng báo cáo nói thân phận của ngươi có vấn đề xin phối hợp chúng ta làm kiểm tra một chút được không lăng tiên n g u y ệ n phạch một cái mở hai mắt ra lập tức tinh mang nổ bắn ra một cố lăng lệ tản nhận khí thế nháy mắt bạo phát đi ra vậy mà đem mấy cái kia cha xét đội viên dọa đến lui lại hai bước nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện liền bị lưu dũng ngăn cản lưu dũng vô vô đầu vai của nàng nhẹ nhàng nói ta đến là được lưu dũng tại toàn trường người ánh nhìn đứng dậy tiến lên hai bước đi đến những cái kia cha xét đội viên trước mặt b ì m cười hỏi không biết vị nào là người chịu trách nhiệm ta là một cái xem ra có hơn ba mươi tuổi nam nhân kiên trì đi ra lưu dũng nhất chạy bộ đến bên cạnh hắn liên tiếp hắn đưa lỗ thai nói khẽ chuyện này cùng các ngươi không quan hệ n h ắ c qua t ử chính là kéo các ngươi tới làm phá hôi thân phận của ta là tiền mật muốn cha ta quyền hạn của các ngươi còn chưa đủ hôm nay ta cũng không làm khó các ngươi chuyện này hai ta khoa tay một chút liền tính quá khứ vì không để các ngươi đ ê n không ngươi đem thông tin hảo nói cho ta ta hiện tại liền cho cá nhân ngươi chuyển hai vạn khối tiền ngoài định mức tại nhiều lấy cho ngươi năm n g à n dùng để khen thưởng cùng một chỗ tới các n i n h đệ về phần làm sao phân phối chính ngươi nhìn xem xử lý ngươi cảm thấy ta cái chủ ý này thế nào cha xét tiểu đội trưởng nghe xong lưu dung nói kích động kém chút không có đem nhịp tim đập ra ta mẹ nó hai vạn khối tiền đem mình bán ba cái vừa đi vừa về đều không đáng hai vạn khối tiền lại nói còn có kia ngoài định mức năm n g à n để cho mình phân phối cái này đại ca quá biết là người liền loại này người hảo tâm làm sao lại có vấn đề đâu hắn cố nén kích động lòng nói một chuỗi chữ số lưu dung bất động thanh sắc nhẹ nhàng gõ một chút du du sau đó mỉm cười đúng cha xét tiểu đội trưởng nô biểu môi ra hiệu hắn tra nhìn một chút cha xét tiểu đội trưởng ngay từ đầu còn có ngộng chính mình nói xong rẽ số cái này đại ca thế nào không thấy động tác đâu chẳng lẽ là đang đùa mình chơi đâu hắn vừa có chút tức giận liền thấy đại ca tại ra hiệu mình hắn vô ý thức đưa tay nhìn một chút truyền tin điện tử khí nam c may mắn phản ứng kịp thời tiểu đội trưởng ngạnh xinh xinh đem dánh chữ dùng răng cho giữ được không quá to lớn vui sướng vẫn là để hắn có chút hưng phấn không thôi hắn muốn vô vô trước mắt cái này đại ca bả vai nói hai câu bài năm một suy nghĩ mình thân phận này đoán chừng không đủ trình độ người ta quả quyết từ bỏ sau hắn đ u ô i trước mắt cái này đại ca liền ôm q cử nói n thật xin lỗi vị đại ca này quái dày là chúng ta bên này lầm cho ngài mang đến không tiện kính tình thông cảm chúng ta bên này sẽ không quái dày ngài chúc ngài chơi vui vẻ chơi vui vẻ gặp lại đại tàu cũng gặp lại lưu dung cười hì hì trở lại ghế dài bên trên trong lòng hết sức cao hứng nhìn mặc dù ta vô địch, nhưng ta không tôn trọng bạo lực giải quyết vấn đề có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải sự tình mà lại người ta còn đúng ta cảm ơn đạ cái này mẹ nó chính là trưởng thành ha ha ha lăng thiên nguyệt nhìn thấy lưu dũng không dùng ba phút liền đem người đổi đi hơn nữa còn là vui tươi hớn hở đi liền muốn hỏi một chút dũng ca là chuyện ra sao kết quả còn chưa kịp hỏi liền bị có chút hưng phấn lưu dũng nhất đem ô m đi qua bẹp tại trên mặt mình hôn một cái Cái này một thanh có thể thực dọa nàng nhảy một cái quá đột n g ộ t đồng thời để lăng thiên nguyệt ngượng ngùng vô cùng đừng nhìn nàng đã ba mươi lăm nhưng loại này bị nhân sủng chìm được người yêu cảm giác còn chưa từng có ở trên người nàng phát sinh qua trong lúc nhất thời nàng lại có chút mê ly lăng t h dũng ca nếu không ta vẫn là về trước hậu trường đi nhìn xem ôn cùng một chỗ không coi ai ra gì vượt quá giới hạn tổ hai người nhã mạn mang theo tiếng khóc nước nợ cẩn thận từng ly từng tí đối với hắn hai nói ngươi ngồi cái này không dùng đi hai âm thanh đồng thời văng lên doa đến nhã mạn vậy mà h o a một tiếng khóc lên nàng quá hủy khuất một đám thần tiên đánh nhau kéo ta một phàm nhân khách tới xuyên các ngươi lễ phép sao lưu dung cũng không nghĩ tới mình cái này một cuốn họng có thể đem cái này béo nha đầu d ra khóc thế là hắn tranh thủ thời gian lật bao khi một khối nhỏ bánh kem đặt tới nhã mạn tiểu thư trước mặt lúc lập tức đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả nhục cảm nữ thần không có giam lại m ị thực d ụ hoặc quả quyết định chỉ t h ú c t h i ế t c h ơ mắt nhìn bánh kem không biết như thế nào hạ thủ lưu dung xuất ra một cái trong suốt nhỏ cái xiên tại bánh gà tổ bên trên vỉnh lên xuống tới một khối sau đối nhã mạn há m ù t nói à, béo cô nàng vô ý thức liền né tránh rụt rẽ nói ta tự mình tới đi lưu dũng lại đem cắm bánh gà tổ cái xin hướng phía trước đưa một chút nói nghe lời a nhã m ạ n ngượng ngùng hám i ệ n g ra lưu dũng đem bánh gạ tổ đ ố t vào trong miệng của nàng sau cũng đem cái xin đưa cho nàng ăn m ă n không ân từ từ ăn đi không nóng nảy lưu dũng quay đầu liếc mắt nhìn lang tiên h nguyệt người muốn ăn không muốn lang tiên h nguyệt thiếu ỵ hiệp như hoa đáp lưu dũng lại lật bao chương ba trăm năm mươi nôn s u ấ t p h á p thủy chương ba trăm năm mươi nôn s u ấ t p h á p thủy dũng ca cái này bánh kem ăn n g o n thật lang tiên h n g u y ệ t không có hình tượng chút nào ăn như hồ đói không dùng một phút liền đem một khối nhỏ hình tam giác bánh kem ăn xong s o n việc vẫn còn biết uống miệng nước trái cây ép một chút nàng tiếp nhận lưu dũng đưa cho nàng khăn giấy lau miệng sau không e rẻ hợp lý lấy nhã mạn mà nói dũng ca ngươi cảm thấy nhã mạn nha đầu này t i ể u gì ngay tại cắm đầu nhấm nháp bánh gạ tổ nhã mạn nghe tới cái này hai thần tiên được cái vậy mà làm nhảm lên mình vội vàng chi lăng cái l ô thai nghe lưu dũng ân không sai thịt hồ hồ thật đáng yêu nhã mạn khuôn mặt nhỏ hừng đỏ ai lăng tiên nguyệt sau khi thở dài có chút tinh thần chán n à nói n ta thân thể này tình huống gì ngươi cũng biết trừ có thể cùng ngươi làm nhảm tán gẫu cái gì cũng làm không được ta suy nghĩ đã ngươi cũng thật thích nhã mạn vậy ta cũng hào phóng một lần nếu như đêm nay hai ta bất tử ta liền thay ngươi làm chủ đem nàng thu đi đừng nhìn nhã mạn là một cái buổi chiếu phim tối ca nữ nhưng nàng bởi vì có ta một mực bà bọc cho nên còn không người động b ệ n nàng bất quá trước lúc này ngươi còn nhất định phải bày bình đại công tử cửa này lưu d u n g nghe vậy cười ha ha hắn câu lên lăng thiên nguyệt cái c ầ m vào bọc trêu tức nói ý của ngươi chính là để cái này tiểu nha đản nhi khi ngươi t h ì thay thôi lăng thiên nguyệt cười khổ đáp thế nào có phải là có một loại chiếm đại tiện nghi cảm giác lưu d u n g thu hồi cười đùa tý từng biểu lộ nói ngươi lại không phải mẹ của nàng ngươi dựa vào cái gì phải vì nàng làm chủ lại một cái ta không phải đã, đã đáp ã đ ứng nhất định sẽ chữa khỏi ngươi sao ngươi còn cùng ta kéo những thứ vô dụng này làm gì ngươi làm bất kỳ quyết định gì trước đó phải chăng muốn suy tính một chút người trong cuộc cảm thụ ngươi biết cái gì còn ở lại chỗ này bá bá cùng ta giảng đại đạo lý ngươi có biết hay không nếu như không có hộp đêm phương diện cùng đại công tử đạt thành t ự mình hiệp nghị song phương cộng đồng che chở nhắc m ạ n liền nàng cái này một thân thịt sớm cũng không biết để bao nhiêu người hô hố xa không nói liền nói cái kia này trò chuyện đâu không có quáy i à y hai vị đi lưu dũng chính say sưa ngon lành nghe l a n g thiên nguyệt nói chuyện đâu cái này đột n g ộ t q u á i dày để hắn mướn mày hắn liếc mắt quan sát một cái thái độ phách lối chung nhân nhân hai tay để trần mặc cái áo lót mang theo bốn thủ hạ đang đứng tại ghế dài phía trước một mặt cười xấu xa nhìn mình cằm chằm hắn ai vậy liệu dũng hỏi nam thiên vương đỗ thụy dựa vào phách lối như vậy ta còn tưởng rằng là q u ả đen đâu l a n g thiên nguyệt không hiểu hỏi một câu q u ả đen là ai lưu dũng k h o á t k h o á t tay không có trả lời mà là nhìn về phía cái tia nam thiên vương đỗ thụy không nhịn được nói có dám cứ thả không có chuyện liền cút nhanh lên ngươi cản ta nhìn diễn xuất hắn lời còn chưa dứt. đỗ thụy sau lưng bốn thủ hạ đồng thời khẩu súng dơ lên nhắm ngay lưu dũng đỗ thụy để ngươi người bỏ súng xuống lăng thiên nguyệt đứng dậy rút súng nhắm chuẩn nam thiên vương cả cái động tác một mạch mà thành đẹp trai một nhóm ai u đại tẩu trong tay cũng có súng ta rất sợ đó làm sao ha ha ha lập tức đỗ thụy điên cùng giả cười đột nhiên đình chỉ hắn một mặt hung á c trừng mắt lăng thiên nguyệt mỗi chữ mỗi câu không đội không chầm nói đại tẩu ngươi ngay trước đại ca cùng toàn bộ câu lạc bộ mặt công khai câu dẫn nam nhân ngươi loại hành vi này để chúng ta những n à y khi tiểu đệ thật mất mặt ngươi có biết hay không bên ngoài bây giờ những người kia đều là thế nào nghị luận ngươi? vừa rồi cha xét đội lâm trận phản chiến sau đột nhiên rời sân kem chút không có đem nhạc phong tất chết thầm mắng những người kia là phế vật đồng thời cũng có một tia lo lắng âm thầm hắn không biết cái này gọi lưu dũng người cùng cha xét đội nói cái gì nhưng chỉ dùng hai ba phút liền đem sự tình giải quyết còn có thể làm cho đối phương vừa lòng thỏa ý liền đi người tuyệt đối không phải người bình thường có cái suy đoán này hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ đang lo tiếp xuống không biết làm thế nào mới tốt nhạc phong đột nhiên nhìn thấy thủ hạ của mình đại tướng nam thiên vương đỗ thụy đi lên hắn tâm lập tức liền để xuống hơn phân nửa cái này đỗ thụy tính tình nóng nảy làm việc nhi không trải qua đại não từ hắn đỉnh ở phía trước thăm dò lưu d u n g là không thể lý tưởng hơn nam thiên vương đỗ thụy vóc dáng cùng lưu dũng cao không sai biệt cho lắm nhưng hai người thân hình t r ê n l ệ n h cũng không phải một chút điểm lưu dũng nhìn trước mắt cái này gầy cùng xương sần như nam thiên vương đều có chút ngượng ngùng xuất thủ đánh hắn hắn đều có chút bồn u chồn cái này đánh liền có thể để lọt nhỏ nắm bột mì làm sao lăn lộn đến thiên vương làm chẳng lẽ đi cửa sau đỗ thụy coi là lưu dũng là hướng về phía mình đến cũng vội vang móc ra thương thoáng có chút run dày chỉ lên trước mắt cái này hùng tráng nam nhân hắn thực tế là không có cách nào bảo trì chấn tĩnh cái này ca môn nhi cảm giác gáp bách thực tế quá mạnh nếu không phải còn có nhiều như vậy tiểu đệ nhìn xem đâu hắn đều có chút muốn chạy thế nhưng là lưu dung căn bản cũng không có phản ứng hắn mà là trực tiếp đi đến sân khấu đưa tay đủ lên một chi từ bên trên treo rủ xuống m ị p rộ phồn đưa đến bên miệng hô hô phanh phanh vi vi vi chúc mọi người buổi tối tốt lành phía dưới ta tới nói hai câu ta tin tưởng đêm nay các vị đang ngồi đều là sang đây xem ta cùng lăng thiên nguyệt n á o như ta đã như vậy vậy ta cũng liền không chậm trễ mọi người thời gian ta ngay ở chỗ này thống nhất đem sự tình giải quyết một cái các ngươi đại đa số người khả năng đều biết các ngươi đại tàu lăng thiên nguyệt đêm qua liền đã nghĩa vô phản cố lựa chọn theo ta đi ta là nghĩ như vậy mỗi người đều có truy cầu hạnh phúc quyền lợi các ngươi không nên đi khiển trách một cái hướng tới cuộc sống mới nữ nhân có lẽ các ngươi sẽ cho rằng nàng rất không biết liêm sỉ nhưng mọi thứ có nhân tất có quả ở trong đó ly kỳ khúc c h ế t ta liền không cùng các ngươi nói tỉ mỉ ta hôm nay tới nơi này lần nữa chính là muốn hướng các ngươi nói rõ một chuyện đó chính là từ giờ trở đi lang thiên nguyệt liền là nữ nhân của ta ta có quyền lợi đi giữ gìn danh dự của nàng ta có nghĩa vụ đi bảo hộ an toàn của nàng cho nên từ nay về sau vô luận là các ngươi a i dám can đảm lại có người mạo phạt nàng cũng đừng trách ta không khắc khí lời này ta chỉ nói lần này v lời lời. Để để sân khấu trung ương lưu dung tay phải cắm ở trong cuối quần tay trái cầm mì rô phổi tuyệt đảo mắt toàn trường một vòng sau cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào cái kia đỗ thụy trên thân thâm trầm nói một câu l i ê n ngươi đi nam thiên vương lúc này đứng tại d ư ớ i đài đỗ thụy nội tâm không khỏi bắt đầu cùng đoạn hắn thanh sắc câu lệ hướng về phía lưu dũng quát tiểu tử không muốn tại kia nói chuyện g i ậ t g ầ n lao tử ta không phải dọa lớn có cái gì bản xử ngươi x ử hết ra ta tận lực bồi tiếp lưu dũng không có phản ứng đỗ thụy y nguyên cầm mịt rổ phồn mặt mịm cười nói uy cầm súng kia bốn cái anh em cho các ngươi một cái cơ hội hiện tại bỏ súng xuống quay người đi nếu không đừng trách ta đưa các ngươi cùng lên đường năm cái đếm quá hạn không đợi toàn trường ngạt thở bên trong không có người biết sân khấu bên trên cái tên điên này muốn làm cái gì yêu tiêu h thân mặc dù hắn vừa rồi như bức thổi nổi tiếng nhưng đây là nơi nào đây là câu lạc bộ đại bản g doanh trong trong ngoài ngoài cộng lại đến có nhỏ một ngàn hắc ba n g phần tử còn có thể để hắn như thế một cái nhỏ ma cả bông dương đi ngay tại mọi người mỗi người đều có mục đích riêng nghĩ đến suy nghĩ trong lòng thời điểm sân khấu bên trên lại chuyển tới lựu d u n g thanh âm ta vốn định tha các ngươi một mạng không nghĩ tới mấy người các ngươi đều không đi cái này khiến ta rất thất vọng đã tất cả mọi người là người trưởng thành tia liền không muốn vì lựa chọn của mình hối hận tia liền từ ngươi bắt đầu đi Lưu bốn tiếng súng băng lên qua đi toàn trường một mảnh xôn xao ngoạ tàu âm thanh không dứt bên hai tất cả mọi người không dám tin nhìn xem sân khấu bên trên những cái kia mặt mỉm cười lại tâm như xà hà tắc ma quá mẹ nó dọa người cái này chính là ngôn xuất phát thủy một câu định sinh tự a lăng tiên h nguyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sân khấu thượng thần thái tự nhiên uy phong bắt diện lưu dũng giờ phút này nàng đã bắt đầu tin tưởng trước đó lưu dũng nói qua những lời kia không phải thổi ngưỡng bức đây là một cái có bản lĩnh thật sự nam nhân xem ra chính mình thành công ngay tại lăng tiên h nguyệt vì chính mình may mắn không thôi thời điểm nhạc phong bên kia lại bị hù mồ hôi lạnh đều xuất hiện ta mẹ nó nôn xuất pháp tùy muốn hay không khoa trương như vậy cái này nhưng làm sao xử lý đối với nhạc phong nôn nóng bất an so sánh toàn bộ hiện trường khẩn trương nhất chớ bất quá là đỗi hắn bốn cái mã tử tất cả đều ở ngay trước mặt hắn trúng đạn tự sát mỗi người tại trước khi chết loại kia xuất phát từ nội tâm không cam lòng c ũ n g sợ hãi đều rõ mồn một trước mắt giờ phút này hắn sợ hắn là thật sợ hãi đối mặt một cái ma quỷ hắn một điểm tâm tư phản kháng đều t h ă n g không dậy bất quá hắn ý nguyên đ u ồ n g h ị c h một cái tiểu thông minh quả quyết đem súng trong tay của mình ném run dậy đứng ở nơi đó không dám loạn đ ộ n g sân khấu bên trên lưu dũng cười hắn cầm mịp rộ p h ổ n đúng chỗ có người nói vừa rồi mấy cái kia là món ăn khai vị tiếp súng mới là bữa ăn chính nam thiên vương ngươi không muốn còn có may mắn tâm lý ta nói bắt ngươi đánh cái dạng liền nhất định sẽ bắt ngươi đánh cái dạng đã ngươi tự cho là thông minh khẩu súng ném vậy ta liền để mọi người nhìn cái kích thích hơn à. nguyệt nhi tiểu nha trứng con mắt che tốt sao lăng thiên nguyệt có chút phấn khởi hô dũng ca nhanh bắt đầu đi tại d à y vò khốn khổ một hồi liền che chết chương ba trăm năm mươi mốt năm bốn g h ì n ba t r ă hai m ộ t chương ba trăm năm mươi mốt năm bốn g h ì n ba t r ă hai m ộ t khu khu khu lưu dung xấu hổ hò khan hai tiếng vậy ta liền không chậm trễ mọi người thời gian các vị mời mở mắt đừng, đừng đừng vị đại ca này ta sai ta sai còn không được sao ô ô ồ toàn t r ư ờ n g hát tuyến ai có thể nghĩ tới mới vừa rồi còn ngang ngược càn dỡ nam thiên vương đỗ thủy giờ phút này chính quỷ trên mặt đất một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu xin tha thứ đâu ha <cười> ha các vị khán quan mời lên mắt lưu dũng tựa như một cái ưu nhã vũ giả một người trên đài diễn kịch một vai khi hắn một cái nào đó thời gian đột nhiên đình chỉ động tác tay phải tại hư không một năm quyền tay trái cầm mịp rổ phồn rất phối hợp hô một tiếng thanh ngay tại tất cả mọi người anh nhìn đỗ thủy đầu lâu theo lưu dũng hô kia một tiếng thanh bạo tạc bị vỡ nát cái chủng loại kia không có đầu lâu cổ nháy mắt liền thử ra đại lượng máu tươi tựa như suối phu một dạng. b á n tung tòe nhưng cái kia đều là trang diện mười phần hùng vĩ lại khủng bố tận thế bên trong chết người rất bình thường tại bình thường ai cũng sẽ không quá coi là gì thế nhưng là quỷ dị như vậy huyết tinh kiểu chết bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đến mức một chút tâm lý tố chất trên lệch người cũng đã bắt đầu nôn mửa lăng tiên nguyệt cũng bị cái này máu tanh một màn kinh ngạc đến n gây người nàng là thật sự có chút xem không hiểu lưu dũng đây là cái kia vừa nói liền cười ha hả nam nhân sao trong lúc nói cười bạo đầu người mày cũng không nhăn một chút về phần hắn dùng chính là thủ đoạn là gì căn bản cũng không tại lo nghĩ của mình phạm vi bên trong tựa như hắn không có chuyện tổng lật ba mở dạng lưu dũng đứng tại sân khấu bên trên tay cầm mì rộ phổi một bên nhàn nhã vừa đi vừa về đi dạo tàn bộ vừa hướng dưới đài người xem nói không có ý tư à lần thứ nhất trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn tay không cách không nổ đầu hơi có chút khẩn trương trong cổ thử ra cái k i a m á u không có dự tính cao đương nhiên kết quả vẫn là làm người vừa lòng không tin các ngươi có thể sang đây xem cam đoan hiếm nát hiếm nát dưới võ đài lặng ngắt như tờ tất cả mọi người xem thường nhìn xem lưu dũng nội tâm điên cùng nhà ránh đều mẹ nó vỡ thành cặp bã ai có bệnh à sẽ còn cố ý đi lên nhìn một chút lưu dũng thấy không có người sủa b ệ n liền nói tiếp xem ra tất cả mọi người đã tin tưởng ta có thực lực chứng minh chính mình nói nói như vậy tiếp xuống ta liền muốn bắt đầu làm chính sự nhi để chúng ta cho mời nhạc qua tử lóe sáng đăng tràng lưu dung cái này một cuốn họng đem ngồi tại dưới đài nhạc phong kem c h ú t không có dọa nước tiểu thật là sợ cái gì đến cái gì giờ phút này hắn ngay tại an bài thủ hạ toàn trường vải khống thế tất yếu tại lưu dung cùng lăng thiên n g u y ệ t rời đi trước đem hắn đánh giết mà lại hắn đã phái người đi cẩn thận xem xét đồng thời phân tích hội trường nội bộ giám sát hắn không tin lưu dung có yêu pháp trực tiếp vào đầu người trong lúc này nhất định có không muốn người biết công nghệ cao thủ đoạn ở sau lưng chống đỡ lấy hắn trăm bức Thế nhưng là đây hết thể hắn còn không có an bài x o n g liền từ phòng khiêu vũ âm hưởng bên trong nghe tới tên của mình n h ạ c phong hiện tại không dám đánh cược lưu dũng còn có thể hay không tiếp tục sử dụng loại kia cách không nổ đầu kỹ năng nếu như có thể vậy mình tại không có điều tra ra hắn là như thế nào thao tác tình huống d ư ớ i chỉ có thể lựa chọn nhận sợ hắn nói sao liền sao n a m x o n g c o n b cái này bước lại bắt đầu tra số ta là ra ngoài a vẫn là ra ngoài a n h ạ c phong hai mắt nhắm lại lâm vào cực độ trong mâu thuẫn bốn n h ạ c phong đột nhiên mở hai mắt ra dùng tốc độ cực nhanh đúng một bên thủ hạ nói một hồi ta trước đi qua người bên này lập tức an bài người đi đem điện từ q u ấ y nhiều khí mở ra công suất mở tối đa ta muốn vương viên một cây số bên trong tất cả vô tuyến tín hiệu đều mất linh ba ghi nhớ chỉ cần điện từ q u ấ y nhiều khí chuẩn bị sẵn sàng sau liền lập tức mở ra sau đó lập tức toàn trường cắt điện đồng thời phân phó các nắm g bắn tiểu tổ trợ lệnh tay bắn tiểu sớm khóa chặt mục tiêu chỉ cần vừa đứt điện đồng thời hướng mục tiêu mở x u ố n g bắn giết hai cắt điện thời điểm an bài mấy cái thân thủ người tốt đi qua đem các người lại tàu cấp vệ ghi nhớ không tiếp bất cứ giá nào ta muốn sống một đến, đến lưu tiên sinh thủ hạ lưu tỉnh ta đến lưu dũng nhìn thấy nhạc phong trụ cái văn minh côn khập khiễng đi ra không khỏi mặt lộ vẻ cười lạnh vừa rồi nhạc phong an bài thủ hạ muốn làm những chuyện kia đã sớm bị hắn dùng thần thức dò xét nhất thanh n h ị sở không có nghĩ đến cái này lao t i ế n con lửa không ra tay thì thôi vừa ra tay còn rất tác động cái này nếu là đổi lại người bình thường liền cửa này cửa thả chó c á c điện nổ súng một bộ này liền chiêu xuống tới trên cơ bản kết quả chính là nhân vật chính bất ngờ vung hoa đ ạ i kết cục đáng tiếc chính là nhân vật chính bất ngờ vung hoa lại h ô m đêm biểu diễn sân khấu rất thấp nhiều lời cách mặt đất có thể có bốn mươi cm giờ phút này lưu dũng chính ngồi tại sân khấu bên cạnh nhìn xem khập khiễng một mình hướng giữa sàn nhảy đi nhạc phong lưu dũng cầm mạch hô có thể hay không phiền phức nhân viên công tác dọn dẹp một chút sân nhảy trên mặt đất máu tơi ư cùng thi thể như thế trượt ngã xuống lao nhân ra người nào chịu trách nhiệm nghe tới lưu dũng cái này không có cái dám đặt lăng c u ố n học nói khí nhạc phong mí mắt giật giật đem ta một cái lao đầu nhi kêu lên đến chẳng lẽ chính là vì nghe ngươi nói ngồi trông chọc ngươi lễ phép sao ngươi giờ phút này nhạc phong trong lòng nhất sốt u ruột chính là hội trường cắt điện chuyện này bởi vì hắn nhìn thấy lưu dũng là ngồi tại sân khấu b i ê n giới cũng không có tới về di động loại tình huống này tay bắn tỉa chỉ cần khóa chặt vị trí tốt không thay đổi cắt điện một nháy mắt một mực nổ súng liền có thể mình ăn bài song xuôi sáu cái ngắm bắn tiểu tổ dù là chỉ có một tổ thành công cũng đã đầy đủ đòi mạng hắn nghĩ đến đây nhi nhạc phong trong lòng hơi b u ô n g lòng chút hắn hiện tại muốn làm chỉ là chờ đợi hắn biết cái k i u cỡ lớn điện từ q u ấ y nhiều khí sau khi mở máy ít nhất phải vận chuyển năm phút trở lên mới có thể bắt đầu làm việc bình thường năm phút mình chỉ cần có thể kéo dài năm phút liền có thể thành công về phần cái này lưu d u n g đến cùng là bối cảnh gì hiện tại đã không trọng yếu trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng lão nhạc tới ngồi trong vũ trường âm hưởng lại một lần nữa chuyển đến lưu d u n g thanh â m nhạc phong s ữ n g sở vì sao muốn gọi mình đi qua ngồi đây không phải muốn xáo trộn kế hoạch của mình sao lưu tiên sinh không cần khách khí có lời gì ngài cứ nói thẳng đi ta đứng nghe chính là chân không t i ệ n vừa đi vừa về dậy vỏ quá phi thước ha, ha. lưu dũng cười l ạ n h n a m bốn ngoại tạo đại gia ngươi người trẻ tuổi không giảng võ được ca nhạc phong ở trong lòng đúng lưu dũng chửi g ầm lên ba đ ừ n g cha đ ừ n g cha ta đến ta tới còn không được sao nói xong hắn liền bắt đầu từng chút từng chút hướng lưu dũng bên kia c ọ chú ý hắn cách sân khấu chỉ có xa mười mấy mét liền điểm này khoảng cách cho dù là ngươi đi chậm nữa có cái một phút nửa phút cũng có thể lề mề đến bất quá nhạc phong triệt để đem không muốn mặt phát huy đến c ự c h ạ n hắn chính là làm chú ý t u n gia bất động địa phương trong h chí chân phát, hắn cũng là không thèm đếm lúc này mặt không mặt đã không ậ m mượn máu một đếm mặt mặt còn có cố cũng lúc nổ ngã này dưới kiếp ý đã t là ọ trọng n cần kiên này thắng cùng g yếu, yếu. qua thu cuối chỉ cái có được phút, thể lợi mới trì. Vượt t r hộp đêm đã có người thông minh bắt đầu lặng lẽ rời sân chuyện n à y hôm nay quá quỷ dị liền ngay cả nhạc qua tử cũng bắt đầu nhận sợ chơi xấu ai biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì càng nguy hiểm hơn sự tình vẫn là rời xa không phải là trung tâm tốt đừng có lại bởi vì xem náo nhiệt lại đem mệnh góp đi vào nam g ạ p trên mặt đất làm bộ dậy không nổi nhạc phong đang tính toán lấy thời gian từ tự đi ra ngoài đến bây giờ đại khái đã qua bốn phút chỉ cần mình tại hơi kiên trì một nhỏ hạng thành công đang ở trước mắt có thể để hắn nghĩ không ra chính là cái k i ê m một mực cười hì hì nhìn chằm chằm hắn lưu dũng lúc này cũng tại ngóng nhìn nhanh lên mất điện chỉ có mất điện hắn mới có thể sờ soạn làm một chút nhận không ra người hoạt động đây mới là hắn dung túng nhạc phong có thể tùy tiện lềm mề lý do nếu không liền hắn cái này bạo tính tình sớm đi lên một cước cho hắn đã bay t h ạ c h lòng ân cái này ta có quyền lên tiếng nhất sân khấu k h á c một bên ghế dài mấy cái trẻ tuổi công tử ca nhi ngay tại vén tay áo ma quyền sát trưởng lòng đầy căm p ẫ n giật dây lấy đại công tử. đại công tử n g ư ơ i đây đều có thể nhẫn đại công tử khẩu khí này ngươi có thể nuốt được đại công tử chuyện này cũng không thể cứ như vậy tính đại công tử hắn vậy mà ở ngay trước mặt ngươi cho nhã mạn tiểu thư lau miệng ta nếu là ngươi liền đi lên chơi hắn nha chiều hắn tật xấu đại công tử toàn bộ thành d ư ớ i đất h a y không biết nhã mạn tiểu thư là ngài nữ nhân a cái này nếu để cho hắn c ấ ớ p đi sau này ngài mặt mũi này để nơi nào a chính là chính là, đều mẹ hắn câm miệng cho ta g ầ m lên giận dữ sau đám này công tử ca tất cả đều yên tĩnh đại công tử mặt â m chầm nói không dùng các ngươi bất ta trong lòng mình có ít ta đã liên hệ đặc công khoa bọn hắn bên kia đã phái người tới chúng ta trước không nắm n ả y nhìn xem cái này lão người thọt có thể hay không đem cái này ngu xuẩn giải quyết hết nếu là hắn giải quyết không được đến lúc đó ta tự nhiên xuất thủ cái kia hay ngươi đi cửa chính tiếp ứng một chút đặc công khoa người nếu tới nói để bọn hắn trước không nên khinh cử vọng động chờ một lát nghe mệnh lệnh của ta thống nhất hành động phòng khiêu vũ hàng thứ nhất chính bên trong vị trí ghế dài bên trên lăng tỷ ngươi còn muốn ôm ta bao lâu a ta đều muốn bị che chết nhã mạ thanh niễm h ữ o á n từ lăng tiên nguyệt trong n ư ợ c truyền g a chịu đựng lăng tiên nguyện cũng không có cách nào trang diện thực tế là quá huyết tinh hai nàng vẫn là tại hàng thứ nhất ngồi đang ở trước mắt không xa nằm năm bộ thi thể bốn nửa kéo đầu cùng một cái không có đầu liền cái này kinh dị dọa người t r à n g diện nếu để cho tiểu nha đầu nhìn khó lường làm cả một đời ác mộng a cái này dũng ca cũng thật sự là giết người liền giết người thôi phải cả hiếm nát làm cái thứ gì đem tới thu thập đều tốn s ứ c lưu dũng ngồi ở kia từ đầu đến cuối trên mặt mỉm cười nhìn nhạc phong trên mặt đất c ọ hắn cũng lười vật trần giờ phút này sự chú ý của hắn toàn đặt ở lăng thiên mệt chỗ ghế dài đằng sau mấy cái kia thần sắc hồi hộp mã tử trên thân không có gì bất ngờ xảy ra cho hay lập tức liền muốn mở màn. Bá. trong dự liệu mất điện đúng hạn mà tới theo liên tiếp tiếng súng vang qua sau hiện trường lập tức liền loạn cả một đoàn khắp nơi đều là khóc cha hô mẹ nó tiếng đảo nằm dạp trên mặt đất nhạc phong trong bóng đêm ngồi dậy hưng phấn v u n g quyền gầm nhẹ một câu thành ngay tại hắn vừa muốn đứng dậy đứng lên thời điểm đột nhiên cảm thấy có hô hấp phun đến lỗ t a i của mình bên trên ngay sau đó một cái âm chầm chầm thanh â m chuyển tới nhạc qua tử đoán xem ta là ai chứng ba trăm năm mươi hai kén cá trọ canh chứng ba trăm năm mươi hai kén cá trọ canh cái này phảng phất là từ cựu trong địa ngục truyền đến thanh em để ngay tại hưng phấn kình bên trên nhạc phong lập tức liền như bị xét đánh. giờ phút này trong óc của hắn chỉ muốn đến một câu dựa vào song c o n bê kỳ thật từ hộp đêm cắt điện sau tiếng súng vang lên đến bây giờ cũng bất quá chỉ là mười mấy giây đối với người bình thường đến nói khả năng cũng chính là mấy lần hô hấp sự tình thế nhưng là lưu dũng lại tại cái này trong thời gian mười mấy giây thoáng hiện xử lý chuẩn bị đánh lén lăng tiên nguyệt mấy cái kia mã tử đồng thời phụ phục tại bên thai nàng dặn dò một câu đừng lộn xộn chờ ta trở lại khi chờ ta t r n lại khi chờ ta trở lại khi chờ ta trở lại khi chờ ta ngay tại hắn cho là mình là đến thiên đường thời điểm một cái hắn nhất không muốn nhìn thấy gương mặt xuất hiện tại trước mắt đây là địa phương nào nhạc phong kinh nghi bất định mà hỏi thứ ngươi liền đ ừ n g thao cái này tâm thật giống như ta cho ngươi biết ngươi có thể biết làm sao tích đi ta hiện tại không d à n h phản ứng ngươi ta còn có một cặp sự tình muốn làm đâu ngươi trước chính mình đợi đi lưu d u n g nói xong không đợi nhạc phong phản ứng một cước đem hắn đạp tiến một cái không thùng đường hàng bên trong ở bên ngoài đem thùng đường hàng đại môn khóa kỹ sau lách mình rời đi chủ tinh về xuống đất thành Từ mất điện về đến đến toàn trình vượt qua 2 phút, trong bóng tối, sắt điện đến đến đều không bóng hắn sát bên về bộ quá qua có lưu n Thiên Nguyệt ngồi xuống, đem cái gì cũng thấy không rõ Lăng Thiên Nguyệt run Đừng n g gì g thấy ta. hủ khẽ cái dậy. đem rõ là bị sợ, vào, Dựa ơ nơi ngươi i cái giật hiện tại đi, rồi hỏi đi. có cũng cả chúng cũng cũng cùng cùng thể tính trở thanh, ta Thừa thế ta rút ta không mình. như nha, này loạn, nàng cũng đồng ra về, vừa vào. Dựa âm làm l dịp ư béo ý dung sờ s o ạ n đạn lang thiên nguyệt một cái đầu sập d i ở khóc d i ở cười nói ta mẹ nó thừa dịp mất điện công phu ở bên ngoài đà sinh đ ạ tử kết quả ngươi vậy mà tại không được ta người trong cuộc này đồng ý tình huống dưới cho ta làm mai kéo thuyền ngươi nói ngươi ý gì đi lương tâm của ngươi sẽ không đau sao ai u lang thiên n g u y ệ t xoa xoa đầu hủy khuất nói nhã mạn là người của ta ta đây cũng là vì mình tương lai cân nhắc không cho ngươi cự tuyệt c ú t đi không đợi sao thế đâu liền bắt đầu chơi bên trên cung đấu ngươi liền không sợ ta thật kén cá trọn canh về sau không yêu gặm sương sườn không sợ coi như ngươi lại thích ăn thịt mỡ cục thịt béo này cũng là từ ta cái này phiến sương sườn bên trên được tạo đi trong bóng tối run l ẩ bẫy không dám nói lời nào béo n h ã mạn trong lòng một trận đoán thầm hai ngươi đủ t h người nói là thật lăng tiên nguyện có chút không dám tin mà hỏi ân cho cốt đều dương thật không thể lại thật ta đi dũng ca ngươi làm sao làm được không cần để ý những chi tiết kia ngươi bây giờ cần cần phải làm là lập tức suy tính một chút câu lạc bộ những người này ai có thể vì ngươi sử dụng ai nhất định phải diệt trừ chỉ cần vừa đến điện ngươi liền phải lập tức hành động trong bóng tối một cái đời thứ hai cầm đèn tin nhỏ thở hồng hộc chạy đến ghế dài bên cạnh đại công tử đ ặ c công khoa người đến ở ngoài cửa bất quá dẫn đội chính là cái k i a hát quả phụ phương n h i ễ m đại công tử lông mày cao lại có chút bất mãn nói thao thế nào đem hát quả phụ p h á i tới toàn bộ đ ặ c công khoa liền nàng không dễ nói chuyện các nàng đến mấy người tầm mười người đi ta cũng không có cẩn thận cha nhìn thấy người tới sau ta liền tranh thủ thời gian về đến cấp ngươi báo tin đi ta biết ngươi còn trở về đi trước cùng các nàng chờ ở bên ngoài lấy n h ì n điệu bộ này hẳn là không dùng đến h á c quả phụ các nàng xuất thủ dạng này tốt nhất vừa vặn ta cũng không nghĩ phiền phức nàng dựa theo thời gian ước định năm phút sau trong hộp đêm đèn không có dấu hiệu nào phát sáng lên đột nhiên đến quang minh lại gây nên một trận không lớn không nhỏ bạo động bất quá còn tốt mọi người đối quang minh khát vọng muốn xa lớn xa hơn đúng hát cám sợ hãi bạo động chỉ tiếp tục một nhỏ hạ trên cơ bản liền đình chỉ tất cả mọi người lòng d ạ biết rõ vừa rồi mất điện cùng súng vang lên ý vị như thế nào cho nên đợi cho ngắn n g i bạo động đình chỉ sau tất cả mọi người nhìn về phía sân khấu này mọi người tốt rất cao hứng tại điện báo ngay lập tức lại gặp được các lưu dũng cầm m ị t r ổ p h ồ n trêu tức nhìn xem d ư ớ i đài đám người đám người một mảnh xôn xao tất cả mọi người trong nháy mắt này đều nghĩ đến một chuyện nhạc phong muốn chơi xong một màn kế tiếp càng thêm để suy đoán của bọn hắn được chứng minh chỉ thấy ba khi ẩ m ẩ m lăng tiên h nguyệt đi đến sân khấu tiếp nhận lưu dũng trong tay m ị t r ổ p h ồ n dùng bệ nghệ mắt thần hoàn chú ý bốn phía một cái sau đó mặt không biểu tình thanh âm bình tĩnh nói ngay tại vừa rồi nhạc phong nhạc hội trưởng bởi vì thân thể nguyên nhân chính thức từ đi hội trưởng chức vị sau này câu lạc bộ toàn diện làm việc đem để ta tới phụ trách các ngươi a y đồng ý a y phản đối ta không đồng ý ta phản đối ta cũng không đồng ý lăng thiên nguyệt vừa dứt lời liền cùng thường có ba đạo âm thanh âm vang lên ngay sau đó trong vũ trường liền vang lên dối bởi châu đầu ghé hai âm thanh còn có ai không đồng ý lăng tiên h nguyệt đứng tại sân khấu bên trên bá khí mà hỏi dưới đài câu lạc bộ người đều bị nàng cái này cường đại khí chẳng cho chấn nhất đến trong lúc nhất thời vậy mà không có người nhắc lại ra thanh âm phản đối lăng thiên nguyệt nhìn xem dưới đài câu lạc bộ các thành viên mặt lộ vẻ cười lạnh mà không nói lời nào đợi nàng liếc nhìn xong một vòng sau xác nhận không có người phản đối nữa sau mới có chút lui về phía sau m ộ t bước đ ố i đứng tại bên người nàng lưu d u n g nói mấy người bọn hắn chính là nhạc phong thủ hạ tứ đại thiên vương còn thừa kia ba vị theo thứ tự là lưu d u n g vắt tay đánh gây lăng thiên n g u y ệ t nói không dùng cùng ta giới thiệu lập tức chính là người chết ta không hứng thú biết tên của bọn hắn hai cái vị này trên đài mặc dù là nhỏ giọng nói chuyện nhưng không chịu nổi lăng thiên n g u y ệ t trong tay có mị thổ phồn cho nên lời nói này một chữ không sót tất cả đều để ở đây người nghe một cái rõ ràng nhưng phạm là trong câu lạc bộ người lúc này tất cả đều tại cân nhắc lợi và hại động lên tiểu tâm tư dưới đài đám người này đều đang nghĩ cái gì lưu dũng căn bản cũng không quan tâm. Thiên, thiên h ngay tại tất cả mọi người anh nhìn theo lưu dũng tiêu tiêu âm thanh tam đại thiên vương đầu lâu đồng thời nổ tung bởi vì ba người chỗ ngồi tương đối phân tán cho nên lần này nổ đầu phóng xạ diện tích cơ hồ bao trùm gần phân nửa phòng thiêu vũ chẳng những sền sệt não tổ chức bắn tung tóe đầy cái kia đều là liền ngay cả kia thử ra máu tươi đều giống như phòng cháy phun xối giống như cũng đều phun khắp nơi đều là quay một tiếng trong vũ trường lập tức liền vỡ tổ trang diện này quá huyết tinh cho dù là những n à y xã hội đen mã tử cũng chịu không được nao n h a u bắt đầu tránh né phun ra máu tươi khu vực trong đại sành rất nhanh liền xuất hiện ba cái khu vực chân không dù là địa phương khác lại chen trúc cái này ba cái địa phương cũng không ai đi qua lúc này một thân đỏ đổ vét tư thế hiên ngang lăng thiên nguyện một tay đ ú t túi nhi một tay cầm mịt rộ phồn tiếp tục hỏi còn có người phản đối hay không ta chủ trì câu lạc bộ làm việc lần này dưới đài lặng ngắt như tờ ai phản đối ai dám phản đối trong câu lạc bộ những nguyên lão kia nhóm dù cho có ý kiến cũng không dám nói a kia là thật nổ đầu a ngay cả một cái biện bạch cơ hội cũng không cho thú chi trên đài nam nhân kia giờ phút này y nguyên dùng tay khoa tay thành thương dáng vẻ cười h ì h ì ngắm chuẩn lấy dưới đ à i tê liệt tích quá dọa người đại s ả n h chỗ tôi trong một cái góc sư gia không tìm được đại ca sư gia ta bên này cũng không có đại ca tin tức sư gia không tìm được sư gia sư gia không tốt một cái mã tử thần sắc bối rối chạy tới có lời nói có dám thả ta h ả o h ả o ở chỗ này đây nơi nào không tốt thật xin lỗi sư gia ta sai không phải ngươi không tốt là là ngắm bắn tiểu tổ không tốt được xưng là sư gia nam tử trung niên nghe vậy thần sắc khẽ giật mình một mặt âm trầm quát ngươi có thể hay không một lần đem lời nói toàn sư gia ta vừa đi nhìn qua mã tử khóc chít chít nói sau cái ngắm bắn tiểu tổ toàn bộ bị người cho nổ đầu không một may mắn thoát khỏi t bốn sư gia kinh hãi ngược lại hít một hơi năm một nghìn chín trăm tám mươi hai không thể tưởng tượng nổi lập tức hắn liền chán nản ngồi xuống phản phất lập tức già đi rất nhiều hắn phất phất tay nói tất cả giải tán đi phải làm gì thì đi làm đi câu lạc bộ rời ai cũng cùng dạng các ngươi về sau nhất định phải nhớ kỹ không muốn lại gọi nàng đại tẩu hô lăng tỉ hô lão đại đều có thể đến người đi đem điện t ử quấy nhiều khí còn đi đại công tử tiểu tử này q u á tà môn ngài nhìn chúng ta còn ai quả thật có chút khó làm đại công tử không có cam lòng nói không nghĩ tới cái kia lão người t h ọ t vô dụng như vậy vậy mà để lăng thiên n g u y ệ t này nương môn nhi lên thế hiện tại là bọn hắn câu lạc bộ xử lý vấn đề nội bộ thời điểm chúng ta cũng không thể ngu xuẩn ha ha đụng lên đi cho các nàng khi nơi c h ú t giận trước nhìn sẽ náo nhiệt chứ dù sao các nàng cũng không dám đem ta thế nào vừa vặn đặc công khoa phương n i ễ m không phải đã tới sao vậy chúng ta liền cho lăng thiên nguyện cùng người nam kia thêm n g ư ngạn nói cho hát quả phụ nơi này có người tụ chúng náo sự xem mạng người như có rác để phương nhiễm cùng lăng thiên n g u y ệ t đúng tuyến đi thôi chúng ta một mực xem náo nhiệt chỉ cần tên ngu xuẩn kia không còn quấy rối nhã m ạ n trước hết không cần còn hắn ghế dài bên trên cái này một hồi công phu lăng thiên n g u y ệ t đã tuyên bố ra ngoài mấy đầu chỉ lệnh trong câu lạc bộ một chút nhiều đầu góc t r u n g tầng đầu mục đã hoàn toàn phản chiến tương hướng cái này mẹ nó chính là nhiều năm không gặp lãnh đạo thay nhiệm kỳ à, mặc dù bình thường đại tẩu cũng là một tay che chờ nhân vật nhưng là mọi người đều biết nàng chỉ bất quá chỉ là một cái người phát ngôn mà thôi nhưng hôm nay khác biệt nài nương môn nhi lập tức liền lập trời, thành chân chính câu. lạc đ ộ người đứng đầu lúc này không nắm chặt cơ hội ô m chặt đuổi chờ đến khi nào h h ố n g chi tân nhiệm đại tỷ phu sẽ còn tay không nổ đầu cái này mẹ nó ai có thể cho được chương ba trăm năm mươi ba đại t ẩ u vsh quả phụ chương ba trăm năm mươi ba đại t ẩ u vsh quả phụ lăng thiên nguyệt vớt vớt có chút nở đầu có chút thú hoàn ó i đêm nay chuyện này để ngươi cho c h ỉ n h quá đột ngột ta một điểm trong lòng cũng không có chuẩn bị đến mức hiện tại xử lý thiên đầu và tự muốn tất cả đều vớt thuận còn không biết phải bận rộn đến lúc nào lưu giú liếc nhìn ngồi ở một bên giống một cái gặp cảnh khốn cùng nhã mạ nói nha đầu n ố c ngươi còn tìm nghĩ cái gì đâu nàng hiện tại là câu lạc bộ chân chính người đ ngươi còn không nhanh lên đi đập vớt mỡ ngựa cho nàng ấn ấn đầu đấm bóp chân cái gì đem nàng không tốt về sau những ngày an nhản của ngươi không liền đến sao có ngươi lăng tỉ bà bọc ngươi tại ba l ê môn bên trong không được đi ngang à, n g u y ệ i ý ca hát liền ca hát n g u y ệ i ý khiêu vũ liền khiêu vũ nếu là không n g u y ệ i ý tiếp tục xuất đầu lộ diện liền hạ đến chuyên môn hầu hạ ngươi lăng tỉ ngươi cho nàng làm cái tiểu nha hoàn nàng cho ngươi làm cái núi rửa lớn t ố t bao nhiêu một chuyện tiểu b à n nha trí thông minh rõ ràng không quá đủ trọn vẹn qua một phút mới có hơi hậu chi hậu giác kịp phản ứng mặt lộ vẻ mừng rỡ cọ đến lăng tiên lưu dũng nâng chán thực tế không có con mắt xem tiếp đi đây chính là chuyện xưa giáo khúc hát không được béo nhã a ngươi đừng nghe ngươi lăng tỉ ngươi cũng là đại nhân chuyện gì phải học được tự mình làm chủ đừng để người khác tới can thiệp nhân sinh của ngươi dũng ca anh ta không có ý tứ gì khác chính là hy vọng ngươi có thể sống bản thân một điểm ta nghe nói cái tia đại công tử không phải thật thích ngươi sao nếu là ngươi đối với hắn cũng có cảm giác nói có thể cùng ngươi lăng tỉ nói hộp đêm bên này tuyệt đối sẽ không trở thành ngươi ràng buộc ta không muốn không đợi lưu dũng nói xong nhã m ạ n liền ấp cơ tiểu bàn tay không ngừng bày dũng dũng ca nhã mạn khóc chít chít nói ngươi không muốn đ u ổ i ta đi ta không thích đại công tử đợi ta liền theo lăng tỷ cũng là không đi lăng thiên nguyện ôm nhã mạn nói khóc cái gì dũng ca anh cũng không có đuổi ngươi đi à hắn đây không phải tại thương lượng với ngươi đó sao ngươi nếu là không nguyện ý đi liền có thể một mực lưu ở bên cạnh ta có ta bảo bọc ngươi không ai sẽ đem ngươi như thế nào kia kia đại công tử bên kia làm như thế nào làm sao a nhã mạn ủy khuất ba ba mà hỏi ai nhà đầu a nói thật đại công tử cái kia hỗn đản mặc dù đúng ngươi thèm nhỏ dãi nhưng hắn cũng chỉ là miệng hoa hoa vẫn chưa động thủ một lần loại tình huống này ta còn thực sự liền không nói được cái gì ngươi nếu là thật muốn thoát khỏi hắn dây dưa chỉ có thể đi cầu cầu dung ca anh nhìn hắn có không có biện pháp gì tốt lăng thiên nguyệt dùng ánh mắt khích lệ nhìn xem nhã m ạ n ý k i ế chính là cơ hội ta cho ngươi sáng tạo có thể hay không nắm chặt liền xem chính ngươi nhã m ạ n mặt tròn nhỏ nghẹn đỏ bừng không có ý tứ nhìn xem lưu dũng không biết nên như thế nào mở cái miệng này đúng lúc này một cái thanh âm đột một trong đại sành văng lên tất cả mọi người không được đúc đ í c nguyên địa ứng vững đặc công khoa lâm kiểm hiện trường suy tâm thanh một mảnh hơn nữa còn có Cái đây không phải phương thì sao ngọn gió nào đem ngài trò thổi tới đang khi nói chuyện lăng tiên nguyệt đã đón nữ tử áo đen nhanh chân đi tới trong vũ trường câu lạc bộ mã tử tự động tránh ra một con đường đỏ lên tôi sẩm hai cái tịch lệ thân hành tại nói giữa đường gặp nhau Lăng thiên nguyệt chân đạp màu đen dày cao gót người mặc bó sát người màu đỏ t i ể u tây phục hướng tiên một chạm hai tay nút túi khí t r à n g toàn bộ triển khai tư thế hiên ngang g i a dặn vô cùng thỏa thỏa đại tị phạm mà nữ tử áo đen kia thì là tu thân quân cảnh chế phục trên chân một đôi cao ống ủng ra hai thanh đen nhánh súng ngắn treo ở hai đầu bắp đùi thon dài cạnh ngoài thân trên là một kiện nhiều chức năng chống đạn áo lót đồng thời cũng đưa nàng kia hơi có vẻ đơn bạc ý chí hoàn mỹ bao trùm một cái nghiêm túc thận trọng gương mặt lại phối hợp một đầu ra dặn tóc ngắn thần thái mười phần phách lối trong miệm n cái này hai nữ nhân mang giày cao góc về sau thân cao đều tại một m bảy mươi lăm tả h ư u đỏ lên tối sầm hình thành t r ê n lệch rõ ràng hướng k i ê m một trạm quả thực quá t á c muốn không làm cho sự chú ý của người khác cũng khó khăn lưu dũng nhỏ giọng hỏi béo nha này nương môn n h i a i nha nhã mạn hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn lưu dũng nói không thể nào dũng ca ngay cả nàng ngươi cũng không nhận ra nàng thế nhưng là thành dưới đất nổi danh nữ ma đầu đặc công khoa phương nghĩa người đưa ngoại hiệu hát quả phụ chuyên môn phụ trách lén qua buôn lậu ám sát loại hình đại án tử nghe nói đúng phần tử phạm tội tâm loan thủ lạc cho tới bây giờ không nệ tình nói như vậy nàng vẫn là người tốt đi. lưu dũng mỉm cười hỏi ta đây cũng không biết dù sao ta nghe nói người trong hát đạo đều sợ nàng nhìn thấy nàng đều tận lực đi vòng ha ha kia nàng thật đúng là cái nữ ma đầu phương tỷ đại gia q u a n lâm tiểu mội ta không có từ xa tiếp đón thật sự là sai lầm sai lầm lăng thiên nguyệt một điểm khách khí dáng vẻ đều không có rất qua loa cùng phương nhiễm hàn huyên hừ hừ phương nhiễm cười lạnh nói đường d i ớ i a đại tẩu ngươi cũng đừng quản ta gọi tỷ hai ta ai số tuổi lớn ngươi trong lòng mình không có số sao đi đường kéo kia không dùng cửa hàng nhỏ nhi hôm nay không mở cửa bán phương đội trưởng nếu là không có việc gì liền mời trở về đi chúng ta tiếp vào quần chúng báo cáo nói các ngươi ba l ê môn bên trong c ó trọng đại ác tính tổn thương người sự kiện thượng cấp cắt cử ta tới điều tra một chút còn mời đại tàu cho tích cực phối hợp phương đội trưởng ta chuyện bên này liền không phiền phức ngài nhọc lòng bây giờ như chúng ta xã đoàn nội bộ chấp hành g i á pháp có khả năng bị chưa quen thuộc tình huống ngoại nhân biết được sau kinh động thợ cấp làm hại ngươi vất vả một chuyến tay không phương đội trưởng ngươi nhìn ta dạng này hôm nay ta vừa tiếp nhận câu lạc bộ toàn diện làm việc trên tay sự tỉnh có chút nhiều hôm nào hôm nào ta bày cái tràn tử tự mình mời phương đội trưởng ngài cùng thủ hạ của ngài phần mặt mũi mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm ngươi vừa rồi nói cái gì phương nghĩa có chút giật mình hỏi câu lạc bộ bị ngươi toàn diện tiếp nhận kia nhạc phong đâu lăng thiên nguyệt trên mặt lộ ra q u ỷ dị mình cười nhạc phong mới vừa rồi còn ở đây lúc này đi chỗ nào ta cũng không biết ta có lẽ chết đi ha ha ha lăng thiên nguyệt cười rất lừa tiếng đồng thời kiệt ngạo vô cùng phương nghĩa nghe vậy giật nảy cả mình bất quá trên mặt nàng cũng không có biểu lộ ra mà là lại hỏi tiếp kia hắn thủ hạ tứ đại thiên vương đâu sở dĩ phương nghĩa có thể như vậy hỏi đó là bởi vì nàng biết tứ đại thiên vương là nhạc phong nhất đẳng thủ hạ đại tướng nếu như lăng thiên nguyện muốn xóa quyền tứ đại thiên vương tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lì đến tiếc không lăng thiên n g u y ệ t hướng về phía phương nhiễm chọn một chút chân mày sau đó nói người đều trên mặt đất nằm sấp đâu bất quá ta đoán chừng ngươi khả năng cũng không nhận ra được phương nhiễm không hiểu ngươi có ý tứ gì ha ha chính là mặt chữ bên trên ý tứ đi giờ này khắc này cảnh kinh điển đến mọi người ở đây c h ú mục hạ quan đúng dân cảnh đúng phỉ, nữ nhân đối với nữ nhân phách lôi đúng không sợ hát đạo một thân đỏ mạnh đạo một thân đen hình tượng dừng lại có thể xương tuyển mỹ làm nữ nhân nhất là cùng một cái tuổi đoạn trên nữ nhân đại tẩu lăng thiên n g u y ệ t cùng hắc quả phụ phương nhiễm hai nàng vẫn luôn là trong thành thị d ư ớ i mặt đất bị người nói chuyện say x ư a nhân vật nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân đại tẩu những năm này tên tuổi một mực hơi thua tại hắc quả phụ nhưng mà từ hôm nay trở đi hết thể đều trở nên không giống có lưu d ũ n g cường thế sân ga lăng thiên n g u y ệ t đã xoay người nông nô đem ca hát từ nay về sau câu tia thành d ư ớ i đất loạn hay không liền đem đổi thành lăng thiên n g u y ệ t nói tính đêm nay là thuộc về lăng thiên n g u y ệ t cao quang thời khắc qua nhiều năm như vậy nàng rốt cục có thể cảm thấy thản nhiên nhìn thẳng phương nhiễm phương i ê u t nhiễm hơi hơi cũng chẳng ngó thèm t như đầu lập tức liền có một cái thủ hạ lĩnh hội nàng ý tứ quay người chạy tới xem xét tứ đại thiên vương thi thể sau một lát tia tên thủ hạ thần sắc hoảng sợ chạy trở về cận thân gián tại phương n h i ệ m thai vừa nói hắn tất cả những gì chứng kiến Phương nhiễm nghe bây n giờ không nàng dật trải lăng thiên nguyệt q bậc khởi mạnh mẽ thế tất sẽ ảnh hưởng thành d ư ớ i đất quan phương dung chuyển không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần qua đêm nay những cái kia một mực bồi hồi tại chức có thể bộ môn nhiều năm không được tiến thêm lần các cao tầng sẽ chen chúc mà tới một c ô mới thế lực đem sẽ lập tức nổi lên mặt nước vẫn là câu nói kia thành d ư ớ i đất loạn hay không lang tiên h n g u y ệ t nói tính vì duy ổn tầng cao nhất nắm l ô mũi cũng phải để bước mục n á t không chịu nổi quân đội chính phủ đã bất lực khống chế toàn bộ thế giới ngầm xa hoa lãng phí tham lam các lộ cao tầng sớm đã từ bỏ đã từng lý tưởng cùng tín ngưỡng mà sống chui nhùi ở thế gian hưởng thụ sinh hoạt mỗi một ngày thì thành bọn hắn hiện đang theo đổi mục tiêu cuối cùng. đã t ừ n g kiệt ngạo bất tuần phương nhiễm nhìn chằm chằm lăng thiên nguyệt nhìn rất lâu cuối cùng tại không thể làm gì thở dài một tiếng sau nói một câu chúc n g ư ờ i may mắn nhưng sau đó xoay người bước nhanh mà rời đi không có một tơ một hào do dự vốn nên là đúng hạn mà tới cởi vang cùng niệm ai tiếng mắng chửi tất cả đều bị lăng thiên nguyệt kia ngoan lệ cho ánh mắt cho chừng trở về cùng là nữ nhân nàng có thể cảm nhận được phương nhiễm hiện ở trong lòng bi thương cùng cô đơn nhưng nàng cũng không có cách nào ai bảo đây chính là giang hồ đâu thằng đến p h ư ơ n g nhiễm một đoàn người đi ra hộp đêm đại môn trong vũ trường mới vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay lần này đúng t ế n lăng thiên nguyệt toàn thắ từ đó nhất cử đặt vững nàng câu lạc bộ đại tỷ đại địa vị liền ngay cả lăng thiên n g u y ệ t chính mình cũng b u ồ n trồn cái này hắc quả phụ phương nhiễm chẳng lẽ là cố ý tới cho nàng lên làm vị bàn đạp sao nếu như là ân tình này coi như l ớ n đi chương ba trăm năm mươi bốn g ư ờ i với ai hai đâu chương ba trăm năm mươi bốn g ư ờ i với ai hai đâu ghế giải bên trong dũng ca vừa rồi nữ nhân kia gọi phương nhiễm là đặc công khoa chấp pháp đại đội các nàng bình thường cơ h ộ i chưa từng đến ba lê m u ố n đến hôm nay tới là nói có người báo cáo nếu như ta không có đoàn sai hẳn là đại công tử đem các nàng đi tìm đến bởi vì hôm nay các vị ở tại đây trừ đại công tử cũng không ai có năng lực như thế có thể mời được đến đặc công khoa người tới n g ư ơ i muốn nói cái gì lưu dũng có chút không hưng lắm hỏi lăng thiên nguyệt ngươi về sau có chuyện nói thẳng được hay không không dùng cùng ta quanh co lòng vòng ngươi nói ta vạn nhất nếu là nghe không rõ ngươi là tiếp lấy nói hay là không nói đi ta không nhất định có thể hiểu không nói đi ngươi còn kìm nén khó chịu vậy không bằng ngươi muốn làm cái gì liền thoải mái trực tiếp giảng đừng vừa làm quan ngày đầu tiên liền dở d ọ n g cả kia lập lờ nước đôi tầng ổ rỗ hệ tử có cái gì dùng lăng thiên nguyệt nghe vậy lập tức dựng thẳng lên một cây ngón tay cái khen Ta l i ề người thích d n ca thẳng thẳng n nói nói thể g thể ngày t hôm nay nhưng mới vừa lên bị liền định bắt ai làm ai vậy muốn hay không chơi như thế tuyệt lăng thiên nguyệt nâm chán dũng ca ngươi muốn cái gì đâu ta không phải cho ngươi đi chơi chết đại công tử ta là muốn mượn lấy ngươi đêm nay cái này cỗ thần bí kỉnh đi nói với hắn cùng nói cùng đem sự tình cảm nhảm mỡ thế là được chuyện này chúng ta ai đi đều không thích hợp chỉ có thể ngươi người ngoài này đi phù hợp dựa vào cái gì mẹ nó phá bức loạn điệu sự tình đều tìm ta ngươi đây là lấy ta làm chủ nhiệm phòng làm việc làm đâu lưu dũng hùng hùng hổ hổ đứng dậy hướng đại công tử bên kia đi đúng k i a thằng nhóc con họ cái gì lý đại công tử họ lý lang thiên nguyệt liên tục không ngừng nói ngoa tạo đại công tử ngươi nhìn hát quả phụ đi nhìn thấy ta lại không ngủ đại công tử cái này hát quả phụ cũng không được à bình thường vũ, vũ huyền huyền lộ ra nàng rất như bức cái này vừa đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị t u t xích ngươi biết cái gì lăng thiên nguyệt cô nương kia nhi hôm nay thợ ư n g vị là câu lạc bộ chân chính người nói chuyện loại tình huống này nếu như hắc quả phụ còn muốn khăng khăng động nàng đó chính là hắc bạch hai đạo phân tranh đây là phía trên rất nhiều đại nhân vật không hy vọng nhìn thấy cùng phát chuyện phát sinh nhi ngươi thật làm hắc quả phụ là sợ lăng thiên nguyệt mới đi nàng kia là không có cách nào nhìn xem đi sau này không có cao tầng cho phép ai cũng không dám động lăng thiên nguyệt này nương môn nhi xem như giật lên đến nàng cũng là thật hung ác vì thợ ư n g vị vậy mà tìm một ngoại nhân hùn vốn xử lý nhà mình đặt ống nếu không đều nói độc nhất bất quá phụ nhân tâm về sau tận lực đều rời này nương môn nhi xa một chút đi đại công tử ngươi nói nàng mới tìm cái này đàn ông là làm gì thế nào liền lợi hại như vậy đâu liền hắn kia cách không nổ đầu cũng quá dọa người đi cái này mẹ nó sau này ai còn dám cho hắn hắn tùy tiện muốn làm chết cái ai không đều tay cầm đem bóp sự tình a đặc công đội muốn bắt người đều không có chứng cứ thao ngươi mẹ nó có phải làng đ ốc loại thủ đoạn này ngươi cũng tin ta nhìn ngươi là huyền huyễn tiểu thuyết nhìn nhiều k i u đại công tử ngươi nói một chút hắn cái này cách không nổ đầu là chuyện ra sao a cụ thể ta cũng không rõ ràng nhưng là chạy không được hắn sử dụng công nghệ cao trang bị nếu là có người nút trong bóng tối phối hợp hắn sử dụng h n pháo hiệp trợ hắn trang bước mười cây số phạm vi bên trong hải ẩn pháo ganh nát một cái đầu còn không phải dễ như t r ở bàn tay một chuyện chập chập chập đến cùng vẫn là đại công tử cái này hiểu được chính là nhiều ngài kiểu nói này chúng ta liền minh bạch không phải tên kia bản thân có bao nhiêu lợi hại mà là bởi vì hắn sẽ giả thần giả quỷ đúng hay không đột nhiên lớn đại công tử ngươi mau nhìn kia tên kia là không là hướng về phía chúng ta đến một cái đời thứ hai thất kinh hô qua sau lấy đại công tử cầm đầu này một đám đời thứ hai soát một chút đều đem đầu quay lại ánh mắt sợ hãi nhìn xem một bước ba lắc lư đi tới lưu dũng đám này đời thứ hai nhóm bình thường thổi như bức kéo cứng rắn nước hiếp lao bách tính làm sao đều được một khi gặp phải chân chính ngoan nhân liền chuột hiếp mắt tựa như giờ phút này một dạng mới vừa rồi còn lợi thế son sắt nói người ta giả thần giả q u ỷ cái gì cũng không phải đâu kết quả vừa nhìn thấy người ta đi tới đều không dùng đối phương mở miệng liền tất cả đều héo lưu d u n g bốn phía nhìn một chút đại công tử chỗ hàng ghế dài bên trong đã không có ngồi địa phương thế là hắn liền đặt mông ngồi tại ghế dài đối diện trên bàn trà hắn nhìn nhìn này một đám đời thứ hai nhóm sau đó cứ môi trong mắt hắn những người này liền là một đám bị trong nhà làm hư tiểu thí hải nhi ai là tiểu lý tử? đời thứ hai nhóm tập thể mất bức ai là tiểu lý tử chúng ta nào biết được ai là tiểu lý tử đột nhiên một cái đời thứ hai đụng một chút đại công tử thấp giọng hỏi nói đại công tử ngươi không phải họ lý sao đại công tử như ở trong ngậu mới t ỉ n h mẹ nó vừa căng thẳng ngay cả mình họ cái gì đ ề u quên ta ta họ lý đại ca ta họ lý đại công tử vội vàng đáp lại nói không phải ta không phải nói ta là đại ca ta là cùng đại ca ngươi nói đại ca ta họ lý đại công tử đột nhiên có chút lộn xộn ta đi vị đại ca này ta thật không phải cố ý ngươi hiểu vẹn vẹn hai câu nói đại công tử đều sắp bị mình xuân khóc lưu dũng mí mắt đều không nhiều nhất một chút hơi không kiên nhẫn phất phất tay nói đi ta không r ả n h cùng ngươi nói nhảm ta tới chính là thông chi ngươi một tiếng về sau liền không muốn lại đến quái dối béo nha chính là cái kia nhã m ạ n theo lý mà nói ta như thế lớn số tuổi người không nên quản các ngươi người trẻ tuổi sự tình làm sao người ta nhã m ạ n cầu đến trên đầu ta nói tạm thời không nghĩ cân nhắc vấn đề cá nhân cho nên ngươi nhìn nàng mẹ nó dám ta lý minh khải nhìn chúng nữ nhân còn không có dám cự t ớ ta ngay vậy nổi giận đùng, đùng đùng đại công tử hoàn toàn quên hắn là tại nói chuyện với người nào gầm thét lưu i dài cái ề n bên trên đứng lên, đem một cái ngang n từ một ghế g đem ợ tượng c cản hình hoàn dỡ đời thứ hai i thứ mỹ b ể hiện ra ra. Lưu dũng là phiền nhất những n à y cậu t h í bản sự không có từ ngày ỉ vào l a o t ử khắp nơi diếu võ dương oai quan nhị lại hắn cảm thấy hiện tại mình cũng đưa đến nhiệm vụ coi như hoàn thành về phần nói đại công tử không nể mặt hắn chuyện này liền làm như không nhìn thấy c ũ n g không nghe thấy mình như thế lớn số tuổi người cũng không thể bởi vì một đứa bé đối với mình đặt xuống vài câu ngoan thoại liền đi thu thập hắn nói ra đều làm trò cười cho người khác ngâm miệng người với ai hai đâu lưu dũng giống xong cái này một cuốn họng đem mặt kéo một phát âm mặt nói lời nói ta đã đưa đến Có nghe hay không kia liền là chính ngươi sự t ì n h bất quá ta có một câu nói trước từ nay về sau không cho phép ngươi lại quay dối nhã m ạ n tiểu thư ngươi ghi nhớ vô luận nhã m ạ n xuất hiện bất kỳ vấn đề ta đều đem trách nhiệm tính trên người ngươi liền ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân đến lúc đó cũng đừng ngại hồ đau lúc đầu lưu d u n g cảm thấy lấy tối nay thần kỳ của mình biểu hiện chỉ cần mở miệng hù dọa một chút cái này đại công tử hắn liền có thể trung thực nghe lời cái kia từng nhớ hắn âm vừa dứt không đợi mình quay người rời đi đâu đối diện liền truyền đến đại công tử kia thanh em phép lối vì đại thúc này ta một mực kính ngươi là trưởng bối không nguyện ý phản ngươi là đặc công a cái gì vậy đều muốn quản ngươi mình thích lao bước đám đi đoạt nhạc qua từ nàng dâu chuyện này không quan hệ với ta nhưng ta cùng nhã mạn tiểu thư sự tình cùng ngươi lại có lông gà quan hệ a lại nói ta thích ai ta muốn làm gì cần ngươi để ý sao ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi là cái thá gì đừng tưởng rằng ngươi giả thần giả quỷ g i ế t mấy cái ngày ngụy phá hôi người khác liền đều sợ ngươi không có câu lạc bộ kia mụ già ở phía sau dùng tiền cho ngươi ôm lấy ngươi cho mấy cái không phải cúp nhanh lên đi trở về yên tính ăn ngươi c ô n chùa về sau đừng để ta tạy nhìn thấy ngươi nếu không gặp một lần đánh ngươi một lần chửi giỏi lắm đại công tử n g ư ỡ bức đại công tử vi vũ c ú t đi đại thúc nghe được không lại dám xuất hiện tại đại công tử trước mắt gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần đại công tử cuối cùng đem chính mình nói cấp trên sau ngay sau đó lại thành công nhóm l ử a bọn này đợi thứ hai phách lối khí diễm thậm chí còn có hai cái đi theo đám bọn hắn cùng đi tiểu nha đầu hướng về phía lưu dũng làm một chút khiêu khích t h ủ thế trong lúc nhất thời cái này hò hét t ầ m ý hàng ghế dài nháy mắt thành toàn trường tiêu điểm cơ hồ tất cả mọi người biết nơi này ngồi chính là ai cho nên bọn hắn biết tiếp xuống lại có trò hay muốn nhìn những cái kia vẫn luôn không đi tân khách trong lòng đều mu liền đêm nay phát sinh những chuyện này đầy đủ bọn hắn có thể thổi tới chết ngày đó một bên khác nhìn xem p h á c h lối đại công tử nhã mạn có chút khẩn trương hỏi lăng thiên nguyệt dũng ca không có việc gì nhi đi yên tâm hắn không có việc gì nhi dũng ca anh người này ta muốn đây tiếp lấy lăng thiên nguyệt lại hết sức nghiêm túc nhìn xem nhã mạn nói tiếp xuống ta muốn giao cho ngươi một cái đặc thù nhiệm vụ ngươi không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt nhất định phải hoàn thành a cái gì cái gì nhiệm vụ yêu cầu cao như vậy nhã mạn có chút khẩn trương nhìn qua lăng thiên nguyệt hỏi lăng thiên nguyệt do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định nói thẳng ra nói ta bởi vì vì một số đặc thù nguyên nhân đã không có sinh dục năng lực ta muốn để ngươi thay thế ta đi cùng d ũ n g ca sinh đứa bé tương lai đứa bé này sau khi sinh vô luận là nam hải vẫn là nữ hải nhi bọn hắn đều đem cùng ngươi tái vô quan hệ nếu như tương lai có một ngày ngươi cũng muốn một cái hải vậy ngươi liền lại nói tiếp sinh những này liền không quan hệ với ta về phần ta tại sao phải từ ngươi một ta là nhìn xem ngươi từ nhỏ đến lớn hiểu rõ ngươi cũng coi là thân mội, mội của ta cho nên mượn bụng sinh con chuyện này ta cũng không tốt lại đi phiền phức ngoại nhân chỉ có thể thì ngươi tại một cái chính là nói đến chỗ này lăng thiên nguyệt ánh mắt có chút ao ước tại nhã mạn trước ngực bà qua ha ha hai tiếng sau mới còn nói thêm ngươi có người khác không có tiên thiên ưu thế chỉ ít tương lai hải tử sẽ không chịu đói n g h e xong lăng thiên nguyệt nói nhã mạn khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng cũng không biết nên trả lời như thế nào là tốt ai lăng thiên nguyệt thở dài một hơi đem nhã mạn kéo vào trong ngực của mình nhẹ nói n h a đầu ngươi đừng t r á c h t tỉ tỉ cũng là không có cách nào trong mặt thế chúng ta nữ nhân muốn phải sống cho tốt cũng không dễ dàng chớ nói chi là sống ra một cái bản thân muốn tìm được một cái có bản lĩnh lại thích nam nhân của ngươi càng là khó càng thêm khó loại tình huống này liền không muốn hy vọng xa v ớ i loại kia chuyên thuộc về một mình ngươi tình yêu chúng ta muốn làm cũng chỉ có thể là nhận rõ hiện thực tận lực để cho mình làm được tốt nhất t r ư ờ n g ba trăm năm mươi lăm cây nhỏ không tu không t h ẳ n g tắp t r ư ờ n g ba trăm năm mươi lăm cây nhỏ không tu không t h ẳ n g tắp theo dũng ca anh nói hắn ở bên ngoài giống như đã có hai nữ nhân chuyện này hẳn là thật dù sao hắn số tuổi tại cái này b ả y b i ệ t đâu ta tin tưởng tại cái này tận thế bên trong chỉ bằng điều kiện của hắn cùng b ả n sự dù là có hai 20 mươi cái hai trăm nữ nhân ta cũng không kỳ quái nhưng ta nghe hắn nói gần nói xa ý tứ tựa như là cho tới bây giờ hắn còn không có hai tử mà lại ta mơ hồ cảm giác được dũng ca anh hắn hẳn là thật thích h ả i tử cho nên ta mới nghĩ đến để ngươi thay ta nhanh cùng hắn sinh một đứa bé ta mặc kệ hắn tương lai sẽ có bao nhiêu nữ nhân nhưng ta nhất định phải làm hắn trưởng tử mẫu thân ngươi minh bạch ta ý tứ sao ta ta hiểu lắm tỉ ngươi yên tâm khoảng thời gian này ta sẽ tận lực cho các ngươi sáng tạo một mình không gian đồng thời chính ngươi cũng phải tranh thủ cơ hội ghi nhớ hôm nay ta đối với ngươi nói những lời này ra ta miệng vào thai ngươi ta không hy vọng lại có người thứ ba biết nhã mạn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười sau nhẹ gật đầu giờ phút này nhã m ạ n k h ắ c sâu cảm nhận được lăng thiên nguyệt vừa nói qua câu nói kia tận thế bên trong nữ nhân nào có lựa chọn quyền lợi mình còn chưa kịp ước mơ nhân sinh đâu liền đã bị người dự định thành sinh dục công cụ n à nguyên n g nhân chủ yếu vậy mà là nhã mạng cúi đầu nhìn một chút ngực của mình bất đắc dĩ l ầ m b ầ m một câu cái này đáng chết vương hữu hoàn toàn như trước đây phép lối hoàn toàn như trước đây hướng n ạ n h hoàn toàn như trước đây bị người truy phủng đại công tử phản g phất n h e n đón mình c à o quang thời khắc bị đại công tử dẫn đối lưu dung q a y đầu nhìn nhìn lăng thiên nguyệt muốn hỏi tham giới loại tình huống này có thể hay không hô chết cái này thẳng nó còn kết quả nhìn thấy lăng thi bất đắc ắ di hạ h nhưng đ à n phải quyết đ mà soái bất quá ba giây một cái đại thủ liền từ phía sau rất đột ngột nắm chặt lỗ thai của hắn đồng thời trong miệng nói, lầm bầm nói cây nhỏ không tu không thắng tóc người không sửa chữa ngân chiếm chiếc ta cũng nhìn ra người tên mất con này chính là mẹ hắn muốn ăn đòn người mẹ nó cho ta vu ra ba ị nắm chặt h t lỗ i đại người động công cầm cảm còn phẫn nộ cầm thét. hắn cảm thấy mình rất lớn người, còn bị người méo lỗ thai. hành động này nhưng tử thét, thấy rất thai thực quá mất mặt, méo mà... quả lỗ bị quá khi thứ một cái v à miệng quất vào trên mặt hắn thời điểm đại công tử triệt để đến cuồng từ nhỏ đến lớn đây là hắn lần thứ nhất bị đánh chưa hề chịu qua đánh hắn sao có thể nhận được cái này khí a người cái này tên hốt đ à n n g ư ơ i dám đánh ta ta cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i chết c h á c ba a n g ọ a tạo n g ư ơ i mẹ nó còn đánh n g ư ơ i biết tiểu ra ta là ái trang ba ngoa tạo đại gia ngươi mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem ta là đại công tử lý minh h ả i ngươi dám đánh ta Ngươi thần chết chắc, thần tiên đại ế thế n không được ngươi. Ba ba. Dũng thấy tên bắt con này còn có thể mắng chửi người, nói rõ còn rất có tinh thần đầu nhi, thế là lần này rút một cái chính phản đều được đầu đ cứu Liêu có chửi có cái thấy thể Ba ba. tay. là vắt rất rút một do công tử rốt cục nhịn không được khóc lên bất quá hắn y nguyên đ ị n h lấy x ư ơ n g đỏ gương mặt nói ngươi chết chắc ngươi chết chắc ngươi có biết hay không trả ta là ai liệu dũng nghe vậy xứng sở tiếp lấy lại là một cái chính p h ả n tay ba ba hai lần sau cười ha hả mà hỏi sao mình không dùng được lại bắt đầu l i ề u tra đến vậy ngươi liền lớn tiếng chút để ta cũng được thêm kiến thức mở mắt một chút ồ ồ ồ đại công tử đã phẫn nộ tới cực điểm Ngẹn đại ủ kinh hô. Cha ta là lý Cương. Nhìn thấy trận mắt hốc mồm lưu Dũng, đã bị rút thành hô. Cha thấy hốc ta mắt rút là Lý Lưu mồm đầu đã đ bị heo công tử lý minh khải một mặt cười xấu xa nhìn xem lưu dũng lưu dũng chợt nghe xong cha ta là lý cương câu này kém chút không có nước mắt sập quá mẹ nó thân thiết hắn kém chút cho là mình lại trở lại cái kiệt kích tình thiêu đốt tuyến nguyện liền cái này hoảng hốt xứng sở thần nhi công phu cho đại công tử một cái h ảo giác cho là hắn là sợ h a i đâu cha ngươi là lý cương ha ha biết sợ rồi sao xong ta cáo ba cha ngươi là lý cương ân ngươi trở ngươi chết chắc ba cha ngươi là lý cương a là đúng a ba cha ngươi là lý cương phần lớn ca phần lớn ca ở xoa ta sai đ ừ n g đánh đ ừ n g đánh giang nhiều đ ề u rơi ba ba cha ngươi là lý cương phú như không phải phú như không phải ba ba lý cương là ai p h ù trích nói không biết nô không ấn hệ ta không biết ba còn dám hay không dây dưa nhã mạng dưới mười mấy cái răng đại công tử đã nói không nên lời hắn dùng chỉ có một điểm ý thức nhẹ nhàng lắc đầu l ư u dũng gặp hắn lại còn có sức lực lắc đầu vừa muốn giơ tay lên tiếp lấy rút liền bị người từ phía sau kéo lại hắn nhìn lại là lang tiên h nguyệt dũng ca đừng đánh lại đánh liền chết người người khác đều dễ nói n g ư ờ i nếu là đem đại công tử đánh chết chuyện kia liền đại điều l ư u dũng b u n g tay đại công tử giống một bãi bùn nhau giống như sủi lơ x u dưới cùng đi những cái kia đ ờ i thứ hai nhóm sớm đều đã bị do sợ căn bản cũng không có người dám tới nâng lăng tiên nguyệt cấp tốc an bài thủ hạ đem đại công tử đưa đi ba l ê môn mình phòng y tế đồng thời an bài nhân viên phục vụ bắt đầu t h à n h t r ạ n g nàng t i n tưởng đêm nay những n à y hiện trường người chứng kiến tuyệt đối sẽ dùng thời gian ngắn nhất đem hôm nay trong hộp đêm phát sinh hết t hệ chuyển khắp toàn bộ thành dưới đất lưu dung thấy người chung quanh đều đi không sai biệt l ắ mới m mở miệng hỏi ta đánh kia tiểu tử cha hắn sẽ, sẽ không tới tìm ngơi gây chuyện lăng tiên nguyệt cười khổ nói không có gì bất ngờ xảy ra phiến phức một hồi liền sẽ lên cửa lý thị trưởng thế nhưng là một cái bao che cho con chủ ngươi đều đem con của hắn đánh thành đầu heo chẳng lẽ còn muốn cầu nguyện người ta ngồi yên không lý đến ta dựa vào chuyện này ngươi nhưng lại không được ta lưu dũng vô tội đúng lăng thiên nguyện giảng đạo ta vốn là không nghĩ phản ứng hắn là ngươi ép buộc ta tới cùng hắn giảng đạo lý hiện tại mặc dù kết quả so dự tính còn nghiêm trọng hơn một chút nhưng ngươi không có thể phủ nhận ta đạo lý giảng t h ô n g ngươi yên tâm tiểu tử này sau này tuyệt đối không còn dám đến trêu chọc n h ã mạng ta để ngươi cùng hắn giảng đạo lý cũng không có để ngươi như thế dùng sức quất hắn đi ta nhìn k i a tiểu tử một thanh răng đều không có còn lại mấy khoả thật thảm Tính, không khách nói náo cho tâm. ca, cứ đêm lầu việc phải một ta cái này vừa mới dừng lại miệng rộng ba tử cho người ta t i ể u tử giúp trung thực cảnh cáo hắn về sau không muốn lại đến quấy dối tiểu nha đầu kết quả quay đầu ta lại đem nha đầu chỉnh mình trong phòng đầu đi cái này mẹ nó gọi người làm sự t ì n h sao đi ngươi nên làm gì thì làm đó đi thôi đêm nay ta cũng là không đi ngay tại phòng khách này bên trong hàng ghế dài bên trên đối phó một đêm được như vậy sao được chứ lăng thiên nguyệt vội và ngăn lại nói nơi này lại ầm ĩ lại loạn ngươi sao có thể nghỉ ngơi tốt lại nói hiện tại mọi người đều biết ngươi là nam n h ư ta ta làm sao có thể đem một mình ngươi n é m trong đại sành nghỉ ngơi cái này nếu để cho người khác biết còn không chê c ư ờ i chết ta nghe lời đi lên lầu nghỉ ngơi không cần đến ta cũng không khốn lưu dũng nhất mà không vui lòng động đậy đừng cưỡng bên kia có thang máy ta để nhã mạn đưa ngươi đi lên được được được ta cưỡng bất quá ngươi ta đi lên được rồi nhưng chính ta là được ngươi liền đừng gây khó cho người ta tiểu cô nương ta còn không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia ngươi yên tâm thứ a đã đáp ứng c ữ nữ a của của ta ta khỏi không kế không không không khuyên bệnh nhất định có thể hết bệnh phương hướng cạnh nhét nhân, thật Thiên thấy thực đành phải ngươi liền ngươi, ngươi liền ngươi coi ngươi. nổi miễn bên Nguyệt cần ngàn cũng trọng nàng Lăng dũng, cưỡng có các lưu trị trăm để đáp tế sợ ý nhìn g nói. t ứ n h ngươi kia chút tiền đồ ta để nhã mạn đưa ngươi chủ yếu là sợ ngươi tìm không thấy gian phòng là được sau đó ngươi liền đi về nghỉ ngơi đi hai ngày này đoán chừng sẽ rất loạn ngươi không có chuyện ít đi ra ngoài nhã m ạ n quyết cái miệng nhỏ không vui lòng nhỏ giọng nói lầm bầm ta gọi nhã m ạ n không gọi béo nha người là họ nhã sao lưu d u n g có chút hăng hái mà hỏi ta không họ nhã ta họ phùng phùng nhã m ạ n nhưng là không ai gọi ta tên đầy đủ tất cả mọi người gọi ta đinh đúng vào lúc này thang máy đến trạm d u n g c a mời tới bên này lưu d u n g theo nhã m ạ n đi ra thang máy xuyên qua hành lang đi tới trước một cánh cửa nhã m ạ n trên cửa thâu nhập một chỗ u chữ số đồng thời đem số lượng nói cho lưu dũng sau khi cửa mở lưu dũng bước đầu tiên đi tiến g a phòng không đợi nhã m ạ n theo vào đến hắn liền chặn cửa nói với nàng đi Liền đúng ư ngươi a đến đi, nơi này đi, ngươi cũng c về sớm một h t h Thế nhưng là, Thế nhưng là lang tỉ để ta. Nhã ỉ ngơi. lăng mạn tỉ ta. là... là để về ừ a suốt ruột lời nói đ u lưu biểu mau nói không lưu loát, biểu lộ còn ngựa ngủng. này không cần, ngươi cũng không cần nghe nàng, mau đi về nghỉ、đi. Đúng, có cái đi đi. chút loát, lộ Ta về về sau không muốn mặc bộ quần áo này có đẹp hay không k h ô nói g n trước ngươi cũng không chê xiết đến h o ả n g cái này đây là hương di để ta mặc nàng nói n h ữ n g khách nhân thích ngươi để nàng đi chết đi liền nói ta nói phanh một tiếng lớn cửa đóng lại nhã mạn bị vô tình cự tuyệt tại ngoài cửa trong hành lang nhã mạn mang theo lông của nàng nhung đồ chơi chó chán nản tựa ở trên tường nàng thực tế có chút không hiểu mình lại bị một cái lao nam nhân cự tuyệt mặc dù lăng tỉ bàn giao chuyện này mình không quá vui lòng làm nhưng cứ như vậy bị người tùy tiện cự tuyệt cũng quá thật mất mặt chẳng lẽ là ta không đủ hấp dẫn người giờ phút này nhã mạ n lâm vào thật sâu trong ngượng ngùng gian phòng bên trong lưu dung dày hất lên quần áo cũng không thoát trực tiếp liền đem mình hướng trên giường c ă n g ra yêu ai ai đi trước hiếp mắt một hồi lại nói mình đánh thành dưới đất người đứng đầu nhi tử cái kia l ý cương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ cũng không biết mình cái này một giấc có thể ngủ bao lâu hô lỗ hô lỗ tâm lớn n g ư ờ i ba d â y chìm vào giấc ngủ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu hối lận không thôi mục thần t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu hối lận không thôi mục thần lưu dũng bên này ngược lại là dính gối đầu liền ngủ mất nhưng tối nay trong thành thị dưới mặt đất chú định có rất nhiều người muốn mất ngủ một chỗ cấp cao tư nhân căn hộ bên trong mục thần ngay tại cẩn thận từng ly từng tí trợ giúp một cái thoi thóc nữ nhân lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt tìm tới lao bà của mình đã dòng g ã một ngày mà liền tại cái này ngắn ngủi trong một ngày hắn cảm nhận được đời này cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ thống khổ loại kia lương tâm bị xé nước ả m giác quả thực để hắn sụp đồ không th trước mắt nữ tử này đã bệnh nguy kịch không có thuốc nào cứu được lâu d à i bán thân thể chỗ tích lũy xuống vi rút sớm đã để nàng toàn thân nát giữa không thành nhân dạng khi mục thần sáng nay lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm bị cái này g â y đến thoát tướng đồng thời toàn thân nát giữa nữ nhân hủ đến đây là đã từng mình cái kia xinh đẹp như hoa l á o bà sao khi hắn nhìn thấy tràn đầy một phòng sinh tồn vật tư cùng một p h ò n g di thư sau hắn hết thẻ đều hiểu nếu không phải lưu lao đại kịp thời nhắc nhở mình khả năng thật liền không cách nào thấy lao bà một lần gối một ngày này mục thần nơi nào đều không có đi chịu được lao bà trên thân phát ra hôi thối kiên nhận tỉ mỉ giút giúp nàng trải đầu đánh răng rửa m ặ t cắt móng tay toàn thân đều r ử a giấy sạch sẽ s a u lại cho nàng thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ lão bà sớm đã lâm vào trong hôn mê mục thần không biết mình nói lời nàng có thể hay không nghe thấy bất quá hắn mặc kệ l ã o bà có thể hay không nghe thấy hắn từ đầu đến cuối ở một bên không ngại phiến phước nói, nói những năm nay đến trên sinh hoạt từng ly từng tí nói con của bọn hắn bất chi bất giác bên trong nữ nhân khỏe mắt chạy xuống hai hàng n h i ệ t lệ mục thần tại lão bà trong di thư biết được sớm tại mấy năm trước nàng liền đã phát hiện mình được rất nghiêm trọng bệnh lây qua đường sinh dục nhưng nàng cân nhắc đến nhà mình tình huống thực tế sau dứt khoát kiên quyết che giấu bệnh tình đồng thời từ bỏ trị liệu khi nàng từ bác sĩ nơi đó biết được trên người mình loại vi r u s này có rất mạnh truyền nhiễm tính lúc một cái điên cuồng lại lớn mật ý nghĩ liền xuất hiện tại trong đầu của nàng từ một khắc này bắt đầu nàng vì gia đình vì hài từ lựa chọn một đầu dơ bẩn không đường về nàng muốn dùng thân thể của mình tại còn thừa không nhiều sinh mệnh bên trong đem lợi ích tối đại hóa đồng thời cũng phải dùng cái này có độc thân thể điên cuồng trả thù cái này tán khốc t ậ thế t nhìn xem hôn mê lão bà mục thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc nếu như lão bà chết về sau thi thể còn thế nào xử lý trong thành thị dưới mặt đất bình thường xử lý thi thể biện pháp chính là thống nhất hỏa táng nhưng là điều kiện tiên quyết là đến có gia thuộc đi theo đồng thời ký tên chứng minh mình bây giờ thân phận này khẳng định là không dám xuất đầu lộ diện đi làm việc này nhi hai tử còn quá nhỏ căn bản không trông cậy được vào nếu như nếu là đem thi thể tùy ý ném tới góc tối không lời thì chính bộ môn ngược lại là cũng có thể cho n h ặ t sắc đồng thời cho hỏa táng xử lý làm như vậy cũng không phải là thị chính bọn hắn nhiều có tình m g i vị bọn hắn chủ yếu chính là sợ thi thể giữa nát sinh ra ô dịch ảnh hưởng trong thành thị dưới mặt đất an toàn nhưng nhận thức đến sai lầm mình là tuyệt đối sẽ không làm ra vứt bỏ lao bà thi thể loại chuyện này mắt nhìn thấy lao bà chính là cái này một hai ngày sự t ì n h xử lý như thế nào phía sau của nàng sự t ì n h bây giờ thành mục thần dưới mắt cần gấp cân nhắc vấn đề ngay tại mục thần không biết nên như thế nào giải quyết chuyện này thời điểm hắn lập tức nhớ tới lưu dũng từ đó lại nghĩ tới hắn cái kia xạ o bạc căn cứ một cái lớn mật ý nghĩ đột nhiên tại mục thần trong đầu bật đi ra đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn muốn đem lão bà mang đi ra ngoài cho nàng nợ mày nợ mặt hạ t h n g ý nghĩ này một sinh ra mục thần liền không kịp chờ đợi bắt đầu tính kế hắn muốn bắt đầu muốn như thế nào có thể đem thói t h ố p lao bà mang đi ra ngoài đầu tiên nhất định phải có một chiếc xe trọng yếu nhất chính là phải đi thành dưới đất đại môn ra ngoài an toàn thông đạo nơi đó xe không thể đi lên mà lại về căn cứ đường x a quá kém nếu như đi tới lúc đầu k i a n ó i trở về nói hắn dám cam đoan không đợi được căn cứ lao bà liền phải chết trong xe muốn một giải mười ba lần cũng không có một cái biện pháp khả thi mục thân bất đắc di đẻ xuống máy truyền tin hắn mặc dù biết lưu dung tại trong thành thị dưới mặt đất chưa quen cuộc sống nơi đây còn không có mình giao thiệp rộng đâu tìm hắn cũng không nhất định hữu dụng nhưng lúc này hắn cũng là thật không có biện pháp khác ông th đem điện thoại gọi cho l ư u dũng g e n g e n g e n mê ngông thiên nhai là ta yêu g e n g e n g e n ngươi là ta nhỏ nha nhỏ áp bổ bốn điện thoại vang rất lâu đều không ai tiếp mục thần có chút nóng n ả y chẳng lẽ lưu tiên sinh ra cái gì ngoài ý mớn nếu nói như vậy coi như thao đ ẳ n g đừng nói đem sắp chết lao bà làm đi ra chỉ sợ cũng ngay cả mình cũng phải chết tại trong thành thị dưới mặt đất ngay tại hắn có chút nôn nóng bất an đang muốn cút điện thoại thời điểm trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến một cái mơ mơ màng màng thanh â m uy dưới lầu lại có việc nhi ngươi cho ta chậm một chút liền đi qua đây là tình huống gì đánh sai mục thần có chúc mộng thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi xin hỏi là lưu dung tiên sinh sao ân dựa vào không xem ra điện người là ai a hô mục thần thở một hơi dài nhẹ nhõm điện thoại không có đánh sai xem ra vị đại ca này là ngủ nông đăng lưu lão đại là ta ta là mục thần a thật xin lỗi muộn như vậy q u ấ y giày ngươi thật sự là không có ý tứ a a lão mục a không có ý tứ a vừa rồi ngủ cũng không nhìn là ai l ừ a nghe kiểu gì tìm tới vợ ngươi không có ai mục thần thở dài nói tìm tới Muốn nói chuyện này, ta còn thực sự muốn cảm chuyện nói này còn thực ta tạ sự lưu t dũng nghe n n c n vậy không chút do dự nói chuyện này ta không có ý kiến chính ngươi quyết định liền tốt còn có ngươi nếu là người ý hải tử cũng có thể cùng một chỗ mang đi ra ngoài xạ bạc thêm một cái miệng thiếu há miệng cũng không đáng kể t a ơn lưu tiên sinh đầu bên kia điện thoại truyền đến mục thần thanh em nghẹn n à o lúc này lưu dũng đã triệt để tinh thần hắn vừa nói chuyện một bên xoay người xuống đất không nhanh không chậm đi nhà vệ sinh vùng một dội nước tiểu lão mục à nghĩ thoáng điểm người chính là chuyện như vậy ai cũng có chết này g đó liền thế đạo này chết sớm chính là sớm hưởng phúc đi ngươi cũng đừng quá khó chịu lưu tiên sinh ngươi nói ta đều hiểu ta chính là hận chính ta vì sao không có sớm một chút phát hiện những vấn đề này đều là cựu hận mê hoặc con mắt của ta để ta coi nhẹ n à n m ộ t chút chỗ khả nghi nếu như ta muốn sớm liền phát hiện bí mật của nàng ta căn bản liền sẽ không để nàng bị như thế lớn tội ha ha lão mục a ta nghe ngươi trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ là không có chút nào hận lao b à ngươi thôi ngươi cũng đừng quên nàng thế nhưng là cho ngươi tìm nhiều như vậy liên kiểu a khẩu khí này cũng không phải bình thường nam nhân có thể chịu được được mục thần cười khổ nói lưu tiên sinh ta cái kia có tư cách lại đi hận nàng ta một cái gì cũng không phải đại đội binh dựa vào lao bà của mình bán thân thể giúp ta từng bước một lên tới đại đội trưởng vị trí bây giờ nàng vì ta vì cái nhà này thân hoạn bệnh nặng nếu như lúc này ta tại ghét bỏ hắn vậy ta liền thật sự là không bằng heo chó lưu dũng ngồi ở phòng khách trên ghế salon phất tay xuất ra một chai b ị a uống một ngụm sau mới lại hỏi lão mô cà nếu có một cái cơ hội có thể trị hết lão b à ngươi bệnh đợi nàng sau khi khỏi hẳn ngươi sẽ ghét bỏ nàng quá khứ không vấn đề này ngươi có thể nghĩ tốt đang trả lời lao bà ngươi cho ngươi tìm liền kiểu cũng không phải bình thường nhiều nàng loại tình huống này nhưng cùng kỹ nữ khác biệt kia là chủ động cùng bị động khác nhau chủ quan bên trên liền không giống nếu ta nói là nếu à bệnh của nàng được chữa khỏi hai ngươi cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian sau ngươi đừng ở bởi vì nàng làm qua những chuyện này phạm cách đứng trong ừ đó máy bộ đàm truyền đến ngắn ngủi trầm mặc sau mục thần mới bình tĩnh nói nếu thật có, có thể trị hết nàng thuốc ta nguyện ý dùng mười năm tuổi thọ đi giúp nàng đổi lấy chữa khỏi nàng về sau ta lại dùng ta còn sót lại sinh mệnh đi chiếu cố nàng sau này mỗi một ngày thẳng đến ta chết mới thôi mặc dù ta không biết ngươi nói cái tia liên kiểu là có ý gì nhưng ta cũng có thể đ o á n tám chín phần mười n g ư ơ i yên tâm ta không lại bởi vì những này bực mình sự tình lại đi phá hư ta cùng lao bà ở giữa tình cảm ta sẽ đem loại này cừu hận tất cả đều phóng thích đến những cái kia đã từng ước hiếp qua nàng nam nhân trên thân chỉ cần có cơ hội ta nhất định phải đem bọn hắn tất cả đều xử lý lưu dung nhất khẩu khí thổi khô trong bình địa cẩn thận nghĩ nghĩ rồi nói ra đã ngươi đều nói như vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần ngươi nắm chắc thời gian đem người đưa về xạ bạc đi đem ta đến nghĩ biện pháp chữa khỏi lão ba ngươi bệnh bất qua chuyện xấu nói trước nếu sau này hai ngươi nếu là bởi vì trước kia những chuyện hư hỏng này n á mâu thuẫn cũng đừng trách ta đem các ngươi đổi ra ngoài tự sinh tự diện đầu bên k i a điện thoại mục thần kinh hai nói lưu lao đại ngươi thật sự có biện pháp có thể trị hết ta lao bà bệnh à ta không phải hoài nghi ngươi năng lực ngài đừng nóng giận mà là ngươi không nhìn thấy tình huống nàng bây giờ ta đoán c h ừ n g nàng có thể hay không còn sống trở lại xạ bạc đều khó nói đâu à nghiêm trọng như vậy sao ta xem một chút ngồi ở trên ghế s a lon lưu dũng cảm ứng được mình khắc vào mục thần trong đầu thần thức là cân sau trực tiếp liền thả ra ngoài thần thức đầu bên bia điện thoại mục thần nghe tới lưu dũng nói hắn muốn nhìn sau đều mất hắn đứng dậy bốn phía quan sát một chút trong phòng lại chạy đến phía trước cửa sổ hướng dưới lầu ngóng nó sau đó không hiểu cách điện thoại hỏi lưu lao đại ngài nói nhìn xem là ý gì ân tình huống xác thực không thể lạc quan như vậy đi ngươi tại loại kia ta ta một hồi liền đến nghe tới trong máy bộ đảm âm thanh bận sau mục thần có chút lộn xộn t r ư ờ n g ba trăm năm mươi bảy các phương phản ứng t r ư ờ n g ba trăm năm mươi bảy các phương phản ứng lưu dung c ú t máy máy truyền tin đi phòng vệ sinh rửa mặt sau trên lưng bao mặc vào giày d a g a phòng Kết quả một ra khỏi một quả ra cái ử a hai hoa hoa phòng quắp nhìn thấy nhã mạn ôm chó tại mình mạn ngủ, hai đầu trắng vậy mà ôm tại tại có cầm đầu đuổi ưu m hành h lang lộ ra p ả là này h ư vậy v trói mắt. Dựa o cái n à đáng chết bệnh tâm thần đem tiểu nha đầu ước hiếp cũng không dám về mình phòng đi ngủ lưu dũng miệng bên trong mắng lấy l a n g tiên h nguyệt trên tay cũng không có nhàn rỗi xoay người đem có quắp tại trên mặt đất nhã mạn ôm vào trong phòng của mình mơ mơ màng màng nhã mạn bị lưu dũng như thế ôm một cái lập tức bừng tỉnh nàng vô ý thức liền muốn hô cứu mạng kết quả nhìn thấy ôm mình người vậy mà là du ca mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nàng lập tức liền ngậm ngược lại trơ mắt nhìn mình bị người ôm vào phòng ngủ ném ở trên giường nhã mạn ở trong lòng thở dài nên đến điều gì cũng sẽ đến tránh cũng không tránh thoát bất quá là không phải hẳn là để ta tắm c h ứ c cá kết quả đúng lúc này nàng nghe thấy cửa phòng bị phanh một tiếng đóng lại an nghi. lần này liền ngay cả nhã mạn chính mình cũng ngộng nàng túi đầu nhìn một chút trên người mình thịt thịt cùng bắp đùi trắng như tuyết nghi hoặc nói lẩm bẩm ta cứ như vậy không nhận hắn chào đ ó sao thành d ư ớ i đất quân chính người đứng đầu lý cương là một cái gần năm mươi tuổi trung nhân nhân tối nay cùng mấy cái có kinh tế lui tới phú hào tại một cái câu lạc bộ tư nhân tiêu sái nửa đêm cái này vừa xoa eo về nhà không bao lâu công phu liền tiếp vào điện thoại của thủ h ạ nội dung là xã đoàn nội bộ chấn động mạnh lang thiên nguyệt mượn nhờ ngoại lực xử lý nhạc phong cùng tứ đại thiên vương cường thế đ ă n g đ ỉ n h chính thức trở thành người nói chuyện tin tức đột nhiên xuất hiện này quả thực là dọa lý cương nhảy một cái những năm này hắn cùng nhạc phong hai người đều rất tan ý lẫn nhau nề tình đều tận lực không đi t r e o chọc đối phương xem như miễn cưỡng đem thành giới đất giữ gìn tại ổn định bên trong nhưng theo trong thành tài nguyên càng ngày càng ít hiện tại chính phủ bên này đã bắt đầu nuôi không nổi quân đội trải qua một mã tiếp lại mà ba giải trừ quân bị thành giới đất hiện tại trên giấy binh lực mới hơn một vạn người chớ nói chi là trên thực tế mà thành đất dưới câu lý cương ngồi một mình ở trong thư phòng buồn thẳng kéo tóc lang thiên nguyệt cô nương kia nhi hắn là biết trước đó liền ỉ vào nhạc phong cho nàng chỗ dựa làm lên sự tính đến tâm ngoan thủ lạc ai thể diện cũng không để ý cùng hiện nay nàng đương ra làm chủ cái này càng không biết đến c u ồ n g thành dặn gì xem ra sau này hắc bạch hai đạo muốn tiếp tục hòa hợp ở chung xuống dưới vô cùng khó khăn a lý cương cầm lấy điện thoại trên bàn cũng mặc kệ hiện tại là mấy điểm trực tiếp gọi cho thư ký của mình điện thoại kết nối sau ngươi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất giúp ta chuẩn bị hai xe sinh hoạt vật tư cho lăng thiên nguyệt đưa đi liền nói ta chúc mừng nàng đạt được ước muốn tâm tưởng sự thành mặt khác nói cho nàng hai ngày nữa ta chọn ngày tháng tốt tự mình cho nàng tổ chức một cái kế nhiệm điện lễ đi làm đi càng nhanh càng tốt sau khi cúp điện thoại lý cương lại bắt đầu suy nghĩ lên thủ hạ nhân viên điều động vấn đề Có mấy cái mấy môn bộ lần ã đã n nhạc phong quan hiện không chống những vị trí này lại có thể đổi lấy không nguyên. cương kín h chủ hệ, thể che đạo đều để đổi tại lại lại trước có có yếu yếu, lấy yêu tất trí ít tài ra mới kia kia giữ là Lý xem vị s u t r ê mặt giờ khắc này lộ ra khó được mỉm cười. Đinh linh linh. Lần ra khó Đinh được cười. mỉm này vang chính là hắn vừa mới hái xuống thủ đoạn máy truyền tin hắn cầm lên xem xét là thư ký của mình cái này vừa cúp điện thoại lại đ á n h trở về đây là có chuyện gì quên trong lòng của hắn nghĩ như vậy thời điểm tiện tay liền nghe để báo lão bản việc lớn không tốt đại công tử đại công tử hắn x ả ra chuyện khi lý cương dẫn theo đặc công khoa toàn thể thành viên cùng quân đội chính phủ một cái chỉnh biên đại đội đi tới ba lê môn thời điểm đã là một giờ sau phương n h i ệ m hôm nay phi thường t h i n m u ộ n đi ba lê môn chấp hành nhiệm vụ vốn cũng không phải là các nàng đặc công khoa thuộc bổn phận sự t ì n h làm sao lý ra cái tia thẳng nhóc con cho bọn hắn cục trưởng tạo áp lực bọn hắn khoa trưởng lại đem cái này phí sức không có kết quả tốt sống đưa cho nàng vốn cho rằng chính là du côn lưu manh đánh nhau h ầ u đả loại hình chuyện nhỏ dù là chết một lượng cái tiểu lưu manh cũng, cũng không tính là cái gì vậy nhưng ai mẹ nó có thể muốn cho tới hôm nay là câu lạc bộ đội lão đại thời gian người ta mới có quyền lực thay đổi lúc mình vậy mà ngu xuẩn ha ha mang theo bảy tám cái thủ hạ đi câu lạc bộ ha n hổ d i ê u võ dương oai lại là nổ súng lại là nói dọa hiện đang hồi tưởng lại đến quá mất mặt nhất là ngay trước lăng thiên n g u y ệ t mặt mất mặt càng làm cho trong nội tâm nàng không thoải mái mặc dù nàng cũng không để ý ngoại giới liên quan tới hai nàng những cái kia truyền ôn thế nhưng là thật làm đúng t i ế n thua về sau trong lòng vẫn là rất khó nhi cùng là nữ nhân nàng hôm nay m à xem như mất hết chấp hành xong ba l ê môn nhiệm vụ trở về cục về sau nàng trực tiếp liền thay đổi trang phục tam tầm về nhà sau cơm cũng chưa ăn liền nằm ở trên giường muốn ngủ thế nhưng là bởi vì trong lòng có khí lật qua lật lại tổng cũng ngủ không được thẳng đến tiếp vào trong cục khẩn cấp thông tri toàn viên tập hợp đi ba lê môn chấp hành nhiệm vụ ba lê môn lầu một đại sảnh lưu dũng đi lên lầu nghỉ ngơi về sau lang thiên n g u y ệ t mệnh lệnh liền không có đình chỉ qua vì phòng ngừa lý cương đêm nay sẽ có hành động nàng thông qua các loại hứa hẹn cùng y b ứ ớ c lợi d ụ khẩn cấp điều đến hơn năm trăm cái mã tử đem ba lê môn hộp đêm tầng tầng bảo vệ được không có c á c nào thời gian khẩn cấp câu lạc bộ rất nhiều nhân mạch quan hệ căn bản cũng không có thời gian bất thuận đến mức nàng hiện tại còn không có thể làm đến loại kế nhất ô Bách hứng, vạn người đến chúc trình độ ngay tại lăng thiên nguyệt bận bịu váng đầu chuyển hướng thời điểm nàng tại ban ngành chính phủ tuyến nhân điện báo thông chi nàng lý cương biết được con trai độc nhất của hắn bị ba lê môn bên này người sau khi đánh cực kỳ tức giận đã bắt đầu triệu tập mỗi đạo nhân mã tiến về ba lê môn khi lưu dung xuống lầu đi thời điểm ra thang máy lầu một trong đại s ả n h đèn đ u ố c sang trưng đen nghịt đứng hai đ ợ t người mọi người kinh vị rõ ràng cầm súng răng co tại hai nhóm người ở giữa lăng thiên nguyện cùng một cái c h a i c h a i lao đầu từ ngay tại trò chuyện với nhau cái gì lưu dung liếc mắt nhìn hiện trường thế cục cùng nhân viên phố trí từ chỉnh thể đến nói lăng thiên n g u y ệ t câu lạc bộ bên này vẫn là rất kém hơn quân đội chính phủ bên kia dứt bỏ nhân số không nói chỉ nói vũ khí trang bị liền phải kém hơn một mạng lớn nếu như song phương không có đàm lung thật muốn khai chỉ nói câu lạc bộ bên này đoán chừng kiên trì không được bao lâu liền phải giải tán lập tức dù sao đều chỉ là một bang tiểu lưu manh căn bản cũng không có tổ chức tính tính kỷ luật đánh thuận gió cục cũng tạm được nếu ngực gió chạy so gió đều nhanh lưu dũng đưa tay nhìn một chút trên máy truyền tin thời gian đã là dạng sáng hai giờ rưỡi mặc dù thế giới ngầm bên trong không có ba ngày đêm tối cái này vừa nói nhưng là đại đa số người nhóm còn đều theo chiếu bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian kiếp sau sống điểm này cùng trên mặt đất hoàn toàn khác biệt trên mặt đất bởi vì thời tiết nguyên nhân làm việc và nghỉ ngơi thời gian đã hoàn toàn điên đạo lưu dũng không muốn làm trễ mải quá nhiều thời gian bởi vì hắn phải lập tức đuổi tới mục thần nơi đó đi cứu lao bà hắn thông qua vừa rồi thần thức d ò xét phát hiện liền nàng lao bà hiện tại loại tình huống này lúc nào cũng có thể rác muốn cứu người chỉ cần người bất tử thế nào đều dễ làm vô luận là dùng xích bảo quả vẫn là bản nguyên tinh thạch hẳn là đều có thể đem người cứu sống nhưng nếu là người đã chết vậy cũng chỉ có thể đảo hố trôn lý cương đi tới ba lê môn về sau chuyện thứ nhất chính là đi phòng y tế nhìn con của hắn lý minh khải kết quả khi hắn nhìn thấy con mắt đã hoàn toàn phong hầu không mở ra được khoe miệng vỡ tan một gương mặt xương giống trậu rửa mặt một thanh răng cơ hồ tất cả đều rơi sạch nhi từ lúc lý cương rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng hắn không để ý đã dọa ngất đi hải nhi mẹ hắn trực tiếp liền dẫn người xông vào lăng tiên nguyện chỗ hội trường đại sành nếu không phải hắn thủ hạ Cái k i a quân đội chính phủ đại đội trưởng liệu mạng ngăn lại hắn để hắn trước hỏi rõ s ở sự kiện tiền căn hậu quả sau này hay nói theo lý cương ý tứ liền trực tiếp khai chiến từ lăng thiên nguyệt góc độ đến nói tối nay nàng là thật không muốn cùng lý cương vạch mặt thực tế là bởi vì chính mình thượng nhiệm quá vội vàng căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng cho nên nàng liền nghĩ đêm nay lấy giàn xếp ổn thỏa làm chủ thà rằng ngăn chút thiệt thòi cũng phải cắn răng đem cửa này chịu đổi chỉ cần mình tương lai có thể toàn diện trường không câu lạc bộ sau này trong thành thị dưới mặt đất liền không có cái gì có thể sợ trải qua song phương dương cung bạt kiếm một vòng hiệ lăng thiên nguyệt phát hiện lý cương quả thực chính là công phu sư tử vọng hoàn toàn liền không muốn đến tốt trên đường đàm ngay tại nàng vô kế khả thi lúc đột nhiên nhìn thấy lưu dung cư như vậy không coi ai ra gì từ hai phe trong trận doanh ở giữa t à n bộ đi tới không đợi lăng thiên nguyệt mở miệng lưu d u n g nói chuyện trước n g u y ệ t nhi vội vàng đâu mình có thể giải quyết không không được liền nói một tiếng cùng ta ngươi không cần k h á c h khí ngươi bên này hiện tại có cần hay không ta làm sự tình nếu như không có ta liền đi ra ngoài một chuyến chính ta đầu này có chút việc nhi phải nhanh đi xử lý một chút lăng thiên nguyệt nhìn xem lưu dũng tiêm một bộ tức thoải mái lại bất cần đợi bộ dáng không hề rông trang không khỏi ở trong lòng lại tán thưởng một câu mình cái này dung ca là thật có thể làm được núi l ở tại t r ư ớ c mà mặt không đổi s ắ ca c nhiều cảnh tượng hoành tráng hắn đều sừng sững không sợ giờ phút này toàn trường chí ít có một ngàn hơn mấy trăm người đều cầm thương đang ngó chừng hắn hắn liền có thể như vậy thần thái tự nhiên xuất hiện tại trước mặt của ngươi kể một ít bình thường nói trong ánh mắt không mang một tơ một hào vẽ sợ hãi liền cái này tâm tính thật sự là chúng ta mẫu m ự c à. lang thiên nguyện thu hồi suy nghĩ một mặt nghiêm túc đúng lưu d u n nói d ũ n ca vị này chính là thành dưới đất thị trường cũng là lý minh khải phụ thân ly cương hai ta vừa rồi liền một chút vấn đề bồi thường có chút khác nh Tạm t h ờ lưu dũng ngoài miệng mặc dù hô to gọi nhỏ nhưng trong lòng rõ ràng vừa mới vừa nghe nói người này là lý cương liền minh bạch chuyện ra sao đây là đánh nhỏ tới giả người ta đây là tới tính số sách h á n dương giả tức giận đúng lăng thiên n g vừa nói ngươi một cái khi lão đại có thể hay không giảng điểm lý cái kia gọi lý minh khải tiểu tử liền xem như trước mắt ta nhưng ta không phải cũng hoàn thủ đem hắn đánh sao chuyện này vừa đến một lần ta hai nhà coi như kéo đến thôi ngươi thế nào còn hướng người ta phải bồi thường đâu là ta thừa nhận ngươi là hướng về ta không nhìn nổi ta thụ nửa điểm bị khuất nhưng ngươi bây giờ là câu lạc bộ đại lão có biết hay không là người làm việc nhi có thể hay không khí quyển một điểm chuyện này ngay ta cứ như vậy đi mau đem hải tử thả để người ta mang đi người khác nên tắn cũng tất cả giải tán đi không có việc gì đều mau về nhà đi ngủ cái này đều mấy điểm lưu ă n Thiên Nguyệt thực tế nhịn không g thực tế đ ợ c v i tiếng lên đến. dũng ca, nghe ư ơ i đừng làm rộn. làm k ô n chúng ta bắt đền, mà là lý Cương lý thị trưởng hướng chúng ta phải bồi thường. Cái gì? Lưu dũng n g gì? g phải phải thị h bồi Cái ta bắt ta mà là Lý Lý Lưu vậy mượn cơ hội báo nổi quay đầu hung dữ nhìn xem lý cương quát con mẹ nó ngươi điên rồi đi h ã n câu này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người ở đây bao quát lăng thiên n g u y ệ t đều bị giật n ả y mình nàng nghĩ thầm lời nói nên thế nào nói thế nào nói đơn thuần khí thế cái này một khối dũng ca liền không có thua qua lý cương cũng bị cái này một c ú ố n họng cho giật này mình nay đã chỗ đang tức giận trạng thái giới hắn lần này trực tiếp liền bộc phát hắn đưa tay chỉ lưu dung mắng ngươi là cái thá gì dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ có tin ta hay không hiện tại liền đánh chết ngươi lý cương dứt lời sau lưng cách hắn lấy gần nhất kia mười cái quân đội chính phủ đồng thời đem trong tay súng máy nhắm ngay lưu d u n g lúc này chỉ cần lý cương nhẹ nhàng hư một tiếng cái này mười mấy khẩu súng liền cùng lúc khai hỏa dưới tình huống bình thường lưu d u n g sẽ tại ba đến năm giây bên trong biến thành nhật bánh nhưng bây giờ rõ ràng là thuộc về không bình thường tình huống lưu dũng nhìn một chút thủ đoạn nh Hắn cũng không có thời gian b ổ i cái n g ố c bức này ở chỗ này sống tốn thời gian vừa mới đối phương d ơ thương nhắm chuẩn hắn thời điểm hắn thật muốn một bàn tay trực tiếp chụp chết lý cương tới nhưng là một cân nhắc đến nơi này còn có nhiều như vậy quân đội chính phủ đâu trừ phi đem bọn hắn tất cả đều chơi chết nếu không một sẽ tự mình rời đi về sau lăng thiên nguyện bên này sẽ rất phiền phước nghĩ tới những chuyện này sau lưu d u n g tiến lên hai bước đón những cái kia nhắm chuẩn chính phủ của hắn quân sĩ binh bên trên hồ các người nơi này trừ lý cương bên ngoài ai quan lớn nhất mặc dù không ai trả lời hắn nhưng là quân đội chính phủ rất nhiều người vẫn là không tự giác đem ánh mắt nh nhìn thấy bên người binh sĩ đưa ánh mắt đều nhìn mình tên kia quân đội chính phủ đại đội trưởng thần s ắ c thoáng có chút mất tự nhiên hắn không biết cái này cái nam nhân vì sao muốn hỏi như vậy bất quá lưu dũng lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đều thất kinh hắn chỉ vào kia cái trung niên quân người nói ngươi nếu là xử lý lý cương ta đại biểu lăng tiên n g u y ệ n hứa hẹn toàn bộ câu lạc bộ sẽ toàn lực ủng hộ ngươi khi thị trường sau này ngươi chính là thành giới đất nói chuyện dễ sử dụng nhất nam nhân kia không có cái thứ hai lưu dũng dứt lời tên kia trung niên quân nhân còn không có cái gì phản ứng đâu lý cương lại chức cười lên ha Haha. hả ngươi cũng quá tự cho là đúng đừng nói ngươi đại biểu làng thiên n g u y ệ n hứa hẹn chính là nhạc phong chính miệng hứa hẹn đều không ai sẽ tin tưởng có đúng không lưu dũng lộ ra thâm trầm mịt cười đồng thời phát động thần thức ai cũng không có chú ý tới lúc này đứng tại quân đội chính phủ hàng phía trước đại đội trưởng con ngươi đột nhiên co r i ụ c lại sau đó hắn ở trước mặt tất cả mọi người ba chân bốn cẳng đến lý cương sau lưng không làm mảy may do dự đưa tay bắn một phát trực tiếp liền đem lý cương cho nổ đầu đáng thương lý cương còn tại cười ha ha bên trong liền bị lưu láo lục cho tính toán to lớn một cái trong hộp đêm có như vậy một nháy mắt vậy mà là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thậm chí liền hô hấp âm thanh đều đình chỉ tất cả mọi người m ộ t b ư ớ c đây là cái gì tình huống đại đội trưởng đầu góc là tú đ ậ u sao thế nào người ta nói cái gì liền tin cái gì đâu khôi phục thần chí quân đội chính phủ đại đội trưởng cũng m ộ t b ư ớ c hắn nhìn một chút trên mặt đất bị mình nổ đầu lý cương lại nhìn một chút súng trong tay của mình lâm vào cực độ bản thân hoài nghi bên trong thật chẳng lẽ chính là dục vọng tại khu động mình còn là mình đầu nóng lên xúc động ngay tại hắn ngỡ ngàng không biết làm sao thời điểm lưu dũng đi tới rất nóng tình ô n đầu vai của hắn tựa như một đôi bạn tốt giống như lưu d u n g phụ ghé thai vào lỗ ắ nói nhẹ n Lao ca, xem là phảng i phản phất í là ma âm sâu hai đại đội trưởng lập tức liền cấp trên hắn trở lại giữ chặt lưu dũng tay nói huynh đệ cái gì cũng không nói ta phan bân hôm nay thiếu ngươi một cái ân tình chỉ cần ta có thể lên bị đại ca đây đều là nói sau ngươi trước khống chế lại cục diện rồi nói sau tuất huynh đệ chúng ta còn nhiều thời gian một đại đội toàn thể đều có từ giờ trở đi hết thể nghe ta khẩu lệnh cự không người chấp hành ngay tại chỗ xử b á n phan bân ngươi có ý tứ gì đặc công khoa khoa trưởng cầm thương nhắm ngay phan bân từng bước một cẩn thận đi lên trước miêu khoa trưởng hiện tại lý cương đã chết ta có ý tứ gì ta muốn liền không cần ta giải thích đi ngươi bây giờ bỏ x u ố n g xuống sau này chúng ta vẫn là hảo huynh đệ ngươi nếu vẫn chấp mê bất ngộ thủ hạ ta đám huynh đệ này cũng không phải dễ nói chuyện như vậy phan bân vừa mới nói xong hiện trường gần hơn một ngàn cái quân đội chính phủ trực tiếp đem họng súng chỉ hướng đặc công khoa bên này hơn một trăm người ngươi dám m i ệ u khoa trưởng nổi giận nói phan bân ngươi đây là muốn kéo lấy thủ hạ tất cả mọi người cho ngươi trôn cùng sao nhìn thấy song phương đã r ẳ n g co bên trên lưu dũng liên bận điệu cho đứng ở một bên lang thiên nguyệt một cái ánh mắt ý tứ chính là chúng ta rút để bọn hắn chó cắn chó đi thôi lang thiên nguyệt nhìn thấy lưu dũng thổi qua đến ánh mắt nháy mắt dây hiểu dũng ca đây là để ta tỏ thái độ đâu cũng là người ta phan bân đều xử lý lý cương làm sau này đồng minh phía bên mình thế nào cũng phải biểu thị một chút thành ý đi lưu dũng nhìn thấy lăng tiên h nguyệt đối với mình gật đầu mỉm cười cho là h ắ n h i ể u vừa định quay người hướng về sau đi liền thấy nàng v ẽ n lên màu đỏ t i ể u tây phục từ hai s ừ n nổ ra bản thân cho nàng đệ dẹt e ạ lệ tại tất cả mọi người không có chú ý tình huống của nàng hạ lấy thế x é t đánh không kịp bưng thay đối đặc công khoa miêu khoa trưởng ngay cả bắn mới phát tiếng súng qua đi song phương công thủ đồng minh xem như triệt để đạt h à n h điểm đều không thể tách rời cái chủng loại kia trong đại s ả n h những này câu lạc bộ mã tử nhóm cũng đều n h a u đem miệng súng nhắm ngay đặc công khoa các đội viên p a n bân quay đầu lại nói lăng lao đại tạ ơn lưu dũng mập bức kết quả liền thấy lăng thiên nguyệt hướng hắn đắc ý nhữ mày biểu tình kia giống như liền là nói ta lợi hại đi nhanh k h à n ta liệu dũng nâng chán chơi ạ này nương môn nhi chẳng những là trong đó nghĩ tính bệnh tâm thần đầu góc thế mà còn không hiệu nghiệm đặc công các tinh anh xem xét nhà mình lao đại đều bị người giết chết cũng đều nhao nhao từ bỏ chống cự từng cái thần sắc cô đơn lựa chọn đầu hàng phan bân lúc này đã vui thấy răng không thấy mắt hắn cũng không nghĩ tới lăng thiên nguyệt như thế ra sức vậy mà nghĩa vô phản cố giúp đỡ chính mình hắn vừa định biểu thị hai câu liền bị lưu dũng đánh gãy lao ca bây giờ không phải là cao hứng thời điểm Ngươi còn nóng rèn sát. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng tại mọi thời mau thửa sát, tất dịp kịp cả có đúng i đi lại đội, đội ngươi liền ể m không chế chỉ tình thành, h quân cần quân loạn, của c bất sự ta bên này yên tâm, cam đoan sẽ sau. bên yên này ngươi không ngươi chân Đúng kéo sẽ vậy huynh đệ sau này chúng ta sự tình bên trên thấy phan bân mang theo quân đội chính phủ áp lấy hơn một trăm tên đặc công khoa đội viên đi người trong đại sành tất cả đều thở dài một hơi tất cả mã tử đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn lưu dũng đều cảm thấy đại tàu lần này tìm cái này cái nam nhân văn võ song toàn là cái thật đàn ông tùy tiện lắc lư vài câu liền có thể khiến giới đất thành chính trị cách cục phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất lưu dũng muốn đi cứu người cũng không có thời gian ở đây bồi lăng tiên h nguyệt hắn lên tiếng chào hỏi sau liền vội vàng rời đi lăng tiên h nguyệt bản muốn cùng lưu dũng nhất lên đi kết quả bị hắn hai câu nói liền cho thử đắt trở về ngươi không tranh thủ thời gian thừa cơ hội này đem câu lạc bộ vớt thuận theo ta ra ngoài đắc ý cái gì mới ban lãnh đạo s ắ p toàn mới nhậm chức ngươi không nắm chặt thời gian đi đến trộn lẫn hạt cắt còn mẹ nó có nhàn tâm bồi ta đi lung tung lưu dũng cự tuyệt lăng tiên h nguyệt phái người t i ệ n hắn ra ba lê môn tìm một cái không ai địa phương sưu một chút liền biến mất không thấy gì nữa mục thân vị trí khoảng cách ba lê môn không xa lưu d thuật an toàn lối ra xuống dưới sau gõ vang mục thần nhà vợ cửa phòng chỉ g õ một lần cửa phòng liền từ bên trong mở ra mục thần chừng mắt hai mắt đỏ bừng nhìn thấy người tới là lưu dũng tâm tình kích động lộ rõ trên mặt gian phòng bên trong vẫn như cũ có một cố lệnh người khó mà chịu đựng gây mùi hương vị bất quá lưu dũng không có để ý hắn liếc mắt nhìn phòng tắm phương hướng hỏi bên trong có có thể tắm rửa bồn tắm lớn sao có có mặc dù mục thần không biết lưu dũng muốn làm gì bất quá vẫn là vội vắng đáp đi nhường có thể tắm rửa cái chủ loại kia nhiệt độ a lần này mục thần sử liền nghe lưu dũng lại nói một lần a cái gì a ta cho ngươi đi thả nước tắm thống khói đi a lần này mục thần không có còn dám hỏi nhiều luôn cuống tay chân chạy vào trong phòng tắm lưu dũng lai đến trước giường nhìn thấy nằm ở phía trên nữ người đã là mặt s á m như cho bắt đầu ngược lại khí đã rõ ràng có sắp chết dấu hiệu hắn không dám thất lễ vội vàng từ trong ba lô xuất ra một viên xích bảo q u ả dùng tay nắm nát sau、so、để nước trái cây chạy vào trong miệng của nàng giờ phút này cái sắp gặp tử vong nữ nhân đã không có nuốt ý thức lưu dũng cũng không nói h o i rất nhiều r ồ i ra một ngón tay liền bắt đầu đi móc cổ họng của nàng con mắt mặc dù nước trái cây vẩy ra đến không ít nhưng ngợn nàng cuối cùng một tia bản năng phản ứng miệng bên trong nước trái cây vẫn là chạy đến trong dạ dày một chút lưu d u n g chen một lần nước trái cây liền cho nàng móc một lần cúng họng thẳng đến chen lần thứ ba nước trái cây thời điểm trực tiếp đem một cái t r ư ờ n g hạt gạo bản nguyên tinh thạch theo nước trái cây cùng một chỗ đ ố i tiến cổ họng của nàng mắt t r ư ờ n g ba trăm năm mươi chín chữa bệnh t r ư ờ n g ba trăm năm mươi chín chữa bệnh đến tận đây lưu d u n g rốt cục thở dài một hơi cuối cùng là đút vào đi tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm Nguyên n l i ước chừng qua một phút trên giường nữ nhân bắt đầu có rõ ràng phản ứng lưu dũng nhất nhìn đây là thuốc kình đi lên hắn vội vàng hô mục thần lão mục nhanh nhanh lên tới đem vợ người ông đi đến, đến thế nào đây là mục thần nhìn thấy nằm ở trên giường lao bà vậy mà có thể động có chút không dám tin hỏi không có thời gian giải thích với ngươi mau đưa nàng ôm trong bùn tắm cầm nước cần hướng về phía điểm bằng không ta sợ ngươi chịu không được nhưng trên người nàng lét chỗ không thể dính nước ca cái kia nói nhảm nhiều như vậy nhanh đi bệnh lâu như vậy nữ nhân thể trọng cũng chỉ còn lại mấy chục cân mục thần không tốn sức chút nào liền đem nàng bế lên dựa theo lưu d u n g nói lời vọt vào phòng tắm đưa nàng bỏ vào trong bùn tắm lúc này nước trong bùn tắm vừa thả một nửa ngay tại mục thần muốn hỏi thăm lưu d u n g sau đó phải xử lý như thế nào lúc ngâm trong nước nữ nhân o a một mụm máu đen phụ tới sau đó chính là các loại lưu lão đại mục thần thanh âm từ trong phòng tắm chuyển ra làm gì ta lão bà cái này liền kéo mang nôn là chuyện ra sao a không có việc gì ngươi một mực giúp nàng xông rửa sạch sẽ là được cái khác đều không cần quản ngoa tào lưu lão đại ta lão bà tỉnh lại lưu lão đại ta lão bà trên thân loét mặt vậy mà bắt đầu khép lại lưu lão đại ngâm miệng lão bà ngươi dạng gì không dùng cho ta giải thích ngươi lại muốn bức bức ta liền vào xem trực tiếp á c h vậy coi như ta ngay tại cho nàng thanh tẩy thân thể liền không phiền phức lưu lão đại ngài tìm đến hai mươi phút sau mục thần cao hứng bừng bừng chạy ra lục tung tìm một bộ quần áo lại chạy về lại cửa phòng tắm rốt c ụ c mở ra mục thần một mặt hưng phấn lôi kéo một cái xem ra chỉ có hơn hai mươi tuổi nữ nhân đi ra hai người không nói hai lời phù phù một chút cùng nhau quỳ gối lưu dũng trước mặt cái gì cũng không nói trước hết dập đầu lạy ba cái lưu dũng bị hai người này cử động giật nảy mình gấp vội vươn tay muốn đem mục thần kéo dậy kết quả bị mục thần chết sống cho cự tuyệt hắn quay đầu liếc mắt nhìn lao bà của mình rồi nói ra lưu lao đại dư thừa cảm tạ ta liền không nói chỉ cần ngại không chê ta mục thần đời này liền duy ngại như thiên lôi sai đầu đánh đó đều đứng lên mà nói nếu không ta hiện tại liền đi thấy hai người đứng dậy lưu dũng mới lại mở miệng nói, ta có thể cứu lao bà ngươi là bởi vì ta nhìn thấy hai ngươi đều là trí tình trí nghĩa người ta không cần ngươi đúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó ngươi chỉ cần xứng đáng lao bà của ngươi là được trong phòng những vật tư này ngươi cũng nhìn thấy lao bà ngươi vì cái nhà này làm ra bao lớn hy sinh ngươi cũng nhìn thấy tương lai ngươi nên như thế nào đối nàng ta nghĩ ngươi trong lòng mình hẳn là cũng có í t thêm lời thừa thãi ta liền không nói ngươi không có chuyện mình suy nghĩ đi mục thần nghe vậy đầu tiên là cho lưu dung cúc không người sau đó nói lưu l ã o đại ngại cứ yên tâm đi ta cái này nửa đời sau tất không phụ nàng ân ngươi trong lòng mình có ít liền tốt còn có nếu như ta không nhìn lầm nàng hiện tại dung mạo hẳn là biến trẻ lại rất nhiều đi dạng này về sau đi ra ngoài chắc hẳn cũng không ai có thể nhận ra được nàng đem đi qua đều quên đi sau này hào hào sinh hoạt lão mục thân phận của ngươi hẳn là cũng không thành vấn đề ta đoán chừng bắt đầu từ ngày mai ngươi đi ra ngoài liền không cần lại trốn đông t r ố n tây ý gì mục thân không hiểu hỏi phan b â n nhận biết không nhận biết một đại đội đại đội trưởng hắn thế nào lưu dung nói không có gì chính là g i ế t thị trưởng lý cương đêm nay trình biến ngo tạo hắn làm sao dám ha ha câu lạc bộ nhạc phong cũng bị b á c nghỉ việc đại tẩu lăng thiên n g u y ệ t chính thức tiếp nhận câu lạc bộ toàn diện làm việc hiện tại nàng đang ủng hộ phan bân khi thị trường ta dựa vào không nghĩ tới đại tẩu vậy mà cùng phan bân có một chân cái này phan bân lá gan cũng là đủ lớn cũng dám câu dẫn đại tẩu cũng không sợ bị nhạc qua từ phát hiện đem hắn cho tiến đi khu khu cụ lưu dung cấp bận b i ể u hò khan vài tiếng n g ư ờ i không nên nói lung tung lăng thiên n g u y ệ t hiện tại là nữ nhân của ta cái gì mục thân giật này cả mình hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lưu dung nói hôm nay mới là chúng ta xuống tới ngày thứ ba ngươi thế mà liền đem đại tẩu thông đồng tới tay đại đương ra ngươi cũng quá ngư b ư ớ đi thấy mục thần kia một bộ chư ca bộ dáng lưu dũng nhãn t r â u xoay động lộ ra một tia khó mà phát giác xảo trà t i ể u d u n g hắn làm bộ lơ đãng nhìn một chút thời gian sau đó thuận miệng nói thời gian không sớm ta nên trở về n h ã mạn tiểu thư còn trong phòng chờ lấy ta đây ai mục thần cái này một cuống họng đều kém chút thành gãy n h ã mạn ba lê môn ôm chó ca hát cái kia ngươi hẳn là nhận biết đi lưu dũng lúc này là thuần túy cầm mục thần buồng n h ị c h vui vẻ cố ý đem n h ã mạn hai chữ cắn phi t h ư ờ n ặ n g mục thần mồ hôi lạnh trên trán đều x u n g tới vội vàng khoát tay nói không biết không biết không quen lưu dũng nói không nên đi ta nhớ được ai đã từng nói tiếp sau đầu thai muốn chuyện ra sao tới ngươi ngầm miệng mục thần lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được quát to một tiếng đánh gây lưu dũng nói mục thần lao bà ở một bên nhẹ nhàng nện hắn hai lần có chút trách cứ nói ngươi làm sao cùng lưu tiên sinh nói chuyện đâu ha ha ha ha. nhìn thấy mục thần bị trò m è o lưu dũng rốt cục nhịn không được cười ha hả đi lão mục không đùa ngươi ta đi trước đoạn thời gian này bên ngoài không yên ổn hai ngươi vẫn là ít đi ra ngoài vi rượu vừa vặn t ừ a dịp cái này công phu hưởng thụ một chút thế giới hai người lưu lão đại mục thần vội và ngăn lại lưu dũng còn có chuyện gì ngươi a ta mang y lấy lúc nào muốn n trở về, g ờ i đi chung với nhà chung n g ư bên ngoài. Dũng nghĩ nghĩ rồi nói Liêu rồi ra, trước a cảm thấy ngươi ấ t theo ta không phải phải Hiện cần muốn đi. d i đất thành h ắ bạch hai đó ạ o chỉnh thể Ngươi thay máu. trước máu. đ tại quân đội chính phủ điểm kia phá sự căn bản là không có người hiếm đến truy cứu ta nghĩ các ngươi người một nhà thật vất vả có thể cùng một chỗ mà lại chính yếu nhất cũng là vì hai t ử đi học các ngươi tốt nhất vẫn là sinh hoạt dưới đất thành n g u y ệ n ý lên ban ta liền giúp ngươi liên hệ một cái tốt đi một chút cương vị không ngợi ý đi làm liền tìm địa phương mở cửa hàng đến lúc đó ta cho ngươi kéo cái tờ đơn ngươi thay ta thu chút thứ mà ta cần nghe vậy mục thần không làm do dự một lời đáp ứng lưu dũng rời đi lầu trọ thời điểm đã là dạng sáng hơn năm giờ mặc dù nơi này không phân đêm tối ban ngày nhưng lúc này trên đường phố cũng không có nhiều người hắn không có vội vã về ba lê môn nhã mạn còn tại trên giường mình đâu trở về cũng không có địa phương ngủ thấy bốn bề vắng lặng sau lưu dũng lách mình về chủ tinh đầu tiên là cởi xuống một bộ quần áo tất cả đều ngâm trong chậu chuẩn bị một hồi tẩy tẩy lại đem ba ngày không đổi qua quần cộc tử cùng tất thối hết thể đều ném hết lại từ không gian bên trong tìm hai cái mình thích ăn đồ ăn liền thơm ngạo ngạo cơm ăn no nê ngon lành một trận sau bữa ăn đem rác rưởi vừa thu lại móc lấy răng từ huyền không đảo bên trên nhảy đến mặt đất mở ra thùng đựng hàng sau cơ lấy một cây gậy đối nhạc phong đổ ập xuống chính là rừng lại quật bất quá lưu dung đánh phi thường có chừng mực yếu hại chỗ cơ bản không đập vào chủ đánh chính là đã để hắn đau đến không muốn sống lại không có nguy hiểm đến tính mạng tại thùng đựng hàng bên trong nghẹn một đêm nhạc phong là lại đói lại khác thật vất vả chờ đến lớn cửa bị mở ra, hắn còn chưa hiểu chuyện ra sao đâu, liền bị người tới cầm cây gậy tốt dừng lại gọn hắn thậm chí rất rõ ràng nghe tới mình xương cốt đứt gây âm thanh lưu dũng nhắc câu nói không nói trọn vẹn một một cước lại đem nhạc p h o n g đá về thùng đ ự n g hàng bên trong bất quá lần này đóng cửa trước hắn đi đến ném nhấc lên nước cùng một cái nga lớn liệt ba bánh mì chủ yếu chính là sợ không có chờ mình tra tấn đủ hắn đâu hắn trước chết đói phi thân trở lại huyền không đảo nhìn một chút hôm qua đặt ở đi qua không gian bên trong đang thời gian quay lại xe việt giã phát hiện đã quay lại hoàn tất lưu dũng đưa nó đem ra nhìn xem mới tính đến tỏa sáng xe việt giã lưu dũng tâm hạ hết sức hài lòng mở cửa xe đi lên cảm thụ một chút đã một điểm mùi vị khác thường đều không có vây quanh huyền không đảo mở một vòng cái này động lực quá bành trướng căn bản cũng không phải là trên địa cầu ô hạ quyết tâm nhất định phải tận lực nhiều làm đến cách n à s t i n g bên trên khoa học kỹ thuật tư liệu sau đó đưa trở lại địa cầu đi lên hai cái này tình cầu văn minh thay mặt không k é m tình lớn tuyệt đối thích hợp trên địa cầu khoa học kỹ thuật toàn phương vị tham khảo đem xe việt giã cất kỹ bỏ vào trong giới chỉ vốn định trở về phòng trước đi ngủ một giấc kết quả nghĩ đến mình một bộ quần áo còn không có tẩy đâu có chút phạm lười hắn ngồi ở chỗ đó xoắn suýt nửa giờ muốn hay không hiện tại tẩy thẳng đến lý trí chiến thắng lười biếng sau hắn mới đứng dậy đem ô vương áo sơ mi cùng quần jean không tình nguyện t h trong chậu trực tiếp vứt ra phơi trên sợi、dây. lăng thiên nguyệt vẫn bận đến d ạ n g sáng hơn sáu giờ mới hơi có chút thời gian kết quả nhìn thấy lưu dũng còn chưa có trở lại đâu liền thử gọi truyền tin của hắn d â y số phát hiện vậy mà không tại khu phục vụ nàng lập tức liền có chút h o à n g hồn trải qua cái này ngắn ngủi hai ngày tiếp xúc liền đã để nàng về tâm lý bắt đầu ỉ lại lưu dũng cái này đột nhiên mất đi hắn tin tức trong lúc nhất thời vậy mà để lăng thiên nguyệt có chút không thể nào tiếp thu được nàng chạy trước lên trên lầu khách phòng kết quả phát hiện chỉ có nhã mạn mình tại kia nằm ngáy ho, ho. sau khi ngay ngóng lưu dũng tối hôm qua trừ đem nàng ôm tiến g a phòng thậm chí ngay cả cũng không tới nàng một chút khi lăng thiên nguyệt đem béo nha thối mắ nói nàng kia thân thị bạch t r ư ờ n g nhã mạn biểu thị mình cũng rất vô tội nàng mặc quần áo đều đã thiếu không thể ít hơn nữa thậm chí vì biểu hiện mình n mạnh thực lực ngay cả chó đều không ôm làm sao dung ca không chào đón mình có thể có biện pháp gì một ngày mới vừa mới bắt đầu thành giới đất quân sự chính biến tin tức liền đã triệt để truyền bá ra trung tâm thành phố thương gia đều rất có ăn ý lựa chọn đóng cửa ngừng kinh doanh ai biết tại loại này quyền lực thay đổi thời khắc sẽ hay không có bạo động phát sinh vạn nhất cửa hàng bị phá phách cướp bóc đốt tìm ai khóc đi dứt khoát liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh lúc nào cục diện chính trị ổn định lúc nào lại mở cửa lần này nhưng khổ lăng thiên nguyệt đi đầy đường không không đung đưa muốn tìm lưu dũng đều không có địa phương tìm đi liền ngay cả nghỉ ở nhà trần mặc đều bị nàng l ậ n ra kết quả vẫn là không thu hoạch được gì trong nháy mắt một ngày trôi qua chương ba trăm sáu mươi a vẫn là a chương ba trăm sáu mươi a vẫn là a lưu dũng vạt eo b ẻ cổ từ trong phòng nhỏ của mình đi ra đánh răng rửa mặt cạo râu đi ỵ đi tiểu vi bụng một bộ tiêu chuẩn quy trình đem mình làm lợi lợi t á c t á c lại mặc vào đã bị mình nhận định là cuối cùng một nước ít nam trang phục sau đó tại vĩnh hằng không gian bên trong cho lăng thiên nguyện cùng nhã mạn một người chọn một bộ quần áo làm mới một ngày lễ gặp mặt bởi vì thân thể nguyên nhân hắn cho lăng thiên n g u y ệ t chọn quần áo vẫn là loại kia bá tổng phong cách tu thân chế phục trang phục dưới chân xứng chính là giày cao gót cho béo nha đầu nhã mạn tìm thì là một thân lại nhảy bảy tám lắm điều q u ả i khí mười phần váy công chúa hạ thân là tơ trắng vơ xứng kéo mang giày da đen đương nhiên cấp cao nội y cũng đồng dạng là thiếu không được một người hai bộ công bằng chỉ bất quá có một chút sóng gió nhỏ xuất hiện tại cho lăng thiên n g u y ệ t tuyển số đo vấn đề bên trên thực tế không xác định nàng là a vẫn là a hoặc là a thành dưới đất chập tối khi lưu dũng mở ra mới tinh xe việt ra tao bao xuất hiện tại ba lê môn thời điểm biết được tin tức l ă n g thiên nguyệt lập tức liền báo nổi không để ý thủ hạ mã tử l i ề u mạng ngăn cản vọt thẳng ra hộp đêm đ ạ i môn nhìn thấy chính dựa vào trên xe hủ người lưu dũng điểm nộ khí nháy mắt kéo căng không nói hai lời trực tiếp rút ra trên thân hai thanh đệ dẹt e ạ lệ đối lưu dũng chính đang khoe khoang xe việt giã liền bóc cỏ thẳng đến đem hai cái băng đạn đánh h ụ t nàng mới hầm vừa quát người mẹ nó chết đi đâu vì cái gì máy truyền tin đánh không thông lưu dũng kinh ngạc nhìn một chút mình kia tràn đầy vết đạn xe mới lại nhìn một chút đỏ làm xong đầy lang thiên nguyệt sau đó nội tâm âm thầm、thể. về sau lão tử không còn gây bệnh tâm thần thời gian này trôi qua quá mẹ nó kích thích lăng thiên nguyệt trong văn phòng dũng c a thật xin lỗi a vừa rồi là ta xúc động ngươi một ngày đều là tin tức hoàn toàn không có ta thực tế là lo lắng ngươi lăng thiên nguyệt tựa như một cái phạm sai lầm tiểu nữ hài nhi rúc vào lưu d u n g bên người chân thành thừa nhận lấy sai lầm cùng vừa rồi cái kia hai tay cầm thương v ẫ n nộ xạ kích nữ nhân đ i ê n hoàn toàn là tưởng như hai người ngươi bên này làm việc thế nào câu lạc bộ phía dưới phụ thuộc thế lực đoàn thể vấn đề nhân sự đều vớt thuận thanh rồi chưa lưu dũng không có phản ứng lăng thiên nguyệt nói gốc dạ mà là hỏi công tác của nàng tình huống Một nói đến đây lăng thiên nguyệt liền mặt lộ vẻ mừng rỡ nói bởi vì có ngươi cái này thần bí ra hỏa tồn tại câu lạc bộ các h ạ n g trình hợp làm việc cùng b ộ nhiệm nhân sự làm việc đều tiến hành mượn phần thuận lợi trước mắt đã hoàn thành hơn phân nửa chỉ có nguyên lai tứ đại thiên vương thủ hạ những người kia còn có chút đ ư n g lăng bất quá cũng không có gì ảnh hưởng tứ đại thiên vương đều chết thủ hạ của bọn hắn hiện tại đã loạn thành năm bẻ mãi mảng không đủ gây sợ tại mẹ nó không nghe lời ta liền cho bọn hắn một tổ đầu đi ngươi chỗ này bên cạnh cảm thấy không có vấn đề là được hai ngày này bên này cục diện chính trị không ổn định họ h é tầm ý cũng không có ý gì ta trước hết về trên mặt đất một chuyến trở qua mấy ngày bên này đều ổn định ta t ạ i tới nếu như đến lúc đó ngươi có thể cởi ra thân nói ta mang ngươi cùng đi ra đi bộ một chút đi ta xạ bạc đi dạo lang thiên n g u y ệ t nghe xong liền gấp không được ngươi không thể đi ngươi đi ta làm sao xử lý cái gì đồ chơi ta đi ngươi làm sao xử lý ngươi nên làm gì làm gì thôi câu lạc bộ còn có đặt mông l ạ n sự nhi chờ ngươi xử lý đâu ngươi không làm chính sự lão nhớ thương ta làm gì lại nói ta lại không phải không trở lại thành dưới đất bên này ta còn có thật là lắm chuyện không có làm đâu kia liền cho ngươi một ngày thời gian đi nhanh v ậ nhanh lăng tiên nguyệt vỉnh lên cái miệng không tình muốn nói dựa vào ngươi có bị bệnh không liền bên ngoài kia phá đạo đi một cái vừa đi vừa về không sai biệt lắm liền phải hơn nửa ngày còn lại kia chút thời gian đều không đủ ta đ ồ i trong nhà kia hai nương môn nhi ngủ một rớt ta còn có thể có công phu lại làm chuyện khác sao a dũng ta trong nhà ngươi thật có hai lão bà cái gì lão bà bất lão bà cái này gọi loạn thế người nhà biết hay không lại nói ta trước đó không phải đều cùng ngươi đã nói chuyện này từ sao nhà ta nhỏ luyện luyện uy danh hiến hách ngươi cũng không phải không biết nàng thứ không nghe ngươi thổi ngữ bức ngươi muốn đi cũng được bất quá ta có một cái điều kiện điều kiện gì về đến cấp n g ư ơ i mang ăn n g o n à đó không thành vấn đề muốn ăn cái gì cùng ca nói an bài ha ha lăng thiên nguyệt lộ ra q u ỷ dị mỉm cười nhìn t r ừ n g t r ừ n g lấy lưu dũng nhẹ giọng thì thầm nói n g ư ơ i đem nhã m ạ n mang lên không cho phép cự tuyệt nếu không liền trở đi ta dựa vào lăng thiên nguyệt ngươi còn muốn chút m ặ t không béo nha đơn thuần như vậy một đứa bé ngươi liền nhẫn tâm như thế hô hô nàng ngươi làm bất cứ chuyện gì trước đó có thể hay không suy tính một chút người khác cảm thụ lăng thiên nguyệt hai tay quanh vây quanh ở trước ngực một tình hồng y đứng nghiêm tại kia một mặt nghiêm túc không cho cự tuyệt đúng lưu d u n g nói ta có xấu hổ hay không là sự tình của ta với ngươi không quan hệ chuyện này quyết định như vậy ngươi muốn trở về liền đem nhã mạn mang theo nếu không ngươi cũng đừng nghĩ đi nơi này hiện tại ta nói tính ta cũng còn nói thật cho ngươi biết ta chính là bá đạo như vậy nhiều năm như vậy thống khổ t r a tấn ta đều có thể chịu được xuống tới cho nên ta là dạng gì tính cách người ngươi hẳn là hiểu rõ đi ngươi nếu là thực tế không có nhịn ngươi liền chơi chết ta lưu dũng ngồi dựa vào ở trên ghế salon hai tay dùng x ư c xoa nắn gương mặt của mình hít sâu mấy lần sau đ a n g một chút đứng lên hung giữ chừng mắt lăng thiên nguyệt nói một câu dựa vào ngươi thắng sau đó chán nản bất lực lại lẩm bẩm một câu về sau a i lại mù mấy cái v ậ y tao hai cháu trai ha ha ha ha lăng thiên nguyệt cười n g ử a tới n g ử a lui nước mắt đều muốn chảy ra nàng mở ra đôi chân dài hai ba bước liền đi tới lưu dũng bên người ô m cổ của hắn cười xấu xa nói tiểu tử bây giờ mới biết ta một đời này ngươi đừng hỏng trốn ra lão nương lòng bàn tay khi nhã m ạ n biết được dũng ca muốn dẫn mình đi trên mặt đất lúc hương phấn nhảy lên nhiều lao cao thế giới trên mặt đất đúng cho các nàng những này sinh ra ở trong thành thị dưới mặt đất bình dân tới nói đó chính là một cái truyền thuyết đừng nói nàng toàn bộ trong thành thị dưới mặt đất lại có mấy người đi nhìn qua thế giới bên ngoài nhìn trước mắt đem mình bao lấy như là một cái thịt bánh trưng giống như nhã mạ n lưu dũng muốn khóc tâm đều có hắn cũng hoài nghi cái này béo n h a đầu là như thế nào đem mình nhét vào như thế gấp một bộ quần áo bên trong liền trước ngực nàng một hàng kia nút thắt cơ hội chính là một cái trừ một cái cấp độ giờ phút này lưu dũng trong đầu tất cả đều là mặc lìn lốp xe quảng cáo chính là cái kia từng vòng từng vòng tiểu nhân cái này mẹ n ó là ai bảo ngư dạng này mặc lưu dũng không cao hứng mà hỏi nhìn thấy dũng ca sinh khí nhã mạn có chút mậu bức nàng bất lực nhìn một chút lăng thiên nguyệt sau mới nhỏ giọng nói lầm bầm y phục của ta đều là hương tỷ giúp ta chọn nàng nói nàng nói nam nhân đều thích thích ta dạng này ăn mặc thả nàng mẹ nó cái rắm ngươi đi đem nàng tìm cho ta đến nhìn ta không h ú t chết nàng nha h â m hừ lưu dũng đưa cho béo nha một cái giấy t ú i nói ngươi nhanh đi thay y phục ngươi cũng không chê xiết đến hoảng đây là ta mang cho ngươi một bộ quần áo ngươi mặc cái này thần cùng ta về xạ bạc không phải ta sợ ngươi làm trò cười cho người khác chết nhã mạn cao hứng bừng bừng thay quần áo đi lưu dũng lại lấy ra tới một cái túi giấy đưa cho ngươi cũng có đ ừ n g quyết miệng bộ này là cho ngươi vẫn là chế phục trang phục không có cách nào ngươi bây giờ thân thể điều kiện không thích hợp mặc tất chân bánh bắn trước đối phó vài ngày đi trở qua mấy ngày yên tĩnh không có việc gì ta tại cho mấy người các ngươi trị liệu vì sao kêu chúng ta mười cái còn có ai lăng thiên nguyệt nghi ngờ hỏi ta không phải đã nói với ngươi rồi sao nhà ta luyện luyện trên thân cũng so ngươi chẳng tốt đẹp gì to to nhỏ nhỏ tất cả đều là vết sẹo còn có a mị cùng đường hân gì, đến lúc đó tìm cái thời gian thống nhất cho các ngươi tập thể trị liệu một chút a không đúng ngươi không phải nói ngươi ở bên ngoài liền hai nữ nhân sao luyện luyện cùng ảo m y ngươi đều nói qua vậy cái này đường hân di là ai lăng thiên n g u y ệ t ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm lưu dũng rất có một lời không hợp liền mở làm tư thế ba lưu dũng sầu vỗ c h á n của mình nhi sinh không thể luyến đúng lăng thiên n g u y ệ t nói đại tỷ giờ này khắc này vấn đề thiên về điểm có phải là hẳn là tại ta như thế nào cho các ngươi trị liệu hoặc là nói trị liệu có thể thành công hay không bên trên nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác ngươi nào mạch kín cứ như vậy thanh kỳ phải muốn đi hỏi thăm ai là đường hân di lăng thiên nguyện đúng a kia đường hân di đến cùng là ai Thu ngươi thắng l ư u d u n g quyết định nhận bệnh không có ý định đi cùng một cái bệnh tâm thần so đo những vấn đề này nhọc lòng đường hân di là chúng ta căn cứ đại tổng quản vương n g u y ệ t bán lao bà nàng cũng là chúng ta xạ bạc vật tư quản lý chỗ t r ư ờ n g phòng một cái chân của nàng đoạn mất về sau không có nhận tốt hiện tại đi đường đến trụng ngặt lăng thiên nguyệt lộ ra không có ý tứ tiếu h dung vậy ngươi không nói sớm l ư u d u n g tựa như một cái quả cầu da xì hơi đúng lăng thiên nguyệt nói ngươi cũng đi thay y phục đi ngươi một cái câu lạc bộ lao đại mỗi ngày liền xuyên một bộ này quần áo nhiều làm trò cười cho người khác đúng trong túi trả lại cho ngươi mang hai bộ nội y ta thực tế là nhìn không ra ngươi có hay không ngực đành phải dựa theo nhỏ nhất hai cái dãy số cho ngươi tìm ngươi thử trước một chút đi cái này nếu là mặc lại lớn ta cũng không có cách nào thực tế là không tiếp tục tiểu h ả o ta cũng không thể thật lấy cho ngươi hai cái b ă n g dàn cá nhân đi lưu d u n g cái tên vương bắt đ ả ngươi lăng thiên nguyện quần bạo gầm t h é t tử trong phòng chuyên gia vừa thay xong quần áo mới đắc ý béo nha không đợi đẩy cửa vào đâu liền bị cái này một cuốn g họng bị hủ chạy mất tăm ngay sau đó gian phòng bên trong liền truyền ra một trận trói hai súng văng lên bên ngoài một chút câu lạc bộ mã tử đều không chỗ ở lắc đầu cái này đại tẩu chỗ nào đều tốt chính là tính tình quá táo bạo. trước ừ khi biết được du du có thể thông biết t được có Du Du qua khi đi hắn còn có hai chuyện muốn làm một là đem trần mặc trong tay hiện hữu vàng châu đáo đều lấy đi tại một cái chính là để mục thần đem chính phủ tồn lưu trên mặt đất những cái kia chiến lược dự trữ nhà kho vị trí cho hắn đánh dấu ra sau này trở về mình trước đi tìm hiểu tìm hiểu trừ vật hữu dụng mình giữ lại bên ngoài Cái khó á c cả đều giao cho chu kiệt bọn hắn mang về căn cứ, cũng c vật về tư tất kiệt đều giao mang hắn bọn thể xem như xạ bạc tài như xem xạ sản bạc cố được ị n h n ngươi Trường ngươi g Lao Lao Đại, đi. Đại, đi. đ ư tự tự cầu phúc đi. 361, Lão Đại, ngươi tự cầu phúc、đi. Khó được hôm nay toàn t h à n h nghỉ trần mặc ngay tại bồi người nhà cùng đi ăn tối đang lúc ăn h ả o hảo kết quả bị lưu dung cứng rắn từ trong nhà kéo ra bất quá hắn khả nhất điểm lời oán giận cũng không dám có chẳng những không có còn phải khuôn mặt tươi cười đón lấy bồi tiếp trần mặc trực tiếp mang theo lưu dung đi chuyên môn vì hắn chuẩn bị nhà kho bên trong ngừng lại một đài phong bế thức nặng c h ở xe tải lưu dũng mở ra cửa khoang xe nhìn thấy trong xe kim quang lóng lánh thẳng trói mắt đủ loại vàng chế phẩm nhiều vô số kể làm rất tốt lưu dũng vô vũ trần mặc bả vai còn nói thêm ngươi đem nhà kho chìa khóa cho ta một thành ta đem vàng lôi đi gỡ xong lại đem xe tải cho ngươi đưa về về sau chỉ cần là xe đầy ngươi liền liên hệ ta chính ta qua đến lấy hàng là được ngươi chỉ cần chuyên tâm giúp ta thu hàng là được ta vẫn là câu nói kia không có hạn mức cao nhất càng nhiều càng tốt trần mặc đem nhà kho chìa khóa giao cho lưu dũng hậu vui mừng hớn hở đi hắn đã thấy mình tức sẽ thành phố hào thông thiên đại、đạo. hiện tại t r ê n l ệ n h chỉ là mình cất bước đi lên thời gian mà thôi hắn chân trước vừa đi lưu dũng hậu chân liền đem xe tải bên trong vàng đều thu vào tay phải chấp nhận không gian bên trong về phần tương lai trần mặc có thể hay không hoài nghi xe tải đều không hề động qua chuyện này hắn đều không đi cân nhắc nếu như đối phương phải hỏi hắn sẽ trực tiếp đôi trở về đều mẹ nó t ậ n thế ngươi lấy ở đâu kia chút hiếu kỳ tâm đi tới mục thần nhà thời điểm người một nhà này ngay tại vui vẻ hòa thuận ăn c ơ m c h i ề u lưu dũng phát hiện hải tử vậy mà cũng tại cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp cũng may gần nhất dưỡng thành tùy thân ba lô thói quen thế là hắn vội vàng bắt đầu lập bao. không có cái nào tiểu hài là một đống đồ ăn vặt hống không tốt nếu có k i a liền cho hai đống nhìn thấy một đống lớn sắc thái l ộ n g lấy đồ ăn vặt túi hàng khỏe mạnh khảo khỉnh tiểu ra hỏa kém chút không có đ ổ i giọng gọi ba ba mục thần cho lão bà ra hiệu một chút để nàng mang hải tử về trước phòng lưu lão đại bên này tìm mình khẳng định có chuyện quan trọng trong phòng khách không ai sau lưu dũng nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến m u ố n tư vấn một chút chiến lược dự trữ k h o tin tức mục thần nghe xong là chuyện này không nói hai lời liền tìm ra một cái điện tử quân chủ rút ra mở ra đặt tới trên mặt bàn mục thần một phen thao tắc sau mệnh bình phong bên trên cho thấy toàn bộ hải thiên địa khu vệ tinh chụp xuống đồ sau đó hắn đem tay chỉ tại trên địa đồ bắt đầu vạch tiêu ký nhất là tại mấy chỗ sơn mạch vị trí đều làm trọng điểm tiêu ký đại khái vạch mười mấy nơi tiêu ký sau hắn mới dừng tay hắn chỉ vào những n à y bị hắn vòng ra vị trí nói lưu lao đại ta cũng chỉ có thể nhớ k ỹ một cái đại khái vị trí mà lại những này cũng không phải toàn bộ theo như truyền thuyết chiến lược dự trữ khó hết thể có hơn ba mươi chỗ bất quá ta không thể xác định cái này truyền thuyết là có hay không là thật mặc dù nói hiện tại chính phủ bị những cái k i ê n người có dụng tâm khác cho thẩm thấu cùng cái cái sàng giống như nhưng ta đối với loại này tùy ít để lộ ra đến quốc gia cấp chiến lược tình báo có thể hiện thái độ hoài nghi bất quá chuyện này đều đã qua hơn mấy chục năm hiện nay chuyện này là thật là giả cũng không thể nào đi khảo chứng cho dù tin tức là thật cũng vô dụng dù sao vô luận là quan phương vẫn là người đều đã không có năng lực đi tìm đào móc tìm nhóm vật tư này vì sao đâu liệu dũng không hiểu hỏi những n à y chiến lược dự trữ vật tư đều là dấu ở sâu trong núi lớn trong nham động lúc trước quan phương rút lui đến thành dưới đất thời điểm sợ h ạ i những này vật tư chiến lược bị người bên ngoài làm hỏng hoặc là tranh đoạt thế là liền đem cất giữ vật tư đại sơn cửa vào tất cả đều cho nổ sở hàng ngàn hàng vạn tấn c ự thạch đem dự trữ kho lối vào triệt để cho phá hỏng lấy lúc ấy cùng hiện tại kỹ thuật cùng điều kiện là căn bản không có khả năng mở ra những địa phương này cho nên thời gian lâu dài chuyện này cũng liền không ai nhớ thương đi ta biết không chậm trễ các ngươi người một nhà đoàn tụ ta cái này liền đi trước có chuyện gì ngươi trực tiếp gọi điện thoại là được lưu dũng nhất mặt vui mừng cầm điện tử quyển t ụ c rời đi h ã n cao hứng chính là đã tất cả mọi người mở không ra cửa vào kia liền mang ý nghĩa bên trong v chỉ cần vật tư còn tại là được còn lại những chuyện k i a cũng không tính là sự tình trở lại trên xe việt giã lưu dũng gõ gõ vòng tay du du ngươi đi bọn hắn quân đội chính phủ trên mạng t r a một chút nhìn xem có hay không chiến lược dự trữ kho tương quan tin tức tốt nhất là có vị trí cụ thể và số lượng một phút sau chủ nhân tin tức đã xác nhận hoàn tất xin đem ta cùng điện tử quyền trục tới gần lưu dũng nghe vậy đại h ỉ nhẹ nhàng sờ lấy vòng tay nói vẫn là của ta nhỏ du du đáng tin nhất a a đ a t nói xong hắn liền đem vòng tay dán tại điện tử trên q u y n t r ụ không đến mười giây đồng hồ du du máy móc âm lại chuyển ra chủ nhân địa đồ đã canh tân h o à n tất toàn bộ ba mươi tòa chiến lược dự trữ kho vị trí tọa độ đều đã tiêu nhớ rõ ràng ta chúc chủ nhân ngài kỳ khai đắc thắng mã đáo thành công ngo tạo du du nơi g ư đây là với ai học cái này miệng nhỏ càng ngày càng ngọt có du du trợ giúp lưu dũng mở ra cỡ lớn xe việt ra rất thuận lợi thông qua kiểm an qua minh chính đại từ dưới đất thành cửa chính đi tới trên mặt đất ngồi tại hắn tay lái phụ nhã m ạ n h ư n g phấn không muốn không muốn liễu dĩu dày vò khốn khổ không có xong ra về sau lưu dũng ngay lập tức thả thả ra thân thức Đem chiến n h đ hào phía trên thông hành miệng vẫn là chi hình chữ phân bố hoàn toàn ngăn cản ô tô cùng xe bọc thép cưỡng ép xông quan khả năng cho nên tại không có không quân tình hung dưới muốn cướp đoạt thành dưới đất cửa vào quyền không chế chỉ có tấn công từ xa cùng cường công hai con đường này có thể đi bởi vì trang bị khan h i ệ m tính tấn công từ xa đúng ở dưới đất thành đến nói chính là một chuyện cười đại cắt phổ t ử rốt cục lái vào hải thiên bên trong dưới ánh trăng nhìn xem những cái kia tàn tạ không chịu nổi công trình kiến trúc nhã mạn một trận thổn thức đây đều là nhân loại văn minh di tích ta thương hải tăng điển hiện nay bọn chúng sớm đã thành hào không sức sống đổ nát thế lương trên đường đi nhã mạn tựa như một chỉ hiếu kỳ mẹo con p h ả n phất phát hiện đại lục mới đồng dạng nhìn không chuyển mắt tìm kiếm lấy cái thế giới xa lạ này rất nhanh bọn hắn liền trở lại xạ bạc lưu dũng t ố i quen đem xe mở lên sắt thép cầu lớn kết quả quyên lô cốt đầu cầu bọn thủ vệ căn bản là không biết mình đài này xe ngay tại hắn nghĩ đến một hồi muốn ứng đối ra sao luyện hồng trần cùng hạ mỹ đối với mình không từ mà biệt lựa dẫn lúc một trận không có dấu hiệu nào súng máy bắn phá đánh vào xe việt d ã trên thân cũng may bởi vì k h o ả n g cách xa đạn đánh cũng không cho phép thành trong xe nhã m ạ n cũng không có coi t h ụ t h ư ơ n g bất quá vẫn là đem béo nha giật mình kêu lên nàng hồi hộp cuộn mình trên ghế ngồi thanh âm có chút phát run mà hỏi dũng ca ngươi không phải nói đây là địa bàn của ngươi sao vì sao bọ lưu dũng đưa tay vớt vớt đầu của nàng nói đừng sợ không có việc gì hiểu lầm đều là hiểu lầm mặc dù địa bàn là ta nhưng là xe là các ngươi thành dưới đất ta bọn hắn nhưng không biết đài này xe là ta sơ sẩy đem chuyện này quên ngươi chờ một lát ta xuống dưới cùng bọn hắn chào hỏi năm phút sau lô cốt đầu cầu chu kiệt có chút khẩn trương gãi đầu lão đại thật xin lỗi ta không biết trong xe là ngươi không có việc gì người không biết không trách ngươi không cần khẩn trương chuyện này cũng không tệ ngươi là chính ta quên mình đội chuyện xe chu kiệt thở dài một hơi cười ngây ngô nói hắc hắc hắc ta ơn lão đại nhiều lý giải đi đ ừ n g chỉ cười ngây ngô nói cho ta một chút gần nhất mấy ngày nay tình huống có đại sự gì nhi phát sinh sao hỏi lời này chu kiệt hăng hái mười phần hào sàn g nói lão đại ngươi cứ yên tâm đi trừ mấy cái tiểu mau tặc bên ngoài chuyện gì cũng không có liền chúng ta hiện tại hỏa lực này trang bị có chuyện gì còn không sợ các huynh đệ từng ngày ăn đủ no ngủ ngon trạng thái tinh thần lão càng hăng liền nghĩ l ã o đại ngươi lúc nào có rảnh có thể lại mang bọn ta ra ngoài lại làm một phiếu cúc đi ta lại không phải thổ phỉ đầu lĩnh dẫn các ngươi đi đâu làm một phiếu đi đúng lao chu a lưu dũng đi lên trước ô n chu kiệt bả vai đầu lĩnh nhỏ giọng hỏi ngươi mấy ngày nay gặp qua hồng trần cùng ả mị hai nàng không có đều rất bình thường a có hay không dấu hiệu nổi dóa ha ha chu kiệt cười cười xấu hổ sau đó đem lưu dũng nhẹ tay nhẹ từ trên bả vai mình quăng ra lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước rồi nói ra đại nhân ngài tự cầu phúc đi ta cũng chỉ có thể nói đến thế thôi còn có vừa rồi thủ vệ đã thông chi căn cứ chính đầu kia nói ngài trở về đoán chừng đại phu nhân cùng nhị phu nhân lập tức liền có thể đến như quả lão đại ngươi sợ bị mắng hiện tại chạy hẳn là còn tới cùng h ứ chu kiệt ta ngươi cũng quá coi thường lão đại ngươi ta không phải ta cùng ngươi thổi tích tích tích tích tích m à u cam sa mang ầ m t h é t từ xạ bạc trong nội viện và ra loa cồn vang đèn lớn cồn tiềm cuốn lên một đường cho bụi trực tiếp mở đến lưu dũng bên người kia cái gì lão đại ta đột nhiên nhớ tới ta đau bụng ta muốn trở về đi l ã o nhân ra người bảo trọng nhìn xem nhanh như chấp chạy mất t ă m g chu kiệt lưu dũng hận nghề ế n rằng mẹ nó thời khắc mấu chốt không có một cái đáng tin đúng lúc này một mực đứng ở bên cạnh vội vã cuốn cùng nhã mạng tiến lên một bước kéo lại lưu dũng cánh tay nhỏ g ọ n nói dũng ta đài này xe thật sinh đẹp a vì sao người kia vừa nhìn thấy xe này liền chạy nha lưu dũng nhìn xem thịt chứng thiếu nữ tấm kia thiên chân vô t à mặt cố nén không có quất nàng cái tát hai người mẹ nó sớm tới không vác lấy ta muộn không đến vác lấy ta hết lần này tới lần khác muốn tại hai người này con mụ điên vừa tới cái này thời điểm tới vác lấy ta ngươi đây là một n có chủ tâm hại chết ta à. sa man tám tám dừng hẳn s o n g bên cạnh cửa xe đồng thời mở ra luyện hồng trần cùng a mì đồng loạt xuống xe không biết vì cái gì lưu dũng đột nhiên cảm giác chung quanh thân thể nhiệt độ không khí ở trong nháy mắt này giảm xuống mấy độ có chút lạnh buốt t ấ u xương cảm giác này đây không phải luyện luyện cùng a mì sao thật là đúng gì ta cái này vừa trở về liền có thể tại đầu cầu gặp ngươi hay nếu không nói chúng ta liền có duyên đâu ha ha ha hiện trường một mảnh quạ đen bay qua lưu dũng một thân một mình giới trò chuyện t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi hai ta có một con mèo sẽ lộn n h à o cố sự nhi muốn nói với ngươi t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi hai ta có một con mèo sẽ lộn n h à o cố sự nhi muốn nói với ngươi nàng là ai lạnh lùng như băng luyện hồng trần mặt không biểu tình ngữ khí bình tĩnh hỏi lưu dũng xấu hổ tiếu d u n g nháy mắt h ó a đá thầm nghĩ con mẹ trực tiếp như vậy sao không có chút nào cho ta làm nền cơ hội hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn chăm chú rúc vào bên cạnh mình mười phần hồi hộp nhỏ thị trứng t nhã mạ n sau cắn răng một cái quyết định chắc chắn há mồm liền đến một câu tác phẩm cái gì hay a lưu d u n g câu trả lời này liền ngay cả lên cơn giận dữ luyện hồng trần đều bị làm pha phỏng người ta một cái trắng trắng mập mập đại cô nương liền r ư a và o ở bên cạnh ngươi ngươi mẹ nó vậy mà ở trước mặt nói người ta là tác phẩm lưu d u n g mắt nhìn thấy cái này bà điên nhóm nhi muốn b a o nổi vội vàng nắm nhã mạn tay nhỏ đi tới luyện hồng trần bên n g rất nghiêm túc nói với nàng nha đầu ta cho ngươi long trọng giới thiệu một chút cái này một vị chính là đã từng hải thiên quát tháo phong vân thứ nhất đại mỹ nữ lý tưởng thành thành chủ luyện hồng trần cũng là dung ca anh ta vừa ý nhất nữ nhân ngươi gọi nàng hồng trần tỷ cũng được gọi nàng đại phu nhân cũng được luyện hồng trần tâm thần dập d ờ n ánh mắt lưu chuyển nội tâm đ o á n thầm lại mẹ nó để tên chó chết này cho n ắ m vì sao ta liền ăn một trăm cái đậu không chế tanh hết lần này tới lần khác thích hắn t r ư ơ n g này phá miệng nhã mạ n đần là hơi vụng về ngốc n g h ế c một chút nhưng nàng tuyệt đối không đốc trước mắt tình huống này nàng một chút liền thấy rõ là chuyện ra sao cái này hai đại mỹ nữ khẳng định chính là lăng tỷ nói kia hai nữ nhân giút ca đại phu nhân cùng nhị phu nhân. trực diện hai vị phu nhân béo nha yên lặng ở trong lòng thay lăng thiên nguyệt thở dài một hơi xem ra nàng nói là đúng mình thật phải nắm chắc thời gian thay nàng sinh đứa bé nếu không lấy lăng t ỷ tự thân điều kiện trong nhà này căn bản cũng không có ngày n ổ i danh thế là nàng mặt mỉm cười mở miệng nói đại phu nhân ngài tốt ta gọi phùng n h ã mạn đến từ thành d ư ớ i đất ba lê môn ta cơ hồ là nghe tên của ngài lớn lên hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy ngài bản nhân thực tế là ta tam sinh hữu hạnh mấy ngày nay cũng tổng nghe ta dung ca nhắc tới ngài nói ngài là như thế nào như thế nào ôn tồn lễ độ mỹ lệ hào phóng vừa vặn t ừ a dịp hắn muốn trở về làm việc cơ hội. ta liền sung phong nhận việc cầu nhà ta hội trưởng cho ta nghỉ ta tốt có thể đi theo dung ca trở về mục đích chủ yếu chính là muốn thấy một lần ngài phong thái mặt khác cũng tiện thể lấy nhìn một chút thế giới bên ngoài còn có đại phu nhân ngài tuyệt đối không được hiểu lầm ta liền hội trưởng bên người một cái tiểu nha hoàn cùng dung ca không có bất cứ quan hệ nào luyện hồng c h â n nửa tin nửa ngờ nhìn một chút lưu dũng vừa muốn mở miệng á mi lại trước một câu nói đi người không có ném liền tốt nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện đừng để khách nhân c h ế cười chúng ta về trước căn cứ đi xa bắc căn cứ một tầng hầm theo mấy người bọn hắn đồng thời đến vương ậ nguyệt cùng thợ thủ công nhóm thợ thủ đ để t a bắn tại n sống, nhao nhao ngừng chân hướng g mấy vị lưu dũng sau lưng bên người, động tất cả mọi người phất phất tay đám người dây hiệu nao n h a u tán đi mỗi người làm việc riêng này lưu dung nhất thấy vương mập kia dương ba kinh liền vui không khỏi trêu chọc nói vương đại tổng quản được à lúc này mới mấy ngày liền có thể đối thủ hạ làm được kỷ luật nghiêm minh ngưu bức vương n g u y ệ t bán vội và nghiêm mặt nói đây đều là đại phu nhân nhị phu nhân u y vọng cùng có phương pháp giáo dục thôi đi ngươi liền chớ cùng ta khiêm tốn ngươi dạng gì người ta còn không biết lúc này mới tới nhiều như vậy nữ nhân đem tiểu tử ngươi đẹp cái dám đi lão đại ngươi nói gì thế ta kia cũng là vì làm việc đến ngươi có nàng dâu nhìn xem đâu ta cũng mặc kệ ngươi ngươi cùng ta nói một chút hiện tại t h ì công tiến độ đi nửa giờ sau đi tổng thể đến nói làm không tệ đã chúng ta không nóng này t i ê liền nhất định phải cam đoan chất lượng điểm này quay đầu ngươi cùng trương lão nhị cường điệu nói một tiếng đúng vậy lão đại ngài cứ yên tâm đi trương nhị ra làm việc dụng tâm đây không nói những cái khác liền hai vị phu nhân gian phòng bên trong trên giới nước đây chính là đen trắng không ngừng làm dùng ba ngày không đến thời gian liền làm lưu loát liền ngay cả bên ngoài nước nóng bình đều là đơn độc tiếp ra hiện tại trong cả trụ s có thể tùy thời có nước nóng dùng gian phòng chỉ có hai cái này liền ngay cả nhà ăn hiện tại cũng không được ân lưu dũng tâm nói cái này như lan sơn không có phí công cho lao đầu có chuyện gì là thật lên a đi mập mạng đại khái tình huống ta biết ta hiện tại bàn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ vị tiểu thư này là từ dưới đất thành tới khách nhân gọi nhã mạng mấy ngày nay sẽ ở tại chúng ta nơi này một hồi ngươi đi cho nàng tìm một cái chỗ ở sau đó an bài một chút nàng mấy ngày nay sinh hoạt hàng ngày nếu như nhã mạng tiểu thư muốn đi ra ngoài đi dạo ngươi để chu kiệt tìm người đi theo điểm ta liền một cái yêu cầu nhất định khiến nàng ăn ngon uống ngon chơi tốt g i nhớ sao g i nhớ tiếp lấy lưu dũng còn nói thêm nhã m ạ n vị này là chúng ta xạ bạc đại tổng quản ngươi gọi hắn vương đại ca là được ở căn cứ bên trong ngươi có bất cứ chuyện gì đều có thể đi tìm hắn mấy ngày nay ta sẽ bề bộn nhiều việc khả năng không có thời gian chiếu cấu ngươi ngươi trước chính mình chơi lấy đi đi luyện luyện ta có một con mèo sẽ lộn nhào cố sự nhi muốn nói với ngươi luyện hồng trần mặt mũi tràn đầy b à bừng nhăn nhăn nhó nhó không tình nguyện bị lưu dũng là đi một bên ạ mỹ đều phát phì cười một giờ trước cái này đại tỷ còn têu đánh têu g i t muốn hút chết nhà mình nam nhân đâu kết quả từ trở về đến bây giờ sửng sốt một câu ngoan thoại đều không nói ra miệng nhìn hiện tại địa bộ này một hồi trở ra khẳng định lại là ý như là chim non nép vào người muốn xong những này chính nàng cũng không nhịn được khuôn mặt bỏ lên nội tâm đoán trách nói một câu đáng chết thân thích còn không đi gian phòng bên trong vừa đóng cửa lại luyện hồng trần cố nén kịch liệt n h ị p tim sụ m ặ t nói có cái gì m è o sự tình ngay ở chỗ này nói đi hhhh <cười> lưu dũng tiện hề hề câu lên luyện hồng trần c á i cảm giả giọng điệu nói tiểu n ữ nhi ngươi liền đừng giả bộ ta muốn cái gì ngươi có thể không biết tới đi ngài bên trong nói xong hắn n â n lên luyện hồng trần liền chạy lên lầu hai nghĩ thầm lợi nói hai vợ chồng cãi nhau trên giường hợp một hợp không đủ liền hai hợp không có cái gì mâu thuẫn là ba hiệp bên trong giải quyết không được nếu có kia liền không muốn đi quyết chiến đến h ư ớ n g đông nửa ngày sau thần thanh k h í sản g cha nầy đ một mặt hạnh phúc luyện hồng trần đi ra ngoài phòng nàng muốn đích thân đi cho lưu d u n g thu xếp dừng lại tiếp phong y ế n mặc một bộ áo ngủ lưu d u n g n h ắ t mặt mọi mệt vị đ e o lại gõ vang ạ mỹ cửa phòng gian phòng bên trong cái gì nhà ngươi thân thích còn chưa đi sao ngoa t à o ngoa t à o đây cũng quá tốt tốt nháo tấm a a mỹ cơ hì hì nhìn xem lưu dũng nói đi nhìn ngươi kia không có tiền đồ hình dáng ngươi liền chớ cùng trang tới năm sớp ta cho ngươi xoa xoa cái này e o hhh vẫn là a mi bảo bối đau lòng nhất ta không giống ngươi lợi tỷ nàng chính là cái ép nước cơ chuyển thế ba a m ư u dũng hậu có một bàn tay ngươi chính là trong miệng chó nhà không ra ngà voi đừng kéo không dùng ngươi nói thật với ta cái k i a tiểu bàn nha đầu chuyện ra sao cái này thế nào ba ngày không thấy ngươi liền đổi khẩu vị vậy mà bắt đầu kén cá chọn canh cũng thật sự là làm có ngươi cái này ăn bữa trước không có bữa sau tận thế thời đại ngươi vậy mà có thể tìm trở về một cái mập như vậy đại cô nương nói đi ngươi dự định ăn bại thế nào cái này béo nha đầu là trực tiếp thu à vẫn làn l i ế m cái mới mẹ thì thôi dựa vào lưu dũng xoay người ngồi dậy nói người cầm dũng ca ta khi người gì sự t ì n h lạc như thế này thức nhi tích lưu dũng ngay trước cá mị mặt đem hắn mấy ngày nay tại trong thành thị dưới mặt đất trải qua sự t ì n h t r ọ n trọng điểm tất cả đều nói một lần nhất là lăng thiên nguyệt kia thê thảm trải qua khi ạ mỹ nghe tới lưu dũng nói cái kia gọi lăng thiên nguyệt nữ nhân đã bị cha tấn mất đi nữ tính đặc thù một chút sinh lý công năng sau khi tại chỗ liền báo nổi tuyên bố muốn đi tự tay lăng chỉ tên xúc sinh kia t r ư n g hợp lúc này có người gõ vang cửa phòng là luyện hồng trần phái người tới gọi nàng hai ra đi ăn cơm lưu dũng chính tốt mượn cơ hội kết thúc cái này làm lòng người chưa chủ đề mang theo ạ mì thẳng đến bọn hắn nhà ăn nhỏ kết quả vừa ra cửa lưu dũng liền nghi hoặc nói lẩm bẩm a không đúng thế nào dũng ca ạ mì ngừng chân hỏi vì sao ta mới tiến ngươi phòng không đến nửa giờ luyện luyện liền phái người đến gọi ta ngươi luyện tỷ cái này mẹ nó chính là xem thường ta a có phải là cho rằng ta không được ngọ o t a o chuyện này ta đến tìm nàng hỏi rõ ràng việc quan hệ ta danh dự vấn đề cũng không phải trò đùa ha ha ha ạ mì che miệng cười to một bên cười một bên tung chân đã lưu dũng chân cúc đi ngươi tự mình đa tình ra hỏa ai không có việc gì tổng nghiên cứu ngươi được hay không ta luyện tỷ là biết ta mấy ngày nay không được nếu không ngươi cho rằng n à n g sẽ như thế không có nhãn lực độc đáo nhi ngoa tạo hai n g ư ờ i đều tốt đến loại trình độ này như thế huyết tinh vấn đề đều có thể cùng hưởng lan hai ngày sau ở nhà nhàn nhã qua hai ngày tháng ngày lưu dũng rốt cuộc đưa ra thời gian ra làm chút chính sự hắn thừa dịp bóng đêm một mình đi ra căn cứ tại không ai chú ý tình huống dưới cấp tốc bay lên k h ô n g t r ú n g dung nhập trong bóng đêm mịt mờ hải thiên phía đông vùng núi trên không lưu dũng lơ lửng ở trên trời cầm trong tay du du cho hắm đánh dấu tốt mới nhất bản địa đồ cùng phía dưới sơn mạch so sánh qua đi xác định vị trí đại khái sau đó bắt đầu phát động thần thức đ u n g cái này một vùng núi tiến hành q u é t hình không dùng hai phút hắn liền đã co phát hiện cái này cũng k h ó trách trong thần thức cái sơn động kia quá lớn muốn dò la xem không đến cũng khó khăn đã xác định vị trí chuyện tiếp theo liền dễ làm lưu dung cất kỹ trong tay bản đồ điện từ sau tay phải nắm tay nâng quá đỉnh đầu đột nhiên liền từ trên cao đâm xuống trong điện quan hỏa thạch một tiếng vang thật lớn hắn trực tiếp đem chọn tòa núi lớn xuyên đấu không cần tốn nhiều sức liền đi tới núi trong cơ thể phóng tầm mắt nhìn tới phía trước đen kịt một màu căn bản cái gì cũng không nh bất quá lưu dũng tạo có chuẩn bị hắn từ không gian bên trong xuất ra một cái đại hào cường quang đ è n tin mở ra sau một đạo trướng mắt của sáng chiếu sáng cũng cả sân động theo lên trước mắt ánh sáng lưu dũng ngay sau đó là một câu đậu đen rau muống t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi ba cướp đoạt xuống dốc văn minh một hai hợp một đại trường t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi ba cướp đoạt xuống dốc văn minh một hai hợp một đại trường cái này cái cự đại ngọn núi động đá vôi có thể so với một cái cỡ lớn sân vận động bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất tất cả đều là các loại quy cách dương gỗ khoảng chừng cao mười mấy mét hơn nữa còn là nhìn không thấy có cái c h ủ loại kia lưu dũng bắt đầu kiểm tra dương gỗ bên trong đồ vật phát hiện bên trong đựng tất cả đều là mỗi loại hình súng ống bóng loáng bóng lưỡng một chút cũng không có thuế nguyệt a n mòn vết tích liên tiếp mở thật nhiều dương sau lưu dũng phát hiện cái này một nhóm hỏng gỗ bên trong không phải súng ống chính là đạn, đạn dược hắn lại kiểm tra thí điểm không cùng vị trí hỏng đạn kết quả đều là cơ bản giống nhau dòng g ã trong một cái sơn động dự trữ tất cả đều là chiến tranh hiện đại cơ sở vũ khí bất quá hắn ngẫm lại cũng liền thoải mái xác thực tại không cân nhắc tận thế tình huống dưới nếu chiến tranh đánh lên chỉ muốn mọi người không muốn đồng quy vu tận ném loạn đại quy mô tính sát thương vũ khí liều sạch công nghệ cao về sau cuối cùng liều vẫn là người mà loại này thông thường khoảng cơ sở vũ khí khẳng định cũng là chiến tranh cuối cùng s ủ n g nhi chất ưu giá rẻ dám chắc nhịn tạo nên là nó có thể bị bảo lưu lại đến nguyên nhân chủ yếu nhìn xem trồng chất như núi đ ạ n dược lưu dũng cũng rơi vào trầm tư là đều lấy đi vẫn là lưu một bộ phận dựa theo cái tinh cầu này hiện tại khí hậu điều kiện đến xem trên thế giới này đã không có bất kỳ một cái nào thế lực tổ chức có viễn trình tác chiến năng lực tất cả mọi người là tại cửa nhà mình cái này một mô ba phần đất bên trên ngồi ăn rồi cho chết cho nên những vũ khí này trang bị dù cho lưu cho bọn hắn cũng không nhiều lắm dùng cũng không biết đi đánh a i nghĩ tới những thứ này sau lưu dung cũng không do dự nữa ý tùy tâm động phất tay từng mảng lớn vật tư hư không tiêu thất tất cả đều bị hắn thu vào chủ tinh có tìm kiếm cái thứ nhất vật tư chiến lược dự trữ kho kinh nghiệm sau chuyện kế tiếp liền đơn giản hoàn toàn dựa theo bản đồ điện tử đến là được rất nhanh hắn ngay tại cách xa nhau mấy chục cây số bên ngoài địa phương lại tìm đến một cái cỡ lớn ngọn núi động đá vôi bên trong cất giữ vẫn như c ũ là vũ khí đạn dược chỉ bất quá nơi này trừ cơ sở vũ khí bên ngoài lại nhiều hơn rất nhiều vũ khí hạng bao quát súng máy hạ nặng bắn nhanh hỏa pháo loại hình thậm chí còn có thật nhiều vũ khí lưu dũng đều chưa thấy qua cũng không biết là làm gì dùng bất quá cái này đều không cần gấp trước thu lại nói tiếp xuống mấy cái chiến lược dự trữ cũ lì đều là tại cái này phương viên hai trăm cây số bên trong bên trong đều không ngoại lệ cất giữ toàn bộ đều là đủ loại vũ khí đạn dược thậm chí có một cái loại cực lớn trong sơn động cất giữ tất cả đều là cấp chiến lược đạn đạo tầm xa có chút cùng loại với trên địa cầu đông phong chuyển phát nhanh từng dây đứng sừng sững ở đó trọn vẹn đều có ngàn cái ngay tại lưu dũng nghĩ đến cái đồ chơi này h ẳ n là có phát xạ xe mới đ Quả nhiên liền để bên trong hang núi này trang bị đầy đủ nhẹ nhõm vo chứa một cái máy móc bộ binh sư liệu dũng đại hỷ đám đồ chơi này đều là đồ tốt chất lượng tính năng viễn siêu trên địa cầu đồng loại sản phẩm trình độ tương lai lấy về tùy tiện cho khương vũ c ò i c ò i điểm tổ kiến một cái lính mới không hề có một chút vấn đề lại tìm cái tính tình bạo điểm người khi q u â n trưởng không có chuyện liền để hắn lôi kéo đội ngũ ra ngoài đắc ý một vòng nếu là có những cái nào đuôi m ù đồ chơi còn dám nghèo b ư ớ c b ư ớ c liền dùng vượt thời đại vũ khí trang bị đánh hắn nha sinh sống không thể tự lo liệu liền như là lưu dung tâm bên trong suy đoán một dạng lúc trước quốc gia này tại dự trữ vật tư chiến lược thời điểm cũng đều là theo phẩm loại cất g ữ bởi vì ngay tại cái này máy móc kho t r u n g quanh hơn một trăm cây số phạm vi bên trong mặt khác bốn cái cỡ lớn dự trữ cũ lì cũng tất cả đều là đám đồ chơi này thậm chí có trong một cái sơn động thả tất cả đều là xe tăng hạng nặng cùng cỡ lớn h ỏ a pháo số lượng c h i cự đều làm người tắc lưới nhất là cái kia xe tăng hạng nặng đem lưu dung hiếm có chảy nước miếng to lớn vô cùng thân xe cảm giác á c bách mười phần song ống pháo thiết kế có điểm giống báo động đỏ bên trong hạ cổ ca lư tạ bất quá cái này thùng thuốc súng thực tế có chút thô do người nhìn ra c h ỉ ít tại hai trăm mm trở lên mà lại cái này cái đại gia hỏa trên thân còn tự mang bắn nhanh hỏa pháo cùng theo dõi đạn đạo dùng để phòng ngự không trung đa kích lưu dũng chạy đi ra bên ngoài tìm một cái rộng rãi địa phương để du du xâm lấn đến xe tăng hệ thống bên trong y ê u hóa sao phục khắc cho mình khi hắn biết được cái này xe tăng toàn bộ số liệu cùng cơ sở điều khiển kỹ năng sau kinh hỷ phát hiện cái này cự vô bá cấp bậc xe tăng hạng nặng vậy mà là động lực hạt nhân hóa ra tại tận thế trước c á c nà stinh liền đã có cỡ nhỏ khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật đồng thời còn thành công vận dụng đến loại này cơ giới hạng nặng bên trên. bất quá cũng có thể lý giải loại này hơn mấy trăm tấn đại gia hỏa nếu là đốt dầu nói liền giới hạn hắn tác chiến bàn kính dù sao bình sang dung lượng là có hạn hiện tại hủy bỏ bình sang vị trí để cao trở đạt lượng mà lại hoàn toàn không có thời gian sử dụng không đủ lo lắng căn bản không dùng cân nhắc tác chiến bàn kính vấn đề nếu như không cân nhắc thoải mái dễ chịu tính thậm chí có thể mở ra nó đi du lịch mở ra cự vô bá tại trong sơn cốc dừng lại quần oanh loạn tạc sau lưu dũng mạn ý đem nó thu vào chiếc nhẫn không gian bên trong đài này đơn độc trở lại đến xe tăng là chuẩn bị cho chu kiệt bọn hắn chơi cũng làm cho mấy cái này không có thấy qua việc trong nháy mắt trời đã sáng rõ trải qua một đêm cố gắng lưu dũng đã mở ra mười lăm cái dự trữ điểm thu hoạch chi vật đều không ngoại lệ tất cả đều là vũ khí trang bị cái này khiến hắn t h o á n g có chút thất vọng bởi vì đối với hắn cái này treo b ư ớ c tới nói đám đồ chơi này đối với hắn không có tác dụng gì nếu không là chính hắn có một cái vĩnh hằng không gian có thể vô kỳ hạn cất giữ đám đồ chơi này đến hậu kỳ hắn đều có chút lười nhắc cầm mạnh liệt tia tử ngoại cùng viêm trời nóng khí đối với tận thế bên trong sinh hoạt đám người là trí mạng nhưng những này đối với lưu dũng lai nói ngược lại là không có cái gì trừ cảm giác nóng điểm bên ngoài cái khác cái gì đều không ảnh hưởng. Nhìn đồng hồ, cái điểm này trở về cũng là đi ngủ hai ngày này m è o lộn nhào cố sự đã giảng đến nôn hắn hiện tại thà có thể ở bên ngoài phơi nắng cũng không muốn trở về đi trồng trọt nhất là ảo mỹ đại di vừa đi nàng không chừng đến hăng hái dạng gì đâu nếu là nàng cùng thích xem m è o lộn nhào vị tia cùng một chỗ đường hẻm hoan n g h ê n mình chật chật chật ngấp lại eo đều đau lưu dũng hiện tại vị trí địa phương khoảng cách hải thiên nước chừng có hơn hai trăm cây số đông nam hai cái phương hướng vật tư dự trữ sơn động đều đã mở ra tiếp xuống liền hẳn là phía tây dựa theo địa đồ chỉ dẫn lưu dũng rất nhanh lại tìm đến một chỗ trên bản đồ tiêu ký điểm cái này một đêm hắn mở nhiều như vậy nhà kho. Đã sớm tìm tới tìm khi người dưới c hắn â n núi, một quyền hướng phía nghiêng phía trên oanh ngoài, trực tiếp liền có thể đem đỉnh núi lánh sơn động bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt, tỉnh mình đang sờ soảng đèn tin. tiếp bại tại dưới Khi một đem làm mặt, cầm lộ trực thể bay, phía phía cho h ra có cả sờ nhìn thấy trong cái sơn động này rốt c ụ c không còn là băng lánh vũ khí trang bị lúc mới miễn c ư ơ n g có một tia hứng thú trải qua xem xét cái này trong một cái sơn động cất giữ tất cả đều là quân lưu phẩm từ trang phục giày mũ đến nồi b á t bầu bùn lều vải đệm chăn cùng giường xếp nhồi vào cả sơn động sợ không hạ có mười mấy vạn bộ lưu dũng bị ý mở ra một bao nhìn thấy vậy mà là một bộ cùng loại với sa mạc n g trang đồ án q u â trang xem ra loại này có thể mê hoặc đối thủ phối màu thiết kế được đến toàn vũ trụ tán thành hắn dùng bình thường khí lực xé rách một chút phát hiện cái này bộ quân phục y nguyên phi thường d á n chắc xem ra cái này trong tám thời gian mười năm cũng không có để cái này quân trang biến chất vẫn là cùng m ớ i một dạng cũng không biết là chất liệu nguyên nhân vẫn là cất giữ thỏa đáng nguyên nhân hắn lại kiểm tra một hồi cái khác quân nhu phẩm cơ hồ tất cả đều cùng m ớ i một dạng không tồn tại biến chất phong hóa hiện tượng chỉ bất quá có một bộ phận thuần gia quân cảnh dậy bởi vì niên đại xa xưa xuất hiện khô giáo ra bị nẻ tình huống nhưng đây là không có cách nào sự tình thuần ra chế phẩm nếu như không định kỳ bảo dưỡng xuất hiện loại tình huống này rất bình thường bất quá cũng không quan hệ chỉ cần là không chê đánh một chút dầu mặc một trận còn có thể nuôi tới bất quá nhìn xem những này trồng chất như núi vật liệu quân nhu lưu dũng lại phạm sầu đám đồ chơi này đối với mình đến nói là không có tác dụng gì cầm trở lại địa cầu cũng vô dụng cho không khương vũ hắn đều không hiếm phải mà mình xạ bạc thành tia ba dưa hai táo thủ hạ nhỏng có thể mặc mười món về phần nói đem những vật này phân cho bên ngoài người nghèo ha ha tín hiệu không tốt nghe không được cuối cùng lưu dũng vẫn là cắn răng một cái đem những này phế phẩm cũng đều thu vào không gian bên trong hắn là nghĩ đến về sau vạn nhất ngày nào tản bộ đến một cái xã hội nguyên thủy tinh cầu bên trên những n à y phế phẩm vẫn có thể b á n cái giá tốt tối thiểu nhất một đôi hùng da thay cái béo nương môn cũng không thành vấn đề ngày nắng to lưu d u n g có chút không h ứ n g lắm đối với hắn hiện tại tới nói những cơ sở này vật tư mảy may câu không dạy nổi hứng thú của hắn hướng em thai nói là tích lũy ban đầu hướng không dễ nghe nói hắn chính là một cái chiến lược dự trữ khó lúc h o bên trong vật tư càng đơn giản đơn giản đến lưu dũng kích động mượn khóc không hắn tất cả đều là dầu nhiên liệu dòng dã một cái sơn động dầu nhiên liệu chỉ ít mười vạn thùng tháng một năm năm không kg một thùng cái chủng loại kia lít nha lít nhít chất đầy trong sơn động mỗi một cái góc trước đó lưu dung còn tại sầu mượn trừ những cái kia động lực hạt nhân xe tăng hạng nặng bên ngoài còn lại những cỗ xe kia đốt dầu vấn đề thế nào giải quyết cũng không thể đi cái kia đều hô la bản chín mươi lăm thêm đầy đi kỳ thật trước đó trong lòng của hắn đã có suy đoán cho rằng lúc trước chính phủ khẳng định sẽ đại lượng dự trữ dầu nhiên liệu loại này cấp chiến lược vật tư quả nhiên cái này tràn đầy một núi động thùng trang dầu nhiên liệu nghiệm chứng lưu dung suy đoán cứ dựa theo bên trong sơn động này có mười vạn thùng dầu nhiên liệu hạt tính một th tương đương xuống tới cũng là một vạn năm ngàn tấn mặc dù cái số này tại chiến tranh hiện đại bên trong thiếu đều có thể bỏ qua không tính nhưng là đối với hiện tại lưu dũng lai nói tuyệt đối là một bút không nhỏ tài phú thậm chí muốn so hắn thu hoạch mấy chục tấn vàng còn cao h ơ n hơn q u a n tính cho phép một chút cũng không có để lưu dũng thất vọng tại cái này kho dầu phụ cận mấy cái dự trữ cũ lịt đều không ngoại lệ cất giữ tất cả đều là dầu nhiên liệu lưu dũng đã vui thấy răng không thấy mắt trong lòng hắn cái đồ chơi này mới gọi thu hoạch vừa chiêu tại một cái thanh không trong sân động phối thêm kích thích âm nhạc lưu dũng mình cả cả bản đồ ăn trên xào nấu nổ mọi thứ đ lại phối hợp một dương bia ướp lạnh uống cứ gọi là một cái này hết hạn đến xế chiều hôm nay hắn đã liên tục mở hai mươi cái chiến lược dự trữ kho mặc dù bên trong vật tư cũng không có để cho mình rất hài lòng nhưng là không tốn tiền đến đồ vật nhịn một chút liền đi qua ăn uống no đủ sau nằm tại trên ghế xích đu lưu dũng đã tỉnh ngủ một giấc cái này ngày nắng to ai còn không thịnh hành t r ộ n cái lời a nhìn xem bên ngoài sắc trời dần m u ộ n hắn từ một đống chai rượu bên trong đem bản đồ điện tử ra bắt đầu nghiên cứu con đường sau đó tuyến uy u du, du ta tại ta có chuyện hỏi ngươi chủ nhân ngài thỉnh giảng ta hỏi ngươi n g ư ơ i cho ta phần này bản đồ điện tử chỉ tiêu chú hải thiên chung quanh chiến lược dự trữ vật tư n g ư ơ i ngay tại trên mạng tìm hải thiên những tư nguyên này những thành thị khác chung quanh chẳng lẽ liền một chút cũng không có sao du du chủ nhân hải thiên thành dưới đất không có mạng bên ngoài chỉ là một trong đó bộ mạng lan ta không cách nào thông qua mạng lưới đi thăm dò tuân địa phương khác số liệu lưu dung sau khi suy nghĩ một chút nói vậy ta có thể hay không hiểu như vậy mỗi cái thành phố lớn chung quanh đều có loại này loại cực lớn chiến lược dự trữ kho thật xin lỗi chủ nhân ngài vấn đề có chút siêu khó ta nhất thời không cách nào trả lời ngài bất quá lấy kinh nghiệm của ta để phán đoán người à này là nào. vào, i nói hội giác. chuyện không n cơ sinh mạng thể có cái lông gà Trực thể g sao Vì ha? Dựa ơ cơ i cái sinh cái giác, nói tiếng một mạng thể trực có vô lông n gà g ư đừng chỗ ả n ữ n nhân, ngươi g cái Chủ c kia hư. h thành phố này đã từng là trên cái tinh cầu này lớn nhất phồn hoa nhất một t ò a thành thị cũng là quốc gia này thủ đô chỗ có thể nghĩ chiến lược của nó ý nghĩa trọng yếu bực nào cho nên tại xung quanh đây dự trữ nhiều như vậy vật tư chiến lược là không thể bình thường hơn được mà những địa phương khác ngươi liền không cần cân nhắc cho dù là có cũng sẽ không rất nhiều trừ phi ngươi xuất ngoại đi dạo ta tin tưởng quốc gia khác hẳn là cũng có cùng loại chiến lược dự trữ vật tư dựa vào kia vẫn là thôi đi ta nếu không phải ép buộc chừng nói còn lại những vật tư này ta đều không nghĩ cầm r ố i người một cái đứng người lên thu mình ghế đu sau lưu d u n g thẳng đến thứ hai mươi mốt cái vật tư chứa đựng điểm m à đi bất quá lần này đến địa phương để hắn có chút kinh ngạc cũng không phải là tại vùng núi bên trong mà là một cái cỡ lớn vứt bỏ nhà máy nhìn xem đã đổ sụp hơn phân nửa khu x ư ờ n g lại nhìn một chút trong tay bản đồ điện tử lưu d u n g có chút một b ư ớ c không sai à chính là chỗ này nhưng cái này mẹ nhà hắn là cái phế t í chẳng lẽ dưới đất à đúng h ẳ n là dưới đất nghĩ đến cái này lần ư u Dung biểu bận phóng cấp thích h t thức h ư ớ này g hạ nhiên, h vị trí do xét, do quả n m á phê tích phía tích dưới lưu à một cái cự đại không gian không d ớ i đất, mấy tầng. hơn nữa còn có mấy tầng. Lần này có l ư dung không có lựa chọn dùng bạo lực mở ra cái này cứ điểm bởi vì nơi này khoảng cách thành thị rất gần một khi đổ vật trong này căn cứ có thể cần dùng đến hắn dự định lưu một bộ phận để chu kiệt dẫn người tới đấy nếu không trong căn cứ những lao binh tia tổng nói nao h nao h không có việc làm hắn dùng thần thức dò xét xuống đất nhà kho lối vào là bị một tòa sụp đổ công trình kiến trúc cho vũi lấp bất quá cái này đều không phải sự tình lưu d u n g vất tay liền để cái này trồng rác r ờ i hận vào bụi bặm một cái đen n g ỏ m thông đạo cửa vào lộ ra một cái to lớn hợp kim đại môn ngăn tại cuối lối đi muốn dựa theo lưu d u n g trước kia tính tình đã sớm một cước đem đại môn đã bay bất quá từ lúc biết du du sẽ còn chuẩn vào trong cậy khóa về sau những này sống liền đều giao cho nó tới làm đen nhánh dưới mặt đất kho cù ly lưu d u n g cương muốn móc đèn tin bên hai lại chuyển đến du du u thanh âm chủ nhân nơi này là t h à n h khu lưu d u n g không hiểu hỏi sau đó thì sao kho cù ly hẳn là có đèn một màn trước mắt để hắn kinh ngạc đến n g â y người nơi này vậy mà là một tòa d ư ớ i mặt đất s ư ở n g quân sự đủ loại mới tinh thiết bị chỉnh tề trưng bày t ừ n g dãy nhìn không thấy cuối lưu dung xuyên qua ở trong đó nghiêm túc quan sát đến những n à y máy móc thiết bị mặc dù không biết bọn chúng đều là dùng làm gì nhưng là không trở ngại hắn đúng không biết lĩnh vực sùng bái du du giúp ta xem một chút đài này thiết bị là dùng làm gì tốt chủ nhân xin đem ta tới gần thiết bị máy tính đầu mười giây đồng hồ sau chủ nhân đây là một đài nhiều chức năng toàn tự động cao tinh máy t i ệ n có thể dùng tới sản xuất g a công cao tinh vi kim loại linh bộ kiện t h như súng ngắm quản ân đây chính là cái đồ tốt vậy cái này là đâu lưu dũng lại chỉ vào bên cạnh một cỗ máy hỏi chủ nhân ngươi nhìn cái này hai cỗ máy liền ngay cả vẻ ngoài đều là giống nhau như lúc cho nên thao ngươi liền nói một dạng được tôi lấy ở đâu những n à y nói nhảm ta phát hiện ngươi tiểu gia hỏa này hiện tại học cái xấu chủ nhân tại ngươi quê quán có câu tục ngữ gọi cùng ngươi gì học người gì c ú t đi ta không hỏi ngươi được rồi lưu dũng cũng nhìn ra dù cho du du đem những này máy móc thiết bị đều là dùng làm gì nói cho hắn cũng vô dụng bởi vì cho dù là chính mình cũng biết là cái gì cũng sẽ không đích thân đi sử dụng những này c ô máy thiết bị làm không cẩn thận tương lai đều là tặng người đồ chơi dứt khoát liền không đi lãng phí cái kia tế bào não hết thẻ thu sẽ đi về phần về sau lúc nào có thể dùng tới lại nói lưu dũng hiện tại tựa như một cái tham lam kẻ c ấ p đoạn tại điên c u ẩ n vơ vét lấy một cái văn minh xuống dốc sau còn thừa không có mấy di sản cái này cỡ lớn dưới mặt đất s ư ở n g quân sự hết thể có năm tầng các loại máy móc thiết bị cùng linh kiện nhiều vô số k ể hắn c h ọ n vẹn dùng một giờ mới đưa nơi này thành công nhìn xem chống rông không gian dưới đất lưu dung mang ý rời khỏi nơi này thứ hai mươi hai cái chiến lược dự trữ kho cũng là tại thành thị bên cạnh nơi này nguyên lai hẳn là một cái căn cứ không q u ầ n khi lưu dung cầm lấy địa đồ tìm tới nơi này thời điểm trực tiếp liền miết m i ệ n g vui dựa theo kinh nghiệm của hắn không có gì bất ngờ xảy ra nơi này cất giữ hẳn là máy bay nếu như những ngày máy bay nếu là cũng áp dụng cỡ nhỏ khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân lọ phản ứng làm động lực nơi phát ra nói, kia liền dưới mặt đất nhà kho lưu dung phí nửa ngày k i n h mới tìm được kho chứa máy bay phòng điều khiển bật đèn sau cùng hắn dự đoán một dạng to lớn dưới mặt đất kho cụ lý đậu đầy đủ loại kiểu dáng máy bay hắn thô sơ giản lược nhìn lướt qua tất cả máy bay toàn bộ cộng lại nhìn ra tại hơn một trăm đỡ trở lên nhìn xem những n à y tràn ngập khoa h u y ễ n s á t thái vượt thời đại máy bay chiến đấu lưu dung cao hứng trực tiếp từ trong phòng điều khiển nhảy ra ngoài lân cận bên trên một khung máy bay chiến đấu hắn hiện tại muốn biết nhất chính là những n à y máy bay động lực nơi phát ra có phải là cùng mình suy đoán một dạng du du du du nhanh lên giút ta kiểm không dùng kiểm t r c khẳng định là a ngươi vì sao liền có thể khẳng định như vậy chủ nhân chẳng lẽ ngươi không thấy được chiếc máy bay này chở đạn lượng sao lớn nhỏ lẫn lộn cùng bắc cực tôm ôm tử giống như nếu như nó không có dồi dào động lực nơi phát ra căn bản cũng không khả năng treo nhiều như vậy phi đạn đừng nói nhảm để ngươi làm gì liền làm gì lấy ở đâu những n à y cái dám gặm h i ệ n ngươi năng lực có phải là báo cáo chủ nhân ngay tại ngươi đ ú n g ta phản nản thời điểm ta đã kiểm tra hoạt tất như ngài mong muốn cái này máy bay chiến đấu động lực nơi phát ra đúng là từ cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng sinh ra trải qua tính toán của ta nó tại đầy phụ tải trạng thái giới có thể liên tục phi hành trên không trung mười lăm năm điều kiện tiên quyết là nó không xuất hiện bất kỳ trục chặt tình hùng dưới liệu dũng nghe vậy đại hỉ cấp tốc nhảy xuống máy bay chiến đấu lại để cho du du phân biệt kiểm tra không cùng loại loại mô hình kết quả cuối cùng để hắn phi thường hài lòng nơi này dự trữ máy bay toàn bộ đều là động lực hạt nhân được đến dự tính thỏa mãn còn lại sự tình liền dễ làm toàn bộ đóng gói mang đi bao quát nhà kho nơi hẻo lánh bên trong các loại linh kiện cùng hàng không dùng dầu bôi trơn một lần nữa trở về mặt đất lưu dũng ngay lập tức liền từ chiếc nhẫn không gian bên trong nói ra một khung máy bay trực thăng vũ trang để du du đem chiếc máy bay này các hạng số liệu cùng điều khiển yếu lĩnh cho hắn phục khắc tới sau trực tiếp mở ra nó bay lên bầu trời đêm động lực hạt nhân sinh ra điện năng trực tiếp tác dụng đến cánh quạt phía dưới điện cơ bên trên mạnh mẽ đanh thép điện cơ kéo theo lấy cánh quạt cao tốc xoay tròn cả trong cả quá trình cơ hồ không hề động lực hao tổn cái này c ố cường đại động năng để máy bay trực thăng cũng có thể tại không trung cao tốc phi hành mặc dù không đổi kịp máy bay chiến đấu h o a trương như vậy tốc độ nhưng là so sánh trên địa cầu đồng loại sản phẩm vẫn là nhanh hơn nhiều. bởi vì điện cơ tăng tốc thật nhanh cho nên cái này máy bay trực thăng tại điều khiển thao tác bên trên có thể tùy tâm sử dụng hạ cất cánh lơ lửng ra tốc quả thực không nên quá đơn giản lưu dũng liền mở mười phút cơ hồ liền có thể làm được máy móc hợp nhất tình trạng vui vẻ đem chiếc máy bay này cất ký sau lưu dũng lại lấy ra địa đồ đi tìm kế tiếp vật tư nhà kho vị trí bởi vì cả hai ở giữa khoảng cách không xa cũng là tại nội thành xung quanh chỗ hắn rất nhanh tìm đến cùng địa đồ tương ứng vị trí này lần này vật tư dự trữ nhà kho vẫn là dưới đất lưu dũng cường chế mở ra đi sau hiện bên trong vật tư là các loại xe chuyển vận chức cùng xe công trình khoảng chừng hơn ngàn đài nhiều bất quá hắn đúng những vật này không hứng thú lắm cũng không muốn vào đi quá nhiều hiểu rõ trực tiếp tất cả đều đóng gói mang đi sau lại tiếp lấy tiến đến kế tiếp vật tư cất g i ữ điểm thứ hai mươi bốn cái chiến lược dự trữ kho lại trở lại trên núi đây cũng là cho tới nay phát hiện những này kho cụ ly một cái nhỏ nhất chiếm diện tích cũng liền có một cái cỡ nhỏ trong phòng sân bóng rổ như vậy lớn bất quá để lưu dũng ngoài ý muốn chính là cái sơn động này đảo đặc biệt đặc biệt sâu cách xa mặt đất khoảng chừng hơn mấy trăm mét phí như thế lớn kình đảo như thế sâu một cái nhà kho thế mà còn không phải rất lớn thoáng một cái liền gây nên lưu dũng lòng hiếu kỳ hắn không kịp chờ đợi muốn vào xem cái này dưới mặt đất công sự che chắn bên trong dấu đến cùng là cái gì đồ chơi hay bởi vì sơn động lối vào đã sớm bị nổ sập căn bản cũng không có đi vào đường lưu dũng cũng lười dùng tên béo ra đen một chút xíu đi đảo hắn vẫn là lựa chọn bạo lực ngang ngược phương pháp đi vào một tay nắm tay ảnh hình người đạn pháo một dạng từ trên không trung trực tiếp oanh đi vào nhưng lần này dưới mặt đất nhà kho quá sâu hắn cái này lần thứ nhất vậy mà không bay đến không t r u n g sau một lần nữa hương xuống đâm thế tất yếu lập tức liền làm mặc cái này thật dày ngọn núi t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi bốn c ư ớ p đoạt xuống dốc văn minh hai hai hợp một đại trường t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi bốn c ư ớ p đoạt xuống dốc văn minh hai hai hợp một đại trường lưu dũng lần này l ự c đạo ngược lại là dùng đủ kết quả không có khống chế lại tình một chút làm qua cao trong thoáng chốc hắn cảm thấy mình tựa như là cọ lấy một cái gì tròn vo đồ vật sau lại vào nhà kho dưới nền đất đợi cho lưu dũng tốn sức đi rồi từ dưới đất leo ra nhìn thấy trước mắt cái này trong khố phòng bậy đầy vẽ lấy bắt mắt khô lâu đồ án đạn tháo lúc h ắ n không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người ngay sau đó, Hắn lại nương lại trước ự a theo n mắt những này tròn vo đạn pháo cũng không lớn cũng liền cao cỡ một người hơi so vạc nước thô điểm hiện ra kim loại u quang mặc dù trợt nhìn cũng không thu hút không có đạn đạo tầm xa như thế để người rung động nhưng là đối mặt nó loại này tim đập nhanh cảm giác là tuyệt đối không thể làm giả lưu dũng đã đoán được đây là cái gì đ ừ n g nhìn số lượng không nhiều chỉ có chỉ là mấy ngàn a i nhưng là hắn dám c a m đoan cái này đều có thể làm cho mình sinh ra tim đập nhanh đại pháo đạn chỉ cần một viên là có thể đem hải thiên san thành bình địa mà lại hẳn là còn cùng nhẹ nhõm v ề phần nói hắn vì sao dám khẳng định như vậy cho là thế nào bởi vì hắn không gian bên trong đã cất giữ mấy ngàn khỏa đạn hạt nhân nhưng là đối mặt những cái kia hành tinh mẹ đặc sản đạn hạt nhân lúc cho tới bây giờ liền không có qua loại này mánh liệt tim đập nhanh cảm giác mặc dù lưu dũng biết cái đồ chơi này liền xem như thật ở bên người bạo tạc cũng sẽ không đối với mình tạo thành trí mạng tồn thương, nhưng thụ thương hẳn là không thể chính yếu nhất chính là khẳng định sẽ bị dọa kêu to một tiếng tạo thành kết quả hơn phân nửa chính là xương sống thắt lưng thể mệnh mất ngủ n h i n u m ộ n g ẩm thực không phân c h ấ n đại tiện không thông suốt kinh hồn t ă n g đảm cẩn thận từng ly từng tí thanh không cái này mấy ngàn cái siêu cấp ivan l ớ n sau lưu d u n g rốt cục thở dài một hơi uống một bình năm một nghìn chín trăm tám mươi hai bia gớp lạnh ép một chút sau mới lại lần nữa trở về mặt đất xuất ra địa đồ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp tại một chỗ trong sơn cốc thiên nhiên động đá vôi bên trong lưu dũng tìm tới thứ hai mươi lăm cái vật tư cất giữ điểm cái này cất giữ điểm bên trong vật tư tương đối phức tạp cũng có thể lớn đến máy bay trinh sát không người lái nhỏ đến vô tuyến đối dàng khí các loại quân dụng đài phát thanh điện tử sản phẩm cái gì cần có đều có còn có đại lượng ngũ kim công cụ chạy b ă n g điện công cụ cùng một chút quân dụng xung quanh vật tư tỉ như kính viết vọng giao quân dụng nhiều chức năng sẻng loại hình nhưng là nhiều nhất vẫn là kim loại nguyên liệu các loại quy cách ống s ắ t kiện linh k i ệ n cốt thép tấm sát thép chữ l thép máng chờ trồng chất như núi nếu như h ắ n m u ố n liền chỉ cái này một cái chứa đựng điểm vật tư liền có thể mở một cái ngũ kim vật liệu xây dựng cửa hàng nhìn xem những này lộn xộn mà lại đối với mình tác dụng không vật lớn lưu d u n g quay người liền muốn đi nhưng lại nghĩ tới lúc trước cướp sạch trên địa cầu những cái kia căn cứ quân sự lúc mình lập hạ lời thề thà răng bỏ lỡ tuyệt không bỏ qua xem ra chính mình hiện tại là phiêu nghĩ đến cái này lưu d u n g yên lặng trở lại bắt đầu kiên nhẫn tỉ mỉ càn quét lên trong sơn động vật tư chiến lược hơn nữa còn rất nghiêm túc tiến hành vật phẩm phân loại thẳng đến hắn hao hết sạch tất cả kiên nhẫn dùng dòng g ã nửa đ ê m thời gian mới đưa những n à y vụn vật đồ vật dọn dẹp sạch sẽ để ăn mừng mình hoàn thành cùng biểu đạt một chút buồn bực trong lòng chi khí trước khi đi hắn tại không trung lấy ra một cái cấp chiến lược đạn đạo khi trùng thiên mây hình nấm dâng lên thời điểm lưu dũng t ả o đã tại ngoài trăm dặm hai tay chống n ạ n h tung bay ở không trùng một mặt thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy không vì cái gì khác chủ đánh chính là muốn nghe một cái vang ở trên trời lơ lửng lưu dũng cha xét trong tay bản đồ điện tử hiện tại chỉ còn lại mặt phía bắc năm cái cất giữ chỗ còn chưa có đi nhìn một chút thời gian muốn ở trước khi trời sáng toàn bộ thanh không trên cơ bản là không thực tế xem ra lần này sau này trở về lại được dựa vào tự thân lạnh thực lực đi chấn ăn kia hai cái p ẫ n nộ mụ già ai ngẫm lại eo đều đau bắc bộ vùng núi thứ hai mươi sáu sơn động công sự che chắn nội bộ lần này bên trong vật tư không có để lưu dung cảm thấy thất vọng bởi vì trong này cất giữ tất cả đều là đủ loại chữa bệnh khí giới cùng dụng cụ đương nhiên còn có đại lượng dược phẩm vô luận là bên trong dùng vẫn là ngoại dụng đều có thật nhiều bất quá những cái kia lưu dung căn bản liền không nhịn đều mẹ nói nhanh hơn k ỳ một trăm năm cái này nếu là ăn không chừng không có chuyện người đều có thể ăn chết cái giám tích hắn chỉ dùng không đến một giờ liền đem trừ dược phẩm bên ngoài toàn bộ đồ vật đều lấy đi trong này nhất làm cho lưu dung cảm thấy hưng thu chính là lại còn có thật nhiều đại cộng hưởng từ hạt nhân thiết bị đây là trải qua du, du kiểm t r a sau mới biết được nó là làm gì dùng loại thiết bị này cũng là lưu d u n g trước mắt muốn lấy được nhất bởi vì nó là tiếp cận nhất địa cầu văn minh sản phẩm công nghệ cao có thể thấy được sờ được lấy trên địa cầu hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật đợi một thời gian tuyệt đối có thể nghiên cứu triệt để nó kỹ thuật hàng rào từ đó tiến hành lợi dụng đồng thời cũng có thể làm cho mình trình độ khoa học kỹ thuật có một cái bay vọt về chết thực tế không được liền ném hoa mạnh bắc nghiên cứu không rõ lại còn không một so một phụ khác sao thứ hai mươi bảy cái dự trữ kho là g i ấ u ở bắc bộ ngoại ô thành phố một chỗ dưới mặt đất nơi này trên mặt đất xí nghiệp trước đó là làm gì sớm đã nhìn không ra chẳng những sớm đã biến thành phế tích Hơn nữa còn có bị lớn lửa đốt qua thông t h qua thần thức d i xét lưu dũng rất mau tìm đến cửa vào lần này mở cửa thời điểm du du không có dễ dùng đoán chừng là đại môn đã lâu năm thiếu tu sửa h ư ớ mất liên một cước dày hơn một xích kim loại lối thoát hiểm bị chỉnh thể từ khung cửa từ phía trên đạp bay ra ngoài lộ ra đen nhánh dưới mặt đất nhà kho sờ soạn tìm tới công t ắ c nguồn điện hợp h á p sau không có phản ứng xem ra hẳn là trên mặt đất đại h ỏ a thiêu hủy kho hàng này m ặ điện bất quá không sao lưu dũng trong tay còn có một cái đồ điện gia dụng đèn tin đồ hộp các loại đồ hộp mất nước rau quả làm nhanh ăn bánh quy các loại chân không đóng gói gạo và mì lương thực nhìn xem tràn đầy một nhà kho quá thời hạn thực phẩm lưu dung yên lặng đi ra trong tay còn cầm một hộp nhanh ăn bánh bích quy mở ra đóng gói nhẹ nhàng người người lại sở trường điện cẩn thận chiếu chiếu cũng không biết lúc trước sản xuất bánh bích quy đám gia hỏa này đi đến thêm cái gì đều thả nhanh một trăm năm độ ăn vậy mà không có biến chất chẳng lẽ cái này bánh bích quy là dùng chất bảo quản cùng mặt bất quá lưu dung khả mặc kệ nó biến không biến chất cái đồ chơi này kiên quyết không thể m u ố n ai biết trong này hoàng chân khuẩn gây men làm có bao nhiêu sơ ý một chút là có thể đem người ăn chết những cái kia hộp sắt thịt đồ hộp hắn ngay cả đánh đều không dám đánh sợ đem mình buồn nôn nôn lúc đầu muốn xoay người rời đi hắn nghĩ nghĩ lại trở về trong không gian lật nửa ngày mới tìm ra mấy cái đạn lửa ném đi vào không có cách nào không gian bên trong phế phẩm thực tế là nhiều lắm nhìn thấy cái này đổ đầy quá thời hạn thực phẩm nhà kho giấy lên lửa lớn rừng rực sau lưu dũng mới hài lòng rời đi tiến về trên bản đồ thứ hai mươi tám cái tiêu ký điểm không có cách nào ai bảo hắn như thế có xã hội tinh thần trách nhiệm đâu kiên quyết không cho phép có độc có hại thực phẩm hướng chạy xã hội dù là những cái tia nạn dân tùy thời đều có thể c h ế đói không có gì bất ngờ xảy ra cũng là trong dự liệu tại cách xa nhau không xa một cái khác ngoại ô kết hợp bộ cùng một cái mới bên ngoài mười km ngọn núi động đá vôi bên trong lưu dũng lại nhìn thấy tràn đầy hai nhà kho quá thời hạn thực phẩm lần này hắn đều không nhìn bên trong cất giữ cụ thể là cái gì liền trực tiếp cho đốt đem kiên trì nguyên tắc quán triệt đến cùng không để một hạt biến chất lương thực chạy vào sắp chết đói nạn dân bên trong đi cường điệu thể hiện theo quy củ làm việc tầm quan trọng tựa như đỉnh lấy mưa to vẫn như c ũ mở ra xe phun nước thanh tẩy đường đi mở dạng tất cả mọi người là có nguyên tắc người hét thối lần nữa mở ra địa đồ sau nhìn thấy chỉ còn lại cái cuối cùng nhà kho không có mở ra nhìn nhìn lại đã trắng bệnh bầu trời phiêu ở trên trời lưu dũng thở dài một hơi phối hợp nói ép buộc chứng là bệnh cần phải trị vốn cho rằng cuối cùng trong một cái sơn động cũng là quá thời hạn thực phẩm đâu kết quả mở ra xem vậy mà đ o á n sai trong này cất giữ tất cả đều là một chút hắn xem không hiểu cỡ lớn thiết bị điện tử bất quá hắn không hiểu không sao trên tay có hiểu đem du du dựa vào để nó kiểm tra sau biết được bên trong sơn động này cất giữ đều là một chút viễn trình thông tin cùng vệ tinh truyền thâu thiết bị còn có mặt đất cơ trạm bên trong cần thiết toàn bộ thiết bị cùng các loại thiết bị đầu cối mà lại nhất khoa trương nhất chính là trong này thế mà còn có tốt hai viên vệ tinh nhân tạo lưu dũng đều bầm bực nếu cái này cắt nạt tinh tại tận thế trước thật buộc phát thế chiến liền cái này vệ tinh bọn hắn còn có thể có công phu cho đưa bầu trời nhìn xem một núi động công nghệ cao thông tin thiết bị lưu dũng bất đắc dĩ lắc đầu đám đồ chơi này mình căn bản nhưng không dùng được cho dù là thu vào không gian bên trong cũng chính là đập vào đoán chừng đợi này đều không dùng đến cái đồ chơi này duy nhất có thể có cầm cơ hội xuất thủ cũng chính là đưa cho khương vũ bọn hắn nghĩ tới những này hắn cũng liền không lại xoắn suýt không gian bên trong phế phẩm nhi nhiều đi còn kém điểm này khi lưu dũng đem trong cái sơn động này thông tin thiết bị thu sạch tiến không gian sau về đi ra bên ngoài lúc sắc trời bên ngoài đã s á n g rõ hắn vốn định bay thẳng về căn cứ hào hào tắm rửa ngủ một giấc nhưng là tưởng tượng lại không thể dạng này tay không trở về ra hai ngày thế nào cũng phải tìm một chút lấy cơ không phải nếu không mụ ra nơi đó không tiện b ằ n giao thế là hắn lại mở ra bản đồ điện tử tìm một cái cách mình xạ bạc thành gần nhất vật tư dự trữ kho chính là cái kia tại ngoại ô thành phố cất giữ xe chuyển vận cùng xe công trình chứa lượng điểm cái kia không gian dưới đất chẳng những lớn mà lại thủ hạ người muốn một lần nữa nổ tung nhà kho đại môn cũng không phải rất khó lưu dũng lại một lần nữa trở lại cái này cái cự đại dưới mặt đất nhà kho. sau đó có lựa chọn tính từ không gian bên trong xuất ra một chút vũ khí trang bị cùng vật liệu con n u còn có chính là các loại cỗ xe cũng đều mỗi dạng lấy ra m ấ y đ à i đại đa số đều là mình trong căn cứ có thể dùng tới nếu là có dư thừa còn có thể đưa cho mình cái t i ê tiện nghi cậu em vợ cuối cùng chính là đem mình đặt ở chiếc nhẫn không gian bên trong bộ kia cự vô bá cấp xe tăng hạng nặng đem ra l ạ i phí hết lớn kinh từ chủ trong tinh không bên trong tìm một đống có thể xứng đôi nó đạn dược về phần máy bay chiến đấu lưu dung căn bản không có ý định cầm một cái là máy bay để ở chỗ này căn bản làm không đi ra lại có là dù cho tốn sức đi rồi làm đi ra cũng không ai biết điều khiển. vậy không bằng liền tự mình trực tiếp lái trở về một chiếc máy bay trực thăng giữ lại về sau mang nương môn nhi đi ra ngoài dạ phố dùng nếu là có ai nghe ngóng cái này máy bay là lấy ở đâu họ chính là nhận được mạnh miệng không có chiêu nhi vừa cẩn thận kiểm tra một lần mình chuẩn bị vật tư cảm thấy không có cái gì bỏ sót sau lưu dung thả người thuận mình đánh rơi lôi thùng bay ra ngoài sau đó tìm một đống kiến trúc rác rưởi lại đem cửa hàng phong kín chỉ lưu lại một cái có thể miễn cưỡng ra vào k h ẽ hở tiếp lấy hắn lại đem có thể bình thường ra vào cỗ xe cái lối đi kêu bên trên kiến trúc rác rưởi cho thanh lý ra chờ mình dẫn người tới sau chỉ cần nổ tung kho hàng này đại m nếu không chỉ chu kiệt bọn hắn đem cái lối đi này thanh lý ra không chừng bao lâu đâu cậu từ nhóm ta trở về khi lưu d ũ n g lái tạo hình bạc khí cảm giác gác bách mười phần máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh tại xạ bạc trên không thời điểm nhưng làm trong căn cứ người d ọ a sợ hiện tại là ban ngày bên ngoài ít nhất phải có hơn sáu mươi độ những n à y đã sớm nghỉ ngơi lão binh tại chu kiệt dẫn đầu hạ trốn ở lô cốt đầu cầu bên trong đối trên trời máy bay trực thăng điên cùng s ạ c kích mà tiếp vào thông chi luyện hồng trần cùng ạ mỹ hai nàng thậm chí liền y phục cũng không kịp đuổi mặc áo ngủ liệt từ trụ sở dưới đất chạy đến phía trên trong đại lâu ạ Đối t r ê ngay trời, tại h lưu dũng còn muốn lại trêu chọc mọi người thời điểm liền ở trên máy bay nhìn thấy luyện hồng trần mở ra nàng bộ kim màu vỏ quýt sa man tám tám thẳng đến đầu cầu trước cái kia hạng tái cơ quan pháo đi nam ránh liệu dũng kinh hãi cái này hồ bức nương môn nhi muốn bắt cơ quan pháo thình thịch mình hắn nhưng không tin mình mở bộ này máy bay trực thăng vũ trang có thể chịu nổi h ạ m tái cơ quan pháo bán phá bị hù lưu dũng tranh thủ thời gian cầm lấy trên máy bay kêu gọi khí đội trưởng đừng nổ súng là ta lưu dũng lái máy bay trực thăng đáp xuống trong nội viện cuốn lên đẩy trời khói bụi đây cũng là không có chuyện gì trong cả trụ s bên ngoài cái kia đều tốt chính là cái này sân bãi không cách nào làm cứng lại xử lý chỉ cần quét qua gió liền bốc khói chớ nói chi là bị máy bay trực thăng cánh quạt cái này một pha trộn kia sắm lớn đối diện đứng người đều thấy không rõ hắn như thế nào đợi cho cánh quạt đình chỉ sau luyện hồng trần trực tiếp đem xe mở đến dưới phi cơ phương một mặt không thể tưởng tượng nổi nàng đã sớm đem lưu dũng nhất cái rắm không thả liền rời nhà hai ngày không trở lại sự t ì n h cấp bên giờ phút này nàng chính đầy mắt tiểu tinh tinh sùng bái nhìn xem nhà mình cái này không gì làm không được nam nhân trong căn cứ lưu dũng tẩy một cái dễ chịu tắm nước nóng sau đang b ồ i mấy nữ nhân t u ổ i nữ bức cố sự nội dung đại khái là dạng này thẩm nhi tích ta liền lốp bút lãnh lợi một trận tìm kiếm kết quả các người đoán làm gì giống hamster một dạng liệu mạng hướng miệm trong nhét mị thực nhã mạn rốt cục im ngay gian nan hỏi một c ta vậy mà phát hiện một người có thể chui vào khe hở thế là cứ như vậy không nghĩ tới ta vậy mà phát hiện một cái quân bị nhà kho dũng c a ngươi thật lợi hại từ lúc ngồi chỗ này luyện hồng trần liền vác lấy lưu d u n g cánh tay không tung tay một mực tại nghiêm túc nghe hắn thổi n g ư bức hơn nữa còn nghe say sương o n lành tin là thật ở một bên hạ mỹ đều không có con mắt đi nhìn nàng quá mất mặt nếu không phải chung quanh còn có người ngoài nàng cao thấp phải nói nàng hai câu là ai nói xong trở về không cho hắn hòa nhã tử là ai nói xong vắng vẻ hắn vài ngày cho hắn chút giáo hấn ngươi nói xong thận trọng đâu a bỉ cũng không giống như luyện h ồ n g trần giống nhau là cái yêu đương não chỉ cần thấy được lưu dũng hận không thể cả người đều hóa trên người hắn trong nội tâm nàng là có có nhiều vấn đề muốn hỏi tỉ như phi cơ là ở đ â u phát hiện ngươi vì sao biết điều khiển máy bay còn có lớn nhất một cái nghi vấn chính là cái này tận thế cũng đã gần một trăm năm các nàng những ngày mà đời thứ ba đều nhanh ba mươi tuổi nói câu không dễ nghe cái này hải thiên nào có cái hang chuột các nàng đều biết cái nhất thanh nhị sở nhưng vì cái gì ngay tại các nàng dưới mí mắt có như thế lớn một cái quân dụng nhà kho qua nhiều năm như vậy đều không ai phát hiện những vấn đề này đều là nàng muốn hỏi lưu dũng Thế nhưng lần à lời liền Luyện miệng miệng đến đâu, còn nghe Hồng khỏe kịp chưa mở t r d ù này g Dũng không, ngươi ngủ mềm âm mệt nhu nhu thanh âm nói, dũng ca, mệt hồng, ta dẫn nha. Lần n ta ca, đi đi ngủ nha. Phúc. Lần này, nhã mạng thực tế không có đ ỉ n h chỉ cười lôi vào đầy miệng đồ ăn tất cả đều bị nàng phung tới nàng có chút xấu hổ nhìn xem mấy người dùng yếu ớt rồi m ô i thanh âm lẩm bẩm nói thật xin lỗi đại phu nhân ta không phải cố ý cười n g à i chính là cảm thấy ngài cùng dũng ca tình cảm thật tốt hừ hừ luyện hồng trần nhìn xem nhã mạng nghiền ngẫm mà cười cười nói đi béo nha ngươi cái gì tâm tư ta còn có thể không biết ngươi trước tiên ở cái này ăn ngon uống sướng ở đi v ề phần ngươi chừng nào thì có thể bỏ lên trên dũng ca giường vậy phải xem ta tâm tình ngươi cũng không cần bắt ngươi cái k i a lăng tỉ nói sự tình ta t h ụ khổ bị tội cũng không thể so nàng thiếu muốn ở ta nơi này tranh thủ đồng tình tâm không dùng mà lại hôm nay ngay trước dũng ca mặt ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết cái nhà này ta nói tính ai muốn bỏ lên giường của hắn cũng là ta nói tính theo lý mà nói ngươi một cái tiểu nha đầu ta không nên nói cho ngươi nhiều như vậy nhưng ta liền sợ ngươi có không có n g h ĩ quá nhiều đừng đến cuối cùng lại chậm chế mình dũng ca chúng ta đi thôi luyện hồng trần sau khi nói xong đứng dậy liền lôi kéo lưu dũng đi ra ngoài vừa đi vừa nói á bì béo n h a n nếu là dự định lưu lại nói liền cho nàng tìm vấn đề làm tỉnh lấy nàng từng ngày đợi quang g i ả i thịt nàng nếu là còn muốn về thành dưới đất nhớ ký thời điểm ra đi nhiều chuẩn bị cho nàng chút lễ vật mang theo lưu d u n g tại một mặt mộng bức bên trong bị lôi đi hắn còn thử đúng luyện hồng trần vùng vẫy một hồi ngươi muốn có chuyện gì liền đi bận điệu chính ta ngủ cái làm là được nhìn thấy luyện hồng trần chừng hắn lưu d u n g cấp bận điệu sửa lời nói cùng một chỗ cùng một chỗ b ấ t quá ngươi không thể quá mức không sai biệt lắm là được ban đêm ta còn muốn dẫn người đi nhà kho bên kia làm việc đâu ân luyện hồng trần thẹn thù thầm nghĩ còn tốt còn tốt kết quả liền nghe luyện hồng trần nói ta liền ngồi ngươi một hồi xong việc ngươi liền đi a mỹ kia phòng ngủ đi ban đêm lúc ăn cơm ta đi bảo hai ngươi cái gì lưu d u n g có chút hoảng sợ nhìn xem luyện hồng trần luyện hồng trần làm dáng vô tội nói a mỹ thân thích đi hiện tại chính là cần người b ồ i thời điểm chẳng lẽ ngươi còn nhẫn tâm nhìn xem nàng mặc kệ lưu d u n g nâng trán cảm thấy không đúng lại cải thành phù yêu thở dài chẳng lẽ là trời muốn d i t a trời tối sau nền tảng trong nhà ăn nhỏ nhắn lưu dũng đỉnh lấy hai cái có chút biến đen vành mắt tại cắm đầu ăn cơm ở bên cạnh hắn kiểu diễm như hoa luyện hồng trần cùng tràn đầy một mặt hạnh phúc ca mỹ hai người ngay tại vừa ăn vừa nói chuyện thỉnh thoảng còn túi đầu thì thầm vài câu sau đó hai người liền hành vi phong túng vui vẻ cười ha h a g i ậ n m à không dám nói gì lưu dũng đành phải đem khí rơi tại tương móng heo bên trên g ặ m gọi là một cái cựu hận t r à n đ ầ y nhìn thấy lưu dũng kia không tình nguyện luyện hồng trần cười xấu xa lấy đối với hắn nói dũng ca ăn xong ta cùng ngươi trở về phòng tại nằm một là ta lưu dũng nghe vậy kinh hãi nói ngươi không được qua đây a đêm xa bắc ngoại viện đầu cầu sớm đã tập kết tốt đội xe tại lưu d u n g dẫn đầu hạ trùng trùng địa điểm xuất phát bởi vì hắn tại kho cụ lì dự lưu vật tư tương đối nhiều cho nên lần này cơ hồ đem trong căn cứ tất cả nam nhân đều mang ra ngoài chỉ để lại hành động hơi có chút không tiện ạ mì mang theo mấy cái về hưu lao binh giữ nhà mặc dù lưu d u n g nói đến cái trụ sở kia ngay tại ngoại ô thành phố trên bản đồ thẳng t ắ p khoảng cách vẫn chưa tới ba mươi km nhưng làm sao hiện ở trong thành phố đường xá phi thường khó đi khắp nơi đều là bão cắt thổi qua sau hình thành quân cát ô tô muốn đi bình thường lộ tuyến thông qua là phi thường khó khăn thỉnh thoảng liền phải cải biến một chút lộ tuyến vòng qua những cái kia cao trên đường đi như thế vừa đi vừa nghỉ quay tới quay lui vậy mà đi hơn bốn giờ mới thật không dễ dàng đến nhà kho chỗ khu vực mắt nhìn thấy liền muốn tới chỗ lưu dũng mở ra đại cắt phổ tử còn tại cùng tay lái phụ bên trên luyện hồng trần thổi như bước đầu đột nhiên không có dấu hiệu nào gặp được hai bên đường phúc kích đầy trời mưa đạn điền còn g hướng phe mình đội xe quét bắn tới bởi vì lưu dũng mở chính là đầu xe chỉ ở ngây người một lúc công phu trên xe liền đã bên trong vô số thương cũng may hắn phản ứng kịp thời ngay lập tức liền thả thả ra thần thức hình thành một cái bình c h ư ớ vô hình đem phía bên mình người tất cả đều bảo hộ ở bên trong luyện luyện thế nào ngươi có bị thương hay không? lưu dũng nhìn về phía tay lái phụ luyện hồng trần lo lắng hỏi chỉ thấy luyện hồng trần mắt lộ ra hung quan g cơ lấy chỗ ngồi phía sau xe bên trên s ú n g máy trừ mở cửa xe khóa một c ư ớ c đem cửa xe đa văng liền đứng tại tay lái phụ ngoài cửa bàn đạp bên trên đối dấu trong bóng đêm địch nhân l i ề u mạng bàn phá vừa mở thương một bên quát ngươi chú ý an toàn không cần phải để ý đến ta ta không sao lúc này đằng sau chu kiệt bọn hắn cũng đều phản ứng lại mấy chục cái lao binh tất cả đều xuống xe cấp tóc gần nấp trong bóng đêm nương tựa theo địa hình h i ệ m hộ hướng phục kích địch nhân của bọn hắn khởi sướng phản công chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. chu kiệt thủ hạ những lão binh này sở trường nhất chính là đánh loại này đầu đường chiến đấu trên đường phố mấu chốt nhất chính là đánh lén lưu dũng địch nhân của bọn hắn mới có mười cái liền ban đầu đánh lén kia sóng đánh cho mánh đợi đến chu kiệt bọn hắn đều kịp phản ứng địch nhân liền hoàn toàn bị đè lên đánh không dùng năm phút đâu chiến đấu liền kết thúc mà lúc này lưu dũng cũng nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài nhà kho kia cứ đ i ể m vị trí có đại lượng ánh đèn lấp lóe lưu dũng đã đ o á n được mình thả nhóm vật tư này sớm bị người khác phát hiện bất quá hắn ngược lại là cũng không lo lắng bởi vì chỉ cần là đại môn không bị mở ra đồ vật bên trong cái gì đều ném không được. Lúc này, ở nhà kho cửa chính, chính có mấy chục người tại cầm cái quốc liệu mạng đào tưởng một cái trên mặt có hình xăm hán tử cao lớn chính cầm thương n ằ m sấp trên mặt đất mang theo một đám thủ hạ hồi hộp nhìn xem phát sinh bắn nhau phương hướng chương ba trăm sáu mươi lăm tao nội chiến chương ba trăm sáu mươi lăm tao nội chiến đại phi ca xem ra nhóm người này cũng là hướng về phía kho hàng này đến một cái thủ hạ ghé vào trong phế tích hồi hộp nói Thao, cái này mẹ hắn thế đạo, đồ vật cướp được coi như ai? ta vật tư tới, hắn như họ có phải hay không hướng về phía nhóm chỉ hắn ai ai, la đạo, coi cái cướp được có cần dám này quản bọn này đến, chỉ cần bọn mẹ đồ về cái này gọi đại phi trung niên hán tử chính là từ lúc hải thiên tứ đại thế lực bị lưu dũng đánh tan sau nhất mới quật khởi một cái lớn lưu manh quy mô của nó đều đã vượt qua hiện tại lý tưởng thành cái này thu nạp vô số cái tàn binh bọn lính mất chỉ huy lớn lưu manh cho mình cái này mới thế lực lấy một cái tương đương như bức danh tự hải thiên thịnh tiệc l ệ hắn đã sớm đem toàn bộ hải thiên xem như mình một bàn đồ ăn một bàn tuyệt đối không cho phép người khác ngấp né thịnh tiệc l ệ mấy trăm mét bên ngoài chu kiệt một mặt hưng phần nói lão đại để ta mang các minh đệ lên đi thôi không cần nhiều cho ta nửa giờ cam đoan đem nhà kho đại môn quyền không chế cho người c ư p về lão đại ngươi liền để chúng ta đi thôi lão đại để chúng ta đi thôi vây quanh lưu dũng bọn này l ã o binh cũng đều lao nhau bắt đầu thỉnh cầu ra tiền tuyến không được l ư u dũng nghiêm nghị quát các n g ư ơ i biết bên kia là cái gì tình h u ố n sao đối thủ có bao nhiêu người các ngươi biết sao trong tay bọn họ có hay không vũ khí hạng nặng các ngươi hiểu rõ không cái gì cũng không biết rồi xoay người về phía trước cái này không phải liền là chịu chết sao chu kiệt có chút không cam lòng nói lầm bầm lão đại chúng ta không sợ chết đánh g á m là chính ngươi không sợ chết vẫn là các ngươi tất cả mọi người không sợ chết ngươi có thể đại biểu bọn hắn sao chúng ta lại không phải là không có vũ khí tầm xa vì sao muốn dẫn người tiến lên liều mạng ta xem là đầu góc ngươi bên trong có ngâm toàn thể đều có nghe ta mệnh lệnh đi mấy người đem trong xe súng phóng tên lửa cùng súng lựu i đạn đều lấy ra tay bắn tỉa đi tìm vị trí một hồi động thủ về sau tự hành sạc kích chọn dẫn đầu đánh người khác tìm địa phương ẩn nấp tiếp cận bên ngoài đừng để địch nhân cho đánh l ấ n đi là là là chu kiệt đến an bài mấy người về phía sau nhất định phải bảo vệ tốt trương lão nhị bọn hắn bọn này sư phó có nghe hay không bọn hắn nếu là có sơ xuất ta liền duy ngươi là hỏi chu kiệt nghiêm nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ các lao binh đều nhao nhao đi chuẩn bị lưu dũng l ạ p qua âm mặt luyện hồng trần nói đi cái này có cái gì nhưng sinh khí ra hỗn không phải liền là hôm nay ngươi đánh ta ngày mai ta đánh ngươi sao lại nói cái này kho cũ lì vật tư cũng không có viết danh tự liền là ai cướp được coi như ai người ta làm như vậy một điểm ma bệnh đều không có cái này kêu là hộ ăn hiểu không chuyện này đổi lại là ngươi cũng giống vậy ai đoạt ngươi không với ai tức giận a ừ vậy ta cũng sinh khí luyện hồng trần tức giận nói lao nương ta vừa yên tĩnh mạnh à y liền ra đến như vậy nhiều nhảy l ư ơ n tiểu xỉu cái này cũng thật sự là quá không bắt ta luyện hồng trần coi là gì ta bây giờ ngược lại là muốn nhìn là ai không có mắt như thế cũng dám đánh lén ta người lưu d u n g cười ha hả khoác vai của nàng bằng nói ngươi không phải muốn chút g i ậ n sao cái này còn không dễ làm ngươi chờ chu kiệt đến đi về phía sau đem cái kia mang lấy g ặ t lỉnh xe việt giã cho nhà ngươi thành chủ đại nhân tới qua đến g ặ t lỉnh ai nha chính là đánh trực chuyển vòng bước lên l à m q u a n g cái kia súng máy hạng nặng a này nguyên lai、like、cái kia gọi g ặ t lỉnh a biết ta cái này liền đi đi lái xe tới đây dưới mặt đất nhà kho cửa chính trong phế tích một cái tiểu đầu mục khẩn trương hỏi đại phi ca bên kia đều ngừng bắn nửa ngày vì sao bọn hắn còn không qua đây à có phải là bị người của chúng ta cho phục kích thành công thao người mẹ nó muốn cái gì chuyện tốt chút đấy lúc này đại phi bên người khác một cái thủ h ạ n như có điều suy nghĩ nói ta cho rằng không có gì bất ngờ xảy ra người của chúng ta hẳn là đều đã treo nếu không bất luận là thắng hay là bại đều phải có chạy về tới báo tin cái này đều có mười phút đi đối diện một điểm động tĩnh đều không có xem chừng cũng là đang chờ chúng ta phản ứng tình huống hiện tại rõ ràng là người của chúng ta muốn so với bọn hắn nhiều đối phương nhất định là đang xoắn suýt đi vẫn là không đi đại phi nghe vậy cảm thấy cái này tiểu đệ nói rất có lý đêm nay khi hắn biết được nơi này có một cái bị người quên lãng quân bị nhà kho lúc hắn cũng vui vẻ đ i ê n thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là thiên tuyển tri tử cao hứng rất nhiều hắn đem thủ hạ hơn một ngàn cái đám ô hợp tất cả đều mang ra ngoài t r ù n g t r ù n g điệp điệp ngược lại là rất có khí thế không ngờ rằng mình vừa đến nơi này không bao lâu a ngay tại hắn hồi hộp không thôi lại cân nhắc phải chăng cùng muốn đối phương phát sinh xung đột chính diện thời điểm phát hiện đối phương cũng đình chỉ tiến công vậy mà cùng bọn hắn rằng có bến trên thoáng một cái liền để đại phi trong lòng nắm chắc đối phương như thế sợ khẳng định không phải quân đội chính phủ chỉ cần bọn hắn không phải quân đội chính phủ liền dễ làm hiện tại hải thiên năm bẻ bẻ mạng cơ hồ có thể khẳng định chính là mình cái này mới thành lập hải thiên thịnh tiệc lễ tuyệt đối là thứ nhất lớn thế lực đoàn thể tại tăng thêm thân biên tiểu đệ kia có lý có cứ phân tích đại phi lập tức liền cấp trên nguyên lai、like、đối thủ là sợ hãi mình không dám tới tới à. ha ha còn muốn chạy cũng không hỏi thăm một chút ta đại phi là ai từ nay về sau hải thiên loạn hay không ta đại phi nói tính cái kia ai ngươi mang một đội cùng hai đội đi lên thử một chút bọn hắn sâu cạn nếu như ngươi có thể nhất cử bắt lấy bọn hắn về nhà sau để ngươi tại hậu viện bên trong chọn mười cái cô n ơ n đúng vậy ta đại phi ca ngài liền mời t a ngài nên bận đ i u liền bận đ i u đám kia cháu trai liền giao cho ta ha ha ha đủ h u y n h đệ n g ư ơ i yên tâm vì ta đại phi làm việc nhì ta tuyệt đối sẽ không bạc đ á i các h u y n h đệ đúng lúc này bầu trời đêm yên t ĩ n h bên trong đột nhiên chuyển đến thống tê ô thống thống t ngoa tao mẹ nó súng lựu đạn nhanh nằm xuống vê anh vê anh vê anh vê anh theo một trận kịch liệt bạo tạng trước cửa kho hàng người ngã n g ử a đổ loạn vân một đoàn các ngươi hết thể mang mấy cái súng phóng lựu đạn lưu dung có chút không vui hỏi chu kiệt mang mang một cái chu kiệt mặt đỏ bừng lên nói l ắ p nói chúng ta tổng cộng có bao nhiêu cái súng phóng lựu đạn hai hai ba mươi cái đi kia vì sao liền mang một cái ta nói chưa nói qua chỉ cần là toàn thể xuất động liền nhất định phải đem vũ khí đạn dược chuẩn bị sung túc trong căn cứ những người này mệnh đều cần dựa vào chúng ta đi bảo hộ ngươi chính là như vậy đi bảo hộ ta ta cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải đ ị c h nhân nói nhảm cái gì đồ chơi nếu là đều để ngươi nghĩ đến vậy ngươi liền đi đoán mệnh được thôi còn ra đánh lông gà cầm a đúng thật xin lỗi lão đại ta sai cái này nếu là đem hai mươi cái súng phóng lựu đạn đều mang đến có phải là hai vòng súng lựu đạn liền có thể đem đối phương đều làm nằm xuống bọn hắn ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có nhưng còn bây giờ thì sao ngươi liền mang bốn cái súng phóng lựu đạn đạn pháo một v a n g không chết đ á m g kia ngu xuẩn trực tiếp liền bị d ọ chạy ta hỏi ngươi cái này đêm nửa đ ê m ngươi đi đâu bắt người quay lại người ta tỉnh táo lại mỗi ngày tại trên đường c h ắ n ngươi đánh lén ngươi ngươi nháo tâm không kia vậy ta? ta cái này liền đi lên cùng bọn hắn liều chu kiệt là triệt để để lưu dũng cho mắng không có tính tình túi cái đầu liền muốn xông lên đi liều mạng n g ư ơ i lăn trở lại cho ta liều mạng rõ rệt n g ư ơ i lên xe chuẩn bị cho nhà n g ư ơ i luyện thành chủ đội b ă n g đạn tiếp lấy lưu dung đúng tất cả mọi người hô toàn thể đều có pháo thủ tiếp tục công kích người khác hướng bốn phía tảng ra truy sát chạy trốn địch nhân hành động là là hồng trần làm gì chuẩn bị xong chưa đi ngươi đi đừng mấy cái giày vò k h ố n khổ tại m u ộ n một hồi địch nhân đều để pháo sập sạch sẽ luyện hồng trần đứng tại trên xe việt giã trên tay tiếp tục gạt lỉnh hai mắt hung ác nhìn chằm chằm phía trước miệng bên trong hùng hùng hổ, hổ gào thét dựa vào người cái bại gia nương m ô n nhi n g ư ơ i chờ ta về nhà tại thu thập ngươi đều ngồi xuống xuất phát đại phi ca đám này cho bước chơi vài vấn lại một lời không hợp liền đỡ phá hoa n h chúng ta chạy mau đi chạy mẹ ngươi cái bức ta đại phi không sĩ diện sao đều mẹ nó lên cho ta tất cả đều để lên đi bọn hắn người ít để lên đi chúng ta liền thắng các linh đệ x ô n g đi lên đại phi ca nói thắng liền cho mọi người phát nương môn nhi một đám không rõ chân tướng đám ô hợp đã sớm bị do sợ tiếng nổ mạnh to lớn đã để bọn hắn mất đi phân tích phán đoán năng lực lúc này chỉ cần có người dẫn đầu liền sẽ hình thành bảy cựu hiệu ứng tất cả mọi người nắm sấp tại nguyên chỗ bị nổ chết toàn bộ đi theo hô khẩu hiệu cái kia hai hàng hướng về phía trước liền xông ra ngoài cái này nhưng làm tham sống sợ chết giấu ở phía sau đại phi cảm động xấu nguyên lai、like、những huynh đệ này vậy mà như thế dũng m ánh thế là giờ khắp này hắn ở trong lòng lập xuống lời thề ta đại phi hôm nay ở đây phát t h ệ n ế u như chư vị huynh đệ không qua được đêm nay những vợ tan b ư i dưỡng xe mở mũi mang lấy súng máy xe việt giã bị lưu dũng mở ra thi đấu tranh giải cảm giác đứng trong xe hai tay tiếp tục gắt lịnh luyện hồng trần theo thân xe lắc lư mà lắc lư đồng thời nhìn không chuyển mắt nhìn trăm trăm phía trước ngồi tại hai hàng phụ xe vị trí chu kiệt thì là một mặt không tình nguyện làm trong căn cứ hai to mặt lớn trung tầng cán bộ hắn hôm nay xem như để từ ra lão đại cho phun hủy một chút mặt mũi đều không cho lưu vốn là kìm nén đ ầ y bụng tức giận muốn đi tiền tuyến trận điệu giết địch hạ chút hỏa kết quả lão đại một câu đem hắn điều tới khi đạn d i ậ t tay nhìn xem dưới chân những cái này bởi cái gạt lỉnh đạn d i ậ t kho chu kiệt liền kém muốn khóc ra nước mắt đến xông lên a các linh đệ địch nhân liền đến một chiếc xe bọn hắn còn không biết thực lực của chúng ta trước đừng có gấp nổ súng lấy bắt sống làm chủ tận lực đả kích tinh thần địch nhân h đại phi lời nói thâm thiế đúng bên người một người nói hai à lão lục trong lòng là có tổ chức lần này nếu là không có chết trở về cho hắn sách nửa cái cách đi bị đại phi gọi là lão nhị người này trước k i a cũng là một cái lớn lưu manh hắn biết rõ trong xã đoàn con con quấn giống bọn hắn loại này không có bản sự nhi lại không có hậu trường sẽ chỉ cáo mượn oai hùng người bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người, người có năng lực trên đỉnh đến cho nên hắn đêm nay kiên quyết không thể để lão lục ra mặt ha ha lão lục thật xin lỗi chương ba trăm sáu mươi sáu vì cái gì không cho ta một cái đầu hàng cơ hội chương ba trăm sáu mươi sáu vì cái gì không cho ta một cái đầu hàng cơ hội đại phi ca lão lục vì sao muốn l i ề u mạng huynh đệ mình nhóm tử thương không để ý thà rằng không nổ súng cũng muốn bắt sống đối phương ạch đại phi nhúng mày hắn không phải nói bắt sống địch nhân sau dùng cái này đến áp chế muốn đả kích đối phương tiến công sĩ khí sao đại phi ca có hay không một loại khả năng hắn đây là đang hướng địch nhân lấy lòng thời khắc mấu chốt quy hàng còn có thể bảo trụ một cái mạng bằng không vì sao mang hai trăm người vây công một chiếc xe còn lão nhị đừng nói ngươi lập tức dẫn người từ phía sau theo sau nếu như lão lục không có quy hàng ngươi coi như cái gì vậy đều không có phát sinh còn có thể cùng hắn kiếm một t r a n canh nếu như hắn đúng như, như lời ngươi nói vậy ngươi liền ngay cả địch nhân dẫn hắn cùng một chỗ lúc này đại phi trên mặt đã lộ ra vẻ hưng ác ngươi hiểu ta ý tứ đi yên tâm đi lão đại ngươi liền nhìn t ố t ta ẩm ẩm lại một vòng súng lựu đạn oanh tạc bắt đầu tất cả mọi người cùng ta xông đi lên đại phi mượn hiện trường thi công ánh đèn nhìn thấy trong phế tích lại lần lượt bỏ lên hơn mấy trăm người trong lòng của hắn hơi đã thả l ò n g một chút xem ra hai vòng pháo kích cũng không có cho thủ hạ tạo thành quá lớn thương vong hắn không biết là sở dĩ phía bên mình không có quá lớn nhân viên t ổ thất đó là bởi vì đối diện những pháo binh kia đều là nghiệp dư tuyển、thủ. cái này là lần đầu tiên trên chiến trường dùng loại này súng phóng lựu đạn căn bản liền sẽ không tính toán góc độ có đánh hay không c h ú n g tuyển toàn bộ nhờ thiên ý mặc dù hai nhóm người thẳng tắp khoảng cách cũng liền mấy trăm mét nhưng là hiện tại đường xá thực tế là quá kém khắp nơi đều là đ ổ s ụ p phế tích cùng rơi l à tả trên đất kiến trúc rắc rưởi lưu d u n g lái xe việt giã thất lưu bắt quả thật vất vả đi tới khoảng cách đối phương tương đối gần địa phương trên xe luyện hồng trần lại táo bạo nàng chỉ về đằng trước nội giận mắng đám này bức đều trốn ở trong phế tích không ra ngươi để ta cầm súng thỉnh thì hay lái xe lưu dũng tạo đã thả thả ra thân thức đem tình huống hiện trường trong phế tích gần nấp mấy trăm người nhà kho kia còn có khoảng hơn trăm người tại thi công đào cửa tại phía sau bọn họ còn có một đội người tại cầm thương nghiệp hộ, tăng thêm bên ngoài cảnh giới tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng một n g à n người lưu dũng lúc đầu muốn một cái phạm vi lớn tinh thần s u n g kích đem bọn hắn trực tiếp đều chơi chết được nhưng nghĩ lại gặp được ngu xuẩn như vậy đối thủ cũng không dễ dàng chẳng bằng bắt bọn hắn cho dưới tay mình luyện tay một chút liền làm đá mải đ a o Lão đ ạ i Thành Chủ đao ạ i hắn cũng cơ lấy một khẩu súng máy nhắm ngay phía trước tùy thời chuẩn bị s ạ c kích lúc này lưu dũng mở miệng nói hai ngươi trước không nên động tránh đánh cỏ đậu rắn để bọn hắn tận lực dựa vào gần một chút lại đánh ngoa tàu ngoa tàu lão đại ngươi mau nhìn lại đi tới một đợt lúc này người càng nhiều xem ra đối phương đây là muốn cùng chúng ta cứng đôi cứng không cần sợ đứng vững ta muốn nổ máy xe hai ngươi tùy thời chuẩn bị s ạ c kích chúng ta đi nghênh đón một chút đ ị c h nhân chu kiệt ngươi cho người phía sau phát tín hiệu trừ cảnh giới nhân viên bên ngoài toàn thể tự do tiến công thu được lão đại hhhhh a đảng một viên đạn tín hiệu màu đỏ bị chu kiệt phát xạ đến trên trời những cái kia ngay tại công kích địch nhân cũng nhìn thấy bay tới trên trời đạn tín hiệu liền tại bọn hắn những người này kinh ngạc đây là ý gì thời điểm luyện hồng trần tử vong thu hoạch bắt đầu trong đêm tối trói mắt dây đạn cấp tốc xẹt qua địch quân trận địa những cái kia chạy ở phía trước địch nhân thậm chí cũng không kịp n ắ m xuống liền đã bị xé thành và c nhỏ bởi vì đám này đám ô hợp không có kinh nghiệm công kích trận hình quá dày đặc cái này khiến luyện hồng trần hỏa lực nặng thu hoạch đưa đến hiệu quả kinh người chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ liền cơ hồ đem công kích phía trước thê đội thứ nhất cho đánh cho tàng thế đồng thời cũng đem ở phía sau đi theo kia một sóng lớn người hù đến từng cái khóc cha hô mẹ bắt đầu bốn phía chạy trốn sụp đổ chỉ trong nháy mắt hiện trường tiểu đầu mục lão nhị cùng hậu phương đại phi hai người đồng thời đều trong đầu trồi lên một cái ý niệm trong đầu x o n g con b ê lưu dũng trực tiếp liền đem xe việt giã lái vào quân địch nội địa đuổi theo những cái k i a bốn phía địch nhân chạy trốn đánh lúc này phía sau bọn họ người một nhà cũng đều chạy tới cùng nhau gia nhập vào trận này đầu voi đôi chuột chiến đấu bên trong thấy không có người chú ý tới mình lưu dũng vất tay từ không gian bên trong móc ra hai viên pháo sáng sau đó kêu đến một cái nhìn qua vẫn còn tương đối trẻ tuổi lão binh đối với hắn nói đem viên này pháo sáng cho đằng sau pháo binh đưa qua nhất định ghi nhớ ngàn vạn muốn để bọn hắn hướng về phía trên trời đánh khi địch nhân đều tản ra chạy vào bên trong p h í a tích về sau thu hoạch sinh mệnh liền trở nên không dễ dàng như vậy bất quá cũng may đối phương chỉ nghĩ là mệnh căn bản cũng không có phản kích trí thức cái này liền để lưu dũng yên tâm nếu không liền tự mình cái này trăm tám mươi cái lao binh vẫn thật là không đáng chú ý lưu dũng dùng thần thức hình thành bình chướng đem luyện hồng trần bảo vệ được về sau liền không tại đi còn nàng thích thế nào chơi thế nào chơi đi dù sao gạt lình nàng cũng cầm không được chỉ có thể tại trên xe việt giã d à y vò chính hắn thì là cầm hai đem súng lục bắt đầu trên chiến trường chạy suốt chuyên môn lục soát dấu ở xó x ì n h địch nhân thần thức dọ xét hạ những người này không chỗ c h e t h â n không quản ngươi có đúng hay không g i ả chết đúng lúc này hai viên pháo sáng toàn đều đã bị đánh tới trên trời nhà kho phế tích bên này nháy mắt liền sáng như ban ngày thoáng một cái liền thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm để những cái kia vốn cho rằng có thể mượn h ắ t cám trốn qua một kiếp địch nhân không chỗ chết hơn rất nhiều người trực tiếp lựa chọn rất chuyên nghiệp đầu hàng hình thức giật xuống mình quần áo trên người treo ở vũ khí trong tay b một mực cần nấp ở hậu phương đại phi lúc này đã tuyệt vọng mình hải thiên thịnh tiệc lệ à còn chưa bắt đầu hưởng dụng đâu liền bị người ta cho lập bản hắn vẫn hận đặt xuống câu nói tiếp theo ta đại phi sẽ còn trở lại sau liền muốn vụng trộm chạy đi thế nhưng là hắn vừa quay người lại liền bị đứng phía sau một cái toàn thân đen nhánh nhe răng trận mắt quỷ dọa cho kem chút không có đem h ù ném cái này quỷ khi lại chính là l ư u dũng đêm nay thời khắc trọng yếu như vậy hắn sao có thể không xuyên mình kia thân tự nhận là rất phong cách á o ra đâu mặc dù luôn có người hỏi hắn ngươi không nóng sao loại lời này nhưng chính hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy người khác là đang hâm mộ là lại nói chính hắn bất c h i bất giác ở giữa liền t à n bộ đến địch nhân hậu phương lớn cũng chính là nhà kho đại môn phụ cận có chút hăng hái nhìn trong chốc lát công nhân đào đại môn cảm thấy không có ý gì vừa muốn trở về thời điểm ra đi trong lúc vô tình nhìn thấy trong phế tích còn nắm sấp một người thế là hắn liền lặng lẽ trôi đến phía sau hắn mục đích vẫn thật là là muốn hù dọa hắn một chút bởi vì hù dọa mục thần lần k i a liền để hắn vui vẻ không thôi nếu không nói nam nhân đến chết là thiếu niên đâu trong lòng hắn đem người giật mình niềm vui thu tuyệt đối phải xa lớn xa hơn tiêu diệt đối phương toàn bộ thế lực cái này không nhìn thấy cái này mặt mũi tràn đầy hình xăm Lưu đáng vui thương đại phi là một phương đại lão nàng nghề nghiệp kiếp sống vậy mà là như thế ngắn ngủi còn chưa kịp hưởng dụng hắn hải thiên thịnh tiệc lễ liền bị người cho bắn chết hắn trước khi chết ý niệm duy nhất trong đầu chính là vì cái gì không cho ta một cái đầu hạng cơ hội pháo sáng còn không có dập tắt trước chiến đấu liền đã kết thúc luyện hồng trần có chút vẫn chưa thỏa mãn kéo lại lưu d u n g cánh tay không ra mà chu kiệt thì là cao hứng bừng bừng bận bịu trước chạy sau quét dọn chiến trường kiểm kê phe mình thương vong nhân số an bài người trông giữ tù binh dũng ca luyện hồng trần giúp vào lưu d u n g bên người nhẹ giọng nói ân vì sao nhận biết ngươi về sau đánh trận liền trở nên như thế tẻ nhạt vô vị ngươi ý gì ai chính là mặt chữ bên trên ý tứ thôi ngươi nhìn chúng ta bên này chiến sĩ ngay cả một trăm người cũng chưa tới cũng đều là số tuổi lớn lao binh mà đối phương xem chừng thế nào cũng phải có nhỏ một ngàn người đi liền cái này cách xa nhân viên so liệt lại còn có thể để cho chúng ta đuổi theo đánh ngươi liền nói cuộc chiến này đánh lấy còn có ý gì mặc dù chúng ta chiếm một chút trang bị bên trên ưu thế có mấy cái súng lựu đạn nhưng ta xem bọn hắn giống như một phát cũng không đánh bên trong đi nghe thấy vang mà lại ta cảm giác được chúng ta bên này giống như đều không có người thương vong đây quả thực quá bất khả tư nghị đối phương đây chính là gần hơn một ngàn địch nhân a chính là gục ở chỗ này mù mẹ nó đánh cũng không đến nỗi một cái đều đánh không đến đi Báo cáo. lưu dũng nhìn người tới là chu kiệt gật gật đầu ra hiệu hắn có thể nói báo cáo lão đại hết thể tù binh bốn trăm hai mươi lăm bệnh nhân chúng ta bên này thụ thương chỉ có mười cái không có có trí mạng tổn thương nghiêm trọng nhất chính là đoạn mất một cái chân hay là bởi vì số tuổi lớn dưới chân không vững tại trong phế tích b ì n h bằng dựa vào lưu dũng nâng chán một chán hát tuyến chu kiệt tiếp tục nói lão đại những n à y cũng không tính là cái gì người biết ngưu bức nhất là cái gì sao chúng ta bên này người vậy mà không một bỏ mình đây quả thực là kỳ tạ một trăm đ á n một ngàn số không bỏ mình còn tù binh hơn bốn trăm người cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi nhìn thấy chu kiệt kia khoa tay m ố i chân đắc ý kình lưu dũng liền giận không chỗ phát tiết hôm nay mình như thế thử đắc hắn cái này lao tiểu tử đều không có sinh khí còn dám vui mừng hớn hở chạy tới đây cùng mình k h o t khoang liền nói hắn ra mặt này đến dày bao nhiêu luyện hồng c h â n ở một bên i ĩ u môi nói ngươi xem một chút ta nói cái gì tới tử thương cơ h ộ i là số không ngươi liền nói loại này hành hạ người mới cầm đánh lên có ý gì đi lão đại những tù binh kia xử lý như thế nào chu kiệt mở miếng hỏi lưu dũng nghe tới tù binh lại nhìn một chút chú kiệt khỏe m i ệ người lộ ra một ra kia không dễ dàng phát giác không dàng dễ c sâu xa. Người đi đem trương lão nhị têu đến hắn liền ở chỗ này đây chu kiệt nói xong cũng bay đầu hô to nhị ra lưu đại nhân gọi n à i thấy lao đầu nhi thở hồng hộp nhỏ chạy tới sau lưu dũng trực tiếp mở miệng hỏi trương sư phụ chúng ta xạ bạc cải tạo hạng mục bên trong còn có cần hay không đại lượng công nhân bút vác địa phương tạo ý tứ chính là không cần kỹ thuật thuần làm việc chân tay cái chủng loại kia chương ba trăm sáu mươi bảy nữ các đại lao đều có bệnh chương ba trăm sáu mươi bảy nữ các đại lao đều có bệnh trương lão nhị không biết lưu dũng vì sao hỏi như vậy bất quá hắn vẫn là thành thật trả lời đương nhiên là có chẳng những có còn rất nhiều cũng tỷ như cái kia xuống ống nước nói trụ sở dưới đất những cái kia sàn gác cách tầng tất cả đều là bê tông mỗi tầng ở giữa đều có sâu hơn một thước q u a n đánh cái này xuống ống nước lỗ liền phí lao k ì n h đi nhị ra ngài không dùng giải thích ta định cho ngươi tìm mấy cái công nhân bốc vác chuyên môn giúp các ngươi làm ra lực sống các ngươi những n à y thợ thủ công về sau chỉ làm việc cần kỹ thuật là được ngươi nói số nhìn xem cần bao nhiêu người chương lão nhị nghĩ nghĩ rồi nói ra đại nhân cho ta thêm mười cái hai mươi cái công nhân bốc vác là được nhiều người cũng vô dụng chẳng những loạn bị còn lãng phí lương thực đi kia liền hai mươi cái lão nhân ra người mình qua bên kia tù binh t r ồ n g bên trong trọn nhìn cái nào phù hợp ngài liền lưu cái nào ngài nói tính t ạ đại nhân thông cảm đợi cho trương lão nhị sau khi đi lưu d u n g n h ấ t mặt cười xấu xa nhìn một chút chu kiệt chu kiệt lập tức sinh lòng không ổn lão đại nụ cười này quá tạ ác khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái dám vẫn là đi trước vi d i ệ u cái kia cái gì lão đại ta đi đầu kia nhìn xem thương binh ngài trước vội vàng chu kiệt ngươi đến có vấn đề giao cho ngươi đi làm nhìn thấy lưu dũng kia không có hảo ý tiếu dung chu kiệt cảm thấy xích chặt nói thầm một tiếng xong bị cái này lòng g i hẹp hòi cho để mắt tới h á n kiên chỉ nói lão đại có chuyện gì ngài phân phó là được không cần khách khí như thế ha ha ha dễ nói dễ nói không phải cái gì khó làm sự tình ngươi chớ khẩn trương lão đại ngươi cứ việc nói t h ẳ n g đi ta có thể chịu nổi chu kiệt cũng đã gần bị lưu dũng cho hai khóc ngươi nhớ quay đầu đem trương lão nhị chọn còn lại những tù binh k i a tất cả đều mang về căn cứ liền cái này liền cái này hô chu kiệt thở dài một hơi sau xoa xoa mồ hôi trên trán n g u y ê n lai là mình mẹ cảm lão đại ngươi cứ yên tâm đi chuyện này ngươi chính là không nói ta cũng quên không được ân ta là tin tưởng ngươi đúng trở về đừng quên đem bọn hắn đều treo trên cầu người khác chơi ta không yên lòng chuyện này ngươi tự mình độc t h ủ cái gì chu kiệt nghe vậy kinh hãi lớn lớn lão đại a bốn hơn bốn trăm người toàn tất cả đều giết không không không lưu dũng khoát tay nói ngươi lý giải sai ta ý tứ a kia còn tốt kia còn tốt không phải đều giết liền tốt chu kiệt hơi thả bông l ò n g một chút lưu dũng n g h i ề n ngẫm nhìn xem hắn tiếp tục nói ý của ta là đem bọn hắn khi còn sống trực tiếp treo lên ha ha cái này liền cần vất vả, vả chu đại đội trừng ngươi Khi nhà ớ người khác chơi ta không yên lòng, chỉ có thể người đến. chơi Kiệt khác chỉ thể Chu có ta l kho ó c đi, đ phải liền hắn khuất, không quá bị ít là e mấy cái súng phóng lưu đại n phần như n sao, cho về thế ư g ờ ta l à môn khó kia kho chính hẹp hỏi. Nhà dễ dạ sao, lao là đại đều đại cái này bụng quá tốt, m là bị bom nổ tung xã b ạ c nội tỉnh cũng không phải hải thiên thịnh tiệc lệ đám kiêng nghèo bức có khả năng so các loại bom t ù y tiện liền có thể cầm ra được căn bản cũng không cần để người cầm cái cái q u ố c dùng tay mở cửa kỳ thật đại phi thua cũng là thua ở phía trên này bọn hắn ít nhất so xạ bạc trước đến nơi này một giờ trở lên nếu như nếu là cũng có n ỗ thuốc đại môn sớm đã bị mở ra đến lúc đó bọn hắn liền có thể lợi dụng kho cụ l ì một chút vũ khí chiến đấu mặc dù kết quả khẳng định cũng là thua nhưng tối thiểu nhất có thể trước khi chết qua đã nghiền không phải mà lại lưu dung cảm thấy bọn này đám ô hợp chết đáng đ ờ i một đám hai bức vậy mà còn ở bên ngoài đảo đại môn cũng không biết p h ả i mấy người từ mình mở ra cái kia người đi vào trước tùy tiện ở bên trong tìm một chút cái gì đều có thể đem đại môn này sụp ra dù là mở một cái xe tải nặng đều không khác mấy có thể đem cửa sắt lớn đụng bay ra ngoài thế nhưng là hắn làm sao biết một nhóm người này sở dĩ là đ á m g ô hợp đó là bởi vì bọn hắn liền cái này hơn một ngàn người còn có thể chia mười cái phe phái mỗi giữa hệ phái tất cả đều tại đ ể phòng lẫn nhau lấy phái người đi vào từ bên trong giữ cửa cưỡng ép phá vỡ chuyện này bọn hắn không phải không nghĩ tới chỉ là thương lượng đến thương lượng đi ai cũng không đồng ý để đối phương thủ hạ đi vào về sau mới có cái này đ ầ n chú ý đào lên sau đại môn mọi người cùng nhau tiến hai đ ạ i cài đặt đèn pha xe việt giã đem toàn bộ nhà kho chiếu sáng như tuyết nhìn xem trồng chất như núi quân dụng vật tư đám người tập thể cao trào liền ngay cả chu kiệt cũng tạm thời quên đi phía não đi theo mọi người cùng một chỗ này. nhất là bọn hắn nhìn thấy cũ lý lại còn có một đài cự vô bá cấp bậc xe tăng hạng nặng sau từng cái lao binh hưng phấn tựa như đứa bé tất cả mọi người biết có nhóm này trang bị từ nay về sau tại hải thiên bọn hắn có thể nằm ngang cánh tay đi chân chính có thể làm đến hải thiên loạn hay không xạ bạc nói tính chu kiệt đến bắt đầu an bài người thanh vận vật tư đi là còn có nhìn thấy cái kia lớn xe tăng sao nhìn nhìn thấy không biết vì sao chu kiệt tâm đột nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy dựng lên ngươi lúc nào đem những tù bình kia treo xong đài này xe tăng liền lúc nào thuộc về ngươi chu kiệt nghe vậy ngao một c ú n g học liền này hắn chạy lưu dũng liền chạy tới suy nghĩ suy nghĩ lại không ổn tiện tay níu lại đang từ bên người đi ngang qua t r ư ờ n g lão nhị bưng lấy hắn mặt mo liền hôn một cái lần này trực tiếp liền đem láo đầu nhi làm m ộ t bước hắn âm thanh r u n r dậy nói chu đ ạ i đội ta nhưng không thịnh hành dạng này a không để ý tới chu kiệt bọn hắn thanh vận vật tư lưu dũng lạp lấy đồng dạng là một mặt hưng phấn luyện hồng trần đi đến một cỗ hạng nặng vòng thức bọc thép xe chỉ huy trước mặt chỉ vào nó nói đài này chiến xa sau này sẽ là người chuyên môn tòa giá ta hôm qua liền đã thay ngươi kiểm tra qua nó ch mà là tính công kích có thể phi thường cường hãn trên m ũ i xe mang theo bộ này toàn tự động cơ quan pháo muốn so chúng ta căn cứ đầu cầu cái kia còn mạnh hơn nhất m ộ u chốt nhất chính là đài này xe không dùng cố lên cái gì luyện hồng trần sửng sốt một chút nàng nghi ngờ hỏi chẳng lẽ nó là tàu điện nhưng tàu điện chúng ta dùng đến cũng không tiện à? ha <cười> ha <cười> lưu dũng nhẹ nhàng vuốt một cái luyện hồng trần kia ngay thẳng vừa vặn cái m ũ i nhỏ nói cái này bọc thép xe chỉ huy cùng bên kia xe tăng hạng nặng đều là áp dụng trên thế giới này tiên tiến nhất cỡ nhỏ khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật nói đơn giản một chút chính là đài này xe là động lực hạt nhân nếu như ngươi mượn ý thậm chí có thể mở ra nó du lịch vòng quanh thế giới đều vô sự nhi người xem một chút xe này bên trên thiết bị chắn gió pha lê ít nhất phải có hai mươi điểm dày đồng dạng cỡ n h ỏ đạn pháo đều đánh không nát nó xe này liền ngay cả pha lê đều làm dày như vậy bởi vậy có thể tưởng tượng cái này xe chỉ huy đến nặng bao nhiêu nếu như nó không phải động lực hạt nhân t i ê u cả ngày mở ra nó không phải tại cố lên chính là tại đi cố lên trên đường luyện hồng trần một mặt hạnh phúc nhìn xem lưu dung tại kia thao thao bất tuyệt cho mình giảng giải trong xe chỉ huy các loại công năng nhưng là nàng một chữ đều không có nghe lọn lúc này lưu dung ở trong mắt nàng đều là phát sáng nàng cảm thấy mình cả đời này chuyện hạnh phúc nhất chính là gặp một cái đối với mình tốt như vậy lại có kiên nhẫn nam nhân ta nói đều ghi nhớ sao lưu dũng ngồi tại điều khiển vị bên trên đối hai mắt đều là tiểu tinh tinh luyện hồng trần hỏi a cái gì a đại khái hầu như đều ghi nhớ luyện hồng trần có chút xấu h ổ nhỏ giọng nói vậy ta hỏi ngươi cái này ấ n phím là làm gì dùng ách t h ư a n h ư là để ta ngẫm lại cái này ấ n phím là a ta nhớ tới đây là trần xe đèn báo hiệu mở ra ân phím đi ai lưu dũng trùng điệp thở dài một hơi nói muốn không phải là đem đài này xe cho a mi đi ngươi về sau ở nhà phụ trách xinh đẹp như hoa liền tốt ta cảm giác trên giang hồ chém chém giết giết đã không quá thích hợp ngươi vì sao a luyện hồng trần quyết miệng có chút không vui lòng mà hỏi đại tỷ ngươi nói vì sao đây là trần xe cơ quan pháo tự động công tích hóa ngươi nếu đẻ xuống nó trên xe cơ quan pháo sẽ đối phạm vi nằm trong phạm vi chăm thức hết t h ể di động mục tiêu tiến hành tự động xa kích ngươi mẹ nó vậy mà lấy nó làm cảnh giới đ è l i n dùng ta thật thay ngươi những cái kia các minh đệ cảm thấy may mắn làm thủ hạ của ngươi bọn hắn qua nhiều năm như vậy không có bị n g ư ơ i ngộ sát thật sự là không dễ dàng hắc hắc hắc ngươi chán ghét rồi luyện hồng trần không có ý tứ bắt lấy liệu dũng cánh tay lung ngay sau đó có chút đỏ mặt nhỏ giọng nói kỳ thật cũng không phải là không có qua ngoa tạo không thể nào liệu dũng giật mình hỏi ân thật là có qua không cẩn thận nộ g thương thủ hạ thời điểm khi đó nhỏ đánh đ ỡ thật h ứ n g phấn quan g cầm thương t ì n h thịch cũng quên nhìn là không phải người của mình chuyện này bất quá lần kiêng ộ thương không phải mình thủ hạ chỉ là minh quân quân đồng minh đánh này về sau liền quên còn có đồng minh chuyện này không cần thật liền <hát hát> lưu d u n g im lặng nhìn một chút luyện hồng trần sau đó lắc lắc đầu nói còn tốt chứ có chút thiếu tâm nhắn nhi người cũng không tính là quá ngu lại bồi tiếp luyện hồng trần kéo trong chốc l á t con bê sau lưu d u n g thực tế có chút chịu không được cái này hoa si quá dính hắn thả r à n g xuống xe đi giúp lấy các huynh đệ làm việc cũng không nguyện ý trên xe bị luyện hồng trần không ngừng quấy dối lưu d u n g hiện tại xem như triệt để phát hiện những n à y từ nhỏ mình phấn đấu nữ cường nhân nhóm bao nhiêu đều có điểm tâm lý bên trên ma bệnh nói đơn giản chính là không chế dục quá mạnh người khác hắn không biết nhưng là mình nhận biết mấy cái này nương môn nhi ở trong luyện hồng trần lăng thiên nguyệt dạ yêu nhiều liền ngay cả trên địa cầu chu đồng cùng thẩm thanh thu đều là có một cái tính một cái chỉ cần là đại lao cấp bậc nữ cường nhân đều cái này bức dạng nếu dính lên hận không thể chiếm lấy ngươi toàn bộ đến cũng không thể nói các nàng không tốt nhưng loại này để người ngạt thở yêu mến s á c thực không quá bị người chào đón hắn thích nhất vẫn là long nhi tinh miên ly ca loại này ôn nhuận như nước không quan tâm hơn thua nữ tử kho cù lì vật tư thực tế là nhiều lắm xã bạc tới cái này hai ba trăm người căn bản cũng không đủ chỉ là những cái kia súng đạn chứa lên xe liền đủ những người này thụ chớ nói chi là cái khác vũ khí hạng nặng dưới tay mình những người này ngược lại là không quan trọng t hưng ơ phấn quá mức bọn hắn cũng căn bản không cảm giác được cái gì mệt mỏi đ ầ n độn liền biết làm lưu dũng nhất nhìn khẳng định như vậy không được nếu là toàn chỉ đám này nửa đại lao đầu tự gắn xong những vật tư này làm không cẩn thận đến mệt mỏi ra mấy cái tắc máu nào đến hắn mau để cho chu kiệt lấy r a lớn tuổi nhất những người kia để bọn hắn cầm súng áp lấy bên ngoài những tù binh kia tới chứa lên xe vì phòng ngừa bọn tù binh mang theo hàng lậu tất cả mọi người bị đào cởi hết quần áo đồng thời một chút tương đối dễ dàng xuất hiện nguy hiểm hàng hóa căn bản cũng không để bọn đụt vào như là l đi theo ta đi hướng đông liền xuất phát chương ba trăm sáu mươi tám đi theo ta đi hướng đông liền xuất phát có những tù binh này trợ giúp hiệu suất quả nhiên nhanh hơn rất nhiều cái này tất cả đều quy công cho chu kiệt tàn nhẫn chỉ cần để hắn nhìn thấy có lệ mề lười biếng không nghe lời trực tiếp rút súng liền cho đánh chết ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho đối phương do đến những tù binh kia từng cái liều mạng làm tốc độ nhanh đến bay lên nhưng mà ai cũng không biết là chu kiệt làm lại là như vậy có tư tâm c h ứ a lên xe nhanh lên chậm một chút với hắn mà nói không quan trọng dù sao đều đã là nhà mình đồ vật sớm một chút tối nay không kèm cái này một hồi trong lòng của hắn chân chính nghĩ ngay tại lúc này nhiều s ự bắn một tù binh tương lai mình liền có thể thiếu treo một tù binh vì về sau có thể mở bên trên cái kia lớn xe tăng hắn đã nhận mệnh trải qua qua tất cả người cộng đồng cố gắng rốt c u ộ c tại hừng đông thời điểm kho cú lì tất cả vật tư tất cả đều trang lên xe lưu dũng ban sơ cũng là như thế thiết kế hắn cố ý lưu thêm hạ mấy đài cỡ lớn xe chuyển vận chính là vì có thể chứa được những vật tư này hiện tại liền t h ừ a một vấn đề cuối cùng bộ kia lớn xe tăng do ai lái trở về các lao binh đều nhìn chu kiệt chu kiệt thì nhìn xem lưu dũng nhìn thấy chu kiệt kia kích động đến bộ dáng lưu dũng tựa như đ ổ i rồi giống như phất phất tay chu kiệt đại hỷ thuận miệng hô hai cái tương đối tuổi nhỏ hơn một chút lão binh liền chui tiến xe tăng bên trong cái khác cỡ lớn xe chuyển vận chức đã tại cái khác lão binh điều khiển bên trong lần lượt lái rời nhà kho từ hơn một trăm chiếc xe tạo thành đội xe đỉnh lấy trói trang liệt nhật t r ù n g t r ù n g điệp điệp xuyên qua tại hải thiên khu bên trong bởi vì những n à y chuẩn bị chiến đấu cỗ xe cũng không phải là vì tận thế mà thiết kế tại không có trải qua cải tiến tình hung dưới căn bản cũng không thích đứng loại này xốp đất cát thế là một cái khôi hài c ả n h kinh điện liền xuất hiện trong đội xe những cái k i u cỡ lớn xe chuyển vận đều bị thô to dây cắp sâu thành một chuỗi từ chu kiệt mở ra xe tăng hạng nặng ở phía trước dắt lấy cùng đi không c h u n g quan sát tựa như một đầu to lớn con rết tại tòa này so như phế tích trong thành thị rẽ qua lưu dung khả sẽ không ngây ngô bồi tiếp đội xe ở bên ngoài làm dựa vào hắn đem toàn bộ đội xe quyền khống chế đều giao cho chu kiệt sau mang theo luyện hồng trần trước một bước về x ã bác cũng may cho luyện hồng trần chuẩn bị đài này bọc thép xe chỉ huy là toàn địa hình vẹn vẹn bánh sau chính là tổ bốn song bài trung tám cái bánh、xe. đi trên mặt các không có chút nào thụ ảnh hưởng mà lại động lực mạnh mẽ hành xử tốc độ nhanh vô cùng lưu dung cũng phi thường thích cái này xe nhìn thấy lưu dung cùng luyện hồng trần trở về a mỹ cũng rốt cục thở dài một hơi như thế lớn một cái căn cứ liền lưu nàng lại mình mang theo mấy cái giả yếu tàn tật đến phòng thủ nói không khẩn trương kia là giả mấy người đơn giản nói chuyện phiếm vài câu sau lưu d u n g liền để luyện hồng trần cùng a mỹ đi về nghỉ hắn mang theo hai cái lão binh lưu tại lô cốt đầu cầu tiếp tục thủ hộ căn cứ lúc đầu luyện hồng trần còn muốn tiếp tục lưu lại b u i tiếp lưu dung nhất lên trực ban kết quả chịu một trận cầu thí thử đắt xong cùng thời gian đã qua giữa trưa hiện tại chính là trong một ngày lúc nóng nhất lưu dũng đem hai cái lão binh cũng cho đổi u đi về nghỉ hắn tự mình một người ngồi tại thủ vệ trong phòng chờ chu kiệt bọn hắn trở về trong lúc rảnh rỗi giờ đúng bia đã cùng thực phẩm chín một bên uống một bên chờ lần này các đội viên đều làm ở xe mới trở về về phần bọn hắn lái qua những cái kia cũ xe tất cả đều tạm thời cất giữ trong kho cụ ly quay đầu đợi buổi tối có thời gian giành tại quá khứ lái về trong xe mới có hơi lạnh cho nên cái này ngày nắng to đối bọn hắn ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng bất quá nhưng khổ những cái kia bị bắt tù binh nhất là chu kiệt sợ bọn họ bạo động chạy trốn để người đem bọn hắn những tù binh này tất cả đều nhốt tại phòng bế hàng trong dương trở về đạo này chu kiệt lại lấy xe mới đi không được phá đạo làm lý do riêng là đem cái này ba mươi km lộ trình dòng giã đi hơn tám giờ trọn vẹn so lúc đến chậm gấp đôi khi cái này trùng trùng điệp điệp đội xe mở đến căn cứ lúc thiên đô m u ố n đen chu kiệt đem xe tăng hạng nặng chính đối sắt thép cầu lớn ngừng tốt sau ngay lập tức chạy đến tại lô cốt đầu cầu nên đón bọn hắn lưu d u n g trước mặt báo cáo giao nhận nhiệm vụ lưu dũng cười ha hả nhìn xem chu kiệt đều không cho hắn cơ hội nói chuyện vỗ bờ vai của hắn nói thẳng dù là tù ngươi tự mình treo trên cầu. nếu không xe tăng quyền sử dụng thu hồi phát phát hiện mình tiểu thông minh bị người xem tấu sau chu kiệt là triệt để mắt trợt r ò n hắn nhìn xem lưu dũng đi xa b ó n g lưng đột nhiên liền có loại xung động m u ố n khóc mình đây là tạo cái gì người ta bày ra như thế cái lòng dạ hẹp hỏi đồ trời khi lão đại trở lại trụ sở dưới đất lưu dũng tìm tới vương hợp đơn giản bàn giao hai việc một là để mới thành lập vệ sinh đội mau chóng tới cho thụ thương lão binh tiến hành vết thương làm sạch vết thương cùng băng bó đ ư n g bởi vì trời nóng mà lây nhiễm tại một cái chính là để hắn đi an bài một chút chứ tất yếu phòng thủ nhân viên bên ngoài toàn thể nhân viên nghỉ một ngày để nhà ăn chuẩn bị cẩn thận dừng lại mọi người cùng nhau tụ cái bữa ăn chúc mừng một chút thắng lợi trở lại gian phòng của mình thư thư phục phục ngâm một cái tắm nước nóng lưu dũng chính chuẩn bị đi ngủ lại hoảng sợ phát hiện luyện hồng trần cũng trên giường hắn có chút không xác định mà hỏi ngươi không phải đã tỉnh ngủ ra ngoài s a o a đúng thế đây không phải nhìn thấy ngươi sao ta liền định trở về ngủ ngủ thao đi thời gian nhoáng lên liền đã qua ba ngày ngày đêm vất vả lưu dung rốt cục chịu không được luyện hồng trần dây dưa quyết định muốn về thành dưới đất nhìn xem lần này hắn không có tính toán che giấu hành trình của mình trực tiếp ngay tại an đ i ể m tâm thời điểm đem chuyện này cùng mọi người nói kết quả lọt vào luyện hồng trần cùng a mỹ mãnh liệt phản đối các nàng cũng là không là không cho phép lưu d u n g đi nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải mang theo các nàng cùng một chỗ lưu d u n g cũng không nhiều do dự trực tiếp liền đồng ý tả h ư u cũng không có đại sự gì nhi coi như mang nàng hai đi du lịch lúc này liền đánh nhịp định ra đến chuyện này để các nàng hôm nay đi đem riêng phần mình trong tay làm việc tất cả đều giao tiếp theo sau đó thu thập xong tâm tỉnh mọi người cùng nhau hát đi theo ta đi h ư ờ n g đông liền xuất phát mộng đã tỉnh lại tâm sẽ không sợ、sệt. l u y ệ n hồng trần cùng a mỹ cơm cũng chưa ăn xong liền đi đây là hai nàng lần thứ nhất đi ra cửa du lịch du lịch cái từ này các nàng trước đó chỉ ở tận thế trước thư tịch bên trên nhìn thấy qua đại khái ý tứ liền là một đám ăn no không có việc làm người từ mình xem xét liền muốn nói địa phương đi đến người khác xem xét liền muốn nói địa phương t à n bộ nhưng cũng vô pháp ngăn cản hai nàng đúng hoàn cảnh xa lạ tìm tòi nghiên cứu cùng khát vọng nhìn thấy hùng hùng hổ hổ cao hứng bừng bừng hai cái t à u tự đi về sau vương mập một mặt táo bón biểu lộ nhìn xem lưu dũng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi quả thực hôi hải hắn nghẹn nửa ngày chỉnh ra một câu lão đại các ngươi liền yên tâm đi chơi đi. Ta giữ nhà. lưu dũng thả tay xuống bên trong bộ đồ ăn c h ậ n nhìn vương mập một chút rồi nói ra đi ngươi liền chớ cùng ta tại cái này trang muốn đi cứ việc nói thẳng thôi cũng không có gì mất mặt hắc hắc hắc vẫn là lão đại h i ể u ta ta cũng muốn đi thành dưới đất nhìn xem ngươi cũng không biết thành dưới đất chính là chúng ta thế hệ này trong lòng người thiên đường muốn nói không muốn đi kia là giả được ngươi chớ cùng ta tại cái này giày vò khấn khổ ngươi đi đem trong tay sự tỉnh cùng trương lão nhị b à n giao b ằ n giao ngươi đi về sau để hắn thay ngươi trước quản hai ngày thành lão đại ta cái này l i đi đừng mẹ nó không cái máu nuốt đi cầu người n vương, vương, tốt, tốt. vương mập thanh c em hưng phấn còn tại trong nhà ăn nhỏ nhắn quanh quẩn nhưng là người lại đã sớm chạy mất tăng thứ nhã mạng tay trái cầm một cái bánh lên đầu tay phải cầm một chén sữa bỏ một bên ăn một bên khinh thường nói kia địa phương rách nát có cái gì để mắt chớ nhìn bọn họ hiện tại hưng phấn thành d ạ n g này ta dám cam đoan đi không dùng được hai ngày bọn hắn liền sẽ hối hận ngươi không sai biệt lắm là được c h ớ ăn ngươi theo ta lên đến mấy ngày nay đều béo mấy cân mình không có b ứ c số sao lưu dũng im lặng nhìn xem cái này béo nhá đầu từ lúc cùng mình trở lại căn cứ về sau duy nhất làm một kiện chính sự chính là tại liên hoan ngày đó cho toàn thể thành viên h á t hai b à i ca còn lại tất cả thời gian liền như đầu heo không phải ăn chính là ngủ mắt nhìn thấy cái này thể trọng đều chạy một trăm năm mươi cân đi cả người hiện tại mập trắng mập trắng cùng cái bột lên men mảng ầ u như đi thành dưới đất ngươi cùng ta trở về không liệu dũng hỏi ta nhưng không quay về ngươi chỗ này như vậy sạch sẽ, sẽ có ăn có uống có quần áo đẹp đẽ còn không người quấy dối ta ta còn trở về làm gì dũng ca l a n g tỉ nếu là hỏi ta ngươi liền nói ta tại dưỡng sinh thể chuẩn bị cho n g ư ơ i sinh con đâu nghe vậy lưu dũng đều tất đ i ê n gần tờ a con b ngươi muốn nói mình trở về nói đi lại nói ai mẹ nó đáp ứng cùng ngươi sinh con còn có a ta cũng không phải hù dọa ngươi ngươi nếu là tại như thế ăn hết đừng nói sinh con muốn mang thai cũng khó khăn a nhã mạn có chút hoảng sợ nói vậy ta lại ăn một cái bánh nhân đậu sẽ không ăn tất cả mọi người đi làm việc chính mình sự tỉnh chỉ có lưu dũng mình không có việc gì ở căn cứ bên trong ngủ lắc lư thực tế nhàm chán hắn đột nhiên nhớ tới nhạc phong còn tại chủ tinh thùng đựng hàng bên trong giam giữ đâu chính mình cũng kém chút đem hắn cấp q u ê n tốt tại lần trước trước khi đi cho lưu thức ăn nước uống chủ tinh bên trên nhìn cả người nát giữa chạy mù đã thoi thóp nhạc phong lưu dũng nói thầm một tiếng nguy hiểm thật không kém điểm liền để hắn chết nếu là chết thật là chính là tiện nghi hắn chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều uy một hạt nhỏ tinh thạch đánh một trận trong lúc rảnh rỗi lưu dũng trọn vẹn đánh nhạc phong bảy vòng nếu không phải cảm giác nhạc phong c ó dấu hiệu hầm mất hắn còn có thể nhiều đánh mấy vòng lại để lại cho hắn rất nhiều đồ ăn cùng thức uống sau mới y y y không bỏ rời đi chủ tinh một đêm rất nhanh liền đi qua khi lưu dũng nhìn thấy hai cái trang điểm thời thượng nữ nhân mang theo tay hám dương đi tới bên cạnh mình lúc hắn đều có về tới địa cầu cảm giác cái này hai nương môn nhi hôm nay đi ra ngoài chẳng những mang tính dâm lại còn hòa trang nhất là một đầu ngân sắc tóc ngắn á mỹ hôm nay mặc một kiện mang đinh tán màu đen nhỏ áo ra quần bó đem hai đầu đôi chân dài sập chật thẳng gây chú ý nhi một nhìn là lại táp lại khốc có thể thấy được nữ nhân ở trang điểm mình phương diện này căn bản cũng không cần nhân giáo chỉ cần có điều kiện tuyệt đối đều là t i ề n tài tồn tại chương ba trăm sáu mươi chín tín ngưỡng sụp đổ chương ba trăm sáu mươi chín tín ngưỡng sụp đổ vương mập cùng đường hân di cũng đều mặc một thân tiệm quần áo mới tay cầm tay xuất hiện tại lưu dũng trước mặt hai ngày trước căn cứ liên hoan lúc lưu dũng nhìn thấy đường hân di quẹ lấy chân còn bận điệu trước chạy sau làm việc thực tế là không đành lỏng thế là ngay tại ngày thứ hai tìm một cái thời gian đem chân của nàng cho một lần nữa tiếp ảo về phần sử dụng thủ pháp ph dùng tinh thần sung kích trước tiên đem nàng làm n g ấ t đi đem xương chật khớp bẻ gây sau một lần nữa tiếp hảo tại đem một cái chừng hạt gạo tinh thạch đút vào đi toàn bộ quá trình đều không dùng bên trên ba phút tiếp xuống loại k i a liền kéo mang nôn tràng diện liền giao cho mập mạc mình đi xử lý bây giờ đường hân di mặt mày tỏa sáng thần thái sáng láng cùng trước đó cái k i a đen gầy khô quắt cô vợ nhỏ quả thực là tưởng như hai người nhìn thấy người khác đều là thịnh trang xuất hành tại túi đầu nhìn xem mình cái này một thân lớn còn cộc đông sơ sau lưng trên chân một đôi tạ dạ đánh gậy giống như còn mặt ngược liệu dũng đâm chán tại mấy người các nàng người trong tiếng cười i ê n lặng đem trên chân dép lê tả h ư u p h i ế t đổi cái sau đó chủ động ngồi lên vị trí lái lần này xuất hành phương tiện giao thông lựa chọn chính là bộ kia hạch động lực thiết giáp xe chỉ huy lấy tên đẹp vì mấy người an toàn muốn kỳ thật chính là hắn hiện tại đúng đài này xe mới mẹ kỉnh còn không có đi qua đâu nếu có cơ hội hắn còn muốn thử xem hỏa lực cũng không biết sẽ sẽ không gặp phải đuôi mù người gây mình bởi vì thời tiết nguyên nhân sống tạm tại hải thiên trên mặt đất những người này cơ hồ rất ít ban ngày đi ra ngoài cho nên đối với cả tòa thành thị hiện trạng đều khuyết t h i ế u một cái trình thể nhận biết lúc đầu cao hứng bừng bừng mấy người đang ngồi xe xuyên qua nội thành sau đều trở nên có chút thần sắc cô đơn mặc dù các nàng cái này đ ờ i người không có trải qua hải thiên khí phái huy hoàng nhưng các nàng lại may mắn tận mắt nhìn thấy nó thất bại tiêu vong mắt nhìn thấy tòa thành thị này càng ngày càng tàn tạ cơ hồ mỗi ngày đều có chịu đựng không được b á o cắt ăn mòn công trình kiến trúc sụp đổ nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài đoán chừng lại có cái mấy trăm năm khả năng tòa thành thị này liền sẽ triệt để hóa thành một đống phế tích bị vô tình vùi lấp tại cắt vàng bên trong vĩnh vi bầu không khí ngột ngạt một m ự c tiếp tục đến tiếp cận thành dưới đất mới đến làm dịu mấy tên này biết sắp đến trong truyền thuyết thành dưới đất về sau cũng đ ề u này từng cái hưng phấn dị thường không kịp chờ đợi muốn xem bọn hắn trong lý tưởng thiên đường thông qua chạm các lúc lưu dũng vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết chẳng những để du du xuyên tạc điện tử thông hành lệnh chính hắn còn dùng ý niệm không chế phụ trách quét hình thân phận tin tức thủ vệ này mới khiến bọn hắn có thể hào không gợn sóng nên ngang mở ra chiến xa tiến xuống dưới đất, thành. Thành đất chỗ cái này động thiên nhiên vẫn là để mấy người giật mình không nhỏ các nàng cũng chưa từng nghĩ tới trên thế giới này có thể có khổ bởi vì lần này là mang mấy người ra giải sầu lưu d u n g cũng không muốn phá hư hảo tâm của các nàng tỉnh bởi vậy c ô ý quấn một vòng đường xa tránh đi những cái k i a du đãng ở ngoài thành như là cương thi quỷ mị đồng dạng nạn dân bất quá cho dù là dạng này vẫn có một ít không tránh thoát khu ổ chuột là nhất định phải trải qua lưu d u n g cũng không có cách nào thế nào quấn địa phương cứ như vậy lớn cũng không thể bay qua đi nhìn thấy ngoài cửa sổ xe những cái k i a hình như tiệu tụy chạm như quỷ mị nạn dân nháy mắt liền đem trong xe mấy vị này du khách đúng thành dưới đất tất cả mỹ hảo, hảo tưởng tất cả đều đánh nát ấy giờ khác này các nàng mấy cá nhân ý nghĩ lạ thường nhất trí nơi này chính là thành d ư ớ i đất làm sao có thể cỗ xe tiếp tục hành xử xuyên qua thành thị bên liên giới thẳng đến chủ thành khu mà đi nhìn xem dơ giấy bẩn thiệu t r ê n l ệ n h trên đường phố du đang lác đắc không có mấy đám người lớn tiêu điều cảnh tượng thẳng vào lòng người cái này khiến mấy người một trận hoài nghi bọn hắn đến chính là không phải giả thành d ư ớ i đất không riêng gì các nàng cảm giác không tốt liền ngay cả lưu dung cũng cảm giác ra có điểm l ạ lạ trước mắt trên đường phố cơ hồ không có thương gia tại mở cửa kinh doanh từng cái tất cả đều là đại môn khóa chặt mà lại người đi trên đường cũng là phi thường thưa tớt ngẫu nhiên có mấy cái đi ngang qua cũng đều là thần thái vội vàng lưu dũng bồn đều nhiều ngày như vậy đi qua cái kia quân đội chính phủ ngu xuẩn đại đội trưởng chẳng lẽ còn không có giải quyết vị trí thị trường lưu dung tăng tốc tốc độ xe thẳng đến ba lê môn mà đi hắn muốn đi tìm hiểu một chút tình huống nếu như phan bân tên phế vật này còn không có thượng vị hắn không ngại tại đổi một người cuối cùng đã tới thành giới đất trung tâm pha vi nơi này hiển nhiên là nếu so với phía ngoài mạnh một chút có thể tại vị trí này kinh thương nhiều ít đều là có nhất định nhân mạch bối cảnh cho nên nơi này tạm thời vẫn là nghe hồng lấp lóe ca múa mừng cảnh thái bình cảnh t ư phốn hoa bất quá loại này hư giả phồn m i n h đã không đủ để kích thích đến trên xe mấy người trong lòng các nàng đúng thành dưới đất cái kia thải sắp bọt b i ể n tại không có tiến vào trung tâm thành khu trước đó l i ề n đã vỡ vụn tín ngưỡng sớm đã sụp đổ ba lê môn một đêm từ ở hiện tại là trong thành thị dưới mặt đất cái gọi là ban ngày không phải buổi chiếu phim tối kinh doanh thời gian chịu một đêm sau vừa mới tỉnh ngủ lăng thiên n g u y ệ t đối tấm gương liếc mắt nhìn mình kia xấu xí thân thể sau m t không biểu tình mặc vào quần áo từ khi nghe lưu dũng đề nghị sau nàng mỗi ngày đều muốn đổi một bộ quần áo mặc dù có thể đem ra được cứ như vậy mấy bộ nhưng là nàng thích nhất vẫn là dung ca tự tay mua cho nàng bộ này tu thân màu đỏ t i ể u tây phục hôm nay cũng đúng lúc đến phiên mặc cuộc sống của nó nhìn xem trong gương cái kia tư thế hiên ngang mình nàng một chút cũng không vui cái kia vương bắt độc t ử nói hai ba ngày liền trở lại cái này nhoáng một cái đều qua một tuần đến bây giờ ngay cả cái âm đều không có lăng tiên nguyệt âm chầm cái mặt đi ra phòng ngủ của mình đi thang máy xuống lầu đi tới hộp đêm văn phòng cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho phan vân uy ta để ngươi giúp ta xử lý tạm thời giấy thông hành làm được không có ai nha tổ tông của ta ngươi chẳng lẽ không biết ta tình huống hiện tại ta bên này đều đã loay hoay sức đầu mẹ chán ngươi lại còn nghĩ ra thành đi toàn bộ ta nói cho ngươi ngươi nếu là lại không tranh thủ thời gian giúp ta một tay nói vạn nhất cái này vị trí thị trường để chúng ta quân bộ tư lệnh tranh đi vậy ngươi ba lê môn về sau cũng đừng nghĩ yên tĩnh ta cũng không sợ nói cho ngươi hiện tại quân bộ bên kia đã có ra tay với ngươi dự định ngươi bây giờ nếu là không nhanh nắm chặt thời gian đầy ta thợ ư n g vị ha ha đến lúc đó muốn chơi xong nhưng không riêng gì ta tự mình một người bực b ộ i cúp điện thoại lang thiên nguyện đặt mông ngồi tại lão bản trên đế nàng bây giờ căn bản liền vô tâm quản những chuyện hư hầm này yêu mẹ nó ai làm thị trường liền ai làm thị trường đúng lúc này văn phòng vang lên tiếng gõ cửa rồn rập đồng thời một cái mã tử ở bên ngoài vội vàng hô lão đại lão đại ba bên ngoài xảy ra chuyện vào nói lời nói lăng thiên nguyệt dựa vào ghế hai chân dao nhau dựng ở trên bàn làm việc không có chút rung động nào đem người hô vào bây giờ tại trong ý thức của nàng không có bất kỳ cái gì một chuyện có thể bị dũng ca tin tức trọng yếu đừng nói là bên ngoài xảy ra chuyện chính là thành dưới đất sập nàng đều không mang nhìn nhiều nàng có chút không yên lòng mà hỏi xảy ra chuyện gì lão đại bên ngoài đến mười mấy đài xe cho quân đội xuống tới một hai trăm tên quân đội chính phủ đã đem chúng ta ba lê môn cho ba o vây vậy bọn hắn không nói có chuyện gì sao ta phát hiện chúng ta bị vây quanh sau liền tiền đến bên ngoài hiện tại tình huống gì còn không rõ ràng lắm ân biết ngươi lại đi xem một chút tình huống đi nhưng không dùng dựng để ý đến bọn họ chỉ cần bọn hắn không giết người phóng hỏa tùy bọn giày vỏ nhìn xem mã tử vội vã chạy ra ngoài lăng thiên n g u y ệ t không kiên nhận bấm lấy cổ tay bên trên truyền tin điện tử khí bíp bíp qua hai tiếng sau điện thoại được kết nối l ã o đại ngài tìm ta ân cầm vũ khí mã người mở đập tức tức t ứ t lăng thiên n g u y ệ t cúp máy máy truyền tin tựa lưng vào ghế ngồi hai mắt lỗ c h ố n g nhìn chằm chằm trần nhà không biết suy nghĩ cái gì nhưng mà nàng một mình ngẩn người còn không có vượt qua năm phút đâu liền nghe bên ngoài chuyển đến kịch liệt súng pháo giao chiến đ ô thanh cái này nhưng làm nàng giật mình ba lê môn nơi này cơ hồ chính là thành dưới đất trung tâm thành phố coi như ngẫu nhiên có một chút tranh đấu nhiều lắm là chính là ngươi đánh một thương ta đánh một thương mà thôi nhưng cái này mẹ nó nã pháo xem như chuyện ra sao chẳng lẽ quân đội chính phủ muốn tiến đánh ba lê môn bọn hắn liền không sợ câu lạc bộ trả thù sao lang thiên n g u y ệ t đứng d ậ y bình tinh tỉnh táo từ trong ngăn kéo xuất ra dung ca cho nàng kia hai thanh đệ d ẹ t e ạ lệ kiểm tra một chút đạn sau cắm vào hai sườn trong bao súng mặc dù nàng không biết dung ca là từ đ â u tìm tới hai thanh như thế lớn súng ngắn nhưng là không thể phủ nhận uy lực của nó là thật là lớn mà lại khí quyển tạo hình cũng rất xinh đẹp mình rất thích sắp xếp gọn súng ngăn sau nàng lại mở ra một cái kim loại kết sắt từ bên trong xuất ra một khẩu súng máy s á c h trong tay sau đó ánh mắt kiên nghị không sợ hãi đi ra ngoài cửa chiến xa bọc thép bên trên lão đại ngươi đây là muốn mang bọn ta đi chỗ nào a ngồi ở vị trí kế bên tài xế vương mập đánh vơ trong xe ngột ngạt bầu không khí trước tiên mở miệng hỏi ba lê môn hộp đêm kia là bằng hữu ta c h ẳ n g tử ta trước mang các ngươi đi qua giàn xếp lại mọi người trước nghỉ ngơi một chút ngủ một i ấ c đợi buổi tối ta tại mang các ngươi ra cảm thụ một chút trong thành thị dưới mặt đất sống về đêm ngồi ở hàng sau hạ mị đột nhiên mở miệng hỏi ba lê môn hỏ đúng chính là ta cùng ngươi đã nói nữ nhân kia lăng tiên h nguyệt dũng ca ngươi xác định ngược đãi nàng nam nhân kia chết sao nếu như không có chết ngươi nói cho ta là cái nào ta nhất định tự tay đi lăng chỉ hắn ta đi chung với ngươi luân y hồng t r â n nhìn ngoài cửa sổ m ặ t không biểu tình nói đi chuyện này cũng không nhọc đến ngươi hai vị hao tâm tổ n trí người xác thực đã chết ta trước thay lăng tiên h n g u y ệ t cảm ơn ngươi hai dũng ca ân ngươi nói lưu d u n g tử kính chiếu hậu thấy là đường hân di đang gọi hắn ta trước đó cũng đã được nghe nói cái kia lăng tỷ sự tình nhưng ta không có hai vị tàu tử lợi hại như vậy ta cũng không giúp đỡ được cái gì nhưng ta lần này tới cho nàng mang chút lễ v ậ t ha ha hân di hữu tâm đến lúc đó ta nhất định khiến ngươi lăng tỷ h ả o h ả o khoản đãi ngươi nhóm chương ba trăm bảy mươi vương không thấy vương chương ba trăm bảy mươi vương không thấy vương bất quá ta nhưng sự tình tuyên bố trước a các ngươi không muốn kỳ vọng ở đây có thể ăn vào độ tốt các ngươi nhìn béo nha k i a tướng ăn liền đại khái có thể đoán đến nơi đây ẩm thực là tình huống gì bất quá không quan hệ ta đã cân nhắc đến điểm này lần này tới mang không ít ăn ngon đều đặt ở sau xe đầu ha ha ha ha lão đại chính là lão đại nghị thật chu đáo bất quá ta cũng không kém cái gì、à. lưu dũng liếc mắt nhìn vương m ậ p nói chẳng lẽ ngươi cùng ta muốn cùng một chỗ đi hhhh á á lão đại không nói gặp ngươi ta cái dương tiêu bên trong mang cơ hồ đều là ăn một phần là đưa cho tam tẩu một phần là giữ lại ta mấy cái ban đêm không có chuyện uống rượu ha ha a bốn a a vương m ậ p đột nhiên cảm giác được không khí trong xe dị thường quỵ dị phản phất có mấy đạo ánh mắt lạnh như băng đều đang ngó chừng hắn hắn cũng không dám quay đầu nhìn chỉ có thể liếc mắt mượn kính chiếu hậu về sau vụ n trộm liếc một cái. Chỉ cái nhìn này hắn nháy mắt liền minh bạch chuyện ra sao mình vừa rồi giống như một khoan khoái miệng gọi một tiếng tam tẩu cảm giác được đại phu nhân kia lạnh thấu xương sắc khí hắn mồ hôi trên trán lập tức liền xuất hiện trong lòng thầm nói không tốt cái này bà điên nhóm nếu là nổi cơn giận ai cũng chị không được ngay tại hắn đang muốn như thế nào đem chuyện này tròn đi qua thời điểm đột nhiên cảm giác ô tô r a tốc đồng thời bên thay chuyển đến lưu dũng thanh n m n g h i ê m túc mập m ạ c mang hân di về phía sau ngồi ạ mỹ bên trên tay lái phụ điều khiển vũ khí công kích hệ thống luyện luyện nói mở ra xạ kích lỗ ta đã đem trần xe cơ quan pháo thiết trí thành dùng tay hình thức một hồi ngươi đi ta biết vừa mới nói xong luyện hồng trần liền đứng dậy đem trần xe lều xạ kích lỗ dùng tay mở ra một cái chỉ có thể chứa đựng nàng một người đứng người lên nặng nghề hình tròn cửa khoang bị hướng ngoại l y ra nàng không nói một lời trực tiếp dẫm lên chỗ ngồi chui ra ngoài hai tay tiếp tục cơ q u a n tháo nửa người lộ tại bên ngoài xe lưu dũng tiếp lấy lại nhanh c h ó n g đúng a mì nói trên xe có c ỡ nhỏ phi đạn bảng điều khiển trên có tự động nhắm c h u ẩ n hệ thống một hồi đánh lên ngươi tự do phát xạ là được đánh ai vậy ngươi nhìn phía trước những cái kia xe cho quân đội cùng cầm súng người sao liền chơi hăm nhóm ngay tại vừa trong xe lâm vào xấu hổ thời điểm lưu dũng lái xe vừa kẹo qua một cái mắt nhìn thấy đều nhìn thấy ba lê môn ca o úc kết quả liền phát hiện hộp đêm trước cửa đậu đầy xe cho quân đội còn có trên trăm tên súng ống đầy đủ công nhân lưu dũng tưởng rằng phan bân bọn hắn một đại đội đâu bởi vì khoảng cách xa căn bản là thấy không rõ người hắn liền vô ý thức thả thả ra thần thức đi dò xét một chút kết quả vậy mà nhìn thấy mấy cái đại binh cầm thương ngân g ở đánh n mẹ trong hộp đêm mã tử mà lại đằng sau những cái k i a quân đội chính phủ tất cả đều cầm súng đối ba lê môn lưu dũng đốn lúc liền vui đang muốn tìm người thử một chút chiến xa hỏa lực đâu liền mẹ nó có người ước hiếp đến trên đồ Thế là liền chiến ó ắ n một loạt tan b à hắn không nghĩ hỏi thàm chính phủ tình hỏi h trong lòng căn bản liền không nghĩ hỏi thàm đám này quân muốn công Môn, còn lông liền xong. từ sao gà Lê làm, làm cái c ba đội i đều đám vây vì sự A, xa nhanh chóng tiến vào ba lê môn phía trước trên quảng trường nhỏ nó đột ngột xuất hiện lập tức hấp dẫn một bộ phận quân đội chính phủ chú ý lưu d u n g nhất nhìn thời cơ chín m g ồ i quả quyết hạ lệnh bắt đầu công kích luyện hồng trần nghe tới lưu d u n g chỉ lệnh sau lập tức hướng phía phía trước quân đội chính phủ khai hỏa nàng cũng mặc kệ những người kia là làm gì dũng ca nói làm khẳng định không có ma bệnh điên cuồng mưa đạn tựa như mưa to một dạng vùng hướng quân địch những nơi đi qua vô luận là người vẫn là xe cũng giống như trang giấy một dạng bị vô tình xé nát trong xe hạ mỹ cũng không có nhàn rỗi thiết chí tốt phi đạn mục tiêu công kích hậu quả đoạn đ ẻ xuống phát xả k hóa đầu xe bộ vị lập tức bắn ra bốn cái cỡ nhỏ đạn h o a t i ễ n ngắn ngủi phi hành sau trực tiếp đánh vào quân đội chính phủ trong đội xe lần này ra chấp hành nhiệm vụ chính là quân đội chính phủ bên trong một trung đội bọn hắn tiếp vào quân bộ chỉ lệnh tới quấy dối ba lemon nhưng là không muốn gây nên đại quy mô xung đột loại này sống là bọn hắn bọn này binh lính càn quấy nhất vui vẻ làm sự tình một trong nhiệm vụ ra lãnh đạo mặt mũi cho còn không có cái gì nguy hiểm mà lại lần này ước hiếp chính là ba lemon đối phương thế nhưng là cái nhân vật có tiền nếu như bọn hắn hiện tại không muốn cùng quân đội chính phủ vạch mặt rất khả năng liền biết xài tiền tiêu t hay cứ như vậy hhh <cười> dẫn đội trung đội trưởng còn đang suy nghĩ nếu như được đến chỗ tốt sau muốn hay không phân cho đại đội trưởng một chút hay là trực tiếp cho quân bộ tư lệnh đưa chút gần nhất một đại đội đại đội trưởng phan b â n phát động quân sự trình biến đã cùng quân bộ triệt để trở mặt mà quân bộ tư lệnh cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động có tiến thêm một bước ý tứ lúc này đứng đội nếu là chính xác vậy sau này coi như tiền đồ vô lượng ngay tại hắn sướng hưởng mỹ hảo tương lai thời điểm hắn mang đến quân đội chính phủ trung đội tại không có dấu hiệu nào tình huống d ư ớ i đụng phải hủy diện tính đa kích hắn thậm chí cũng không kịp cùng quân bộ trò chuyện liền bị đột nhiên đến phi đạn oanh thành mạnh vụn từ lăng thiên nguyệt nghe tới thương pháo t h a n h sau nàng bắt đầu chuẩn bị vũ khí mai cho đến nàng mang theo súng máy mang theo một đám mã tử đi ra hộp đêm đại môn toàn bộ quá trình thời gian sử dụng tuyệt đối không có vượt qua năm phút mà khi nàng đứng ở hộp đêm trước cổng chính nhìn thấy trước mắt cái này tàn bạo một màn lúc dù là nàng kia không hề bận tâm trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn xem đầy đất thân thể bã khối thiên nguyệt nháy mắt liền báo nổi cái này mẹ nó là đến cùng ai làm? tại nhà ta cửa chính giết người ta nhận nhưng là đem người chỉnh hiếm nát hiếm nát chuyện này ta lại không đồng ý có biết hay không thi thể biến thành cái dạng này là rất khó quét dọn một đài chiến xa từ xa mà đến gần nghiền ép lấy xì xì bốc lên máu toái thi chậm dãi lai tới to lớn cảm giác gáp b á c h để lăng thiên nguyệt sau lưng mã tử nhóm không tự giác nắm chặt thương trong tay mặc dù bọn hắn biết đài này xé khả năng là bạn không phải địch nhưng chưa chứng thực tình huống d ư ớ i ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lăng thiên nguyệt tay cầm s ú n g máy mười phần ba khi đứng tại mọi người phía trước nhất trên mặt không hề sợ hãi ánh mắt bén nhọn đã để mắt tới chiến xa đ mà cái k i a mang theo màu đen kính dâm nữ nhân cũng tương tự tại nhìn về phía nàng cái phương hướng này lúc này không chúng phảng phất có một đạo nhìn không thấy dòng điện tại giao phong kịch liệt lấy loại này quỷ dị uy áp vậy mà che lại cái này một chỗ chân c ụ t tay đ ứ t mang đến khủng bố cảm giác đột nhiên tại không có dấu hiệu nào tình hôn giới lăng thiên Nguyệt cười mà lại cười đến là như thế tùy ý làm vậy đến mức phía sau nàng mã t ử nhóm đều được lao đại đây là c o n sao vì sao hiện tại nhìn thấy mỹ nữ đều có thể vui thành dạng này uy lăng tiên h n g u y ệ t đột nhiên cách không kêu gọi nói nếu như ta không có đón sai các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh lý tưởng thành thành chủ luyện hồng trần y trên môi xe luyện hồng trần rất ưu nhã lấy xuống trên mặt kính d ầ m mà ở trong xe chân lại lặng yên không một tiếng động đạp lưu dung hai cước lưu dung n h ấ t mặt một b ư ớ c người ta đánh với n g ư ơ i chả hỏi người đạp ta làm l ô n g gà à b ỹ vai lưu dũng n h ấ t mắt sau cấp tốc đem xe tải loa p h ó n g thanh tay đ à i nhanh chóng đưa tới luyện hồng trần r ũ i xuống tới trên tay sau đó nhỏ giọng đúng lưu dũng nói n g ư ơ i mẹ nó chính là cái đầu heo luyện hồng trần lặng lẽ tiếp nhận tay đ à i không nóng không đội đưa đến bên miệng nhẹ nói người chính là ba lê môn lăng thiên nguyệt nghe đại danh đã lâu một cái là dắt cổ cách không kêu gọi lại không nhiều động tinh lớn một cái là cầm chỉ một hiệp cả hai cao thấp lập kiến lăng tiên n g u y ệ t không thèm để ý chút nào tiếp tục hô luyện thành chủ đại gia con lâm xin thứ cho tỷ tỷ chưa thể viết nên ha ha tỷ tỷ k h á c h khí là tiểu mội đến đột nhiên nếu là cho ngài mang không tiện nói còn mời thông cảm ha ha ha ha m ộ i m ộ i nói gì vậy đến đều là khách nào có cái gì không tiện đạo lý tới tới tới luyện thành chủ mời vào bên trong cửa hàng nhỏ keo kiệt mong rằng hồng trần m ộ i m ộ i rộng lòng tha thứ lăng tỷ k h á c h khí ta hôm nay cái vì gặp người cố ý đổi một đôi giày mới ngài nhìn cái này luyện hồng trần mỉm cười liếp mắt nhìn trên mặt đất trần cụt tay đứt sau liền không nói thêm gì n lăng thiên n g u y ệ t m í mắt kéo ra vẫn như c ũ duy trì một mặt cứng nhắc mỉm cười nói thủ hạ người không hiểu chuyện để mội mội chê cười phía sau nàng có mấy cái thông minh mã t ử đại khái là đoán được chút gì lúc này đều không cần lão đại lên tiếng chân liên tục vừa đá vừa đạp chào hỏi một bang tiểu đệ cấp tốc sắp h i ệ n ra trận thu thập ra một cái thông đạo mấy cái kia thông minh mã t ử biết lúc này nếu là sẽ không lại cho lão đại tăng thể diện nói chỉ sợ qua đi vài phút liền phải bị lão đại giáo làm người kinh nghiệm bản thân trước mắt đây hết thảy trong xe lưu dũng mồ hôi đều xuống tới ta mẹ nó cổ nhân thật không lừa ta à vương không thấy vương câu nói này nói quả thực là quá có đạo lý loại này trong truyền thuyết đại lao giao phòng phải muốn cười bên trong đeo đào chữ chữ châu ngọc sao không dùng ba phút một đầu tương đối sạch sẽ gọn gàng thông đạo liền bị thanh lý ra mà trong thời gian này luyện hồng trần cũng từ phía trên trở lại trong xe bởi vì cửa sổ xe tất cả đều là đơn hướng pha lê bên ngoài căn bản là không nhìn thấy bên trong cho nên đi vào trong xe luyện hồng trần cũng liền không trang nàng nhanh chóng hỏi a mỹ cùng đường hân gì, nhanh lên giúp ta xem một chút trên mặt có hay không khói bụi tóc loạn, không có loạn hân di ta cái kia khảm kim cương sách tay đâu a mỹ nhanh cho ta uống miếng nước, nước vừa rồi trang quá gấp chết khắc ta son môi son môi đâu mau đưa son môi tìm cho ta ra lưu dũng cùng vương mập hai người đưa mắt nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là người trước hiền quý người sau chịu tội sao tốt đang chỉ huy xe không gian cũng đủ lớn ạ mỹ cùng đường hân di tựa như nghệ nhân trợ lý một dạng nắm chặt thời gian liệu mạng trang điểm luyện hồng trần liền ngay cả nàng trên chân giày cao góp đều bị ạ mỹ thoát ném tới lưu dũng trong ngực lợi í t mà ý nhiều một cái sắc chữ thuyết minh lưu dũng sau đó phải làm làm việc trong xe luyện hồng trần tại hừng hực khí thế g à y vò ngoài xe hộp đêm trước cửa trên bậu thang lang thiên nguyệt từ đầu đến cuối mặt mỉ ngay tại lúc cái này ngắn ngủi hai ba phút thời gian bên trong đã có vô số đầu chỉ lệnh từ nàng trong kẽ răng ép ra ngoài toàn bộ thành dưới đất câu lạc bộ thành viên mấy có lẽ đã tất cả đều bị điều động bắt đầu lần lượt hướng ba lê môn bên này tập kết nàng cũng không phải là muốn làm lấy luyện hồng trần mặt r i ê u võ dương oai vừa vặn tương phản làm l ạ i như vậy muốn nghiêm phòng tử thủ bảo hộ nàng bởi vì nếu luyện hồng trần xuất hiện dưới đất thành tin tức truyền đi rất có thể quân đội chính phủ bên kia liền sẽ lập tức đình chỉ nội đấu thay đổi đầu mưu bắt đầu nhất trí đối ngoại cho nên nàng không thể không chức thời gian làm ra chuẩn bị dù là nàng lại không nguyện ý cũng phải mu Nàng là thật sợ. Dũ cửa a bởi vì chuyện này sinh khí tại thiếu phải thiếu phải vì mình, mình mình chuyện chứng nước cũng chứng nước cũng c khí không này lấy lấy ngập xong, ngập xong. mắt trà mắt trà để ý lợ, lợ, xe mở ra luyện hồng trần một ngựa đi đầu xuống xe nàng hôm nay mặc chính là một kiện màu hồng nát hoa đai đeo váy liền áo dưới chân là một đôi ngân sắc hàm kim cương d à y cao gót trên cánh tay dựng lấy một đầu ngân sắc dây thừng phía dưới treo một cái có thể trói mù mắt người cái chủng loại kia đầy chùi bọc nhỏ cái này kinh diễn biểu diễn quả thực là nhìn ngốc hộp đêm bên ngoài một đám mã tử một là bọn hắn quả thật bị luyện hồng trần cái này xinh đẹp không gì sánh được dung nhan kinh đến tại một cái chính là bị thân thể nàng bên trên những cái tia đáng sợ vết sẹo bị dọa cho phát sợ vô luận là đầu vai vẫn là cánh tay hay là trên bàn chân vậy mà tất cả đều là nếu như giờ phút này nhất định phải dùng một cái từ ngữ để hình dung luyện hồng trần nói đó chính là thiên sứ cùng ma quỷ liền ngay cả trên bậc thang lăng thiên n g u y ệ t khi nhìn đến luyện hồng trần lộ ra những cái kia vết sẹo sau cũng không nhịn được có chút đậu d u n g xem ra dung ca nói không giả này nương môn nhi cũng là một kẻ hung n c sau khi xuống xe luyện hồng trần cũng không có vội vã đi lên phía trước mà là lẳng lặng đứng sừng sững ở bên cạnh xe t i ê n tĩnh trở lấy trong xe lưu dũng trong thời gian này ngồi kế bên tài xế á mỹ cũng xuống xe nàng kia một thân lạnh lùng trang phục cũng kinh diễm đám người nhất là nàng kia một đầu ngân sắc tóc ngắn quả thực là quá h ú t con n g ư ờ i tiếp theo là vương nguyệt bán cùng đường hân di hai người tay nắm tay xuống xe mặc dù hai người bọn họ dung mạo cũng không tính là đặc biệt xuất chúng nhưng không chịu nổi mắt tốt tại cái này phổ biến đen xám lam trong thành thị dưới mặt đất cũng coi là hạt giữa bảy gà tồn tại hiện tại tất cả mọi người đang chờ mong nhân vật trình đến Mà l ạ là là ngay tại người n n h n g mặc áo lót còn đùi chân đạp tạ dạ đánh gậy lưu dung từ trên xe bước xuống lúc hiện trường một mảnh khen ngược hư thành trong lúc lơ đãng liền văng lên lưu dung có chút xấu hổ hắn hôm nay xác thực mặc quá tùy ý, dù là vì hù người mặc kia thân áo ra đến cũng phải so cái này thân mạnh không phải bất quá bây giờ nói cái gì để mượn kiên trì lên đi Luyện Hồng Trần chủ động kéo lên lưu dung cánh tay Hồng Trần động cánh chủ trái kéo sớm a tay phải của ao u ạ tại lại mỉ một mọi tại tất mắt phải người khác kéo cánh hắn, ánh cũng cả cực độ bên ư c bên trong ấ y người bọn hắn cùng đã i tiến ba lên ba môn. Sớm đ được đến lăng thiên nguyệt thông chi chỉ huy trực ban quản lý cấp tốc phái người phong tỏa hộp đêm đại môn không có đạt được cho phép người hết thẻ không cho phép đi vào hội trường tụ tập ở ngoài cửa mã tử chờ bọn hắn tất cả đều vào nhà sau lập tức bắt đầu quét dọn lên chiến trường không có cách nào ban đêm còn muốn mở cửa kinh doanh đâu hiện tại cái này một chỗ bánh nhân thịt quá tay con mắt tuyệt đối sẽ ảnh hưởng thượng khách xuất đi vào trong câu lạc bộ đêm bộ sau một vị nữ tính nhân viên công tác tại được đến lăng thiên nguyệt thụ ý sau mang theo mấy vị khách nhân đơn giản tham quan một chút ba l ê môn phòng ca múa cơ sở công trình và hội trường một chút bài biện sau đó trực tiếp liền đem mọi người dẫn lên lầu khách quý khu nghỉ ngơi trực tiếp mở một tầng lầu cung cấp mấy vị này khách quý nghỉ ngơi trừ vương mập cùng đường hân di hai người một phòng bên ngoài người khác tất cả đều là một người một cái phòng lớn lăng thiên nguyệt vốn cho rằng như thế phân phối luyện hồng trần sẽ phản đối không nghĩ tới gian phòng phân phối hoàn tất sau nàng chỉ đặt xuống câu tiếp theo đem ta dương hành lý lấy tới sau đó liền trực tiếp trở về phòng còn treo bên trên m i ệ n quấy giầ luân hồng chân một màn này để lăng thiên nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cũng gia tăng thật lớn nàng độ thiệt cảm đợi cho tất cả mọi người đi nghỉ ngơi sau lăng thiên nguyệt theo lưu dung đến gian phòng của hắn vào nhà sau nàng rất có t r ư ừ n g mực cũng không có đóng cửa phòng mà là giải quyết việc chúng cùng lưu dũng nói lên gần nhất một tuần phát sinh sự tình đồng thời cường điệu cường điệu phan bân năng lực cá nhân quá yếu vấn đề lưu dung cẩn thận nghe xong đây hết thẻ sau không quan trọng lắc lắc đầu nói không sao ba cái đùi người không có rất nhiều chúng ta đổi lại một người khi thị trường chính là chuyện này ngươi không cần phải để ý đến ta đến an bài tiếp lấy hắn còn nói thêm lần này ta mang mấy người bọn hắn tới chính là chơi không có ý tứ gì khác ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều hẳn là cũng đợi không được vài ngày chờ chúng ta lúc trở về sẽ mang theo ngươi cùng đi dẫn ngươi đi chúng ta bên kia đi một vòng cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tận thế cái này không riêng gì ta chính mình ý tứ đồng thời cũng là luyện hồng trần ý tứ lang thiên nguyệt nhãn tình sáng lên có chút mừng rỡ nói ngươi nói là thật thứ ta đây có cái gì dễ bị lừa ngươi chúng ta xạ bạc như vậy lớn còn có thể kém ngươi cái này há miệng ngươi liền nói thật dễ nghe đi các người đến ta đây đều là mang nhà mang người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau chờ ta cô ra quả nhân đi về sau còn không phải để chúng nữ nhân của ngươi ước hiếp c h ư ớ ta lời này để ngươi nói ngươi thế nào có thể là cô ra quả nhân đâu ngươi còn không có cái nội ứng tại ta kia đó sao à đúng à ngươi không nói ta đều quên vì sao nhã mạn không có cùng các ngươi đồng thời trở về ngươi còn không biết xấu hổ nói nàng ngươi kia là phái cái nội ứng sao ngươi kia thuần túy chính là phái cái thùng cơm đi qua ngươi có biết hay không liền cái này ngắn ngủi một tuần thời gian nhà đầu kia ít nhất phải mập mười cân tên kia hướng kia một tòa cùng cái bột lên men lương khô giống như ta đều nói liền nàng béo như thế đừng nói sinh con muốn mang thai cũng khó khăn a lăng thiên nguyệt kinh hãi ngươi đều biết dựa vào liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia ai không biết đừng nói ta chỉ chúng ta trong căn cứ làm việc trương lão nhị đều có thể thấy rõ chuyện ra sao kia kia hai nàng là ý gì lăng thiên nguyệt có chút xấu hổ mà hỏi hai nàng có thể có ý gì đã mập nha kia đần độn quang biết tan kình ai còn có thể chấp nhận với nàng làm sao thích ăn ngon uống sướng tốt chiêu đ á i cùng b á i thôi hiện tại cũng cầm n à n g khi đoàn sùng nuôi đâu ai lăng thiên nguyệt có chút tinh thần chán nản thở dài một hơi sau liền không nói thêm gì nữa lưu dũng gặp nàng kia cô đơn ánh mắt có chút không đành lòng Thế là liền hỏi, ngươi liền thật hỏi, nghĩ như là liền liền ngươi vậy cho ta sinh một đây ứ a Ha ha. bé. Thiên Lăng n g a hỏi ngươi ngươi vì sao liền nhất định muốn đứa bé đâu lăng thiên n g u y ệ t không chút do dự nói nếu như là hai ta h ả i tử như vậy hắn chính là trên thế giới này duy nhất có thể chứng minh ta cùng ngươi có quan hệ người dù cho có một ngày ngươi rời đi ta người khác cũng đều sẽ tin tưởng ta đã từng là dung ca nữ nhân của ngươi bởi vì hài tử chính là tốt nhất chứng cứ vậy ngươi để b é nha thay ngươi sinh là ý gì cho dù là ta cùng với nàng sinh đứa bé kia cũng với ngươi không quan hệ a kia không quan trọng chỉ cần ta từ nhỏ tự tay nuôi h ắ n lớn ta để hắn cho rằng ta là mẹ hắn là được dựa vào ngươi cái này không thuần túy chính là bị thai trộm chung lừa mình dối người sao lại nói từ đầu đến cuối ngươi căn bản liền không có cân nhắc qua béo nhà cảm thụ a ta tại sao phải cân nhắc cảm thụ của nàng ta dựa vào cái gì muốn cân nhắc cảm thụ của nàng lăng thiên n g u y ệ t đột nhiên có chút không bị khống chế điên cuồng nàng giống như điên d ạ i quát ta cung cấp nàng ăn cung cấp nàng mặc bảo hộ nàng tại cái này dơ bẩn trên thế giới không bị khi phụ đồng thời vui vẻ sinh trường ta mẹ nó tìm nam nhân còn phải để nàng hưởng thụ lấy vui vẻ trong thành thị dưới mặt đất những cái kia phổ thông nữ hài hết t h ạ không dám hy vọng xa về đồ vật ta đều cho nàng yêu cầu của ta chẳng qua là lấy đi nàng một đứa bé mà thôi nàng có cái gì có thể phàn nàn nếu như nàng m u ố n có thể tái sinh à chỉ cần ngươi có thể nuôi nổi nàng chính là cùng ngươi tái sinh mười cái ta cũng sẽ không ngăn lấy nàng đi đi đừng kích động nói nhau nhau cái gì cái gì ánh sáng màu sự tình à ngươi đây là sợ người khác nghe không được sao ta không phải liền là cùng ngươi bình thường tán gâu đó sao món đồ kia có vấn đề còn không thịnh hành người hỏi lại nói ta không phải cũng đã nói với ngươi sao lông trên người của ngươi bệnh ta có thể giúp ngươi chữa khỏi lần này tới liền có quyết định này không riêng gì ngươi còn bao gồm luyện hồng trần cùng a my ta sẽ giúp các ngươi mấy cái đều đem thân thể chữa trị xong đến lúc đó ngươi muốn sinh liền tự mình sinh làm gì còn trông cậy vào người khác đâu ta đúng lời của ngươi nói biểu thị hoài nghi ta trên người mình tình huống gì ta tự mình biết đây cũng không phải là nói tùy tiện ăn hai hộp thuốc hoặc là làm một cái đơn giản tiểu phẫu liền có thể giải quyết ta liền lui một vạn bước nói dù cho ngươi chữa trị khỏi thân thể của ta để ta có thể giống bình thường nữ nhân một dạng có kỳ kinh nguyệt vậy ngươi lại như thế nào có thể đối mặt ta cố này khủng bố thân thể đâu nói thật nếu như ta đều như vậy ngươi còn có thể phối hợp ta sinh con vậy ta cũng chỉ có thể khen ngươi một câu quá mẹ nó trời sinh tính mau mau cút gần tờ a c o n b một tán gấu liền hạ nói cái này đều với ai học ngươi bây giờ liền không cần thao lòng này chờ chị liệu thời điểm ngươi liền biết chuyện ra sao đi sự tình nên l à m nhảm cũng đều làm nhảm xong ngươi nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi đem ta đi tới mặt đem mấy người các nàng hành lý đều mang lên Ngươi bên này ăn bài một c hai ú t đi, đêm n y m ọ người c trong h ăn một lúc nói cởi đi xuống lầu lưu dũng nhìn thấy cứ như vậy một lát sau hộp đêm trước cửa liền đã bị thanh lý không sai bị lắm hiện tại những cái kia mã tử nhóm ngay tại cầm ống nước tử soát đâu mà lại mình bộ kia xe cũng đều bị bọn tiểu tử soát sạch sẽ lăng thiên nguyệt an bài mấy cái bảo an nhân viên chỉ dẫn lấy lưu i dũng đem chiến xa bọc thép đô vào hộp đêm dưới mặt đất xe cũ ly đồng thời giúp đỡ hắn đem trên xe mấy cái túi du lịch tất cả đều đưa lên lầu đem vương mập hai vợ chồng cùng ạ mỹ cái dương đều cho đưa qua về sau nhìn lấy trong tay cuối cùng thừa hai cái tay h á m dương lưu i dũng có chút xoắn suýt muốn hay không gõ c ử a cho luyện hồng trần đưa qua hắn hiện tại thực tế là có chút sợi nương môn nhi không dám cho nàng một cơ hội nhỏ nhoi kia thật là dính lên liền đi không được không có dạ yêu nhiêu kia thân thể lại nhất định phải làm dạ yêu nhiêu những cái kia sống càng cũng đỡ không nổi cái chủng loại kia ngay tại hắn do dự xoắn suýt lúc luyện hồng trần cửa phòng mở một đường nhỏ một đầu c h e kín vết sẹo cánh tay một tay lấy hắn kéo đi vào một phút sau chỉ mặc một cái quần lót lưu dũng vẻ mặt cầu xin mở cửa ra đập chắn người làm quyết định chương ba trăm bảy mươi hai đập chắn người làm quyết định hoan nghênh tiệc tối đẳng cấp cùng quy mô đều rất cao bởi vì tại h ế n hội trước lưu dũng cô ý đi tìm một lần lang thiên nguyện để nàng gọi người đi đem mình thả trong xe tất cả nguyên liệu nấu ăn đều cầm ra đi lăng thiên nguyệt biết lưu dũng đây là đang vì mình chống đỡ mặt mũi nàng cũng không có cự tuyệt quan hệ tại cái này bày biệt đâu nói nhiều ngược lại là lộ ra xa lạ câu lạc bộ bên này lăng thiên nguyệt chỉ mang một nam một nữ hai cái cao tầng tham gia mà lưu dung thì là đem trần mặc cùng mục thần hai người bọn họ gọi đi qua vừa vặn mười người góp một bàn lớn bởi vì lẫn nhau ở giữa đều không phải rất quen thuộc lưu dũng liền thay thế lăng thiên nguyệt làm lên bàn g i i mỗi người ngồi cái kia đều là hắn tự mình ăn bài nhất là luyện hồng trần cùng lăng thiên nguyện bị hắn ăn bài ngồi xuống mình một trái một phải. lưu dũng là đã có thể nói lại có thể uống bàn ăn bên trên bầu không khí để hắn lập tức liền cho đ i ề u bắt đầu chuyển động ba chén rượu vào bụng sau mọi người liền tất cả đều bưng ra đều không cần khuyên liền bắt đầu mình tìm đúng tay đụng rượu uống t r â n mặc lúc đầu coi là hôm nay chính là một cái bình thường b ữ a tiệc hắn đều nghĩ kỹ chờ sau khi ăn xong mình nhất định phải cướp đem mua một cái dù sao lưu dũng là mình thần tài nhưng khi hắn nghe nói chỗ ăn cơm tại ba lê môn trong câu lạc bộ đêm thời điểm cả người đều động hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua một ngày kia có thể dưới đất thành lớn nhất hắc bang trong hang h ăn trực ăn mang tâm tình thấp ph khi hắn tại lưu dũng giới thiệu biết cùng nhau ăn cơm mấy vị này là ai sau kém chút không có đem hắn dọa còi còi nước tiểu đi cả bàn mười người tám cái xã hội đen một cái quân đội chính phủ liền chính hắn một cái bình thường lao bách tính nhất là khi hắn biết được ngồi tại lưu dũng bên người kia hai nữ nhân là lang thiên n g u y ệ t cùng luyện hồng trần về sau trần mặc nói chuyện đều có chút không lưu loát nếu không có vương mập ngồi tại bên cạnh hắn một mực khuyên hắn b u n g lòng đồng thời cùng hắn không có chuyện liền uống một chén chỉ sợ hắn đều có thể mượn nước tiểu đội liền trốn đi mục thần là biết lưu dũng thực lực cho nên hắn hiện tại đối trên mặt đất thế lực mấy người này hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy xạ bạc người lần này xuống tới làm u ố n làm đại sự nhi kết quả ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc lưu lao đại ngay trước toàn bàn người mặt trực tiếp liền nói ra lão mga minh nhi cái cho ngươi thời gian một ngày chuẩn bị một chút h ả o h ả o dọn dẹp một chút mình đem mình làm lưu loan h i có thời gian lại đi mua hai bộ quần áo mới từ bắt đầu ngày mốt ngươi liền phải đi làm cái gì hậu thiên ta đi làm ta đi cái kia đi làm nương theo lấy mục thần nghĩ hoặc trên bàn mấy người đều nhìn về lưu dũng ân đi toàn thị chính ta quyết định cho ngươi đi khi thị trường phấp phấp cách, cách. mục thần là phun một ngụm rượu r a trần mặc là phun một thanh đồ ăn r a trong lúc bồi dối hắn còn đụng rơi một cái bàn ăn còn lại mấy người kia ở trong trừ lang thiên nguyệt mang đến kia hai cái câu lạc bộ cao tầng có chút giật mình bên ngoài người khác căn bản là không có lấy chuyện này nhi coi là gì vẫn như cũng là tại vậy nên ăn một chút nên uống một chút lưu lão đại mục thần sắc khóc chuyện này ngươi phải thận trọng a ngươi cũng biết ta tình huống hiện tại dựa vào sự giúp đỡ của ngươi thật vất và toàn gia đoàn viên cái này mới cao hứng không có vài ngày đâu liền ta biết ta là thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời theo lý h ò nói ngươi để ta làm việc nhi ta là không nên cự tuyệt thế nhưng là khi thị trường chuyện này ta là thật tâm làm không được a ta cái này cao tiểu tốt nghiệp trình độ sao có thể gánh này trách nhiệm a dựa vào lưu dũng nhất v ũ bản có cái gì không thể làm k i a sống là cái dài chán người liền có thể làm không có nghe nói một câu a lãnh đạo đều là đập chán người làm quyết định lão đại ngươi nhưng phải nghĩ lại a ta là thật không được a đi đừng nói cho cái bánh nướng tử chó cũng có thể làm sống ngươi có cái gì không được chuyện này cứ như vậy định ngươi cái gì cũng không cần quản đến lúc đó đi làm là được ta đem quân quyền lại cho ngươi đem tới tay phía sau còn có câu lạc bộ người ủng hộ ngươi bản thân ngươi cũng là làm qua đại đội trưởng người chút chuyện này hẳn là không làm khó được ngươi về sau thành dưới đất h ắ c bạch hai đạo đều là ta người một nhà ngươi muốn thế nào đùa nghịch liền thế nào đùa nghịch lúc này ngồi tại lưu dũng bên cạnh lăng thiên nguyệt mở miệng nói ngươi nếu là thật dự định ngày mai liền đi tiến đánh quân đội chính phủ nói đêm nay ta liền phải an bài người an bài người gì ha hướng tòa thị chính bên trong trộn lẫn hạt ca ta không cần đến về sau thị trưởng đều là chúng ta một đám ngươi nhìn chúng cái nào cương vị trực tiếp cùng lão mục sách là được lăng thiên nguyệt nghe vậy trận nhìn lưu dũng nhắc mắt nói liền ngươi là đại minh mạch người khác đều là ngu xuẩn đ ư c rồi Ta chưa mẹ nói lời nói đều chưa nói xong ngươi liền đánh lời đều đâu gãy. ý của ta là an bài thủ hạ mã t ử nhóm đi chung với n g ư ơ i tiến đánh quân đội chính phủ mặc dù chúng ta vũ khí trang bị muốn yếu một ít nhưng là không chịu nổi chúng ta nhiều người à nếu như quần đầu nói ta chỉ ít có sáu bảy thành nắm chắc chiến thắng đừng tuyệt đối đừng chuyện này ta tự mình tới là được liền không làm phiền các ngươi câu lạc bộ người ngươi thật vất vả để giành được những này vốn liếng không dễ dàng vẫn là hào hào giữ đi Chính ngươi. L Ngươi h ọ bữa tối ít n g ư tiến hành đến hơn phân nửa thời điểm một mực cơm thẩm phân cao thấp nhi hai nhóm người rốt cục bắt đầu uống suy ngồi nhất trực quan thể hiện chính là luyện hồng trần cùng lăng thiên nguyệt hai cái này thế lực đại lao đã bắt đầu ông cái cổ nhi uống một thanh một tỷ tỷ mở miệng một tiếng e mg á i tê ơ kia mập mở kỉnh quả thực liền không có cách nào nhìn lúc đầu tối nay hứng thú còn lại tiết mục là đi trong vũ trường nhìn diễn xuất kết quả một bước này trực tiếp liền tình lượng trên bàn lại có không uống nhiều chính là đường hân di cùng trần mặc đường hân di là tâm lý nắm chắc biết chiếu cố vương mập cùng hai vị tổ tử trần mặc thuần túy chính là bị bị hủ quá khẩn trương căn bản cũng không dám uống nhiều tiếp tối kết thúc sau lưu dũng để đường hân di giúp hắn đem ba cái uống say nương môn nhi đều n â n đến trong phòng của mình đi hắn khách phòng trong phòng tắm có một cái cực lớn b u ồ n tắm lớn lưu dũng dự định tối nay thừa dịp các nàng ba cái uống nhiều cái này tỉnh trực tiếp liền đem trên người các nàng vấn đề đều giải quyết cũng tỉnh mấy người các nàng sáng mai sớm say rượu khó chịu lưu dũng không có để đường hân di lưu lại giúp mình dù sao luyện hồng trần cùng lăng thiên nguyệt vết thương trên người quá khủng bố nhất là lăng thiên nguyệt hắn cũng không muốn để đường hân di nhìn thấy như thế cực kỳ bi thảm một cái khủng bố thân thể ba người ở trong ạ mỹ xem như trên thân vết xèo ít nhất một cái lưu dũng quyết định liền từ nàng bắt đầu trong bùn tắm thả đầy nước cấm sau hắm đem đã say mềm lưu dung áp dụng chính là huyền linh xích bảo quản ư ớ c trái cây thêm bản nguyên năng lượng tinh thạch tổ hợp biện pháp một lần tính cho ạ mỹ uy tiến bảo tiếp xuống mười phút vẫn như cũng là mùi vị quen thuộc cùng quen thuộc quy trình tốt trong phòng tắm nước cấm phi thường sung túc tay cầm vòi hoa sen áp lực cũng đủ lớn có thể bảo chứng ạ mỹ tại bài đ ọ c sau ngay lập tức liền đem nàng xông rửa sạch sẽ không đến mức để trong phòng tắm hương vị quá lớn ạ mỹ bị rót thuốc sau không dùng hai phút liền thanh t ỉ n h lại ngay từ đầu nàng còn hiểu lầm dũng ca muốn đối với mình làm cái gì đây đang u ồ n nước mơ sung sướng thời điểm liền cảm giác có cái gì dơ bẩn đồ vật mình muốn kh nàng cảm thấy những cái kia không đổ tốt liền dâng lên mà ra khống chế không nổi cái chủng loại kia a mỹ coi là dung ca nhất định sẽ ngại mình mà không để ý thời điểm nàng kinh ngạc phát hiện dung ca một mặt bình tĩnh đang giúp mình cọ rửa lấy trên thân dơ bẩn thẳng đến mấy phút về sau mình không có phản ứng mới dừng lại bởi vì một mực ở vào xấu hổ bên trong a mỹ căn bản cũng không có phát, phát hiện mình biến hóa trên người thẳng đến lưu dung thả ra trong tay vòi hoa xé đầu cầm khăn mặt sắt một đem mặt mình sau nói với nàng đứng lên đi nhìn xem thân thể của mình hài lòng không a mỹ lúc này mới vô ý thức túi đầu nhìn một chút thân thể của mình t ậ n lực bồi tiếp một tiếng kinh hô nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình kia mơ hồ hiện ra nhàn nhạt bạch quang thân thể vậy mà là như vậy bằng phẳng bóng loáng nguyên lai、like、kia mấy đạo nổn ngang lộn xộn vết thương hết t h ể cũng không thấy thậm chí ngay cả cái vết tích đều không có lưu lại lưu dung không cho a mỹ hỏi thăm cùng m è o khen m è o dài đôi u cơ hội để nàng mau từ trong b u ồ n t â m ra x o á t sạch sẽ s a u lại tiếp tục thả nước ấm có cái gì nghi vẫn không cần hỏi một hồi nhìn liền có thể minh bạch a mỹ thấy dung ca nói nghiêm túc nàng cũng liền trước không xoắn suýt trên người mình là chuyện ra sao không kịp mặc quần áo nàng liền trong phòng tắm bận rộn mở mặc dù trong phòng tắm còn có một chút hương vị thế nhưng là ở lâu lại một bận rộn liền không thèm để ý đợi đến nàng x o á t sạch sẽ b ồ n tắm lớn thả đầy nước ra hô lưu dũng lúc lưu dũng tảo đã đem luyện hồng trần quần áo đều cởi đi vô dụng ạ mỹ hỗ trợ hắn trực tiếp ôm luyện hồng trần đi vào phòng tắm bỏ vào trong bùn tắm nhìn cả người trên dưới răng khắp nơi vết sẹo ạ mỹ không khỏi nước mắt chảy xuống nàng chỉ vào mấy đầu lớn nhất sâu nhất vết sẹo cho lưu dũng giảng thuật bọn chúng tồn tại lưu dũng nuốt vớt hạ Thuốc, đồng thời bởi vì luyện hồng trần vết thương trên người tương đối nhiều lưu dũng sợ dược hiệu không đủ cố ý dùng hai cái quả nước trái cây đem một hạt nhỏ tinh thạch rót đi vào kết quả một phút sau ngược lại là à mì nôn khan lấy chạy ra phòng tắm nhưng là nàng không cam tâm tìm một cái khăn lông vây quanh miệng mũi sau lại lần nữa trở về kết quả sau khi đi vào trùng hợp đổi kịp luyện hồng trần thức tỉnh đồng thời trên thân thể bắt đầu bài tiết đại lượng các chất lần này nàng ngay cả chạy cũng không kịp đi ra ngoài cách khăn mặt trực tiếp liền bắt đầu nôn khan lưu dung tâm nói nhờ có vừa rồi chữa trị cho nàng thời điểm nàng đều nôn sạch sẽ nếu không lúc này còn phải hầu hạ nàng chương ba trăm bảy mươi ba không có việc gì nói hai câu chương ba trăm bảy mươi ba không có việc gì nói hai câu nói hai câu lời ngoài lề ta là một trong đó lòng tham yếu đ ớt người rất ít nhìn độc giả bình luận sợ bởi vì tác phẩm của mình không làm cho người cho ta phun tự bế đi tối hôm qua cũng không biết cái k i a gân dựng sai tay chửa tấn mở độc giả bình luận sách không nghĩ tới lại có nhiều như vậy bằng hưu ủng hộ ta đây thật là để ta thụ sùng nhược kinh đương nhiên cũng có rất nhiều không thích như là hành văn kém nước số lượng từ loại hình những này ta đều nhận ai đi tiệm cơm ăn cơm không điểm hai cái mình thích đồ ăn uống chút mình thích rượu ngàn người thiên diện đây đều là không gì đáng trách sự tình nhưng là có một chút bình luận ta liền không thể nhận chính là những cái kia dùng không thể nói lý lấy cớ để cho bình một điểm nhìn ta là dợ khóc dợ cười t h như có một cái anh em vậy mà bởi vì ta viết cái này nhân vật chính có lông ngực nói là không có tiến hóa tốt hậu tử sau đó khí thư cho ta đánh giá một ngôi sao ngươi không thích không nhìn đều vô sự nhi cái này một ngôi sao cho thật sự là thật là làm cho ta khóc không ra nước mắt ta cái nào thuần ra môn nhi không phải hai cái lông xù đùi quốc gia đều không nhắc sướng nhỏ thị tươi văn hóa ta suy nghĩ cái này nhân vật chính thiết lập liền không bồi thường nhà n g ộ t ngạn không nghĩ tới lại còn cho cái này m ớ i c à n g ngột ngạn nếu không đổi minh cái để lưu dũng đi đem lông chân cùng lông n g ự c đều cạo ha ha ha ha không nói đùa trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy đại xoài ca đại mỹ nữ đều là chúng sinh thôi còn có một cái cho nhất tinh anh em là cảm thấy nhân vật chính quả chó rõ ràng có thể đưa tay liền để một cái tinh cầu phi hôi yên diệt sự t ì n h vì sao còn muốn phí kia kinh phái binh tiền đánh nếu thật có một cái vô địch vĩnh sinh người ngươi cho là hắn sẽ ngu xuẩn ha ha không có việc gì hoành tinh cầu chơi sao s a ta không nói liền nói khẩu trang bệnh kia ba năm cái này vừa qua đi không bao lâu đi có thể nói là rõ m ộ n một trước mắt có bao nhiêu người bị vây ở trong nhà hơn mười ngày liền n g ẹ n không được đều muốn tìm chút chuyện làm bởi vì cái gì à còn không phải là bởi vì người không thể nhàn rỗi sao dù sao cũng phải có chút việc nhi làm mới được tương tự ta thiết lập nhân vật chính nhi chính là một cái vô địch trường sinh giả ta cho rằng tại không có giới hạn sinh mệnh chu kỳ bên trong lãng phí sinh mệnh mới là vui sướng nhất một chuyện nếu như ngay cả trải nghiệm cuộc sống cái này vui vẻ đều bị tất đoạt kia trường sinh còn có cái lông gà ý tứ Cuối c ù nhưng g liền nói một c ú t thích nhân vật có cũng chính bằng bởi không nhân n hữu h vì thế t làm h hoặc h là nói n k ô ta h h hậu văn, cũng cho nhất tinh, í c cung cũng cái văn, này t không cưỡng, tựa như hủ cưỡng, não là ngọt ăn ngon tựa đậu là vẫn là mặt một ăn ngon một dạng, câu h thể là nhìn mình thích. Nhưng ỉ có c ta vẫn là là vẫn nói kia ngươi để một cái vô địch trường sinh giả trung thủy một mực kia không thuần túy kéo con bê đó sao ta liền đem lời thả cái này liền những cái kia nói không thích ngựa giống văn hậu cung văn ra hỏa có một cái tính một cái nếu thật cho bọn hắn cơ hội để bọn hắn có năng lực này ta dám cam đoan bọn hắn so với ai khác làm đều hăng hái tất cả mọi người là nam nhân ai không hiểu rõ ai vậy còn có một cái anh em nói nhân vật chính tuyển nữ nhân quá kém cái gì mặt hàng đều muốn ta cũng chỉ có thể ha h a chuyện này không có cách nào giải thích ta ai không phải từ ăn khang nuốt đồ ăn kia giai đoạn tới liền xem như từ xuất sinh liền bắt đầu ăn đỉnh cấp tiệc những người kia có phải là ăn ngắn về sau cũng phải đổi điểm sướng miệng nhỏ dương mối cái kia kêu cái gì vũ khỉ nữ minh tinh ai dám nói nàng dung mạo khó coi kia vì sao hắn cái kia đạo diễn lao công muốn đi ra ngoài tìm kia tám trăm khối tiền một lần trên mạng cảnh tỉnh thông báo lúc cũng công bố qua ảnh trụ liền kia mặt hàng cho vũ khỉ sách dày cũng không xứng kia không hay là có người thích không chỗ lấy các ngươi liền thỏa ta không có để lưu dũng tìm gì hình làm lao bà cũng không tệ ha ha ha ha. cuối cùng vẫn là muốn cảm tạ mọi người cảm ơn các ngươi làm bạn tạ ơn ủng hộ của các ngươi lao cao sẽ hoàn toàn như trước đây dựa theo mình tiết tấu đi viết tranh thủ không nát đôi chương ba trăm bảy mươi b ố một chương bài độc chữa thương chương ba trăm bảy mươi b ố một chương bài độc chữa thương tỉnh táo lại luyện hồng trần chưa kịp hỏi mình đây là thế nào nữa nha liền thấy á m ì vậy mà thân thể trần truồng đứng ở một bên nhưng ở trên mặt bọc một đầu khăn mặt cản ngừng nói mũi nàng không chỉ có trêu chọc nói ngươi đây là muốn ra ngoài chạy trần t r u ồ n sợ người khác nhận ra ngươi sao á mỹ cố nén nôn khăn liếp nàng một cái rồi nói ra, không dùng ngươi bây giờ trò cười ta lập tức liền ngươi sẽ b i ế t tay ngay tại luyện hồng trần còn muốn hỏi nàng nói lời này là có ý gì thời điểm nàng lại đột nhiên nhữ mày lại một mặt vẻ mặt sợ hãi nhìn xem lưu dung cùng a mi sau đó chỉ tới kịp hô n một câu hai ngươi đi mau liền không có đoạn sau bởi vì dưới người nàng trong nước đã bắt đầu lăn lộn ra đại lượng màu nâu đen chất lỏng xấu hổ xa chết không không không luyện hồng trần hiện tại liền muốn chết bởi vì ngay tại vừa rồi bởi vì phản ứng của nàng quá mức k ị liệt đến mức nàng không bị khống chế từ trong bùn tắm đứng lên mà lại là c o n đối với mình thân ái dũng ca nhưng mà ngay ở một khắc đó nàng trong bụng đột nhiên có một cỗ hồng hoang chi lực muốn phun ra ngoài quá sợ h ã i luyện hồng trần đã tới không kịp điều chỉnh thân thể vị trí chỉ muốn nương tựa theo nghị lực tận lực khống chế phun trào thời gian làm sao trời không toại lòng người thể nội mạnh mẽ nhất một cỗ vật chất tối sen lẫn còn chưa kịp tiêu hóa đồ ăn hiện hình quạt trạng tất cả đều phun tại lưu d ụ n g trên thân đen nhiều dính tanh tối bản mới ngũ vị tạp trần cứ như vậy bước lên nóng hổi khí ra lò chỉ một thoáng toàn bộ trong phòng tắm trừ luyện hồng trần trong bụng vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền tới ủng hồ cơm thanh bên ngoài lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh liền ngay cả trắng hoa ho n à lúc, hiếm nát hiếm nát. lúc này lưu dũng đã không để ý tới hai cái này ngu xuẩn nương môn kinh ngạc biểu lộ hắn tận lực không để thân thể của mình run run sau đó cẩn thận từng ly từng tí cầm vòi hoa sen đầu đúng trên mặt của mình manh thử tiếp lấy dùng trong kẽ răng bi thương gạt ra một câu ác mi đi đem dòng nước mở tối đa luyện hồng trần bên này bài độc còn không có triệt để kết thúc nàng dù lòng có dư đi giúp dung ca một thành nhưng lực không đủ chính là mình cái này đặt mông phân còn không có làm sạch xe đâu cũng may tỉnh táo lại a mỹ lại tìm đến một cái nước sạch bùn nàng từ một bên bùn rửa tay bên trong vòi nước bên trong tiếp nước sau đó một chậu một chậu hướng dung ca trên thân r ộ i năm phút sau lưu d u n g cảm giác trên người mình cơ bản bị x ô n g không sai bệt lắm thế là hắn cùng a mỹ cùng một chỗ thay đổi đầu mâu bắt đầu t h à n h tẩy luyện hồng trần lúc này nước trong bùn tắm đã là thối không ngử được nhưng luyện hồng trần bài độc vậy mà còn không có hoàn toàn kết thúc lưu dũng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. trực tiếp liền đ e một còn tại có chút ngực của mình, cầm nước cùng vòi thượng luyện hồng trần trong mình, xuống sen ông nàng mình tại thổ tà tháo tử hạ đó hoa sau đầu ôm đem m ở bỏ và chỗ dồn sức cỏ rồn dựa. Một vòng này chị liệu c h ọ n vẹn dùng hơn một giờ thời gian mới đưa luyện hồng trần thu thập lưu loát đây là tại có a mì trợ giúp tình hưng dưới sở dĩ hoa thời gian lâu như vậy là bởi vì luyện hồng trần cảm thấy mình thực tế là rất xin lỗi d u n g ca phải muốn tự tay đang giúp hắn tẩy một lần mới bỏ qua về phần nàng thân thể của mình đã hoàn toàn khôi phục chuyện này nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút kết quả cái này nhưng khổ lưu dũng lúc đầu luyện hồng trần g á n g dấp liền phạm quy hiện tại thân thể lại khôi phục lại bình thường trạng thái toàn thân cao thấp khả năng trừ ngực nhỏ điểm bên ngoài nặng cơ hồ có thể nói chính là một cái hoàn mỹ không một tì vết nữ nhân kết quả cứ như vậy một cái vưu vật giờ phút này vậy mà tại đầu đẩy mồ hôi giúp hắn tắm rửa nếu không là chính hắn gần nhất bị này nương môn nhi móc có chút hung á c lưu d u n g tin tưởng mình tuyệt đối sẽ cầm giữ không được lại nửa giờ sau trong phòng tắm một lần nữa bị a mỹ thu thập ra hiện ở bên trong có hay không mùi thối mấy người cũng nghe thấy không được ở lâu đã thành thói quen khi lưu dũng ôm lăng thiên nguyệt đi vào phòng tắm thời điểm cho dù luyện hồng trần cùng a mỹ hai người cũng đã có tâm lý chuẩ khả nhất nhìn thấy lăng thiên nguyệt kia trải rộng toàn thân khủng bố vết xeo lúc vẫn là hoảng sợ kêu lên tiếng nhạy cảm lưu dũng vậy mà trong khoảnh khắc đó cảm nhận được hai cô m á n h liệt sắc ý hắn tin tưởng nếu như bây giờ đem nhạc phong nhét vào hai nàng trước mặt bị xử bắn một giờ đều là nhẹ lưu dũng thông qua vừa rồi cho các nàng hai cái trị liệu cũng phát hiện một chút manh mối đó chính là trên thế giới này thân thể con người bên trong độc tố phổ biến muốn so người địa cầu cùng c ờ rụt tinh người cao rất nhiều rất có thể cũng là bởi vì tận thế nguyên nhân các nàng ăn quá nhiều không khỏe mạnh đồ vật tạo thành thể nội độc tố đại lượng trầm tích lại một cái liền cùng các nàng chỗ bị thương bệnh có nhất định quan hệ tổn thương càng nặng bài độc nên càng nhiều lúc này luyện hồng trần cùng a mỹ đều mặc vào màu trắng áo tròn tám không còn là bóng loáng nước trượt bản thể trạng thái lưu dung thấy được nàng hai khỏe mắt vậy mà đều có nước mắt cũng lòng có cảm giác nói cùng ngươi h a i nói thật kỳ thật ta cũng không thích lăng thiên nguyện loại này cường thế lại vui buồn thất thường tính cách nhưng là không có cách nào ai bảo ta gặp phải nàng nữa nha nàng thực tế là quá đáng thương đáng thương đến ta loại này người có tâm địa sắt đá cũng không khỏi động dùng các ngươi biết sao khi ta từ nàng kia bình tĩnh trong giọng nói nghe tới nàng nói mình đã sớm cũng không phải là nữ nhân chân chính lúc ta thật là cảm thấy nàng thật đáng thương khả năng t h ê n thế giới này sẽ có rất nhiều người trôi qua so với nàng còn thảm nhưng là những cái kia ta cũng không thấy cũng không nhận ta chỉ thấy cái này bị người cha tấn ngược đái mười lăm năm lang tiên h nguyệt có lẽ là lao thiên đều nhìn không được mắt đi để nàng tại bất lực nhất thời điểm có thể có cơ hội gặp được ta đã để ta gặp ta liền không thể mặc kệ nàng còn có ngươi hai cũng giống như vậy đã để ta gặp ta liền sẽ tận lực đi trợ giúp các ngươi để các ngươi tại cái này thê thảm tận thế có thể cảm nhận được một tia ấm áp Tốt, không nói. hai ngươi trước đi bên ngoài nghỉ ngơi đi nơi này ta tự mình tới ta đoán chừng lăng thiên nguyệt sẽ phản ứng so luyện luyện còn mưa lớn hai ngươi vừa mới tắm rửa xong liền không cần bồi ta tại cái này g i à y vỏ không sợ không sao lưu dũng nhìn một chút hai cái này ánh mắt kiên định nữ nhân sau liền cũng không còn nói cái gì hắn xuất ra một cái quả nhẹ nhàng tích hai dọn tiến vào lăng thiên n g u y ệ t miệng bên trong mục đích làm như vậy chính là để nàng trước tỉnh rượu đợi nàng sau khi tỉnh lại mình đang giúp nàng cùng một chỗ bài độc chữa trị thân thể nếu không tại nàng không rõ tình huống dưới lưu dũng là thật sợ nàng lại thử trong phòng tắm đầy kia cũng là sền s thực tế là quá buồn ôn ngoa t ngươi cái đồ lưu manh ngươi muốn làm cái gì đây là lăng thiên nguyện tỉnh táo lại câu nói đầu tiên ngay sau đó nàng liền cảm giác được mình bị ngâm mình ở trong nước nàng gấp vội túi đầu nhìn phát hiện toàn thân mình trần trụi nằm trong b ồ n tắm nàng không khỏi một trận lửa g i ậ n từ trong lòng dâng lên giờ k h ắ c này nàng cảm giác được linh hồn của mình đều bị người vũ n h ụ vừa mới còn thoáng có chút vui cười gương mặt lập tức liền lạnh lùng như băng nàng nhìn xem ngồi tại bồn tắm lớn trước lưu dũng cùng đứng tại hắn hai bên luyện hồng trần cùng a mi băng l a n nói lưu dũng ngươi cảm thấy dạng này có ý tứ sao lưu dũng không nghĩ tới lăng thiên n g u y ệ t tỉnh táo lại sẽ có phản ứng lớn như vậy trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên mở miệng như thế nào giải thích chuyện này nhưng mà đúng vào lúc này bên cạnh hắn luyện hồng trần lại mở miệng trước lăng tỷ n g ư ơ i hiểu lầm dũng ca hắn là đang vì ngươi trị liệu thân thể không tin ngươi nhìn thân thể của ta đã bị dũng ca chữa khỏi nói xong luyện hồng trần không e rẽ kéo trên người mình áo chẳng tắm cứ như vậy thản nhiên đối mặt lăng thiên n g u y ệ t thấy được sao lăng tỷ ta vết thương trên người sẹo đã tất cả đều biến mất không thấy gì nữa dũng ca nói ngươi vết thương trên người muốn so với hai chúng ta nghiêm trọng nhiều cho nên đem ngươi đặt ở cái cuối cùng đến trị liệu bởi vì một hồi trị liệu trên đường sẽ có một chút không cách nào k h ô n g chế sự t ì n h phát sinh ta cùng ạ mỹ lo lắng dung ca tự mình một người xử lý không đến mới chủ động yêu cầu tham dự vào lăng tỷ ngươi yên tâm nơi này không có người sẽ châm biếm ngươi ngươi cũng đừng có gấp tại kiên trì một chút ngươi cứ dựa theo dung ca nói đi làm không mất bao lâu ngươi liền sẽ trở nên cùng hai ta một dạng đều là da trắng mỹ mạo đôi chân dài vì biểu hiện thành ý ạ mỹ tại luyện hồng trần lúc nói chuyện cũng đem trên thân áo choàng tấm phát đem mình kia kiết bạch vô hà thân thể biểu hiện ra cho lăng thiên v ư ợ nhìn đồng thời nói lăng tỷ ngươi nhìn ta ăn dung ca cho thuốc chẳng những thân thể khôi phục bình thường tất cả vết sẹo đều biến mất không thấy gì nữa mà lại ta còn rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của mình cơ năng cũng có biến hóa rõ ràng ta cảm giác mình c h ỉ ít trẻ tuổi có thể có năm tuổi kỳ thật ngay tại luyện hồng trần t ú n rơi mình áo choàng tắm lúc lăng thiên nguyệt liền bị chấn kinh đến bởi vì nàng biết rõ cái này hung ác nương môn nhi bả vai cùng tứ chi bên trên là có bao nhiêu vết sẹo mà lại vừa rồi lúc uống rượu những cái kia vết sẹo cũng đều tại vậy nếu như đây không phải mộng thật xin lỗi vừa rồi là ta không tốt trách van các người lăng thiên nguyện hòa hoãn ngự khi đúng luyện hồng trần cùng a mi tiếp lấy nàng lại hung hăng chừng lưu dũng nhất mắt rồi nói ra sao à ta hiện tại cái dạng này đẹp mắt làm sao tích thế nào còn xem ra không xong nữa nha ngươi không phải muốn cho ta trị liệu không tia liền đau nhức mau tới đi ngươi yên tâm bất luận ngươi thế nào dậy vào ta đều có thể nhị được cả đi lăng tiên nguyệt nói xong cũng đem hai mắt nhắm lại cả người hướng trong nước một nằm một bộ nhậm quân thải cật bộ dáng khí lưu dũng nhất cái lớn bức túi liền cho nàng hổ n g ư ơ i nhà mẹ nó có bị bệnh không ta còn không có cho ngươi ăn uống thuốc đâu ngươi nằm trong nước làm cái rắm à lăng tiên nguyệt xấu hổ hai tay che n g ư c lại ngồi dậy người che cái gì đâu ngươi có cái gì như n g che lấy tay ra lưu dũng đột nhiên gầm t h é t hô đem ngồi trong b u ồ n tắm lăng thiên nguyệt giật này mình nàng có chút không biết làm sao lấy ra hai tay tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi sau đó thì sao không có sau đó ta chính là không quen nhìn ngươi dùng mười chữ số mật mã đi bảo hộ hai chữ số tiền tiết kiệm sao đi lăng thiên nguyệt thình lình còn chưa hiểu là chuyện ra sao nhưng nàng túi đầu xuống nhìn thấy lồng ngực của mình nháy mắt dây hiểu gương mặt lập tức liền đỏ bừng lên khi nàng chửi ầm lên lưu dũng ngươi cái vương bắt độc từ chương ba trăm bảy mươi lăm một lần nữa là người chương ba trăm bảy mươi lăm một lần nữa là người bởi vì lăng thiên nguyệt là thanh tình cho nên liền không cần lưu d u n g cho nàng cưỡng ép rót thuốc trực tiếp liền đem tinh thạch cùng quả để chính nàng ăn lưu d u n g quy định nàng ba cái quả cùng một hạt nhỏ tinh thạch muốn tại ba mươi giây bên trong ăn hết tất cả lăng thiên nguyệt không có cự tuyệt ba cái trứng gà lớn đồ chơi nhỏ ăn hết cũng không tốn sức nhi nhưng không để cho nàng lý giải chính là b u ồ n tắm lớn chung quanh ba người này là ý gì d u n g ca cầm trong tay dòng nước mở tối đa ống nước tử ạ mị cầm trong tay chứa đầy nước b u ồ n luyện hồng chân đ ắ hơn vậy mà cầm một cái chứa đầy nước bình hoa đứng tại bên cạnh nàng đừng nhìn nhanh bắt đầu đi sợ cái gì đây đều là đúng ngươi có trợ giúp liền xem như sợ cũng hẳn là là chúng ta mấy cái sợ mới đ ố i đ ừ n g dày vò khấn khổ ăn đi không rõ ràng cho lắm l a n g thiên nguyệt vẹn vẹn dùng mười mấy giây liền đem ba cái quả cùng kia một viên nhỏ tinh thạch mất mất sau đó liền không có sau đó tiếp xuống hai mươi phút bên trong l a n g thiên nguyệt cảm giác mình đem đời trước đời này cùng kiếp sau người một lần tính tất cả đều n é m xong chịu đựng qua vô tận tra tấn nàng có thể nhịn thụ bất luận cái gì thống khổ nhưng là loại này kỳ hoa bài đ ộ n phương thức trị liệu là thật làm cho nàng bất ngờ nhất là loại kia căn bản là không cách nào khống chế vô cùng sống động cùng dâng chào bằng lấy và thân thể bên trên bài tiết ra cái chủng loại kia hôi thối vô cùng còn sèn sẹt vật chất tối là thật để nàng xấu hổ không chịu nổi x ã chết một vài lần phụ trách hỗ trợ t r o n g ba người lưu dũng là nội tâm cường đại nhất từ đầu đến cuối đều mặt mỉm cười máy cũng không nhăn một chút mà luyện hồng trần cùng a mi lại không được cơ hồ là toàn bộ hành trình buổi tiếp cùng một chỗ nôn mửa tới lang thiên nguyệt vốn muốn cho cái này hai mội mội ra ngoài đừng tại đây b ồ i mình bị cái này tội nhưng là nàng q u á kích bài độc phản ứng căn bản cũng không cho phép nàng có thể nói ra lời nói hoặc là làm ra dư thừa động tác lăng thiên n g u y ệ t tựa như một cái đun sôi trứng gà thân thể nàng bên trên khối lớn khối lớn đen vậy bắt đầu chóc ra lộ ra bên trong trứng gà thành một dạng nóng ánh sáng long lanh ra thịt đến tận đây lăng thiên n g u y ệ t bài độc trị liệu trên cơ bản coi như đã qua một đoạn thời gian lưu dũng bị nàng từ trong b u ồ n tắm ra đi đến trước gương vui mừng nói mỹ lệ lăng thiên n g u y ệ t nữ sĩ mời thưởng thức một chút mới tinh chính ngươi đi nói xong lưu dũng b u n g ra che ánh mắt của nàng tay lăng thiên n g u y ệ t tại không thể tin bên trong nhìn thấy trong gương cái kia trắng đều có chút phát xám mình giờ khác này không có cái gì tình cảm phương thức biểu đạt có thể so sánh khóc lớn một trận càng thêm thích hợp với nàng biểu đạt tâm tình. lăng thiên nguyệt khóc gào khóc cái chủng loại kia khóc nhiều năm như vậy chỗ gặp gặp chắc trở tại thời khắc này tất cả đều bị nàng dùng nước mắt phóng thích ra ngoài nàng l i ề u mạng ôm lưu dũng sợ hắn biến mất tại sinh mệnh của mình bên trong tiếp xuống một giờ khổ bức lưu dũng lại bồi tiếp ba nương môn nhi tẩy một lần lựa thử vầy lăng t á m toàn bộ hành trình thậm chí đều không dùng hắn độc thủ đợi cho mấy người các nàng nữ nhân rốt cục rửa sạch sẽ mình đồng thời thổi khô tóc từ trong phòng tắm ra thời điểm lưu dũng tạo đã nằm ở trên giường nằm ngáy ho thấy tình cảnh này rực rỡ hẳn lên lăng thiên nguyệt đều không có do dự không sợ mặt khác ánh mắt hai người trực tiếp liền cởi xuống áo choàng tam tiến và o ổ chăn nằm tại lưu dung bên người l u y ệ n h ồ n g t r ầ n g u vốn định thử đắt nàng hai câu tới nhưng nghĩ đến n ả y nương môn nhi trước đó kia thê thảm trải qua muốn nghĩ vẫn là tính nhất là đêm nay tất cả mọi người thành khẩn gặp nhau qua nàng cảm thấy mình a muốn so lăng thiên n g u y ệ t đôi kia ưu thế lớn nhiều lắm cho nên nàng căn bản cũng không sợ dung ca có mới n ớ i cũ cao ngạo khoét lăng thiên n g u y ệ t một chút sau lưu dung thư phục dỗi cái l ư n g mệnh mọi sau lật cả người dự định ngủ tiếp hắn lúc này mới phát hiện bên cạnh mình nằm một cái hắn đều chẳng muốn đi đoán người kia là ai dối tay ôm lấy ngủ tiếp bất quá tại hắn sờ hai lần sau mơ mơ màng màng nói về sau đừng n ắ m sấp đi ngủ ảnh hưởng hô hấp lưu dũng ngoại tàu đại gia ngươi lão nương ta rõ ràng là nằm có được hay không còn buồn ngủ một mặt ngộng bức lưu dũng bị cái này một c ú ố n họng bị hù ngồi dậy khi hắn nhìn thấy bên người nằm chính là lang thiên một lúc ma xuôi quỷ khiến bồi thêm một câu ta dựa vào nguyên lai、like、là ngươi à ta nói thế nào không có lấy ra dù sao mà đâu lưu dũng ngươi mẹ nó đi chết đi cho ta dù sao mà đâu lưu dũng cũng không cam chịu thế cũng mang tính tượng trưng về lên tay đến hai người làm lấy làm lấy liền làm đến cùng một chỗ sau một giờ ta còn muốn nhưng ta không kiên trì nổi lăng thiên n g u y ệ h ủy khuất khóc lóc kể lể lấy, lấy lưu dũng bất đắc dĩ xuất ra một cái huyền linh xích bảo q u ả cho nàng lại sau một giờ dũng c a ta còn muốn ăn quả lan mẹ nó còn có để hay không cho láo t ử sống quân đội chính phủ tổng bộ báo cáo tư lệnh hai đại đội tập kết hoàn tất tứ đại đội tập kết hoàn tất lục đại đội trưởng tại tập kết tùy thời chuẩn bị xuất phát ân quân bộ tổng tư lệnh kim tam hỉ giờ phút này ngồi tại rộng lớn phía sau bàn làm việc một mặt â m chầm hỏi phan vân một đại đội bên kia có động tĩnh gì sao báo cáo tư lệnh theo mật t h á m báo cáo một đại đội đã bắt đầu hướng ba lê môn phương hướng tập kết hiện tại đã có c h ứ n g cơ xác thực cho thấy phan bân đã cùng lăng thiên n g u y ệ t câu lạc bộ cấu kết đến cùng một chỗ ba kim tam hỉ nghe vậy vỗ bàn đứng dậy vô s ỉ quả thực chính là vô s ỉ đến cực điểm làm quân nhân làm sao có thể cùng hắc bang trộn lẫn hòa vào nhau đâu hắn dừng một chút còn nói thêm ta để ngươi liên hệ câu lạc bộ những lao già kia liên hệ thế nào chẳng lẽ liền không có người nào phản đối cái kia lăng thiên nguyện đương ra sao báo cáo tư lệnh có có người phản đối ai là ai phản đối tranh thủ thời gian đều lôi kéo tới、báo. báo cáo phản đối kia những người kia đều đều bị đều bị lăng thiên nguyệt làm chơi chết dựa vào vì cái gì không có phái người đi ám sát lăng thiên nguyệt báo cáo tư lệnh không phải không phái người là lăng thiên nguyệt căn bản cũng không ra ba lê môn người của chúng ta cũng không tốt trà trộn vào đi thật vất vả tiến vào mấy cái k i a c ũ n g không có nhìn thấy bản thân nàng căn bản là không có chỗ xuống tay hôm qua phái một trung đội đi qua bới lông tìm vết chính là muốn đem nàng dẫn dụ ra sau đó hôn loại bên trong thất thủ đưa nàng đ á n chết kết quả không nghĩ tới cả trung đội toàn quân bị diệt ừ một đám ngu xuẩn、Tì. Tư l ệ nhưng một đại đội bên kia đã sớm đi qua ba lê môn, mang một mặt nhảm, điểm đội ta theo tiến chút đại đã đi đi Đi, hoạch hạng kia nhiều nói liền bên ba bên bân lê nguyên chúng này còn hành, nặng, gặp mặt không dùng cùng phan bân nói nhảm, hắn n kế khí kêu qua sao? dựa vậy vũ gặp g ờ i b ắ hết hắn liền, cái ì cũng không phải. Nhưng, phải. thế nhưng là tư lệnh người của chúng ta cũng không nhiều à hiện tại còn có mấy cái đại đội dài đều tại ù n g bình tự trọng tĩnh nhìn tình thế phát triển nếu như người của chúng ta tiêu hao quá lớn nói ta sợ kia mấy cái đại đội d giải sẽ... Kim Tam hỉ thở dài Tam thở hỉ sẽ nếu là lại không có hành động nói dù cho có thể đoạt quyền thợ ư n g vị người khác cũng sẽ không tin phủ bất quá không sao chỉ cần hôm nay một trận chiến này chúng ta đạt được thắng lợi như vậy tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng mà lại hiện tại ưu thế tại chúng ta một phương này chúng ta có ba cái đại đội hơn hai ngàn người còn có một cái trực thuộc bộ tư lệnh cảnh vệ trung đội cộng lại hơn ba ngàn người còn có thể sợ hắn phan bân đầy bên i một đại đội thế nhưng là tư lệnh câu lạc bộ bên kia cũng ít nhất phải có hơn một vạn hắc bang phần tử a ha ha ha một đám người ô hợp mà thôi ghi nhớ vô luận tới khi nào chúng ta đều là quân mà bọn hắn mãi mãi cũng là phỉ ghi nhớ chỉ cần thấy được phan bân bộ đội không cần k h á c h khí trực tiếp liền hỏa lực nặng áp chế chỉ cần đem bọn hắn làm n ằ m xuống chúng ta coi như thắng lang thiên nguyệt cô nương kia nhi không đủ gây sợ ta có rất nhiều biện pháp đối phó nàng đúng tư lệnh đặc công khoa kia hơn một trăm người còn tại một đại đội bên kia giam giữ đây có dùng hay không ta trước phái chọn người đem bọn hắn cứu ra những người kia đều là tinh nguyện à, nếu như thu vào n g à i dưới trướng kim tam h ỷ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói không dùng những cái kia đều là lý cơ người là một đám nuôi không quen bạch nã lang chứ không cần phải để ý đến chờ chuyện này xong về sau tìm lý do đem bọn hắn đều đánh ch gương to trước lăng tiên h nguyệt từ phía sau lưng ôm lưu dũng nhẹ nói cảm ơn ngươi cảm ơn ta cái gì cảm ơn ngươi để ta một lần nữa là người để ta thể nghiệm đến nam nữ hoan á i để ta cảm nhận được làm nữ nhân hạnh phúc ngươi nhưng ngó đỡ ngược lại đi xoa eo lưu dũng nhất đem đẩy ra lăng tiên h n g u y ệ t xem thường nói ngươi mẹ nó là hạnh phúc e m chút không có đem l á o t ử eo m ệ t mọi đoạn tranh thủ thời gian cút sang một bên không muốn lại đến dây dưa ta quả không có, có cũng ó c không cho ngươi ăn cái này không lâu sau ngươi mẹ nó đều ăn b u n cái h ì hì ha ha dũng ca cuối cùng đang ăn một cái có được hay không xéo đi có bao xa lăn bao xa lão tử cũng không hầu hạ ngươi phanh phanh phanh ngay tại lăng thiên n g u y ệ t còn muốn tiếp tục nũng nịu bán manh dây dưa lưu dung thời điểm phòng ngoại chuyện đến tiếng gõ cửa r ộ n r ậ p ngay sau đó liền chuyển vào đến một trận la lên lão đại v i ệ c lớn không tốt hai mươi phút sau lưu d u n g cùng lăng thiên n g u y ệ t cùng nhau xuất hiện tại lầu một trong văn phòng kết quả vậy mà phát hiện phan bân vậy mà vểnh lên nhị lang chân không kiêng nể gì cả ngồi tại lao b à n trên ghế nghiền ngẫm nhìn xem hai người bọn họ ta nói lăng đại đương ra ngài đây là có người mới quên người cụ a hiện tại đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư sùng hạnh tiểu hắc kiềm đâu không sợ nói cho ngươi nói Tôn b sự sự sự lúc này lưu dũng đi đến phan bân bên người không kiên nhẫn mà hỏi ngươi nói cho hết lời sao nói xong cút nhanh lên đây là ngươi ngồi địa phương sao ai nha ngoả tạo phan bân thấy mình bị người cho mắng lựa giận trong lòng lập tức liền đi lên hắn chỉ vào lưu dũng mắng ngươi một cái ăn bám tạp thoái ta có phải là cho ngươi để m ặ t tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ra xin lỗi nếu không lão tử lập tức liền xử bắn ngươi ngươi không dùng nhìn lăng thiên nguyệt lão tử muốn xử bắn ngươi ngươi nhìn ai đều không dùng coi như thiên vương lão tử đến cũng không thể nào cứu được ngươi quỳ xuống nói xin lỗi chương ba trăm bảy mươi sáu vì sao không đánh chương ba trăm bảy mươi sáu vì sao không đánh liệu dũng đều bị phan bân lần này tao thao tác cho tức điên xem ra cái này ca môn nhi là bành trướng lúc này mới mấy ngày liền đem mình cấp quên ngay tại hắn vừa muốn xuất thủ giáo hấn một chút cái này đôi mù ra hóa lúc sau lưng đột nhiên chuyển đến một cái than nghe giống như là mở ra bảo hiểm chốt mở thanh â m hắn vừa muốn quay đầu nhìn liền nghe tới súng máy khai h ỏ a thanh â m tí xíu tâm lý cũng không có chuẩn bị lưu dũng bị bất thình lình tiếng súng giật n ả y mình hắn quay người nhìn lại chỉ thấy lăng thiên n g u y ệ t cầm một khẩu súng máy đ ố i lấy phan b â n thình thịch cho dù là phan b â n cũng sớm đã bị đánh nát nàng vẫn như cũ kiên trì bắn hết thương bên trong đạn ngoa t à o lưu dũng bất mặt nói ngươi mẹ nó dọa lao tử nhảy một cái lần sau nổ súng trước đó có thể hay không sớm chả hỏi a biết rồi lăng thiên nguyện từ nổi giận nữ rèm bỏ nháy mắt hóa thân thành nghe lời cô vợ ng cái này bọn thịt tử bắn tung tóe đầy cái kia đều là đánh chết liền phải thôi phải thình thịt nát hắn phòng làm việc này về sau còn thế nào dùng không có việc gì cầm nước sông một lần liền tốt dựa vào ngươi tâm thật to lớn cái này đều không chế hổ cái này có cái gì người sống ta còn không sợ đâu ta còn sợ hắn một người chết căn này trong phòng chết lại không chỉ hắn một cái những năm qua này chết tại cái này người trong phòng không có một trăm cái cũng phải có tám mươi cái nhưng là hiện tại nhìn ta không phải còn sống thật tốt ngươi bây giờ đem phan bân đánh chết vậy bên ngoài hắn những người kia làm sao xử lý dù ca chuyện này ngươi không cần phải để ý đến người trước đi sát vách phòng họp nghỉ ngơi một lát ta đi ra xem một chút một đại đội bên trong có chúng ta âm tuyến ta cái này cũng làm người ta đi thông chi bọn hắn nhìn xem có thể hay không đem những người còn lại đều xúi rụng nếu như không thể nói liền lại nói thực tế không được liền đều g i ế t đây là cái gì tình huống lúc này vương mập thanh â m từ cổng truyền tới tiếp lấy lưu dũng liền nhìn thấy vương mập mấy người bọn hắn lần lượt đi đến hoắt ra hỏa hai người đây là muốn đi nổ đường phố a nhìn xem m ặ c thanh lương luyện hồng trần cùng a mì lưu dũng không khỏi t r e o g ẹ o nói trước mắt cái này hai cô nương hôm nay tất cả đều đổi một thân trang điểm đi tất cả đều là sóng bên trong cái sóng lộ tuyến bốn đầu trắng hoa hoa đ u ổ i kém chút không có đem lưu dũng trong mắt trói mù cũng không biết cái này hai đồ chơi từ cái kia lật ra đến như vậy ngắn còn ngắn đem đi giữ được cái mông luyện hồng trần có chút nhữ mày nhìn xem một chỗ máu thịt bé bét hỏi chuyện ra sao dựa vào đừng mấy cái sách gặp phải cái ngu xuẩn gặp mặt liền măng ta kết quả ta còn chưa kịp động thủ đâu liền để nguyện nguyện cho thình thịch, còn làm ta giật cả mình ha ha vẫn là số tuổi lớn nữ nhân sẽ thương người à cái này vừa ngủ một đêm liền biết thay mình nhà nam nhân ra mặt xem ra ta d ù n g ca không có phí công đau lòng người à là cái có ơn tất báo nương m g ô n nhi thứ lăng thiên nguyệt suy một tiếng lật một cái liếc mắt cũng không có phản ứng luyện hồng trần luyện hồng trần cũng không giận lửa từ vương mập trong tay tiếp nhận một cái tay hám dương giao cho lăng thiên nguyệt hôm qua uống nhiều cũng không kịp lấy cho ngươi ra đây là chúng ta mấy cái một điểm tâm ý mới đến còn mời lăng tỷ chiếu cố nhiều hơn lăng thiên nguyệt cũng không có k h á c h k h í đem cái dương kéo qua một bên sau mới lên tiếng vậy ta liền cảm ơn trước mấy vị m u ộ i muộn hôm nay vốn hẳn nên tự mình cùng các ngươi tại trong thành thị dưới mặt đất hào hào đi dạo ai ngờ chuyện đột nhiên xảy ra bây giờ nhi chỉ có thể hủy khuất mấy vị tại nghỉ ngơi nhiều một ngày ba lê môn bên trong hết thẻ công trình tất cả đều đúng mấy vị mở ra các ngươi tùy tiện chơi ta đi xử lý một ít chuyện nếu là thuận lợi chúng ta ban đêm tiếp tục uống mà đúng lúc này một trận g i à y đặc thương pháo thanh từ bên ngoài truyền vào mọi người đều kinh đây cũng không phải là bình thường cái chủng loại kia bắn nhau một nghe thanh âm liền biết có hỏa lực nặng tám m chín phần mười liền là quân đội ở giữa tại tác chiến chính các ngươi tìm vui đi ta đi ra trước xe một chút theo tiếng nói chuyện lăng thiên nguyệt đã xông ra văn phòng mập mạng người đưa di trở về phòng chúng ta không có về trước khi đến để nàng không nên ra sau đó ngươi đi bãi đậu xe dưới đất tìm chúng ta đi chúng ta trước đi địa khố báo cáo tư lệnh tiếp vào phía trước tin tức chuyển đến bên ta ba cái đại đội đã ở trung tâm quảng trường phụ cận tập kết hoàn tất đồng thời hoàn thành đúng một đại đội cùng ba lê môn vây quanh kim tam hỉ t r u n g điệp thở dốc một cái đường hô hấp mục tiêu một đại đội toàn thể đánh cho ta hung hăng đánh kia nếu như câu lạc bộ bên kia không cần phải để ý đến bên kia trước tập trung hỏa lực đem phản quân tiêu diệt vấn đề còn lại đều có thể phóng tới bản đàm phán bên trên đi giải quyết giải quyết không được lại đánh cũng không mượt địa khố chiến xa bọc thép bên trên lưu dũng chính đang bận đ i ệ u cho trần xe cơ quan pháo đổi đạn dược kho cái đồ chơi này cái kia cái kia đều tốt chẳng những uy lực lớn tầm bắn xa độ chính xác còn cao chính là xạ tốc quá nhanh quá mẹ nó phí đạn một cái đạn dược kho bên trong hai vạn phát đạn cái này nếu để cho luyện hồng trần cái kia bà điên nhóm nhi đ ạ lại phát xạ khóa không vung tay nói không dùng được ba phút liền đánh xong theo xe mang đạn dược kho chỉ có năm cái cân nhắc đến cô nương kia điên tình lưu dũng lại nhân lúc người ta không để ý vụn trộm từ không gian bên trong lại lấy ra đến năm cái đây đều là trước khi hắn tới sớm chuẩn bị tốt chính là vì lấy phòng ngừa v không nghĩ tới thật đúng là dùng tới trần xe hậu phương còn có một khẩu súng máy hạng nặng cái kết là đánh dây đạn trước mắt trong xe đạn dược còn đủ lại có là xe tải phi đạn lần trước cũng đã làm cho hà mì đánh một c h ú t c băng t ố t trên xe dự bị h ò m đạn bên trong còn có mấy chục ai đoán chừng đủ nàng nổ một hồi bên này hắn vừa đổi xong cơ quan pháo đạn d i ữ a kho vương b à n t ử t ử liền thở hồng hộp chạy xuống tất cả mọi người lên xe vẫn là vị trí của mình lưu d u n g hô xong về sau liền nhảy lên vị trí lái lão đại ta làm gì a vương mập ngồi lên xe mới thở hộn h i n hỏi lúc này lưu dũng đã đem xe khởi động cực tóc hướng trên mặt đất chạ Mập mạc, n g ư ơ i phụ trách đạn dược chi viện xem đến phần sau cái kia hỏng đạn sao n g ư ơ i bây giờ liền đem bên trong phi đạn chịu sắp xếp nhét vào đưa đạn khí bên trong một hồi đánh lên sau hai nàng ai thiếu đạn dược n g ư ơ i liền cho người đó đổi n g ư ơ i lại t ẩ u kia đạn dược kho nếu là đánh xong sẽ tự động bắn ra đến n g ư ơ i đem c h ố n g không ném lấy thêm một cái đẩy nhét vào là được nếu ngươi thời gian giàu có trên mui xe còn có một khẩu súng máy hạng nặng đằng sau còn có một cái xạ kích lỗ ngươi liền tự mình nhìn xem chơi đi đúng vậy lão đại ngoa tạo cái này phi đạn nặng như vậy hộp đêm cửa chính nhìn xem bên ngoài hỏa lực không đất lăng tiên h nguyệt hỏi bên người một cái mã tử hiện tại là cái gì cái tình huống lão đại cộng bị đánh những này là phan bân một đại đội những cái kia nã pháo cũng là quân đội chính phủ nhưng là hỏa lực cùng nhân số bên trên rõ ràng muốn so một đại đội bên này đột nhiên nhiều thông chi một chút đi nói cho tất cả huynh đệ đều hướng triệt thoái phía sau chỉ cần quân đội chính phủ bất động người của chúng ta chúng ta liền không tham dự bọn hắn c h ó căn chó là mã tử lập tức cầm lấy máy bộ đàm bắt đầu hướng ra bên ngoài câu lạc bộ thành viên truyền đạt mệnh lệnh lệnh l h i ê n nguyệt cũng giơ cổ tay lên định cho lưu dũng đi, đi điện th kết quả phát hiện máy truyền tin của mình không có phản ứng căn bản là gọi không đi ra nàng vội vàng gọi qua một cái mã tử muốn dùng máy truyền tin của hắn gọi kết quả phát hiện hắn cũng không có phản ứng không tốt lăng thiên nguyệt kinh hãi chẳng lẽ là quân đội chính phủ đem ba lê môn v ụ cận tín hiệu che đậy không thể theo nàng đi phân tích vấn đề nguyên nhân hiện tại nhất định phải trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị nên đón quân đội chính phủ tiến công chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị chiến đấu tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu lăng thiên nguyệt làm sao biết lúc này không nhưng các nàng không có tín hiệu Toàn bộ thành dưới đất tín hiệu đều đoán mất, từ một đoán Dũng bộ hiệu dưới Lưu đều lên xe khi ắ bắt đầu hắn này đầu l ề n cho chỉ hạ Du Du hạ đạt lưu ệ n thành h chặt đứt d ớ i đất tất tần t cả số r y ề n tin. Khi Lưu dũng chiến xa bọc thép xông ra địa khố thời điểm trên mặt đất chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc ba n g h n đánh một n g h n hữu tâm tính vô tâm hỏa lực nặng áp chế một đại đội còn không có người nói chuyện c u ộ chiến c này còn có thể có cái không thua trước sau tính toán đâu ra đấy đều không dùng bên trên hai mươi phút thời gian liền xong việc lúc này luyện hồng trần đã cởi trên chân dậy cao gót chân trần đứng lên liền muốn mở ra xạ kích lỗ đầu tiên chờ chút đã lưu dũng hô một câu sau đem chiến xa dừng ở địa khố lối đi ra hắn nhìn thấy khởi s ư ớ n g tiến công những cái kia quân đội chính phủ cũng không có đúng ba lemon áp dụng đ ạ c kích mà là chậm chạp tản ra trận hình đem hộp đêm bao vây lại lưu dũng nhẹ nhàng gõ hai lần du du sau cho lăng thiên nguyệt đã gọi đi thông tin hảo điện thoại kết nối trực tiếp chuyển đến lăng thiên nguyệt thanh em lo lắng dũng ca ngươi ở chỗ nào vậy vừa rồi tín hiệu khả năng bị quân đội che đậy ta liên lạc không được ngươi ta trên mặt đất kho lối ra cái này ngươi không cần lo lắng ta điện thoại cho ngươi chính là muốn nói cho ngươi tạm thời không muốn phát động công kích chỉ cần đối phương không có động tác các ngươi bên kia liền không nên động đợi ở hộp đêm bên trong không muốn đi ra cho dù làm ở làm cũng không cần xông ra ngoài các ngươi liền ở trong phòng tử thủ liền có thể bên ngoài hết thẻ có ta treo a bi nói trên xe hẳn là có pháo điện tử ngươi tại bảng điều khiển bên trong tìm một cái đem trên trời mấy cái kia dở dồn đánh cho ta xuống tới t u t thu được lưu dũng lại bấm một cái mã số uy một thần ngươi bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới ba lê môn ta trên mặt đất kho lối ra chờ ngươi vì cái không đánh nhìn thấy lưu dũng treo máy truyền tin luyện hồng trần có chút không cao hứng mà hỏi Có đánh hay không chờ mục đánh không hay thứ ầ n đến lại nói, nhìn xem có hay không cùng hắn quan hệ tốt lưu lại về sau giúp hắn, nếu là toàn giết cũng quá đáng giết tiếc. lại lưu lại là giúp có hay hệ h xem sau quá tốt về luyện hồng c h â n lật một cái đại bạch mắt sau đó đem hai đầu đại bạch chân khoác lên lưu dũng t r ư ớ c xe chỗ ngồi khinh thường nói giết những người ngoài này ngươi lại cảm thấy đáng tiếc ánh mắt ngươi đều không nháy mắt một chút liền để chu kiệt đem k i a hơn bốn trăm tù binh treo trên cầu thời điểm thế nào không cảm thấy đáng tiếc đâu k i a có thể giống nhau sao những tù binh kia là giặc cỏ chết l i ề n chết những n à y thế nhưng là mấy ngàn quân đội phía sau còn có vô số cái gia đình nếu như lập tức đem bọn hắn toàn chơi chết cả không tốt thành tốt đất dưới luyện i cái liên người ề n động, đến chừng thành thị liên hủy. Đây chính là hơn mấy chục vạn sẽ bạo Thao! đó đây một lúc là l chưa cả chục mấy tòa thị hủy, hồng trần đến của ngạo kình đều chết hắn lở gỗ bị cho phải đây cùng chúng ta có lông gà quan hệ dù sao ta cũng không có ý định ở lại đây khắp nơi đều là một c u người chết m ù i vị chúng ta trụ sở của mình muốn ăn có ăn muốn uống có uống cùng chỗ này thao cái gì tâm ngươi nếu là lo lắng ngươi mấy người bằng hữu kia có thể đem bọn hắn đều mang lên nhà ta cũng không kém bọn hắn cái này mấy n g ụ ăn trường ba trăm bảy mươi bảy nguyên lai、like、là ta để tâm vào chuyện vụ vặt t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy nguyên lai là ta để tâm vào chuyện vụ vặt l ư u dũng sửng sốt hắn là thật không nghĩ tới đẹp như tiên nữ luyện hồng trần vậy mà ác như vậy cho dù hủy toàn bộ thành d ư ớ i đất chết hắn cái mấy chục vạn người đối với nàng mà nói vậy mà đều là không quan trọng sự tình chẳng lẽ là mình an nhàn quá lâu trở nên thánh mẫu nhớ k ỹ mình nguyên lai là không dạng này a người đây l ư u dũng nhìn về phía a mỹ hỏi a Mỹ nhún n h ô n bay không quan trọng nói mấy chục năm qua hải thiên đều đã chết hơn trăm triệu người bọn hắn những người này có thể cầu sống tới ngày nay liền đã đủ may mắn mập mặc đâu người cái gì cái nhìn l i u dũng lại hỏi đại tẩu nói rất đúng nhị tẩu nói cũng đúng đừng kê ba v u ố t m ô n g ngựa ta hỏi ý kiến n g ư ơ i đấy lão đại n g ư ơ i biết ta thời điểm ta đều đói cái gì bức dạng nếu không phải ngươi đem ta cứu ta chỉ sợ sớm đã chết ta nếu là chết liền hân di kia quẻ đi tức dạng còn có thể sống vài ngày đây cũng chính là l ã o đại ngươi có bản lĩnh tại cái này tận thế bên trong còn có thể chiếu cấu người khác nói câu khó nghe tại cái này tận thế bên trong chỉ sợ chỉ có n g ư ơ i kẻ ngu này sẽ làm việc nốc g như vậy nhi ta đồng ý đại tẩu vừa rồi nói kia lời nói ta nhà mình có ăn có uống đặt chỗ này thao cái gì tâm lưu dũng nghĩ, nghĩ rồi nói ra t i ể u ý của các ngươi là không nghĩ để ta quản c h u y ệ n này ta cũng không có nói a vương mập dẫn đầu khoát tay nói lão đại ngươi vui vẻ là được rồi chúng ta toàn bộ làm như là c h ơ i với ngươi lưu dũng lại quay đầu nhìn về phía luyện hồng trần đừng nhìn ta ta mặc kệ n g ư ơ i yêu làm gì liền làm gì ta về sau liền phụ trách xinh đẹp như hoa ăn ngươi uống ngươi dù sao ngươi đi đâu ta liền đi đó dựa vào lưu dũng mắng một câu lại nhìn về phía ả mi ngươi đây ta ta có thể nói cái gì ta luyện tỷ đều mặc kệ ngươi ta còn kéo cái gì bất quá dũng ca ngươi nếu là thật tinh lực tràn đầy cảm thấy nhản rỗi khó chịu nói chúng ta có thể phối hợp ngươi sinh tiểu hài cúc đi ngươi mẹ nó cũng học cái xấu nghe nói mấy người sau lưu dũng có chút muốn minh m ạ c h mình bây giờ là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng mà mấy người bọn hắn lại là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê s ắ c thực liền như cùng các nàng mấy cái nói như vậy trong thành thị dưới mặt đất hết thể tất cả đều cùng các nàng không quan hệ cho nên bọn họ căn bản cũng không quan tâm có chết hay không a i quản thế nhưng là những chuyện này cùng mình cũng không có quan hệ à đừng nói thành dưới đất coi như toàn bộ két násting cùng mình cũng không quan hệ à, cho nên nói mình thao cái này tâm kéo cái này c h ứ n g có lông gà dùng à, cái này không bày rõ ra để tâm vào chuyện vụn và sao cùng cái ngu xuẩn giống như còn giúp người ta an bài lên thị trường ai lưu dũng thở dài một hơi nói các ngươi nói rất đúng là ta lấy tướng không đánh chúng ta về nhà ái chà chà nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt dũng c a không có ý định khi chúa cứu thế cúc đi kéo không dùng trước đó trước tiên đem chân ngươi b u ô n g xuống được không đều đi hết cái dám thích lưu dũng nói xong lưu lên không rời đưa ánh mắt từ luyện hồng trần trên đùi thu hồi lại ai cần ngươi lo l u y ê n hồng t r ầ n giống xong vẫn là đem chân thu hồi lại không có cách nào cho dù là nàng lại không quan trọng nhưng trên xe còn có một cái vương mập đâu làm đại phu nhân nàng vẫn là bận tâm mặt mũi l ư u dũng trực tiếp đem chiến xa bọc thép mở đến cửa hộp đêm sau đó để mấy người các nàng trở về thu thập hành lý mà chính hắn thì là gọi tới lăng thiên n g u y ệ t cái gì vậy dũng c a lăng thiên n g u y ệ t già sau suốt hỏi trước không có gì chính là đột nhiên nghĩ rõ ràng một ít chuyện sau đó liền quyết định trở về không có ý định đang quản thành dưới đất phá sự gọi ngươi qua đây là tuân hỏi một chút ngươi ý tứ cùng ta cùng đi không nếu như đi ngươi bây giờ liền trở về thu dọn đồ đạc một hồi người đủ liền xuất phát tuất ngươi chờ ta ta dựa vào ngươi như thế quả quyết sao liền không có ý định hỏi một chút vì sao không cần thiết ta tin tưởng ngươi lăng tiên n g u y ệ t nói xong quay người chạy chậm đến liền đi ai lưu dụng sau khi thở dài lại bấm máy truyền tin trên tay uy m g ụ c thần đến đó trên đường à cái kia cái gì ngươi không cần tới kế hoạch có biến chúng ta bên này không có ý định tham dự trong thành thị dưới mặt đất phá sự cái này liền chuẩn bị muốn trở về ta suy nghĩ hỏi một chút ngươi ý tứ là dự định tiếp tục lưu lại bên này vẫn là cùng ta về x ã bạc đúng đúng đương nhiên là mang cả nhà ngươi t i a tốt ngươi bây giờ lập tức đi về nhà thu thập hành lý đi chọn trọng y ế u mang là được còn lại ta bên kia đều có đi nắm chặt thời gian đi một từ lúc biết đi gọi ngươi đúng ngươi có xe sao ta bên này trong xe đã không ngồi được không có a vậy được ta biết ngươi về trước đi thu thập đi xe ta đến nghĩ biện pháp cúp máy mục t h ầ n điện thoại lưu dũng lại cho trần mặc đánh qua uy trần mặc không cần khách khí với ta ta tìm ngươi có chuyện gì nói là như thế này chúng ta tạm thời có chuyện gì quyết định hôm nay liền trở về ta bàn giao sự tỉnh của ngươi ngươi tiếp tục làm là được có thời gian ta liền đến hóa đơn nhận hàng không có thời gian trước hết đặt vào dù sao cũng xấu không được một hồi ta tại cho ngươi chuyển chút tiền đi qua cho ngươi thu hàng dùng nhiều coi như ngươi vất vả phí đi không cần khách k h í vậy cứ như thế treo kết thúc trò chuyện sau lưu dũng gõ gõ r u r u đem ta trong chương mục tiền đều chuyển cho trần m o ặ c đi chủ nhân là toàn bộ đ ề u chuyển một phân tiền không lưu sao đều chuyển đi ta muốn những chữ số này cũng không có gì dùng cùng trần mặc quen biết một trận vậy cũng là ta một điểm tâm ý đi thành dưới đất nào đó trong c ư xá đã nghỉ vài ngày trần mặc có chút hưng phấn cơ cơ quả đấm bên trên bút tiền còn lại thật nhiều không xài hết đâu lúc này lưu tiên sinh lại muốn chuyển khoản tới xem ra chính mình lại có thể kiếm một món hời đinh một cái nhỏ bé không thể nhận ra tin tức thanh âm nhắc nhở chuyển đến trần mặc vội vàng mở ra trên tay mình chuyển tin điện tử khí xem xét tới sổ kim ngạch á c h mắt tôi xâm lại một cỗ mánh liệt ngạt thở cảm giác đánh tới hắn cố nén cuộn loạn tâm kiên trì đi đến thư phòng của mình khóa Khi nhiều về sau, hai mắt khẽ chặt hình hắn định nhiều hai hương phấn hôn mê bất tỉnh. đó cửa sau sau nữa tay sau, cốc nước cổ cuối cùng xác ức một một bắt xét trên một mắt bất số uống đầu lại lớn, lần lên lượng. là mười màn xem mê đảo, dơ về quân đội chính phủ bộ tư lệnh báo cáo tư lệnh thông tin đã khôi phục nguyên nhân gì tra được chưa còn không có bộ phận kỹ thuật phân tích hẳn không phải là thiết bị vấn đề rất có thể là người vì nguyên nhân tạo thành nhưng là đối phương thủ pháp thực tế quá cao minh bên ta căn bản là không thế nào tra tìm đã thông tin khôi phục trước hết không nên đi còn hắn ba lê môn bên kia tình hình chiến đấu như thế nào theo phía trước truyền về tin tức phản quân toàn bộ bị tiêu diệt trước mắt quân ta đã đúng ba lê môn hình thành vây quanh hiện tại bọn hắn đang chờ n g à i b ư ớ c kế tiếp chỉ lệnh tác chiến mặt khác phía trước đến báo nói còn có một cái đột phát tình huống tại ba lê môn trước xuất hiện một đài không rõ thân phận xe cho quân đội bộ phận kỹ thuật thông qua phía trước chuyển về hình ảnh tư liệu phân tích đây cũng là một đài cấp chiến lược bọc thép chống đạn xe chỉ huy sau đó thì sao quân bộ tư lệnh kim tam hỉ hỏi chuyên gia tổ thông qua đối số liệu cụ lì số liệu rút ra cùng so sánh ra kết luận loại này cấp bậc xe bọc thép trong thành thị dưới mặt đất căn bản cũng không có cho nên rất có thể là các người hoài nghi đài này xe là lén qua tới báo cáo tư lệnh khả năng này rất lớn bây giờ có thể không thể đem nó thu được báo cáo hẳn là có thể bất quá thật là khó khăn vô cùng lớn bao nhiêu cái này nói là được không sao phía trước những quân đội kia rất có thể toàn quân bị d i ệ t cũng chưa chắc có thể thu được nó t nó lợi hại như vậy sao báo cáo không phải nó có bao nhiêu lợi hại mà là mà là bởi vì chúng ta bên này hiện tại trang bị cùng nó so ra vẫn là có nhất định t r a n l ệ n h nếu như nó trên xe tất cả thiết bị cũng còn tốt làm nó i như vậy chỉ cần nó mở ra điện t ử quấy nhiêu hệ thống t n t a tất cả vũ khí công kích tầm xa đều đem đối với nó vô hiệu chỉ có khoảng cách gần vật lý tính công kích mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương thế nhưng là khoảng cách gần tình huống dưới đi không cần phải nói hiện tại câu lạc bộ bên kia là thái độ gì báo cáo tư lệnh câu lạc bộ bên kia cho tới bây giờ một điểm phản ứng đều không có mà lại trước đó ở ngoại vi du đáng đại lượng không rõ thân phận nhân viên cũng đều biến mất không thấy gì nữa tốt dạng này tốt nhất địch không động ta không động ai cũng đừng t r e u trỏ hay nói cho người phía trước toàn thể lui lại năm trăm mét chúng ta chước tỏ thái độ nếu như câu lạc bộ bên kia thức thời nói bây giờ nhi liền không đánh được chỉ cần bây giờ nhi không đánh được vậy chuyện này coi như thành là hộp đêm trước cửa này tam t ẩ u ngài liền mang cái này hai cái dương đi đến giao cho ta ta giúp ngài chứa lên xe bên trên trước một bước ra vương mập bận đ i ệ u trước chạy sau đem lang thiên nguyệt dương hành lý trang lên xe ha ha ta lúc đầu cũng không có cái gì đáng giá mang đồ vật ta nghe nói ngươi thế nhưng là trong căn cứ đại tổng quản ta đệm ộ i vẫn là căn cứ vật tư sử sử trưởng ta cái này một nghèo hai trắng người sau này muốn tại các ngươi kia cái gì xạ bạc thành hỗn coi như trông cậy vào ngươi vương đại tổng quản chiều cố ngươi nhưng mau đỡ ngược lại đi lang tỷ ta chính là l a o đại dưới tay một cái làm vê vặt ngươi thế nhưng là l a o đại chính quy phu nhân căn cứ liền lạc của ngài nhà là ngài về sau chiếu cố ta m ớ i đối lại một lát sau luyện hồng trần cùng áo mỹ hai người mới khoan thai mà trễ đi ra vương mập vẫn như c ũ là bước nhanh nên đón tiếp nhận hai nàng trong tay dương hành lý nhìn xem lại đổi một người quần áo hai người lưu dũng đều có chút im lặng hắn có chút không hiểu hỏi hai người bệnh tâm thần đi liền cái này một hồi công phu cần thiết đổi lại một bộ quần áo sao thứ luyện hồng trần bĩu n ô i nói ngươi cho rằng ta nguyện ý đổi a nếu không phải là bởi vì a mỹ nói một từ lúc biết đi có khả năng sẽ xảy ra chiến đấu hai ta trước đó mặc quần áo trên người không tiện đánh trượn ngươi cho rằng ta giống rảnh rỗi như ngươi vậy à được được được cô n ã i n ã i ngươi nói đều đúng đều mau lên xe đi thế nào ngồi a luyện hồng trấn hỏi dựa vào cái này mẹ nó cũng phải ta an bài ngươi cùng n g u y ệ t nguyệt ngồi ở giữa mập mạp hai người bọn họ ngồi đằng sau ạ m ỉ vẫn là ngồi bên cạnh ta báo báo cáo tư lệnh phía trước t r u y ề n đến tình huống khẩn cấp bộ kia không rõ thân phận xe cho quân đội phải xuyên qua bên ta vào ngây điện hỏi thăm ngài có phải không cho qua cái này nghe ngôn tư lệnh kim tam hỉ lập tức lâm vào xoắn suýt bên trong chặn đường đi sợ tổn thất quá lớn không chịu được nổi không chặn lại đi cái này thái hỏa ngầm thực tế là quá lớn hắn n g ấ m lại rồi nói ra ta nhớ được ngươi vừa rồi nói muốn muốn xử lý nó chỉ có khoảng cách gần vật lý công kích mới có thể thành công đúng không báo cáo trên lý luận đến nói là như thế này chuyên mệnh lệnh của ta để phía trước cấp tốc hình thành vòng phúc kích đợi cho bộ kia xe bọc thép thông qua lúc tập trung hỏa lực đem nàng phá hủy t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi tám ta cũng muốn điệu thấp làm sao thực lực không cho phép à, t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi tám ta cũng muốn điệu thấp làm sao thực lực không cho phép a ta tao q u ê n chuyển lớn cái gì vậy a lão đại vương mập đắc s i ê u tại xe hàng cuối cùng thăm dò đem lời này cho tiếp được một hồi còn muốn đi tiếp mục thần một nhà ba người chúng ta xe không ngồi được còn phải lại mở một chiếc xe lăng thiên n g u y ệ t nói tiếp kia liền trở về lấy đi ta kia cũ lì liền có ngươi cũng không nhìn từng tới sao tính còn phải trở về giày vò cùng bọn hắn đám này quân đội chính phủ mượn một đài được chúng ta đều bỏ qua cho bọn hắn một mạng mượn đài xe không quá p h ậ n đi tại mọi người bạch nhãn thêm khịt mũi coi thường hạ lưu d u n g trực tiếp đem xe lái hướng quân đội chính phủ đột nhiên luyện hồng trần mở miệm nói ngươi chầm một chút tại sao ta cảm giác chúng ta bị bao vây đâu ân ta cũng có loại cảm giác này đây là lăng tiên nguyệt nói nghe vậy lưu dũng không quan trọng nói không có chuyện chúng ta liền thoải mái đi các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng p h à m là bọn hắn dám đắc ý ta liền làm hắn không phục ta liền làm thôi lưu dũng lúc nói lời này luyện hồng trần liền đã đem trần xe lều xạ kích lỗ mở ra tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái chiến đấu cái thứ ba lăng t h ị a ngươi nếu là cũng muốn động thủ trên đầu ta còn có một cái xạ kích lỗ sau khi nói xong vương mập có chút hơi khẩn trương nhìn một chút luyện hồng trần cùng a mi thấy hai người đều không có gì phản ứng mới thoáng thở dài một hơi lăng tiên nguyệt cười nói đi hai anh i ề n p h em vị nào là các người đầu a ta muốn tìm hắn làm nhảm chút chuyện lúc này một sĩ quan mô hình người như vậy đi tới thái độ ngang ngược nói ai bảo ngươi tới nơi này hiện tại toàn khu vực giới nghiêm bất luận những cái gì cỗ xe không cho phép vào ra người không biết sao đến ngươi bây giờ dừng xe tắt máy chúng ta muốn đối xe của ngươi trước tiến hành kiểm tra đại đầu binh tại sĩ quan đằng sau dùng chỉ có hai cá nhân tài năng nghe thấy thanh n â m nói đội trưởng cấp trên nói không cho phép cùng bọn hắn nói nhảm để chúng ta trực tiếp khai hỏa được gọi là đội trưởng người sĩ quan kia thấp giọng mắng ngươi có phải hay không ngủ ngươi không thấy được đài này xe có bao nhiêu mới sao cái này nếu là thu được mang về tắt máy xuống xe lần này có càng nhiều chiến sĩ cầm thương đem lưu dũng bọn hắn vây quanh lưu dũng sầu thẳng xoa mặt hắn quay đầu đúng trong xe người nói có câu tục ngữ nói tốt ta cũng muốn đ i ệ u thấp làm sao thực lực không cho phép a câu nói này phảng phất tựa như một cái tín hiệu trực tiếp liền mở ra bọn hắn cái này vẹn đỏ ra ma hạ l u y ệ n hồng trần một ngựa đi đầu trực tiếp liền điều khiển lên cơ quan pháo bắt đầu không khác biệt bàn phá khoảng cách gần như thế hạn những n à y quân đội chính phủ căn bản là không có sức chống cự mãnh liệt như vậy tiến công vẹn vẹn mười mấy giây trước đầu xe phương năm mươi m phạm vi một trăm tám mươi độ bên trong địch nhân liền tất cả đều bị càn quét sạch sẽ nhưng mà cái này vẹn vẹn mới là bắt đầu theo lưu dũng khởi động cỗ xe ạ bị khống chế phi đạn cũng bắt đầu có mục tiêu công kích mà cỗ xe hậu phương hướng thì là lăng tiên h n g u y ệ t dùng súng máy hạng nặng tại kết thúc trong lúc nhất thời toàn bộ trên quảng trường nhỏ hỏa lực không nớt loạn cả một đoạn không biết còn tưởng rằng là hai quân giao phóng biết liền có thể phát hiện nguyên lai là một cái đuổi theo một đám dồn sức đánh tiến công mấy người là đánh này vùng sau xe vương mập lại là bận bịu mập bức chẳng những tay chân bận bịu không rảnh rỗi miệng bên trong còn hùng hùng hổ, hổ phàn nàn n h n cơ quan pháo quá phí đạn nhờ có có đường hân di ở bên cạnh hắn có thể cho hắn phụ một tay bằng không công kích mãnh liệt như vậy hạ liền chỉ vương mập một người đạn dược cùng định cung cấp không lên trên mũi xe luyện hồng trần đúng chung quanh hết thệ thuộc về quân đội chính phủ đồ vật đều là không khác biệt công kích vô luận là người vẫn là xe một bên đánh còn vừa m a n g các người đám này ngu xuẩn nhiều người như vậy đều đánh không lại lão nương chính ta đốc tất đi thôi nàng làm sao biết nếu không phải lưu dũng nhất bắt đầu liền dùng thần thức bảo vệ được toàn bộ trên xa liền cái này một lát sau chỉ là đạn lạc đều có thể đem nàng đánh thành cái sảng Báo. Báo cáo. Báo cáo tư lệnh viên, việc tư tốt, quân ta lệnh lớn viên, không quân phục mai bại, đối đánh lén còn có thể khiến người ta đánh thành dạng này hiện đang rút lui đã là không kịp chuyến lệnh toàn thể tiến công nhất định phải đem hắn ngăn lại không thể để cho hắn lao ra khỏi vòng đ â y ngay lập tức đi liên hệ cái khác mấy cái đại đội d à i hiện tại là thời khắc sống còn tuyệt đối không thể để bọn hắn quăng ở một bên xem náo nhiệt không xuất lực nói cho bọn hắn ta bị đánh cho tàn p h ế bọn hắn ai cũng biết bao luyện h ô n g trần làm gì ngươi mẹ nó có thể hay không điểm nhẹ hô hố đạn ngươi nhìn đều cho mập mạp mệt mỏi cái gì bức dạng được được ta biết còn không được sao ta cái này cũng không có mở mấy thương a đám ngươi không có mở máy thương mập mạp cho ngươi luyện tỷ đổi mấy lần đạn giữ kho hô hô hô lão lão đại không có sự tình mới mới dùng tám cái lớn đại tàu nàng nàng chơi vui vẻ liền tốt ta cái này uống miếng nước liền liền tốt cái gì luyện hồng trần kinh hai nói ta liền đánh cái này một hồi công phu liền dùng tám cái đạn giữ kho đây cũng q u á không kháng dùng đi thực tế thật có lội a mập mạp đánh này có chút không có khống chế lại đợi sau khi trở về tàu tử mời ngươi uống rượu luyện hồng trần nhìn một chút ngoài xe cơ h ộ i chính là một vùng phế tích liền cái này không đến nửa giờ công phu bên trong trên quảng trường nhỏ quân đội chính phủ cơ hồ đều bị bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ khả năng ngẫu nhiên có mấy cái chạy bất quá đối với loại này đại quy mô trận tiêu diệt đến nói những cái kia đều có thể bỏ qua không tính ngươi ngong nó ngươi ngong nó ta liền muốn giúp lấy mục thần mượn một chiếc xe kết quả để các ngươi làm cho thành cái dạng này ai có thể nói cho ta ta muốn xe đâu lưu dũng nhất vừa lái xe một vừa hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm thỉnh thoảng còn thử đắt luyện hồng trần hai câu mà lúc này luyện hồng trần hoàn toàn không có vừa rồi loại kêu bưu hãn d á n vẻ nàng tựa như một cái bị kinh sợ bị hù mèo con đặc biệt vô tội cuộn mình trên ghế ngồi không rên một tiếng mập mạng lưu dũng vừa lái xe vừa kêu nói ta ta ở đây ngươi cho ta báo vừa xuống xe bên trên hiện tại còn thừa số lượng đạn dược ta xem một chút ta một lát sau đạn dược kho liền dư hai phi đạn không có nhét vào còn có năm cái bên trong còn có bao nhiêu cũng không biết súng máy hạng nặng dây đạn còn có bốn đầu lựu đạn một g ư ờ n g còn có một g ư ờ n g tròn không biết là cái gì đồ chơi có thể là bom hoặc là đ ị a lôi đi đi biết những n à y không sai biệt lắm cũng đủ lưu d u n g tiếp lấy lại hỏi n g u y ệ t nguyệt ngươi biết quân đội chính phủ tổng bộ ở đâu không biết a ngươi muốn làm cái gì mẹ ba tử đi làm hắn nha lúc đầu muốn bông tha bọn hắn tới làm sao chính bọn hắn tìm đ ư ờ n g chết thì nên trách không được lão tử lão đại ngươi đây là muốn hướng lớn cả a vương h ậ p kinh ngạc hỏi ân lớn một chút làm sớm một chút tán trước khi đi hô hố bọn hắn một chút t i ê u ta trên xe điểm này đạn dược đủ sao chỉ cần ngươi luyện tỷ không báo nổi liền đủ luyện h ô n g trần h、oh、có、oh. quân đội chính phủ tổng bộ tư lệnh kim tam hỉ hiện thân trung tâm chỉ huy tác chiến một mặt nghiêm túc hỏi đã bao lâu không có liên hệ với phía trước báo cáo tư lệnh viên hết hạn đến bây giờ trung tâm chỉ huy cùng phía trước mất đi liên hệ đã vượt qua chín phút nguyên nhân gì tạo thành vẫn là tín hiệu vấn đề sao báo báo cáo tư lệnh viên trước mắt còn không xác định bất quá có một chút có thể khẳng định chính là phái đi ra dở dồn tại không nhận bên ta khống chế tình huống dưới đã toàn bộ bị tổn hại a kim tam hỉ hơi thở dài một hơi hàn thấy đây cũng là đối phương dùng điện tử quấy nhiều thủ đoạn che đậy trên chiến trường truyền tín hiệu về phần nói toàn quân bị diện không có khả năng Tuyệt thể đối không thể chiến ó t ể c h xa bọc thép hành xử tại nội thành trên đường người trong xe giờ phút này ngay tại cao hứng bừng bừng ăn vương mập mang đến đồ vật lúc đầu mập mạp là muốn giữ lại ban đêm không có chuyện lúc uống rượu ăn kết quả cái này đều không có nghỉ ngơi hai túc liền phải trở về đồ vật khẳng định là không thể lại mang về thế là liền tất cả đều kính dâng ra mọi người cùng nhau tạo cái này sung sướng bầu không khí căn bản cũng không giống như là vừa đánh qua một lông địa bên cạnh ạ mỹ còn thỉnh phẳng hướng trong miệng hắn nét chút rượu đồ ăn cái này khiến hắn đẹp còn hừ vài câu tiểu khúc hôm nay nâng ly khánh công rượu c h í khí chưa thủ thể không ngớt còn nhiều thời gian hiện thân tay can vẩy nhiệt huyết viết xuân thu Tốt. lão đại hát tốt lại đến hai câu vương mập tại trong đ u ồ n g xe sau hưng phấn la hét về sau có thời gian tại cho các ngươi hát hiện tại muốn làm chính sự lưu dũng nói xong nhìn về phía lăng tiên nguyệt nguyện người ta cái gì vậy ta là nghĩ như vậy tích chúng ta mấy cái hô hô xong quân đội chính phủ nhấc cái mông liền đi bay đầu bất kể là ai thợ vị không được cái thứ nhất liền bắt các ngươi ba lê môn khai đao ta cảm thấy đã thành dưới đất bên này khẳng định phải loạn vậy không bằng liền để nói loạn hơn chút ngươi cho ngựa của ngươi từ nhóm đi điện thoại để bọn hắn không có việc gì đừng đợi nên hoạt động một chút không đều nói thành dưới đất loạn hay không ngươi lăng thiên nguyệt nói tính sao đến để ca mở mắt một chút nhìn xem thực lực của ngươi thật giả a ca ngươi không có nói đùa với ta chứ l ư u dũng liếc qua lăng thiên nguyệt nói ngươi thấy ta giống nói đùa giả sao đi ngươi không sợ phiền phức nhi lớn là được dù sao ta cũng không ở chỗ này ở liền bồi ngươi tùy hứng một lần nói xong lăng thiên nguyệt liền bấm máy truyền tin uy lão là ca hiện tại quân đội chính phủ bên này đã loạn không ai phản ứng chúng ta nói cho thủ hạ các n g h n h đệ ba ngày không phong đao cho bọn hắn tập thể nghỉ để bọn hắn tự do hoạt động đi thôi yêu cầu duy nhất chính là không cho phép p h ó n g hỏa cái này liền xong việc l ư u dũng buồn bực mà hỏi người kia tích liền cái này một điện thoại sự tình ta còn có thể đập cái phim cho ngươi diễn một lần à? cái gì kim tam hỉ quá sợ hãi n g ư ờ i xác định hắn lại không dám tin hỏi một chút lính liên lạc báo báo cáo tư lệnh viên tin tức đã chứng thực b ê n t a xác thực đã toàn quân bị diệt xong toàn xong kim tam hỉ mắt tối xâm lại đặt mông ngã ngồi ở trên ghế salon hôn mê bất tỉnh